chương 286, đồng loại quái mộng một chương 286, đồng loại quái mộng một vài ngày trước tại cốt lao hội giải phẫu mạc đỉnh sinh thời điểm chu huyền không giải thích được chảy máu m ũ i lúc đó hắn mới biết được ý chí thiên thư không lâu lúc này hắn liền suy đoán có đúng hay không bầu trời phía trên tất phương vận dụng ý chí thiên thư nguyền rủa hắn chết đi tại cảm thụ nguy hiểm khíu rác phương diện chu huyền vẫn luôn có được giã tính bản năng chỉ là cái suy đoán này quá khoa trương hắn cũng không phải đặc biệt để bụng mà giờ khác này hắn lại vô hình kỳ diệu khục nổi lên máu đến thân thể liên tục hai lần vô duyên vô cớ bệnh biến đã để chu huyền triệt để xác định tất phương thật sự dùng ý chí thiên thư chú ham chết tương tiểu thư đem ý thức phân tán tại chu huyền bí cảnh bên trong kiểm tra cái này tra một cái cũng thật là vô cùng kỳ dị chu huyền tại lần thứ nhất c h ả y máu mùi thời điểm bí cảnh bên trong xuất hiện một cái gần như không thể phát giác huyết điểm mà lần này huyết điểm bắt đầu t ố i giữa có mục nát nhan sắc như một đ o ạ tại chống trải trên đồng chống tùy ý sinh trường hoa dại a huyền bệnh của ngươi n ỏ xác thực rất kỳ quái đột nhiên liền quyết tán tương tiểu thư còn nói thêm thân thể của ngươi cùng đại đoạn thân thể t r o m sông đổ về một biển ta dùng kia bốn tôn đại đọa tàn tạ thi thể giúp ngươi một lần nữa lại chế tắc một thân thể thiên thư nếu là vận hành chính là không đạt mục đích không bỏ qua kết cục ta thay đổi một bộ tốt thân thể sợ cũng không bao lâu sẽ gặp phải hủy hoại chu huyền từ chối nhã nhận tường tiểu thư lòng tốt nhưng là tường tiểu thư biện pháp cũng chưa chắc không phải biện pháp nếu là ta thân thể này hư thối không chịu nổi về sau đổi lại thân thể mới có lẽ còn có thể lại kéo dài thời gian thay mới thân thể biện pháp chị ngọn không chị gốc nhưng thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng trước mắt mà nói ta muốn tìm tới giải trừ thiên thư nguyền rủa biện pháp chu huyền mặc dù thông qua không minh k í n h đã biết được thiên thư như thế nào chế tác có cái gì hiệu dụng nhưng phải có lĩnh ngộ sâu hơn cần phải bản thân vào tay mới biết được trận n à y rượu sợ l à uống không được ta về nhà nghỉ ngơi thật tốt ngày mai liền đi ngưng tạo thiên thư chu huyền nói đến chỗ này liền nghĩ lấy chức về đông thị đường phố bất quá hắn còn có một ít chuyện muốn bàn giao tỷ như nói bị phế bảo đạo hạnh vô tướng ngục đại la tiên h nên xử trí như thế nào lại tỷ như nói hắn tại cổ tộc tiệc ăn mừng trước đó tỷ tỷ thông qua liên tiếp để hắn hỗ trợ an bài lý sương ý ỉa liều khiếu thiên hoàng nguyên phủ hành trình chu huyền để chén rượu xuống đứng lên trước cùng họa sĩ cáo tử lao họa ta đánh với ba đầu phật đá một trận có chút mệt mỏi đi trước một bước thánh tử thánh nữ hưng hỏa ngươi nắm chắc thời gian n u ố t mất thiên quan thần cách vẫn chờ ngươi ở đây t a tiểu tiên sinh quan tâm họa sĩ nói chu huyền lại đối hồng quan nương tử cùng thương thanh ảnh nói quan nương thương đường chủ ta trước đó đáp ứng các ngươi vô tướng ngục đại la tiên ba đầu phật đá cái này hai tôn phát thân các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một tôn sau đó hai người các ngươi một người một nửa dùng ăn bọn họ phật lực gia tăng hưng hỏa bất quá hai người này là đợt thứ nhất tại tỉnh quốc đổ bộ phật quốc người là phật quốc tìm sóng tiểu phân đội ba đ ầ u phật đá người sau lưng gọi đại thiên vương mà đại thiên vương tên đầy đủ liền gọi tầm ba đại thiên vương lên cái tên này sợ là vị này đại thiên vương mang theo một ít nói đi cao cường phật quốc người tìm kiếm khắp nơi có thể c ư ớ p đoạt đại quốc những cái kia tài nguyên phong phú sức sống mười phần quốc độ chính là bọn hắn tìm kiếm tinh bên ngoài sống cả huyết n ụ c thần triều bị tầm ba đại thiên vương tìm tới triệt để tiêu diệt tỉnh quốc ba trăm năm trước nếu không phải là có đọa thần trấn thủ hạ tràng sợ là cùng huyết nhục thần triều không kém quá nhiều ba trăm năm đến vô tướng ngục đại la thiên vạn sắc giới cái này ba tôn pháp thân nhất định không phải tu luyện k h ú k h ă n có lẽ bọn hắn đang làm cái gì tiểu động tác ta muốn đem bọn hắn làm động tác đều tìm cho ra chu huyền giảng ở đây ông quyền nói cho nên hai cái này phật quốc người còn hữu dụng bọn họ phật khí sợ là hai vị tạm thời hút không lên nhưng ta cam đoan chỉ cần bọn hắn đem biết đến sự tình đều phương ra liền có thể để con nương thương đường c h ù hút phật khí thương văn quân biểu lộ lạnh lùng lại nói ta không n ắ n lạnh trễ mấy ngày sớm mấy ngày để cao hưng ơ hỏa đều là giống nhau liền nhìn quan nương có đồng ý hay không thương vũ nữ người điểm ta đây quan nương bưng lấy bắt rượu Uống một h ồ quan lương đầu tiên là xứng sở nghĩ thông suốt thành ngữ vừa ý nghĩ liền đem tay ngọc vung lên thoải mái nói không quan trọng không quan trọng rõ ràng ý tứ là được không học thức thiếu đọc sách nhưng ta cái này tâm ý nha đều trong rượu rồi quan nương lại nắm qua một bát rượu mạnh một n g ụ m liền làm rồi chờ nàng uống cạn trong chén rượu chu huyền tắm câu chuyện quan nương vừa nói chuyện là đại nghĩa hiện tại ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút việc tư tiểu tiên s i n h cứ việc giảng ta tam sư m i n h lý sương y diệ sau khi chết hoa cương nhưng bình thủy phụ không thích hợp nuôi cương hắn muốn đi hoàng nguyên phụ nhưng hoàng nguyên phụ chỉ ăn quan nương nghe đến đó liền tin tưởng chu huyền phải nói cái gì hoàng nguyên phụ bên trong là cái gì hỏng bét nát bầu không khí nàng là rõ ràng nhất bất quá ta còn tưởng rằng bao lân sự ta lập tức liền thông qua mật tín an bài khổ quỷ lão người cầm lái để hắn lựa chút tay chân Tại Hoàng n v u y ê n cùng Thiên, liền gắn bảo hiểm, tại Phủ Bình ta trước cảm ơn đưa ngươi tiếp con h Nguyên Quan lương chu huyền nói việc nhỏ việc nhỏ hồng quan lương tử căn bản không có đem cái này cọc sự để ở trong lòng nàng tới đây chuyến minh giang phủ ích lợi tương đối khá đầu tiên là lĩnh ngộ không minh kính thăng nhập tám nén hưng ơ hỏa sau đó tại về sau trong vòng vài ngày nàng còn có thể hấp thu phật đá p h á p thân ở bên trong phật khí bất kể là cái nào một cọc tìm chút đắc lực đệ tử giữ vững lý sương y bất quá là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ chu huyền giao p h ó s o n g phong thần lý sương y dì hoàng nguyên phủ hành trình phật đá hai cỗ p h á p thân xử trí như thế nào chờ một chút đại sự về sau hắn lại đối bành thăng giàn đạo bành h u n h ngươi thi thể ngay tại bành ra trong trớn ngày mai ngươi đem thi thể mang lên đi ta trong tiệm. ta để tưởng tiểu thư giúp ngươi tái tạo nhục thân muốn được muốn được bánh thăng đưa cho chu huyền một bát rượu mạnh chu huyền k h o á t khoác tay chỉ chỉ bụng biểu thị uống không được sau đó còn nói thêm hình xăm trong cấm địa có như ngươi vậy t á m n é n hương lại có t h ụ tộc tổ, tổ thụ giúp đỡ chúng ta chu ra đại đoạ bốn tôn t ạ n khu trước hết gửi tại cấm địa bên trong các ngươi giúp chúng ta chu ra bảo vệ tốt tiện là tự nhiên bánh thăng gật đầu đáp ứng chu huyền liền con vân tử lương ẩn thân cột tranh cùng mọi người lần nữa chắp tay về sau sài bước rời đi bánh ra trong chân lớn nhất một trại hắn hướng bên ngoài trấn phương hướng đi đến dọc đường hoa đảo tổ thụ thời điểm tại tổ thụ bên trên nhìn thấy một cái treo ngược lấy đầu người đầu người bộ dáng g i à n mua trên mặt cũng có tiền đồng hình xăm không phải người khác chính là tiền đồng tế ti dưới cây hất lên ra hiệu bạch lộc tế ti đang ngồi ở một cái thùng sắt bên cạnh đốt hình xăm hình xăm có một chồng không biết là động vật gì ra làm thành bạch lộc tế ti mỗi đốt một tấm liền ném tới trong thùng sắt tựa hồ tại tế điện tiền đồng tế ti ánh l ử a trên hoa đào tổ thụ chiếu ra cái đỏ bừng cái bóng tiền đồng chết như thế nào chu huyền đi đến bạch lộc tế ti trước mặt hỏi bạch lộc tế ti ngầm đầu nhìn nhìn tinh tưởng chu huyền về sau liền hai đầu gối quỳ xuống đất rất cung kính hô một tiếng huyền tổ chu huyền sơn hà đồ có thể nói là hình xăm nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất hình xăm cái này một bộ hình xăm vậy tin phục hình xăm thụ tộc tộc nhân bọn hắn liền nhận chu huyền vì huyền tổ người như thế một hô còn đem ta hô giả rồi chu huyền cười cười lại hỏi tiền đồng chết như thế nào gần nhất một trăm năm bên trong tiền đồng tế ti ngày đêm vì ba đầu phật đã nói dối mà cố gắng ba đầu phật đã dùng ngọc môn thăng thiên nói dối lắc lư cổ tộc người nói chỉ cần tích lũy đủ năm cái đại đoạn hình xăm toàn tộc liền có thể ý thức tụ hợp phi thăng đồ trời thiết lập thuộc về hình xăm cổ tộc vĩnh hằng tân quốc c ổ tộc người đều bị g i a o động quay rồi tin nhất ba đầu phật đá kia một bộ chính là tiền đồng tế ti tiền đồng tế ti vì ngọc môn thăng thiên giết qua trong tộc hai cái đứa nhỏ bọn hắn là đánh trong bụng mẹ mang theo hình xăm hàng thế đều là trong tộc tương lai thiên kiêu cho nên tiền đồng tế ti là vì bản thân chuộc tội rồi hừng trừ bỏ hai vị kia thiên, thiên kiêu bên ngoài lão tổ trong hang đá bị phật đá xem như chất dinh dưỡng tộc nhân có không ít đều là tiền đồng tế ti thuyết phục đi vào hắn bây giờ hoàn toàn bộ tàn tạy bành ra trong trấn lấy cuối cùng non nớt lực lượng Tẩm chương hai trăm tám mươi sáu đồng loại quái mộng hai chương hai trăm tám mươi sáu đồng loại quái mộng hai hình xăm cấm địa bên trong một phái náo nhiệt bút lên tộc nhân thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh đồng thời đón về đến rồi hình xăm đại tổ cùng với trong mộng tổ thụ còn có vị kia hiện lộ thần tích sơn hà đồ huyện tổ mặc dù đã từng thời gian nghĩ lại m ạ kinh nhưng tương lai lại là sáng tỏ cũng như từ trong bóng tối chậm rãi dâng lên triều dương bành ra trong c h ấ n vừa múa vừa hát mà cửu lý công quán so với bành ra c h ấ n vậy liền bọn cụ vẽ hơn nhiều đứng tại hiên hòa lệnh trước gia tinh tiếp tụ h lấy hiên hòa giáo truyền tới rất nhiều hình tượng trong đó có chu huyền lĩnh nộ mười sáu thế hình tượng có ba đầu phật đá thánh tử thánh nữ đền tội hình tượng còn có chu huyền cổ tộc minh giang du thần trắng trận uống rượu thắng lợi kết toán hình tượng gia tinh tâm tình rất là u rột chu huyền vậy mà như thế cường đại một đao này mười sáu thế ta cũng không dám trực diện phong man của nó cần cẩn thật ứng đối gia tinh nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như chứng kiến chu huyền trưởng thành chu huyền mới vừa ở vào minh giang phụ lúc bất quá là cái bình thường hai nén hương tiểu nhân vật mà thôi đối với dạng này người gia tinh thậm chí cảm thấy hắn chết tại chính mình trong tay tư cách cũng không có về sau chính là chu huyền đại thế con đường bằng vào xuất sắc gân tình học vấn dựa vào thần thâu đường khẩu ti minh đoạn tình lam lại thông qua thần thâu đường khẩu lại cùng cốt l a o hội đám người nộp bằng hữu tại thành hoàng địa v ư ơ n g quan chủ đau đớn đại học giả liên tiếp chết đi về sau gia tinh cuối cùng bắt đầu rõ ràng có ít người đ ạ hạnh cũng không tại hương hỏa cấp độ bên trên nàng bắt đầu nghĩ biện pháp muốn đi giết chết chu huyền thậm chí phái ra nhân gian không khoảng cách phong tiên sinh nhưng lúc này chu huyền cánh chim đã vững phong tiên sinh ở hắn nhật du thần hồn phía dưới lại cũng gây kích lại sau này chính là chu huyền động viên tam đại đường khẩu đánh dụng toàn bộ người q u ẹ đường khẩu liên t r ạ n g ba vị thần minh cấp hiện tại thế nào bây giờ chu huyền đã không hoàn toàn dựa vào ân tình qua lại thành thạo diễn kịch hắn dựa vào một tay loại thần gia tộc hương h ỏ a trả lại vậy mà ngưng tụ một ư ơ i sáu thế một đao liền chặt đứt ba đầu phật đá sinh lộ chu huyền ta có một loại cảm giác người cùng ta là cùng loại chúng ta là đồng loại a gia tinh ngửa đầu nhìn ánh trăng thở dài hoàn toàn không để ý hiên hỏa giáo cùng nàng giao lưu hôm nay may mắn ngươi không có đi hỏa quân cảm nhận được hương hỏa đạo sĩ khí tức gia tinh ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao gia tinh trong góc đều là mười sáu thế hình ảnh quang ảnh không ngừng lay động chu huyền một nắng hai x ư ơ n g trở lại trong tiệm trong tiệm còn có đèn đuốc l ó i lên chu huyền vừa muốn đưa tay đ ờ i cửa liền nghe bên trong có người ở đọc thơ từ mẫu trong tay tuyến áo trên người kẻ l ã n tử chuẩn bị lên đường dày là khâu ý sợ chậm chạp về bài thơ này nhận được gọi là một cái hô á n chu huyền tướng m ô n đẩy mở l i ê n nhìn thấy triệu vô nhai mượn trong tiệm đèn làm lấy thế vừa người cuối cùng trở lại rồi triệu vô nhai sâu kín chừng chu huyền l ư ớ t mắt ra ngoài dạo chơi ngoại thành vậy mà không mang tới ta lại không phải chuyện gì tốt mang lên ngươi làm cái gì chu huyền đem vân tử lương vẽ đ ộ n g ở trên tường đi chậu đ ồ n g trước r ử a tay sắt cổ vừa lau bên cạnh nhà ránh nhai tử n h a thật được đêm hôm khuya k h o á t không ngủ được đến ta chỗ này trang thâm cung l á o nương nhi nhóm thế đạo này là có ai có lỗi với ngươi đặt ta chỗ này khổ đại cựu thầm đến, đến rồi các ngươi dạo chơi ngoại thành không mang tới ta mang lên ngươi sợ ngươi không dám đi a vân tử lương từ trong tranh đi ra cho triệu vô nhai chán một cái cốc đầu ngươi có thể hay không làm chút chuyện đứng đ á n theo thừa may vá việc đây là đàn ông làm sự sao triệu vô nhai y nguyên thúi đầu khâu hỏi vân tử lương các ngươi đến cùng đã làm gì chúng ta làm phật quốc người đi ba đầu phật đá thánh tử t h á n h n ữ đều là ngồi tám n h ì n chín ngoan nhân ngươi một cái công t ử ca vậy chạy tới liều mạng chu huyền v ắ t khô khăn mặt treo ở gỗ thông trên kệ ngồi xuống triệu vô nhai bên người nói kia kia ta liền thà thứ các ngươi rồi triệu vô nhai vừa nghe nói là liều mạng sự liền không lại so đo hắn có thể dựa vào hương hỏa khi dễ người nhưng tuyệt đối không làm quá liều mạng sự tình liều cái gì mệnh a k i n h làm lớn dễ dàng làm bị thương chính mình hắn đem may quần áo tuyến thắt nút cắn đứt dư thừa đầu dây về sau đem một cái tăng bảo run lên, lên ra nói ta hôm nay là một ngày theo thửa và cái này á o choảng đều nhìn một cái nhìn xem tay ta sống thế nào cái này mẹ nó c o n lựa chọc mà ca vân tử lương híp mắt trứng mắt nhìn chằm chằm tăng bảo này đạo sĩ mũi châu nói bậy bạ gì đó triệu vô nhai trực tiếp kích thích vân tử lương một câu đại gia ngươi lần này vân tử lương không k h ở dậy t r sư tổ gia gia ta hãy cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi đừng đuổi rồi triệu vô nhai miệng tiện xong vội vàng vòng quanh cái bàn chạy cùng vân tử lương chơi bên trên một tay tần vương quấn trụ chọc cho chu huyền cười ha ha nhai tử ngươi cái miệng đó có đôi khi là thật nên bị đánh sư tổ gia gia sai rồi sai rồi thả ta lần này đi đem ngươi phá con lửa chọc y phục cho ta đốt ta liền tha thứ ngươi vậy không được ta có đại phật duyên n ã i n ã i cái chân nha một tầm long đạo sĩ mỗi ngày nhớ thương phật môn niệm k i a sự ngươi có phải hay không nhìn chúng cái nào trong am sinh đẹp ni cô một da một trẻ đuổi đánh tới cùng cuối cùng tại vân tử lương đột nhiên phương hướng ngược chạy về sau đuổi kịp triệu vô nhai một tay lấy hắn nhấn ngã xuống đất lao vân cầm trong tay băng ghế đổi thành trổi lông gà đối triệu vô nhai c á i mông h u n g hăng co rúm lập tức trong tiệm liền chuyển r a giàu có cảm giác tiết tấu vận luật v ă n động chu huyền nhìn tình huống này có chút không thích hợp nhai tử tựa hồ còn có chút hưởng thụ đâu lao vân nhai tử như thế vũ nhục ngươi, ngươi lại còn ban thường hắn một b vân tử lương đứng dậy chỉnh lý chỉnh lý sốc xếp đảm bảo quát lớn lần sau còn dám cứ gọi ta đạo sĩ mùi châu đem ngươi cái mông đánh lở hoa hai người đánh đủ rồi náo đủ rồi triệu vô nhai ngồi ở trên ghế đầu t h ở hồn hện chịu đánh một trận đánh cũng đủ mệt huyền ca nhi ngày mai ngươi vô luận như thế nào cùng ta đi ra b ả y xem bói triệu vô nhai đem chủ để rời chu huyền hút thuốc quấn cầm qua một phần báo chí nhìn nói không đi không đi ngày mai có việc lớn cái gì việc tìm kiếm cái giảng sách nơi tốt ta muốn cô đọc ý chí thiên thư chu huyền nói ta sẽ không lại cho du thần ti đem giám sát cổ đỉnh sửa xong kia đỉnh bản thân liền hỏng rồi hiên hòa giáo được thành đoàn đến minh giang phủ ta có thể gánh không được kia không chậm trễ xem bói a triệu vô nhai nói ta đối minh giang phủ quen thuộc ta c ư ớ i con lửa mang theo ngươi một bên xem bói đi một bên tìm kiếm giảng sách địa điểm vân tử lương cũng ở đây một bên tiếp lời nói huyền tử nhai tử người này mặc dù trong miệng không có giữ cửa nhưng hắn mới vừa đề nghị đi cuối cùng giống người rồi triệu vô nhai vân tử lương còn nói ngươi hiệu tầm long hương liền muốn khắp nơi xem bói xem bói có đôi khi có thể tính ra học và đến có thể hay không nhanh chóng đi đến tầm long hương、hòa. liền xem ngươi dọc đường chỗ gặp phải hết thảy sẽ tao nộ g thứ gì kỳ nhân chuyện lạ quái dị kiến thức thầm long hưng ơ hỏa chính là ở nơi này chút chuyện lạ quái nghe đến bên trong trèo lên cụ thể ngươi ngày mai đi một lần liền biết được vân tử lương còn nói nhớ lấy thầm long bản chất là tìm người vậy ta ngày mai đi theo nhai tử ra đường mặt nhìn xem chu huyền nói đêm nay chu huyền làm một cái quái ngậu trong ngậu tựa hồ có một thanh to lớn bản tính tại kích thích mấy chục cái tiên sinh kế toán đem bản tính đánh được kèn kèn rung động chu huyền trong ngậu bị nhao nhao đến liền hỏi thăm các ngươi lại tính thứ gì t u á i mộng sợ hãi chu huyền nhưng không có b ừ n h tỉnh lại nhìn trong mộng tiên sinh kế toán nhóm tại lệch cạch lệch cạch phát bản tính mà hắn chỉ có thể ở trong mộng làng lạng quan sát tay chân vô phát động đậy chờ đến sáng ngày thứ hai hắn mơ màng tỉnh lại thời điểm mới phát hiện trên giường cái chăn đệm giường đều đã bị mồ hôi lớp nhẹp chu huyền đi tủ quần áo rời mới sợi đ ô n g đệm chăn thay đổi về sau đem ướp đấm cái chăn vỏ chăn cầm tới dưới lầu thanh tẩy đến như ẩ m ư ớ c rơi sợi đông hắn chỉ có thể để phúc t ử đợi đến thái dương leo lên ba xào cầm tới hậu viện đi phơi tại chu huyền tẩy chăn mền rửa đến quên cả trời đất thời điểm triệu vô nhai thanh âm kẹp lấy một c ô bánh c h i ê n mùi thơm tung bay tới huyền ca nhi hôm nay chúng ta được đi đường phố tính áo khoác ca không thể lỡ hẹn chu huyền n m ầ g đầu liếc mắt nhìn triệu vô nhai kém chút vui ra tiếng triệu vô nhai xuyên qua hai cái áo choàng bên trong lấy một cái tăng bảo bên ngoài phủ lấy bộ đạo bạo tăng bảo rộng lớn ống tay áo cũng dài cứ như vậy đ n g ư ơ i tín ngưỡng này đều tin tạp lại là tăng lại là đạo thế nào cùng ta chơi phật vốn là đạo triết học xem a chu huyền đưa tay liền đi nắm chặt triệu vô nhai cổ áo bị triệu vô nhai nhẹ nhàng đời ra thí chủ đừng động thủ động c ước chúng ta người xuất ra giới xác giới đại gia ngươi muốn bị l a o v â n nghe lại cho ngươi kê sung mãn cái mông một bữa roi d a nhỏ chu huyền cầm xà phòng đang chăn đơn bên trên dùng sức xoa xoa sau đó liền một bữa giàu có cảm giác tiết tấu xoa nắn ngươi đại thiếu ra còn tự mình rửa y phục đâu ngươi cái gì ánh mắt đây là bị tử ngươi còn tự thân tẩy chăn miền đâu ừ cái gì đều không tự mình rửa ta ngay cả s u ấ t môn đi nhà sĩ, đều phải dùng tiền thuê cá nhân chuyên môn cho ta tuột quần người nói cũng không giống tiếng người lao động nhất vinh quang chu huyền bên cạnh e m dương q u á i khí bên cạnh xoa xoa cái chăn xoa được không sai bị lắm lại tiếp hai c h ậ u nước đem chăn dọn dẹp hai lần về sau hướng triệu vô nhai với gọi đến nhai tử ngươi n h à n dỗi cũng là n h à n dỗi đến cho ta vặn bên dưới chăn mền triệu vô nhai cùng chu huyền phân biệt nắm chặt rồi cái mền hai đầu phương hướng ngược v ậ n lấy đem chăn vận thành rồi một cỗ bánh quậy hai người đều là tẩu âm bái thân người g a hồ khí lực so người bình thường lớn hơn rất nhiều nước ảo thuận nếp bôn ép ra ngoài cầm cẩn thận nó ta đem nước ngã chu huyền đem b ù n ra nước ngã lại rửa sạch hai lần về sau mới đem vắt khô chăn mền bỏ vào sạch sẽ trong chậu chờ phúc tử lên giúp ta phơi bên trên là được chu huyền cầm khăn mặt xoa xoa tay rửa mặt sau một lúc liền đi trong tiệm đại đường triệu vô nhai đi theo nói thúy tỷ buổi tối hôm qua làm thịt dê hôm nay bắt đầu bán canh dê ta vừa rồi bán bánh thời điểm ngửi ngửi có thể hương lời này của ngươi ý gì muốn để ngươi mời ta ăn canh dê chu huyền nghe thế nhi quay đầu lại tóm lấy triệu vô nhai tăng bảo nói đều một nửa phần môn có thể hay không cai rồi thức ăn mặt ta chuyện này h o a t h ư ợ n g sợ cái gì triệu vô nhai tùy tiện dáng vẻ để chu huyền chỉ cảm thấy hắn xuyên kia tăng bảo đều nhiều hơn dư c h ừ bỏ triệu vô nhai lữ minh khôn thì tại giúp vân tử lương thay đổi máy quay đĩa dây điện tại thấy chu huyền ngũ sư huynh liền hướng chu huyền chào hỏi tiểu sư đệ n g ư ơ i hôm qua có thể dương danh đầu viện y học bên trong đều đang đ ồ n nói ngươi phá vỡ mà vào tám nén hương một đao chém ba đầu phật đá các ngươi viện y học tin tức như thế linh đều là cốt lão sự mới phát sinh đến mắt trước chúng ta liền nghe nói lữ minh k h n cho chu huyền dựng lên một cái khen chu ra ban vẫn luôn đỉnh lấy đọa thần hậu nhân tên t u i nhưng tên tuổi chỉ là tên tuổi một mực cho ngoại nhân lưu lại cái hữu danh vô thực ấn tượng trận đánh hôm qua ngươi cùng ban chủ một đao công thành về sau ai cũng không dám xem thường ta chu g i a ban ngũ sư huynh mặc dù đi là pháp y đường khẩu nhưng hắn từ nhỏ trong chu g i a ban lớn lên đã sớm coi chu g i a ban là thành nhà mình chu g i a ban ra đầu gió hắn vậy tự hào cao hứng hắn một bên khen ngợi chu huyền một bên đem một đoạn đốt cháy k h é t dây điện cho c h ặ t đức sau đó một lần nữa tiếp một đoạn mới dây điện đi vào lao vân a cái này máy quay đĩa cùng người đồng dạng cũng được nghỉ ngơi ngươi cái này vừa để xuống thả một ngày không nói trước trong tiệm người chịu hay không chịu được rồi cái này tuyến chịu không được máy móc mới bao lâu liền đốt lữ minh k h ô n dùng băng rán c u ố n tốt dây điện về sau che lại máy quay đĩa tủ giáo dục vân tử lương khá hơn nữa máy quay đĩa cũng được tiết kiệm một chút trà đạp không có việc gì không có ngươi ở đâu lần sau tuyến hỏng rồi ta còn tìm ngươi tu ngươi khó chơi đúng không lữ minh k h ô n cười cười đi chậu đồng trước rửa tay chu huyền hẹn hà n ă n đ i ể m tâm ngũ sư h i n h cùng đi uống chén canh dê ta đang đi làm đi mua phần bánh chiên tùy tiện đối phó đối phó thì phải lữ minh k h ô n giải quyết rồi tay lau sạch sẽ về sau cầm lấy bánh chiên cùng chu huyền lên tiếng trào về sau liền nhanh chân đi ra cửa vân tử lương lại cười ngây ngô lấy cất cao giọng hát chu huyền kéo hắn một cái lao vân đừng mân mê ngươi kia máy quay đĩa đi đồng loạt u ố n g đông nhiên canh dê t ố t t ố t vân tử lương không thôi đưa trong tay đĩa nhạc túi ra bỏ tử bông xuống đi theo chu huyền triệu vô nhai đi t h u y tỷ s ạ p hàng t h u y tỷ hai bát canh dê được rồi chăn dê thịt vẫn là canh nội tạc dê thịt dê đi chu huyền nói xong thuỷ tỷ liền tại trong chén để lên non nửa chén thịt dê nóng hổi trắng sữa nước canh rót đi lên một lát sau ba chén canh dê cùng hai lồng đường bánh liền bưng lên bàn minh giang phủ thời tiết chuyển lạnh mang theo chút xương m ù mông lung đầu đường vừa ướt lại lạnh đợi đến canh dê vào cổ họng chu huyền liền có chút tấm áp hắn một tay bưng lấy chén một tay nắm bắt đường bánh nói với vân tử lương lão vân ngươi sẽ giải mộng sao cái nào đạo sĩ sẽ không ta hôm qua làm cái quái mộng trong mộng nha có mấy cái tiên sinh kế toán coi như ta bao lâu chết giấc mộng này giống một cái tiên đoán sợ là có cái gì đồ vật trên người ngươi lặng lẽ nổi lên tác dụng chu huyền nghe được thẳng gật đầu nói ta hôm qua lại vô cớ ho ra máu đương thời liền có chín phần xác định tất phương trên người ta dùng ý chí thiên thư có cái này quái mộng cùng ngươi giải mộng vậy liền một trăm phần trăm khẳng định cái gì đồ vật có thể trên người chu huyền lặng lẽ có tác dụng chỉ có thể là ý chí thiên thư ngươi lần trước không phải đã nói ý chí trên thiên thư tâm nguyện muốn đạt thành cần rất nhiều thần minh cho phép sao tất phương dùng ý chí thiên thư hạ i ngươi cái khác thần minh sẽ đồng ý vân tử lương hấp một b ụ n canh làm như có điều suy nghĩ hình khẽ hỏi chu huyền một tổ bên trong quả đen không sinh ra một con trắng minh giang phủ muốn diện thế ba tôn thần minh cấp còn giành, giành trước mắt đâu ý chí thiên thư nhưng có giải pháp trước mắt không rõ ràng cái đồ chơi này quá thần bí chu huyền thành khẩn nói nếu không phải là có phong tiên sinh tại thế cái nào người kể chuyện nghe nói qua ý chí thiên thư à? trước ngưng tạo thiên thư hiểu do nó đặc tính sau đó tài năng nghĩ đến thiên thư giải pháp chu huyền trước mặt canh d ê đã uống cạn hắn đem chén đặt lên b à n móc mấy trương tiền hảo nói lao vân ngươi từ từ ăn ta và nhai t ử xem bói đi ta được nhắc nhở ngươi một câu bình thường hộ khách ngươi có thể không cho hắn xem bói nhưng muốn gặp được không bình thường hộ khách hắn khỏe ngươi không thể cự tuyệt kia là tầm lòng cơ duyên chu huyền nghe tới tầm lòng xem bói còn có cái cựa này đạo vừa đứng dậy lại ngồi xuống hỏi cái gì gọi là không bình thường hộ khách hắn thấy mặt của ngươi sẽ nói một câu diêm vương điểm quẻ e tiên sinh chớ có chối tử hắn vì sao lại nói câu nói này chu huyền hỏi đến tốt cùng chịu một loại nào đó chỉ dẫn loại này chỉ dẫn khả năng đến từ m ộ t cảnh ảo giác tín ngưỡng ban phúc tóm lại ngươi nghe được câu này ngươi liền biết rõ đây là một chính chủ vậy ta rõ ràng rồi chu huyền cùng triệu vô nhai quay người muốn rời khỏi mới đi hai bước lại trở về trở về đưa tay nói với vân tử lương lấy ra lấy cái gì vân tử lương ra vẻ không biết vân lão r a thật sự là giả bộ hồ đồ cao thủ chu huyền cười cười nói đã khách nhân sẽ chịu chỉ dẫn đến đây tìm ta xem bói vậy ta cũng không thể lung tung ra quay đi cũng hẳn là là bị một loại nào đó chỉ dẫn mới có thể đi đến tan ê n đi địa phương ngươi khẳng định có chỉ dẫn ra bảy pháp khí còn không có đưa cho ta chu huyền những lời này nói đến vân tử lương tâm phục khẩu phục tiểu tử ngươi chân tinh a cái gì đều không gạt được ngươi vân tử lương từ trong túi trên bàn bài xuất một hàng tiền đồng nói tiền đồng một cái là chúng ta cảm ứ n g phái tứ phương tiện phân biệt đối p n g đông tây nam bắc ngươi mỗi đi đến giao lộ l i ề chu n g một l huyền nhất định cầm t cái đ ồ n quyền bay không có cầm nắm thực trung gian có chút hư hắn đem trong lòng bàn tay tiền đồng lay động một trận đinh đinh đương đương g dọn vàng qua đi có một mai giống lau dầu cá chạch từ chu huyền giữa kẽ tay bay ra rơi vào trên mặt đất hắn không lưng nhặt lên nhìn lên phía trên in bắc đại phong thần chu huyền liền đem vốn muốn hướng nam đi phương hướng thay đổi hướng phố bắc đi đến huyền ca nhi ngươi chờ một chút ta còn không có giải con lửa dây thường đâu vậy ngươi nhanh lên chu huyền chờ lấy triệu vô nhai triệu vô nhai chạy chậm đến tiệm tĩnh nghi cổng đem buộc tại cửa ra vào thạch cọc bên trên con lửa dây thường giải khai cưới con lửa hướng phía bắc đi ngươi không được triệu vô nhai hỏi chu huyền hai người ngồi một đầu con lửa không nói trước ngươi con lửa con không c o n được động hai ta người qua đường muốn nhìn thấy cho là chúng ta một là đuối con thỏ triệu vô nhai nhưng ngươi không lên con lửa nhân ra cho là ngươi là ta dắt con lửa tôi thớ vậy cũng tốt qua con thỏ cứ như vậy triệu vô nhai cùng hắn dắt con lựa tôi tới liền lên đường chương hai trăm tám mươi bảy tứ phương tiền đồng hai chương hai trăm tám mươi bảy tứ phương tiền đồng hai tính được tận thiên hạ hữu duyên sự bước đạt được thế gian đụng sự người chu huyền đánh lấy xem bói vải m à n trướng hét lớn hắn lâm thời biên ra tới quảng cáo tử vừa kêu lấy bảng hiệu liền vội vàng đường dưới chân thỉnh thoảng liền dẫn tới người qua đường ghém ắ t huyền ca nhi người cái này quảng cáo từ kêu tốt thanh âm lại vang vọng lại thanh tịnh không một chút nào luôn uống chạm trước mặt đều có thể bị ngươi nhao nhao đ ứ đi, đi ngươi là luyện thế nào ra tới không dùng luyện được ngươi nghèo được đinh đương vang thời điểm ngươi sẽ biết chu huyền kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học làm qua nhân viên chào hàng cái gì c h ẳ n g diện chưa thấy qua người cái gì luôn cung hà ngượng cung hà đều có tiền náo động đến chờ ngươi nghèo cái gì đều thông suốt được ra ngoài đợi một chút không cùng ngươi mù bẩn khách tới người nào có khách nhân a triệu vô nhai ngồi thẳng lưng heo bốn phía liếc mắt nhìn không thấy ai muốn tới hỏi quẻ. chu huyền lại hướng phía đường phố xuôi theo trước một vị mặc váy hoa ngồi ở bên trong phòng trà cô nương đi đến cô nương này đi trên mặt có chút trừ biểu lộ ngẫu nhiên mong rằng liếc mắt chu huyền triệu vô nhai muốn nói chu huyền con mắt đều là kiếp trước trong công việc rèn luyện ra tới hắn liếc mắt liền tin tưởng cô nương này muốn hỏi quẻ, nhưng đoán chừng muốn hỏi để lại quá thẻ t h ù n g không có ý tứ mở miệng hỏi thăm đối mặt loại này có tiêu phí nguyện vọng khác nhân xem như xem bói tiên sinh chu huyền vẫn là phải chủ động xuất kích hắn bên cạnh nhẹ lay động lấy màn che vải một bên âm thanh lượng không lớn hô tính được tận thiên hạ hữu duyên sự bước đạt được nhân gian đụng sự người hắn đây chính là sông cô nương tiết tê ớ cuối cùng cô nương khắc phục nội tâm ngượng ủng hướng phía chu huyền mới gọi, coi bói tiên sinh. chỗ này đâu chỗ này đâu chờ chu huyền quay đầu cô nương mới dùng thanh em c hỏi tiên sinh tìm ngài giúp ta tính m ộ t quẻ. ta là đi nam đi bắt nho nhỏ sơn nhân ngài chữ này nhi ta đảm đ ư ơ n g không nổi ngươi liền cứ gọi ta sơn nhân đi chu huyền hướng phía cô nương đến gần chút còn nói thêm cô nương kinh doanh một phòng trà ngày bình thường tất nhiên sẽ không như hướng nội hôm nay miệng phun lời nói thanh âm cực nhỏ ngươi tìm t a hỏi sợ là hôn nhân tình yêu sự t ì n h khó mà mở miệng ôi sơn nhân là cao nhân nha mời ngồi mời ngồi cô nương cuốn quýt đem chu huyền đưa vào phòng trà phòng trà đơn sơ bán cũng không phải danh trà trà ngon một chút bình thường nước trà cung cấp qua đường người giải khát mà thôi nhưng cô nương nghiêm túc làm trà dáng vẻ so với những cái kia danh trà trà ngon còn muốn chân quý chút chu huyền ngồi cho trà làm tư v ậ y cực chú trọng cũng không phải là ngồi nghiêm chỉnh nếu là nói nghi quá ngay ngắn ngược lại sẽ để cô nương sinh ra khiếp ý đến đương nhiên cũng không phải n g h i ê n g đầu lắc não hạ lưu tác phong thân phận của hắn bây giờ dù sao cũng là cái sơ nhân chu huyền có chút không lưng bả vai hơi buông lỏng đã không có tránh xa người ngàn giảm tư thế cũng sẽ không để người cảm thấy hắn cử chỉ lỗ mãng làm ăn làm việc thường thường đều là như vậy một chút chi tiết xuất hiện chỗ sơ xuất liền khiến người tình làm được khó xử nhanh như vậy liền cùng một tiếng rồi còn có thể vào nhà trà đều uống rồi ngồi ở lửa đen bên trên triệu vô nhai nhìn chu huyền b u ô n bán tiến triển quá thuận lợi mở to hai mắt nhìn hắn trong lúc nhất thời thậm chí không phân biệt được đến cùng ai mới là hôm nay bắt đầu tầm l o n g đường khẩu gà mở nguyên lai gà mở lại là chính ta triệu vô nhai ghé vào lửa đen bên trên thành thành thật thật chú ý bên trong phòng trà đậu tĩnh muốn cùng gà mở chu huyền thật tốt học một ít h ư ơ n g trà bột phía cô nương bưng qua bắt trà đưa cho chu huyền nói sơn nhân ta gọi từ tỉnh kinh doanh nhà này tiểu trà phòng nói là phòng trà kỳ thật cũng chính là cái quan trà quan trà dù đơn sơ trà cũng rất tốt chu huyền thường t h ứ c t r à nhẹ giọng tan t h ắ n nói sơn nhân nói đùa giải khát tách trà lớn mà thôi từ tình tuy là nói như vậy nhưng trong lòng lại không kìm được vui mừng ai không nguyện khách nhân nhiều khen khen thủ nghệ của mình từ cô nương ngươi muốn hỏi hôn nhân tình yêu sự t ì n h tình huống cụ thể có thể hay không lời nói đương nhiên đương nhiên từ tình thấy chu huyền một bát uống trà hơn phân nửa lại nâng lên đóng trà giúp đỡ tục đầy nói nhà ta trượng phu gọi trường sinh hắn tại phố nam kinh doanh một nhà dày vải cửa hàng hai vợ chồng chúng ta tình cảm một mực rất tốt nhưng gần nhất mấy tháng hắn lại thay đổi cái thái độ là dạng gì thái độ chu huyền lại hỏi há ba tháng trước ta ta lệ sự không đến liền nói cho hắn hắn vậy rõ ràng lệ sự đã không đến chính là ta có mang thai t ư t i n h giảng đến lệ sự mặt liền đ ỏ bừng như thế tư mật sự tình vậy mà giống ngoại nhân lời nói mà lại đối phương vẫn là một người đàn ông tuổi trẻ cái này không khỏi nhường nàng khuôn mặt phát khô chu huyền lại không chút biểu tình trong lòng của hắn tin tưởng hắn càng là không lộ vẻ gì đối phương mới càng sẽ không xấu hổ đây là việc vui a hắn còn nói thêm nhưng hắn lại mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ hỏi ta có phải hay không mang bầu từ tình còn nói thêm Ta ta thời một tháng mang kia gian nói hẳn nhưng nói, đến cũng không chuẩn khó có đi, đôi khi là là lệ là mà bầu, sự xác, vào ừ a đến, có đôi khi có tầm một tháng linh hơn n có có khi tầm một g y ngày đây, mới một nam tới dài kia, nơi liền đến, đến. nhất lần, không Nhà nhân nghe là ta sợ có c a hưng lúc ê n nói quan quan nhìn không ngày đến. lại kia lại để cho hay Vào ta lại quan sát quan sát, nhìn xem ta sau lệ l sự, sẽ xem mấy về ban đêm ta có chút ngủ không được nghe thấy trong nhà trong tiếng đường có sổ sổ soạt soạt v ă n động ta liền khoác lên áo rời giường đi len lén nhìn nhìn thấy là ta nhà nam nhân tại đối phật đà cầu nguyện hắn cầu nguyện ta tuyệt đối không được mang thai hải tử nàng một mực tại nói chu huyền một mực tại nghiêm túc nghe mà lại là toàn bộ hành trình rất nghiêm túc đang nghe mảy may tiếu dung vậy không nhìn thấy hắn phen này nghiêm túc ngã trêu đến cô nương từ ban đầu mặt đỏ tới mang thai đến rồi bây giờ giảng thuật tự nhiên chu huyền hỏi ngươi nghe xong trượng phu ngươi cầu phúc về sau làm cảm tưởng gì ta cảm thấy rất kỳ quái tư tình nói ta đương thời liền nhịn không được chất vấn hắn vì cái gì không hy vọng ta mang thai hải tử ta chẳng lẽ không phải hắn cưới hỏi đàng hoàng đến sao bốn đại t i ệ u lớn đem ta lung lay mang tới phòng ta là chính thê lại không phải hắn bên ngoài bắt cóc tình nhân đã hoài thai vậy liền sinh thôi làm gì còn cầu thần bãi phật không phải không nhường mang thai n g ư ơ i nhưng có dòng dõi không có không có từ t i n h còn nói thêm chu huyền nghe tới nơi đây đều cảm thấy quái đã kết hôn rồi kia tất nhiên là làm xong muốn bé con chuẩn bị cái này mang bầu hẳn là kiện cao hứng sự tình vì cái gì trượng phu của nàng muốn bãi phật cầu nguyện thê tử không muốn mang thai sau đó thì sao chu huyền không nghĩ ra các mấu chốt trong đó liền tiếp theo hỏi thăm sau đó à sau đó hắn liền đợi đến ta lệ sự tin tức mỗi đêm trở về nhà liền hỏi thăm ta phải chăng đến rồi lệ sự đem ta đều hỏi được p i ề n ta tức không nhịn nổi cùng hắn cãi vã vài câu hắn liền đóng sập cửa mà đi tư tình còn nói thêm qua mấy ngày về sau hắn mới trở về lại hỏi đến lệ c h u y ệ n không ta nói không đến một mực hỏi một tháng trước cuối cùng hắn chết tâm ta lệ sự cho tới bây giờ cũng không còn thời gian dài như vậy chưa t ừ n g tới ta bảo đảm ta mang b ầ u hắn vậy tiếp nhận bản thân sắp làm bên trên phụ thân rồi về sau liền không có cái gì khác thường nhưng ngay tại hai ngày trước hắn bỗng nhiên rời nhà không thấy cửa hàng cũng không còn mở tư tình nói đến chỗ này đều là vẻ lo lắng h ắ n quê quán ngay tại tây cầu trấn cách chỗ này hai mươi dăm địa ta đi hắn quê quán tìm hắn cha mẹ của hắn cũng nói không hắn không thấy bóng dáng ngươi muốn cho ta giúp ngươi tỉnh toán trợ phu ngươi bây giờ ở nơi nào chính là chính là tư tình nói ta muốn tìm đến hắn ở trước mặt hỏi một chút tại sao phải rời nhà trốn đi nếu thật là không muốn muốn ta trong bụng thai nhi hắn nói rõ chính là ta liền sẽ không tìm hắn cái này trốn không có rộng thoáng lời nói ta cái này không trên không dưới không quá đạo k h ẳ n g này vậy ta vì ngươi b ư ớ c bên trên một áo khoác lao công ngươi gọi chương sinh bán vải dạy chương sinh tuất ta hiện tại liền vì ngươi bòi toán chu huyền ghi nhớ từ tình nói tính danh đặc t hoàng liền lấy ra r t n ngực tứ phương tiện, trong tay lay động g lúc, tứ tay một sau lây vậy v o t r ê mặt tiền bản. Nhìn n qua 4 cái đ ồ c hy u Huỳnh là hoàng môn tại đông thị đường phố quảng sự nhiều ngày kết giao sớm bảo chu huyền thăm dò rõ ràng rồi nàng ngày bình thường kinh doanh một nhà kỹ viện nàng là lão bản chu huyền thần hồn rơi hàng ở bốn hy lâu trong thính đường hoàng hy lấy ngồi ở trên ghế nằm một bên g ầ m quả lê một bên ngâm khẽ điệu ngắn rất là hài lòng hoàng lão bản thời gian trôi qua rất là thư sướng nha huyền lão đệ hoàng hy gặp được thần hồn hiện tướng chu huyền liền vội vàng đứng lên cười khanh khách nói hôm qua bành ra trong trấn ngươi một đau kia tuy nói là bổ vào phật đá trên thân thể nhưng tại sao ta cảm giác ngươi là bổ vào trong tâm khảm của ta đây ta viên này ôn nhu tâm a luôn ghi nhớ lấy ngươi đừng đến một bộ này a hoàng l ã o bản ta tìm ngươi là tìm người đến, đến rồi chu huy nói cái gọi là xem bói tính ra chương sinh bất quá là thần hồn nhật du đến tìm hoàng môn làm việc chương hai trăm tám mươi tám minh tây thủy phu một chương hai trăm tám mươi tám minh tây thủy phu một tìm ngươi ta xem ngươi là đến tìm cô nữ a hoàng hy nghĩ n g ư nhẹ nhàng tựa tại cao cỡ nửa người trên quầy mắt tiến thu nước mị nhãn như tơ không tìm cô nương thật tìm người chu huyền ở vào trạng thái làm việc nào có nhàn công phu cùng hoàng hy mủ làm nhảm thúc giục tìm phố nam mua g i à y vải t r ư ơ n g sinh người phải nhanh lấy điểm ta nhục thân bên kia còn m ê hoặc suy nghĩ đâu trong phòng trà chu huyền chính nhắm mắt ngưng thần dù là quẻ trạng tại nếu không sớm đi trở về từ t ì n h đoán chừng đều cho rằng chu huyền có phải hay không ngủ thiết đi chỉ tìm người không tìm cô n ơ n đó là dĩ nhiên ta cái gì nhân cách tìm cô n ơ n g a lần sau sẽ bàn hoàng hy hoàng hy nghe xong chu huyền muốn đi tìm người liền gọi trong tiệm ấm trà lớn ấm trà lớn còn có một cái khắc rộng làm người biết ngoại hiệu quy công lão bản chuyện gì n g ư ơ i nha đi thông chi đ ệ tử tìm một cái gọi trương sinh người phố nam bán b à i dày ai ấm trà lên tiếng liền lặng lẽ sờ ra cửa hắn trải qua chu huyền thời điểm thấy chu huyền chính nhìn hắn tại cũng không dám nói nhiều túi đầu ra bốn h i lâu thật đúng là phù hợp cứng nhắc ấn tượng chu huyền ở kiếp trước trên tv đầu nhìn thấy những cái kia ấm trà mỗi cái đều là cao lớn và vỡ dù sao muốn làm v i vặt còn muốn phụ trách cho trong lầu làm bảo tiêu hiện tại cái này xem xét đúng như dự đoán dài đến cùng một tòa tháp tựa như chờ ấm trả hành tích biến mất về sau chu huyền hỏi hoàng hy hôm nay cuộc làm ăn này phải trả giá bao nhiêu ngựa làm ăn nha đương nhiên muốn trả giá bằng giá hoàng hy ngồi về trên ghế nằm tay phải đạp tại trên đầu gối có thâm ý k h á c nói tìm người loại chuyện này nha chúng ta hoàng môn là chuyên nghiệp thu phí chỉ nhìn ngươi cần tiến độ ngươi nếu là cần tiến độ chậm chờ được thời gian thu ngươi hai khối tỉnh quốc tiền giấy đã đủ rồi nhưng ngươi nếu là cần tiến độ nhanh đợi không được thời gian giá cả tự nhiên nước lên thì trượt lên、hai. ba trăm khối tỉnh quốc tiền giấy vậy tới không được tiêu xài nhanh nhất có thể bao nhanh mười phút trong vòng hoàng môn mạng lưới quan hệ trải rộng minh gian phủ hoàng b i t ử số lượng so với người còn nhiều muốn làm được tin tức truyền lại cấp tốc sợ là muốn tỉnh lại một phần tư đệ tử tham dự tiêu xài tự nhiên to lớn hoàng hy còn vẫn như cũ đánh lấy thương nhân d ọ n g điệu chu huyền trực tiếp giảng ra điều kiện nói các ngươi hoàng môn l à bối đều tin kia đổ bọ phật trước kia ta cho các ngươi đã đâm một bộ tàn bạo tàn bạo là phật tính tương đối đầy đủ dị quỷ nhưng trung quy chỉ là dị quỷ không phải là cái gì đại phật lần này ta chu o các n g ư huyền n có kẻ mặc cả nói tìm bán vải dày chương sinh liền tắc đi ta một bộ thanh y phật hình xăm nào có như thế siêu giá trị mua bán tia thanh y phật hình xăm thế nhưng là hình xăm đường khẩu bên trong cấp độ cực cao hình xăm trừ bỏ tạo điều kiện cho các ngươi hoàng môn phật đồ chiều bái còn có còn lại diệu dụng vậy n g ư ơ i muốn đem sinh ý làm thành bộ g i á n gì hoàng hy nghe được thai nóng phát thể muốn từ chu huyền trong tay đem bộ này hình xăm bộ đến tay đến có cái này đồ hoàng môn lao bối không đều phải thương yêu nàng nàng tại hoàng môn tầm quan trọng t ă n g v ụ t lên ta muốn tu tầm lo n g hương tìm người sự t ì n h đoán chừng còn thường có phát sinh trong vòng mười ngày hoàng môn đệ tử thay ta tìm người ta liền dâng lên thanh ý phật hình xăm đồ mười ngày a lâu như vậy người nếu không đáp ứng ta có thể liền đổi người rồi chu huyền thúc giục nói thiên hạ tinh quái cũng không phải là hoàng môn một nhà hồ hoàng bạch liêu xám xám nhà là chuột tinh quái đệ tử của bọn hắn có thể so sánh các ngươi hoàng môn còn nhiều ta đổi bọn hắn tin tức linh thông hơn đáp ứng rồi đáp ứng rồi mười ngày liền mười ngày hoàng hy cũng không nguyện tới tay hình xăm đồ xa suốt liên thanh nhấn tiếng nhưng không cho đổi ý không đổi ý không đổi ý hoàng môn đệ tử đi từng cái đều cổ quái linh tinh làm việc lưu l ấ t đây nào giống c ử a sám tiểu đệ tử từng cái đại ca móc túi mắt chuột chỉ đ ộ t cực kỳ được hoàng thử lan g còn ghét bỏ lên con chuột đại ca móc túi mắt chuột đến các ngươi cũng tốt không có bao nhiêu a vậy liền định ra rồi ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức ngươi động tác mau mười phút bên trong làm xong những tức. ngày i hoàng hy mới trở về nhà chính đối chu huyền nhỏ giọng giang đạo tiểu tiên sinh may ta là hoàng môn tiểu kỳ quan có thể gọi động nhiều chút đệ tử ngươi nếu là nâng g người khác liền mấy cái này chớp mắt bên trong vận thật là thống chi không được nhiều như vậy đệ tử làm việc người tay k i a bên trong cờ là hoàng môn pháp bảo tính cái hàng đái chân chính pháp bảo là láo cờ nắm giữ ở hoàng môn tộc trưởng trong tay năm đường đại tiên lên ra mỗi một nhà đều có cờ m à u sắc khác biệt vậy riêng phần mình đều có độc môn diệu dụng ngược lại là cái vật hy hãn sự chu huyền khích l ệ nói hoàng môn xem như lớn năm đường g i ạ tiên có khác biệt bản sự cực kỳ am hiểu đệ nhất dạng chính là kiếm tiền g i ạ tiên bên trong thần tài cũng không phải là chương cho đẹp thứ hai dạng chính là tìm người đệ tử đông đảo từng cái khôn khéo mạnh mẽ chu huyền cái này nằm sống thời gian một chén trà công phu liền có đầu thân hình cao hoàng bì tử mẹ ca tương tiến vào nhà chính thuận hoàng hy thân hình dừng lại leo lên về sau ngồi ở trên vai của nàng không ngừng thì thầm lấy hoàng hy nghe được thẳng gật đầu chờ hoàng bì tử đem sở hữu tình báo kể xong về sau nàng mới phất phất tay ra hiệu nó tạm thời rời đi cầm đi đệ tử hoàng hy mới cười ngọt ngào lấy nói với chu huyền ngươi thần hồn nhật du đến tìm t r ư ơ n g sinh ta còn tưởng rằng hắn là một cái bán vải giày ta đều nói xong mấy lần hắn là một bán vải giày ta còn có thể lừa ngươi chu huyền cắt vào chính đề hỏi nói một chút chương sinh nội tình hắn chính là cái bán b ả i giày hoàng hy nói mấy tháng gần đây hắn sinh hoạt phương diện liền không có cái gì khó khăn chắc t r ở có ngược lại là có nhưng đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sợ tiểu tiên sinh không thích nghe người cái này nghĩ đến đều nhiều hơn dư ta chính là vì những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mới tới được chu huyền rất là nghiêm túc nói người muốn nghe ta liền giảng nha hắn k ê u cầu thí xối q u ậ y sinh hoạt quả thật có chút biến cố hoàng hy nói về t r ư ơ n g sinh cái này t r ư ơ n g sinh phố nam bán vải dày sinh ý một mực làm được rất hưng thịnh b à o đi sinh hoạt chi tiêu trong tay có chút tiền dư bất quá hắn cái này người rất là thành thật lại trưởng h ĩ bốn tháng trước tộc khác bên trong tộc đệ ra tới làm ăn nhìn chúng một nhà cửa hàng trong túi lại không tiền liền gì kia tộc đệ liền mượn vay để trương sinh làm người bảo đảm nào có thể bán được kia tộc đệ làm một lệnh tâm nhãn mượn đến rồi vay liền c u ố n tiền bỏ chạy hắn dư châu phủ chủ nợ tìm không thấy hắn tự nhiên liền tìm được trương sinh buộc hắn trả tiền trương sinh lúc này liền đi tìm tộc đệ này chỗ nào còn tìm đạt được hắn xem như người bảo đảm chỉ có thể bản thân trả nợ chẳng những trong tay tiền dư đều bị lấy đi bản thân còn tới quầy hàng mượn chút tiền tài đến về sau tháng bên trong hắn tiền kiếm được chỉ là trả nợ tiền lãi tiền vốn cũng còn không đủ Y Nguyên chu ỉ chỉ có chắp tục cái cơ còn, còn thể tiếp một biết trở thành thất thế, tốt t hủy Khoe mạnh nhỏ nhà, không lành không h ngày đi đi người người liền người i vá, vì ế mượn. làm ăn lần rõ, xa đặt mung nợ. c huyền h u nghe đến đó đánh giá đánh giá thời gian liền rõ ràng trường sinh không muốn thê tử mang thai nguyên do t r ư ờ n g sinh quay hàng thế chấp mỗi tháng trả nợ thời gian trôi qua căng thẳng trong tay không có tiền nào có c n dư tài lực lại đi nuôi cái bố bê chỉ là những n à y biến cố lớn t r ư ờ n g sinh cũng không tốt cùng thê tử nói rõ chu huyền lại hỏi hoàng hy sau đó thì sao sau này cứ như vậy qua thôi cái này hai ba tháng đến t r ư ơ n g sinh mỗi ngày đều bị món nợ làm cho sức đầu mẹ chán hằng ngày mất hồn mất vía thẳng đến trước mấy ngày cũng chính là minh giang hạo kiếp về sau hắn liền rời nhà hoàng hy nói đến điểm mấu chốt rồi chương hai trăm tám mươi tám minh tây thủy phu hai chương hai trăm tám mươi tám minh tây thủy phu hai chu huyền do hỏi hắn rời nhà đi địa phương nào minh tây khu đi chỗ nào làm gì chu huyền hỏi đương nhiên phải đi làm một bút kiếm tiền mua bán hoàng hy ôm trầm chu huyền bà vai thân mật nói ngươi thế nhưng là minh giang phủ bên trong phải tính đến đại nhân vật có chút xót ngươi là không rõ ràng minh giang hạ o kiếp một trận s ó n g lớn đem minh tây khu bao phủ mà minh tây có thật nhiều đất lõm hố sâu nước lũ thối lui về sau đất lõm cùng hố sâu đã bị rót đ ầ y nước trong đó có không ít người gặp nạn thi thể chìm nổi tại hố nước bên trong chu huyền nghe được một kích thước hiếp liền hỏi trương sinh phải đi vũng nước vớt xác thể đi kiếm tiền rồi người tâm tư cũng nhanh minh giang phủ nha dựa theo thi thể cấp cho tiền trợ cấp thi thể muốn tìm không đến có ít người liền lĩnh không đến nên l ĩ n h tiền phủ nha lúc này mới hoa công phu vớt những thi thể này tận lực đem sự tình làm được tỉ mỉ chấn an dân tâm hoàng hy nói minh tây khu bây giờ xuất hiện nước p h ù chuyên môn tại nước sâu trong hố vơ vét thi thể thi thể vớt lên đến về sau l i ề n án lấy số đầu người đi phủ nha linh treo thưởng khen thưởng chương sinh người này trừ bán bài giày thủy tính cũng tốt hắn từ nhỏ tại minh giang bên cạnh lớn lên đóng một hơi có thể chìm đến đáy sông sở một con đại thanh ngư đi lên bất quá theo lý thuyết vớt xác thể việc nhi khổ quỷ người trèo thuyền đệ tử hẳn là am hiểu vì cái gì phủ nha không tìm khổ quỷ mà là dân gian triệu tập nước phu ta liền không được biết rồi chu huyền đương nhiên biết rõ đáp án hắn nói khổ quỷ đệ tử phí dịch vụ cao lao bách tính tạo thành nước phu trào giá thấp phủ nha cũng không còn tiền chọn hàng rẻ chứ sao vì t h a i sau an trí họa sĩ tìm rồi to to nhỏ nhỏ đường khẩu mới kiếm ra tiền cho người gặp nạn người nhà làm tiền trợ cấp đã là kim hải t ậ n làm để bọn hắn lại kiếm ra một khoản tiền lớn mời khổ quỷ vớt xác thật sự là không bỏ ra nổi tới một trận nước lũ đem minh giang phủ cho chìm nghèo đi t r ư ơ n g sinh ở ngoài sáng tây chỗ nào ta nhật du tới xem xem minh tây trầm một núi nơi đó có một cái thiên nhiên cái hố gọi trầm một hố trời cách nó bảy tám dặm bên ngoài có một đầu chín sông đường phố trên đường nhiều người phát nước lũ lúc đem không ít người cho vọt tới trầm m ộ c trong hố trời đúng rồi chương sinh trên lưng có khơi lớn chừng bàn tay vết sẹo ngươi đến rồi liền có thể nhận ra được đa tạ hoàng lóc bản thanh y phật hình xăm ngươi nếu có không liền tới t ị n h nghi trong tiệm tới lấy chu huyền nói nơi đây liền lần nữa thần hồ nhật n du đi trầm m ộ c hố trời trầm m ộ c hố trời vốn là cái hạn hố đ á y h ố có một chút vết n ư ớ c mỗi một trận mưa về sau trong hố sẽ trước nước động chỉ cần vài ngày nữa nước động liền sẽ theo dưới đất d à y đặc khe hẹp khe hở chậm dãi rót vào dưới mặt đất nhưng nước lũ quá hung đem hố trời rót đầy chỉ dựa vào những cái kia vết nước thoát nước không biết muốn xếp hạng đến ngày tháng năm nào đi lúc này hố trời nước phu nhóm đều ở đây dòng chống khua c h i ê n vớt xác đem cái này có chút địa phương hoang vu nổi bật lên khí thế ngất trời nước phu chia thành hai ban ban một ở trên bờ dây kéo mặt khác ban một thì bên hông cột lên dây thửng phối trọng dùng c ố i sát nhảy vào hố nước t r ầ m thủy vớt xác bởi vì nhiều người phức tạp cũng đều không phải tu hương hỏa thần đạo đệ tử chu huyền liền không có h i ể n tướng chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát hắn cái này một bên xem lại nhìn thấy người quen t i ngọc nhi vị này thần thâu thiên kim cũng thật là cái lòng nhiệt tình lần trước chu huyền thấy ti ngọc nhi nàng chính lợi dụng thần thâu ngũ hành đ ộ n pháp tại nước lũ bên trong cứu người hiện tại nước lũ lui đi ti ngọc nhi lại tới nữa rồi trần m ộ c trong hố trời vớt xác ti đường chủ kia ngang ngược tính tình vậy mà giáo dục đạt được như thế có giác nộ g cô nương chu huyền tâm niệm v ừ a động liền lắc đầu hắn cảm thấy ti ngọc nhi y ê u lương phẩm chất khả năng không phải bắt nguồn từ ti minh mà là đến từ nàng mẫu thân đoạn tình lam hắn gặp qua mấy lần đoạn tình lam nhìn chính là cái thông minh g i t h o á n g ôn n h u n h ư ngọc nữ nhân nếu là gặp gỡ thi thể các ngươi không dùng vớt lên mở nói cho ta biết một tiếng là được ti ngọc nhi dặn dò lấy hôm nay mới tới nước Phù. mặt nước vần đục ta ngũ hành đ ộ n phá p vào nước không phân do đông nam tây bắc cần các ngươi cáo chi ta đại khái phương vị ta tài năng tinh chuẩn dùng đ ộ n phá p với người hiểu được hiểu được c h ó i kỹ dây thừng nước phu nghe rõ ti ngọc nhi chỉ thị về sau liền ngậy xuống vần đục h ạ n h hoàng trong nước dựa vào thủy tính cùng với trên lưng treo khối sát chìm vào hồ trời bọn hắn dựa vào đánh bậy đánh bạn vậy dựa vào nhiều người lung tung lặn xuống về sau đưa tay đi đụng vào xung quanh cảm thụ có hay không lơ lửng tại nước sâu bên trong thi thể trừ bỏ ti ngọc nhi chu huyền v ậ nhìn thấy chương sinh chương sinh thân hình gậy gò chân dài tay dài sau lưng của hắn có khối nhìn thấy mà giật mình bỏng vết sẹo lớn t r ừ n g bàn tay lúc này chương sinh làm ớ i tổn thương thêm vết thương cũ toàn thân không ít vạch phá lỗ hổng nhất là tuổi t r ỏ cong nơi có một đầu vết nước không thể cong tay bốn cong xuống dưới khuỷu tay liền có màu tím khớp xương đâm ra hắn chính cho mình bên hông dây thừng cởi trói thi ngọc nhi chạy chậm đến tới hỏi a sinh để bác sĩ cho ngươi khâu cái chầm a bên dưới như thế v ẫ n đục trong nước vớt xác bị trong nước trôi nổi vật cứng quẹt làm bị thương đâm bị thương là lại khó tránh khỏi mà lại bởi vì dưới nước địa hình phức tạp gặp khó khăn như là tiến vào k lại du không ra bị trên bờ người kéo lấy từ chật hẹp thủy môn bên trong lôi ra ngoài vận khí tốt da rẻ mái nát nhưng có thể bảo vệ được bệnh vận khí không tốt trực tiếp mất mạng tại trong nước nước phu nhóm vớt xác đã vất vả tính nguy hiểm lại lớn mặc dù thù lao rất cao nhưng không phải mất giáo đường xuống người cũng sẽ không tới đây làm việc tiền của bọn hắn lấy mạng đuổi dưới nước vớt xác nhiệm vụ rất là gian khổ cốt lao hội vậy từ bệnh viện thiện đức phát đến rồi bác sĩ tùy thời chờ lệnh có thể cấp cứu nhất định phải không ràng buộc cấp cứu có thể trị thương ngay tại chỗ chị thương chương sinh đối mặt t i ngọc nhi quan tâm chỉ mình khớp xương đâm ra khuyệt a y thật tha cười nói không cần không cần ta đây đều là vết thương nhỏ nơi này bị thương nước phu rất nhiều trước chị bọn hắn người cái này khớp xương đều đỉnh ra tới rồi không quan trọng không quan trọng ta có thể còn sống đều là vận khí nha nước phu n ộ i vớt một cỗ thi thể phủ nha sẽ cho một trăm tám mươi tám khối giá tiền này đối t ầ n g dưới chót lao bách tính dụ hoặc rất lớn nhưng là cao í t lợi cao phong hiểm nước phu ở trong nước một mệnh ố hơn người vậy không tại số ít chương sinh đã là đầy đủ may mắn nước phu một trong rồi hắn hướng ti ngọc nhi chê cười mang theo lấy lòng ngự a khi nói ti tiểu thư à, c h í n h ta tính toán một cái mấy ngày nay ta vơ vét ba mươi bốn bộ thi thể dựa theo phủ n h à cùng chúng ta ước định à, là sáu phẩy ba chín hai khối tiền ngươi là yếu lĩnh tiền nha đúng vậy đúng vậy cái này hơn sáu n g h n khối tiền đủ ta còn nợ ta còn có thể còn lại một khoản tiền cho ta lão bà đặt mua trọn vẹn hoàng kim đồ trang sức tiện thể đem ta dạy v ả i cửa hàng bên cạnh cái tia mặt tiền cửa hàng cũng cho thuê lại tới không tiếp tục kiếm tiền à nha ti ngọc nhi cũng là vui đùa nàng vui vẻ đưa tiễn mỗi một cái chủ động rời đi nước phu kiếm lời nước phu tiền muốn bắt mệnh nổi l ặ n ta cái mạng này à còn hữu dụng lao bà ta mang thai ba tháng đi ta cũng không thể chết ở chỗ này t r ư ơ n g sinh nói đến chết chữ thời điểm đem thanh âm ép tới cấp thấp sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn dư thủy phu đấu trí vậy ngươi về sớm một chút lao bà ngươi còn treo niệm tình ngươi đ â u ti ngọc nhi cởi xuống bên hông chống nước túi ra dê tử kéo ra khóa kéo thời đại này khóa kéo là cao cấp hàng nàng là thần thâu đại tiểu thư gia thế hiển quý mới có thể sử dụng nổi nàng t ừ túi t ử bên trong lấy ra một tấm không k h danh tuệ phong thương hội một phiếu viết xuống sáu n g h n năm kim n ạ c h số lượng đưa cho chương sinh a sinh bản này phiếu ngươi đi tỉnh quốc phát hành ngân hàng chương sinh nói cám ơn liên tục về sau mới mừng rỡ rời đi chu huyền nhìn thấy nơi đây hoàn toàn làm rõ từ tỉnh sự tỉnh chương sinh bị tộc đệ hãng hại bị ép thế chấp cửa hàng trả nợ sinh hoạt đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hắn không nguyện ý sinh nhi tử nhưng đã từ tỉnh thật sự mang thai hắn cũng làm được rồi sinh dưỡng bút bê chuẩn bị thậm chí không tiếc đi không từ giã đến minh tây làm độ nguy hiểm cực cao nước phu lấy mạng đổi tiền cũng may kết cục cũng không tệ chỉ ít t r ư ơ n g sinh thật sự kiếm được tiền vậy còn sống trở về rồi sự tình t r a được nơi đây chu huyền chỉ cần thần hồn về phòng trà cho từ tình giản g thuật quẻ tượng hắn đệ nhất có ọ xem bói sinh ý liền viên mãn kết cục nhưng chu huyền lại không gấp gáp rời đi t r ư ơ n g sinh viên mãn hoàn thành kiếm tiền đường nhưng này trong hố trời còn có mấy chục cái t r ư ơ n g sinh bọn hắn đều chờ đợi cầm tiền về nhà ai cũng không muốn chết ở nơi này trong hố trời đều đi ngang qua vẫn là muốn rút một thanh đã ti ngọc nhi cần thi thể đại khái vị trí về sau tài năng thi triển ngũ hành đội pháp cứu người chu huyền liền đem lấy nước treo thi vị trí đều nhất nhất tìm tới sau đó đánh dấu ra tới nghĩ đến đây thân hồn của hắn chui vào trong nước đem cực kỳ mạnh mẽ cảm giác lực toàn bộ phóng thích ra ngoài nước đục tại chu huyền trong mắt trở nên cực kỳ thanh tịnh hắn nhìn thấy chừng hai mươi thước sâu hố nước bên trong còn có trên trăm bộ treo thi bởi vì mỗi bộ thi thể nước ăn trình độ cũng không giống nhau ở trong nước cao thấp sen vào nhau treo lấy chương hai trăm tám mươi chín diêm vương điểm Quẻ, e một chương hai trăm tám mươi chín diêm vương điểm q h ỏ một to lớn dưới nước không gian khắp nơi đều là trong suốt thủy vực khắp nơi đều có xác chết thôi nhưng dưới nước nhiệt độ khá thấp thi thể của bọn họ bảo tồn được ngược lại là hoàn chỉnh biểu lộ đều tương đối bình tĩnh bình tĩnh khiến người cảm thấy bọn hắn chỉ là ngủ thật say chu huyền t h ầ n h ồ n đứng đáy hỗ t r ờ i lợi dụng cảm giác lực đem những thi thể này bao quanh bao lấy sau đó tại trong óc ngưng ra một bức tranh một bức ghi rõ tất cả thi thể cụ thể phương vị đồ làm trong óc ngưng tụ ra bản vẽ này phổ về sau chu huyền lần nữa nhận d ù lên bờ m ộ t bên t h ầ n h ồ n không có h i ệ n tướng chỉ là lặng lẽ cho ti ngọc nhi truyền thanh ngọc nhi chu đại ca ti ngọc nhi đối chu huyền thanh â m thực tế quá quen thuộc chỉ nghe hai chữ ấm sắc liền có thể xác định chu huyền tại bên người nàng nơi này nhiều người ta không thích hợp h i ể n tướng ngươi cầm lên giấy bút ta nắm chặt tay của ngươi vẽ cho ngươi ra một b ứ c tranh đến ghi rõ n h ữ n g thi thể này vị trí hào đại ca ngươi lợi hại như vậy ti ngọc nhi mừng rỡ nếu là dựa theo chu huyền giảng thuật như vậy biện pháp ngươi hôm nay vớt x á c lượng công việc sẽ giảm xuống đến điểm đóng băng sẽ không còn có bất luận cái gì nước phu ngoại ý muốn chết đi chỉ cần nàng lợi dụng ngũ hành đ ộ n pháp vớt người là đủ đương nhiên như thế nhiều thi thể đều bị ti ngọc nhi vớt lên đến nước phu nhóm tiền thường phân chia như thế nào Ti n g ọ chu n i cũng huyền phân ra một bộ phận thần hồn quân quanh ở ti ngọc nhi trên tay phải ti ngọc nhi cầm giấy trắng chu huyền thần hồn liền đem lấy tay của nàng tại trên tờ giấy trắng làm đồ chu huyền hết thể làm hai bức đồ một bức là hỗ trợ mặt cắt ngang một bức là hỗ trợ dựng thẳng mắt cắt hai tấm ảnh bên trên phân biệt tiêu c h ú trong nước s á t chết trôi vị trí thuận tiện ti ngọc nhi lý giải chờ hắn đem đồ làm xong ti ngọc nhi liền đối với ứng với hai tấm ảnh trong đầu tạo ra s á t chết trôi vị trí cụ thể chu đại ca người bức họa này được thật rõ ràng dễ lý giải ai chu đại ca hảo đại ca ti ngọc nhi hảo đại ca đã lần nữa nhập du về phòng trà đi cùng từ tỉnh gặp mặt đi hô thân thể dùng mình một cái chu huyền gọi ra một ngụm trọc khí thần hồn của hắn đã trở lại thể xác bên trong thấy chu huyền cuối cùng có động tĩnh từ tình vội vàng dò hỏi tiểu tiên sinh bốn cái tiền đồng quẻ tượng giải thích như thế nào a chu huyền bắt đầu hiện biên q u ẻ tượng h ả cái này q u ẻ tượng à gọi tài tình quẻ gia đình bình thường có tài hữu t ì n h tài nha chính là một gia đình tình trạng kinh tế phải trăng dư dả tình nha đại biểu trong gia đình quan hệ nhân mạch phải trăng hòa hợp chu huyền làm bộ tính lấy quẻ nói theo ta tiền đồng vị chi à tính ra chút chuyện không tốt tới chuyện gì đó không hay từ tình biểu lộ có chút kinh hoàng nhà các ngươi tiền tài cùng tiết ra ngoài a đi rồi rất nhiều tài sản chu huyền nói theo ta thôi diễn đi tại mấy tháng trước trượng phu ngươi bị nhất một cái cực thân mọi người lựa gạt đi rồi tiền tài từ đây mắc nợ t h n g đóng chỉ là không có đối với ngươi nói rõ trợ ư phu ta không có cùng ta nói qua đúng rồi mấy tháng trước hắn có một cái tộc đệ đến trong thành học làm ăn trợ ư phu ta giúp hắn thu xếp nhưng thu xếp hơn mười ngày về sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua vị kia tộc đệ trợ ư phu ta cũng chưa từng nâng lên hắn hẳn là sơn nhân nói bị cực thân mật người lừa gạt đi tiền tài sự t ì n h chỉ được chính là ta nam nhân tộc đệ là vậy chu huyền nhận lời xuống dưới nói trợ ư phu ngươi gánh vác sạch nợ vụ không dám đối với ngươi nói rõ nhưng hắn trong lòng biết do a thiếu nợ quá nhiều liền không chịu sinh dưỡng b sinh ra nào có tiền đi vôi vậy hắn tại sao phải đi không có tiền chúng ta còn có thể kiếm ta trả này phòng tư t i n h nói nói liền lộ ra lực lượng không đủ căn này tiểu trà phòng mỗi ngày bán chút giải khát nước trà khách nhân số lượng rất nhiều nhưng một bát nước trà cũng liền hai ba chia tiền đem sở hữu lợi nhuận cộng lại tối đa cũng liền đủ nàng cùng trợ ư phu nhấm nháp dựa vào phòng trà t r à nợ nàng là không dám nghĩ trợ ư phu ngươi rời nhà trốn đi à cũng không phải là trốn tránh hiện thực mà là đi phát một trận tiền của phi nghĩa trận này tài n g c lớn tại cát hắn không dám đối với ngươi công khai rằng phát cái gì tài minh tây thủy phu chu huyền bưng lên bắt trà uống trà từ tinh lại bịt miệng lại bị tinh sợ dọa lại đau lòng trợ phu nước mắt kém chút tràn mi mà ra nàng làm một mở phòng trà mỗi ngày đều chiêu đ á i chút vào nam g i a bắc khách nhân tin tức vẫn là linh thông nàng đương nhiên biết rõ mấy ngày nay minh giang phủ nha ngày đêm đều ở đây lao bách tính bên trong tìm kiếm thủy tính t ố t người đi minh tây các đại thiên hố đất lo bên trong vớt xác nàng có biết cái này nước phu vớt xác đ ừ n g nhìn giá cả cao nhưng này mức độ nguy hiểm cũng là đính thiên một trăm nước phu đi có thể trở về bốn năm mươi cái đều là lao thiên ra đau lòng đám này đáng thương người cơ khổ sơn nhân ngài có thể giúp ta tính toán trượng phu ta người tại mình tây khu cái nào hỗ trợ đất lo bên trong ta đi tìm hắn trở về hắn lấy ta quẹt tượng trượng phu ngươi vớt sắc quá trình bên trong kiếm được không ít cái này tiền kiếm lời lại nhiều nam nhân ta nếu là không còn bệnh nhà này cũng giải tán sơn nhân ngươi liền thương xót một chút ta giúp ta tính toán ta thuê chiếc xe lửa đi đem hắn tiếp trở về t ừ tình kể kể trong lời nói ẩn ẩn lộ ra chút giọng nghẹn nào chu huyền nghe tới từ tình lời này đánh trong lòng tao hứng cái này đối vợ chồng được cho có tình có nghĩa giúp bọn hắn ngược lại không ăn t h i t t i hắn đứng lên đem một hàng tiền đồng thu hồi nhét vào trong túi hoặc là trời có mắt rồi lại hoặc là trượng phu ngươi mệnh c ứ n g rán gặp nạn hiện điểm lành gặp giữ hóa lành chuyến này nước phu chuyến đi may mắn sống tiếp được còn phát ra một món tiền nhỏ theo ta thôi diện a hắn sắp về nhà ngươi ở đây trong phòng trà chờ lấy là được coi là thật từ tính bỗng nhiên mín khóc m ỉ m cười lại hô lên âm thanh chu huyền chỉ chỉ bản thân màn che vải nói khác đều có thể làm giả xem bói phụng thiên hành sự nhất định không thể làm giả ngươi ở đây như thế lợi địa phương khác đều không cần đi t r ợ n phu ngươi ngày đêm vất vả cần cù vất xác có thể đi về tới sợ là chống đỡ một hơi thở trở về nhà khẩu khí này liền tản đi cần người chiếu cố kia là kia là đa tạ tiểu tiên sinh nhắc nhở đa tạ nhắc nhở việc rất nhỏ sao đủ đàm tạng từ cô nương cáo tử chu huyền đ ô n g đưa màn che vải hướng phía triệu vô nhai đại h á c con l ừ a đi tới vừa đi vừa kêu lấy bảng hiệu xem bói xem bói đi tính được tận thế gian hữu d u y ê n sự b ú ớ c đạt được nhân gian đụng sự người triệu vô nhai thấy chu huyền ra cửa hàng liền vội hỏi huyền ca nhi nhìn cô nương kia lại khóc lại cười ngươi cho hắn đổ cái gì thốt mê Cho ngươi m ộ thấm cơ ộ không? Không là... gió, gió long bộ pháp long hành triệu vô nhai gặp một lần chu huyền bộ pháp liền nhìn ra rồi một chuyện làm ăn làm xong chu huyền vậy mà đốt một tấm hương hỏa ai nha chuyện tốt lại bị ngươi chiếm một chuyện làm ăn một tấm hương thần tiên vậy đốt không được ngươi nhanh như vậy triệu vô nhai lại ao ước lại đ u kỵ hắn nói chuyện ở giữa chu huyền trong lúc vô tình thúc giục long hành bộ pháp đã đi qua nửa cái đường phố huyền ca nhi ngươi chờ ta một chút ta ngươi bây giờ đi quá nhanh biết sao triệu vô nhai nhẹ nhàng vô vô con lửa cái mông thúc giục đại h ắ c con lửa đuổi theo chu huyền chu huyền triệu vô nhai rời đi về sau từ tình liền chọn phòng trà nguy trang hôm nay không còn đón khách không có mở cửa nàng muốn sống tốt chờ mình trượng phu trở về sơn nhân nói a sinh là v ứ t sát thể đi vậy khẳng định miệng đắng lơi khô ta phải cho hắn trước thời hạn xúc bên trên một vài nước trà trong tiệm còn lại nước trà đã không nhiều nàng đem trà đều đổ vào cửa hàng sau trong khe cống ngầm lại tướng dạ bên trong đánh tốt nước giếng đổ vào nồi trà bên trong nước giếng nhập n ồ i nàng bỏ thêm chút lá trà đi phụ cận quán điểm tâm bên trong tìm lao bản g cắn răng mua một bình s ữ a b ò cùng một mảnh mơ vậy r a nhập nồi trà bên trong nàng có cái họ hàng xa là tuyết sơn phủ người tuyết sơn phủ yêu tại trong trà thêm mãi thêm mơ đ ông nàng khi còn bé gặp qua họ hàng xa nấu trà sữa nàng liếc nhìn mấy lần cũng sẽ nấu nhưng minh giang phủ bên trong không có uống trà sữa thói quen tăng thêm trà sữa chi phí quá cao, trà giá cả định cao qua đường dân chúng vậy không bỏ uống được hôm nay từ tình muốn nên trợ ư phu mới nghĩ đến nấu một nồi thuần hậu trà sữa cho trợ ư n g phu đổi bổ thân thể đợi đến trà sữa nấu xong từ tình liền đem n ồ i trà bưng đến trên bàn thả lạnh nhưng trà sữa quá mát mùi tanh sẽ nặng nàng lại đành phải đem bỏ qua cho lạnh trà phóng tới lò than bên trên tiếp tục đi nấu nấu nấu thả thả trà sữa liền lạnh leo hâm nóng cũng không biết thả lạnh lần thứ mấy từ tình liền lờ mờ nhìn thấy trợ ư n g phu bóng người trợ ư n g phu c h ư ơ n g sinh trước kia là d à y vải lá bản có chút thư cửa khí mỗi ngày ra cửa trường sam đều muốn dọn dẹp được sạch sẽ ngày hôm nay hắn ở trần miếng vải đen quần cũng là rách rách dưới dưới như cái chạy nạn tên ăn mày dựa vào cột cửa bên trên từ tỉnh thấy trượng phu bộ d ạ n g này cũng đã đỏ cả vánh mắt a sinh cái này vừa sốt ruột la lên trương sinh liền từ c h e quá chặt chẽ trong bao đeo móc ra một đôi kim quang lóng lánh vòng tay cười ngây ngô nói mua cho ngươi vòng tay đi lưu ra trong cửa hàng mua minh giang phủ hoàng kim vòng tay bình thường lão b á c h tính sẽ đi tìm thợ kim hoàn g mua kim đánh tay nể là cậu thả chút nhưng công phí lại tiện nghi không đến những cái kia đại kim cửa hàng hai thành lưu ra quầy hàng chính là minh đông trong khu nội danh đại kim cửa hàng n ô i đầu vòng tay bên trên. đều sẽ đánh tới kinh công đâm ấn là rất nhiều đại gia khuê tú đều yêu đ ổ i thời thượng mấy cái khuê mật gặp mặt trao đổi lẫn nhau vòng tay lúc đem vòng tay từ trên cổ tay lấy xuống thấy kinh công đâm ấn liền hiện đầu gió t r ư ơ n g sinh nắm vòng tay s i ế t thật chặt chạy chậm đến rồi từ tính trước mặt đưa nàng non mịn tay v ộ tới cẩn thận cho mặc lên vòng tay vàng cười mị mị nói a tình n h a ngươi cũng không biết ta kiếm được bao nhiêu sáu năm không khối ngày mai ta liền đem phòng trà đóng rồi ngươi ở nhà thật tốt dưỡng sinh thể sinh cái bút bê cũng có thể sinh cái béo ở điểm ta đem giày vải cửa hàng lại k u y ế t trương cái mặt tiền cửa hàng đem sinh ý làm tiếp được hương thị chút từ tính nghe nghe đã không nhịn được rơi lệ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy t r ư ơ n g sinh b ả vai nói về sau không cho phép lại đi vớt sắt đi tiền trọng yếu ngươi quan trọng hơn ngươi là trong nhà của chúng ta cuộc sống không thể đổ lặng ai nói ta đi vớt sắt nhà ta không có đi ta phải đi cùng bằng hưu vận than đá nhà chớ nói nhảm vừa rồi có cái vô cùng lợi hại xem bói tiên sinh tính ra ngươi đi minh tây làm nước p h ù coi như ra ngươi tộc đệ lừa ngươi tiền ngươi về sau có chuyện hãy cùng ta giảm nhà ta rất lo lắng ngươi lời kia vừa thốt ra chương sinh trực tiếp sửng sốt đứng im sau một hồi mới lên tiếng là một tốt tiên sinh thật là một cái tốt tiên sinh Đúng tiên là tốt i s xoa xoa chương i hai c trăm tám mươi chín diêm vương điệu khỏe hai chương hai trăm tám mươi chín diêm vương điệu khỏe hai đây chính là cảm ứng phái đệ nhất nén hương bản sự a long hành chu huyền hỏi triệu vô n g a i kia còn không tâm long cảm ứng phái lấy cảm ứng làm chủ cảm ứng được nguy hiểm liền sẽ khu động long hành bộ pháp tiến hành trốn tránh bất quá long hình bộ pháp ta cũng là chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai ta là điểm h u y ệ t phái đệ tử nha c h ắ c không được ta bước chân nhẹ nhàng rất nhiều chu huyền h i ể u long hành bộ pháp liền nhớ tới vân tử lương lão vân cái này nhân ái nhìn náo nhiệt chỉ cần có cực náo nhiệt nhìn nói cái gì cũng được đi ai cũng kéo không ngừng nhưng đừng nói hắn náo nhiệt nên nhìn xem nguy hiểm là thật không có phát sinh qua hiện tại chu huyền suy nghĩ hẳn là cùng lao vân h i ể u long hành bộ pháp có quan hệ nơi nguy hiểm hơn nữa có môn này bộ pháp liền có thể biến nguy thành an ngươi trở về tìm ta sư tổ ra ra hỏi một chút ta nghe nói cảm ứng phái tầm lòng long hành bộ pháp là chín tầng thủ đoạn bên trong quan trọng nhất cái khác thủ đoạn đều là long hành bộ pháp kéo dài triệu vô nhai nói tối về hỏi một chút chu huyền cùng triệu vô nhai có một xóa không có một xóa nói chuyện hiếm cho chuyện một chút tiến vào một đầu gạch ngói ngõ nhỏ ngõ nhỏ hẹp hai người song song lấy đi liền càng đường sau l ư n g truyền ra đinh linh đinh linh đánh chuông âm thanh mượn qua mượn qua chu huyền nhìn lại là một học sinh cưới xe đạp xe đạp không nam trung gian hoành điều sắt đòn loại này xe đạp đối chân ngắn người rất không h ư ớ n hảo dễ dàng kẹp lời háng đương nhiên chân ngắn cũng không phải là không thể cưới sẽ móc háng là được một cái chân từ sắt đòn nghĩ nhiều xuyên qua cưới chu huyền hướng bên cạnh đường một chút chờ xe đạp sau khi thông qua chu huyền nói n g a i tử xe này thú vị đợi chút nữa nếu là đi hãng xe ta vậy mua một cỗ ô tô đủ nhanh nhưng không phải rất linh hoạt xuyên đường phố đi ngõ hẻm còn phải là xe đạp xe này ta cũng cảm thấy thú vị triệu vô nhai dù sao cũng là người trẻ tuổi mặc dù là cái đạo sĩ nhưng là yêu truy thời thượng chu huyền vỗ đại hắc con lửa chê cười nói đem đại hắc hướng hương con lửa quán đưa tới lẽ ra có thể đổi c ố xe đạp nghe nói muốn bắn đại hắc con lửa triệu vô nhai mặt đều lục rồi gào to muốn cái gì xe đạp nào có ta đại hắc hương đi đi đi ta không muốn trò chuyện tiếp xe đạp ta ý là ta mua cho ngươi cỗ xe đạp ngươi đem đại hát nhường cho ta vậy cũng không được ta ngồi nó đã bao nhiêu năm đều có tình cảm tại triệu vô nhai trong lòng đại hát chính là hiếm thấy chân bảo đừng nói xe đạp cho chiếc mạ cồn vậy không đổi hai người một bữa chơi đ ù a đi ra khỏi hẻm nhỏ một màn này đầu ngõ chu huyền liền nhìn thấy quen thuộc t i ệ m m ì mẹ tỏ bọ ly minh giang phủ xếp hạng đệ nhị h ộ p đêm gặp gỡ người quen chu huyền nhìn thấy cổ linh bạch quang đang ngồi ở mẹ tỏ bọ ly sát đường chống m ặ địa phương uống cà phê cụ á i này chốt hỏa mặt, bị mẹ tỏ mẹ bị lì đại nhân chẳng sao ca nhạc chu huyền cùng triệu v ô nhai hai người đi tới vi đừng gọi ta đại nhân ở trước mặt ngươi ta có thể đảm nhận không tầm thường cổ linh đứng dậy cùng chu huyền triệu v ô nhai từng cái sau khi bắt tay hỏi uống chút gì không đến điểm nghĩa đi một đường quả thật có c h ú t khác cho hắn đến một đâm nước trái cây hắn hòa thượng t a y rồi thức ăn m ặ t chu huyền vừa chỉ chỉ triệu vô nhai ta cũng muốn uống nghĩa ta giả hòa thượng triệu vô nhai biểu thị kháng nghị tiểu tiên sinh đã lâu không gặp bạch quang vậy cùng chu huyền nắm tay chu huyền cười cười hỏi thăm bạch quang gần nhất phát triển có thuận lợi hay không có lao bản ở bên cạnh bạch quang không tốt lắm giảng bản thân tình hình gần đây chỉ là mỉm cười cổ linh thị dường d ư nói bạch quang hiện tại thế nhưng là minh giang phủ phải tính đến sao ca nhạc mỗi đêm đều có đại lao bản đến cổ động những đại lao bản kia ngày bình thường đều ở đây bách nhạc môn buồng địch hiện tại trời vừa tối liền hướng mẹ tỏ gõ lì bên trong chạy nàng nói nói con ô m t r ầ m bạch quang cổ nói chăm vui tấm lao bản mặt đều lục rồi ta được mỗi ngày tìm người bảo vệ bạch quang không phải ta sợ có người ám sát nàng lúc này bia đã bị nhân viên tạp vụ bưng lên bàn bạch quang bưng lên một chén bia dinh dưỡng nói với chu huyền tiểu tiên sinh có ngài d â n tiến ta mới tới mẹ tỏ gõ lì có bây giờ đồng bột phát triển thêm lời thừa thại không nói đều trong rượu rồi đoạn văn này nửa đoạn trước rất phía chính thức nửa đoạn sau đặc biệt thả tự ta xét thấy bạch quang là một y người tiêu chuẩn xa sợ chu huyền hoài nghi nàng vừa d ố i ngay tại một mực đánh nghị sẵn trong đầu cuối cùng mới biên gia đoạn này không văn không trắng lời nói tới cũng là bạch quang tiểu thư bản thân h a n g hái tranh giành cơ hội không phải mỗi người đều tóm được chu huyền đem cái chén cùng bạch quang đụng đụng u ố n g một hớt lớn còn bên cạnh triệu vô nhai đã ửng ngực ửng ngực làm hai đâm a nấc triệu vô nhai đầu tiên là biểu đạt thư sướng sau đó ở rượu cuối cùng đem bên miệng b ọ t nước lao đi tiêu chuẩn bịa thức tắm liên ba người một bữa dao bôi cạn ly về sau chu huyền cùng cổ linh trò chuyện nổi lên chính sự cổ sao ca nhạc ta hai ngày này nghĩ đến giảng sách còn tại tìm kiế minh giang phủ ở nơi nào giảng sách người nghe nhiều ta không phải rất hiểu rõ tìm ngươi tới hỏi hỏi đường mẹ tỏ bỏ lì chứ sao cổ linh chỉ chỉ bản thân hộp đêm nói phong tiên sinh trước kia cũng đi bách nhạc môn giảng sách bách nhạc môn có thể giảng chúng ta mẹ tỏ bỏ lì một dạng có thể giảng g i ả n g là không có vấn đề nhưng ngươi nơi này tiêu phí quá cao l á o bách tính không tới nổi chu huyền nói ngươi vẫn là giới thiệu cho ta nhân khí đủ giá vé thấp địa phương ta đi chỗ ấy kể chuyện so sánh phù hợp chu huyền kể chuyện không phải là vì kiếm tiền mà là vì ngưng tạo ý chí thiên thư cho minh giang phủ du thần ty tu đình đình không sửa xong một khi triệt để h ỏ n g rồi thiên hỏa giáo người muốn vào m ì n h dân rồi muốn ngưng tạo thiên thư liền cần nhân khí vượng nhân khí vượng nguyện lực mới đủ mẹ tỏ gọi l ì vật giá cao kia là lúc bình thường ngươi muốn tới kể chuyện ta chỗ này nghe sách nghe ca nhạc đều miễn phí dân chúng k i a c ũ n g không thể chơi nghe a cung cấp hạt dưa hoa quả khô điểm tâm đều miễn phí lại cung ứng năm bao tiền một đâm địa đảm bảo không nhường bọn hắn làm nghe cổ linh còn nói thêm đương nhiên rượu ngon sô cô la cà phê cái gì cũng không phải là tiện nghi như vậy ta nhiều nhất giảm giá năm mươi vậy ngươi ý nghĩ này được về sau nguyên nguyện ý đến ta cái này kể chuyện tới lúc nào lúc nào liền tiêu chuẩn này cổ linh vì chu huyền ngưng tạo thiên thư cũng là không thèm đếm xỉ rồi vậy ta đêm nay về nhà viết truyện ký ngày mai sẽ tới chu huyền sân bãi đã liên hệ được rồi chỉ kém chuyện ký vậy liền định như vậy ta tìm người làm áp phích đem ngày mai mẹ tỏ có ly hưu đại sự t ì n h thật tốt tuyên truyền tuyên truyền cho ta tiểu tiên sinh kéo đám người khí đa tạ cổ đại nhân thiện tâm thiện đức vì thiên thư sự nghiệp góp một viên l ệ h phi một bên chơi đi cổ linh cười mắng liên hệ được rồi sân bãi chu huyền hôm nay việc tư liền làm được không sai biệt lắm rồi hắn cùng với triệu vô nhai một đợt một người cưỡi lửa một người long hành ă n lấy tứ phương tiền lộ tuyến chỉ dẫn tiếp tục tầm lòng xem bói hành trình trên đường chu huyền hỏi đến triệu vô nhai nhai tử cái này tầm lòng tích lũy hưng hỏa dựa vào thật sự là xem bói không phải xem bói là biểu tượng căn nguyên bản chất là n g ư ờ i đi giải quyết hồng trần thế nhân nhân quả liên lụy người ăn ngũ cốc hoa màu liền có h a i gặp nạn những hai nạn này à đều có người dục vọng tình cảm nổi lên giải quyết những vấn đề này dục vọng tình cảm liền có nơi đi ngươi cũng có hồng trần cảm lộ tâm long một mạch đi vạn g i m xa thu hồng trần ban phúc tại trong hồng trần ngộ đạo triệu vô nhai v ô ngực nói cho nên chúng ta tầm l o n g một mạnh đó cũng đều là người tốt ta ố t t hương hỏa buộc chúng ta làm người tốt làm chuyện xấu không được việc lớn lợi chu huyền mỉm cười không nói trước mắt hắn gặp qua hai cái tầm l o n g đạo sĩ một cái vân tử lương một cái triệu vô nhai vân tử lương là người tốt thứ không cần đ ả m triệu vô nhai mặc dù không có đứng đ á n nhưng tâm địa tuyệt đối thượng dai hắn con lừa bất kể là ngày chó vẫn là nhân ra cửa tiệm đi tiểu hắn chính là bồi thường tiền xin lỗi tuyệt không dùng bản thân hương hỏa cấp độ làm a bá nhưng đổi bắt thúy tỉ tìm lòng sân người coi là tốt hay không người đại khái là không tính hai người đi tới đi tới lại đi tới một tòa miếu nhỏ trước tòa này miếu chính là triệu vô nhai lần trước bái qua thất diệp tôn giả miếu chu huyền đánh lấy thú nói nhai tử lại là đã từng miếu nha không dưới con lửa đi bái một chút hắn luân phiên nói triệu vô nhai cũng không có đ á p lời chu huyền thấy tình huống không đúng ngẩng đầu đến xem triệu vô nhai chỉ thấy triệu vô nhai dáng vẻ trang nghiêm đ ỗ n g nhiên cúi đầu chắp tay trước ngực đối chu huyền nhẹ nói tiên sinh giúp ta tính phó quẻ. người ăn no dỗi việc lấy a c ú đi chu huyền lúc này cự tuyệt nói diêm vương điểm k h ỏ tiên sinh chớ có chối tử triệu vô n a i ánh mắt mê ly chết lặng nói lời tiên tri nhưng ơ 290, là nếu khách nhân nói bên trên một câu diêm vương đ i ể m quẻ tiểu tiên sinh chớ có chỉ hoán lúc trận này quẻ vô luận như thế nào để muốn coi xong lần này sinh ý nhất định phải tiếp xuống vân tử lương quản loại này khác h nhân gọi không bình thường khác h nhân nhưng ai nghĩ được cái này không bình thường khác h nhân lại là triệu vô nhai nhai tử ngươi có phải hay không tại diễn kịch ta chu huyền rất là hoài nghi dù sao vân tử lương tại bàn giao không bình thường khách nhân thời điểm nhai tử cũng ở đây hiện trường hắn nghe lén sau đó t r e o cận chu huyền một phen cũng không phải là không có khả năng tiên sinh nghe ta hồng chân nhiễu ta là người phương nào muốn hướng nơi nào người không phải t h á n h h i ể n ai có thể không sai nếu có sai lầm như thế nào để n g triệu vô n a i thần thao thao kể để chu huyền không nghĩ ra lời nói mỗi một câu nói tựa hồ dấu dếm hắn loại ý vị lại thêm hắn lúc này không ngừng trận trắng mắt con ngươi màu đen dấu ở hốc mắt mép trên cơ hồ không nhìn thấy rồi như thế khác thường ngược lại là bỏ đi chu huyền hoài nghi khả năng triệu vô nhai vẫn thật là là không bình thường chu huyền cũng không có đánh gãy triệu vô nhai nói chuyện nhìn hắn tròng mắt không ngừng rung động bộ dáng cũng làm cho chu huyền nhớ lại chúng ta người hai cô ý thức không ngừng cướp đoạt thân thể của mình một hoa bị bách quỷ chi mỡ ô nhiễm ý thức thời điểm chính là triệu vô nhai biểu hiện như vậy tiên sinh tìm l o n g chân nhân ta tin ngài điệm quẻ không hề có không chúng chỉ chờ đợi tiên sinh sớm ngày vì ta bỏi toán quẻ thành ngày tất có tất có thất t h triệu vô nhai kèm chút đem răng c ắ n nát mới đưa lời nói này giảng được không sai biệt lắm rồi hắn vừa mới nói xong chân chính triệu vô nhai liền tỉnh lại hắn giống như là một con ma men uống đến nhỏ nhặt từ say rượu bên trong thức tỉnh nhìn chung quanh chứ xác định mình ở chỗ nào a ta làm sao tới nơi này triệu vô nhai cảm thán một câu về sau lại nói với chu huyền ta mới vừa rồi là không phải ngủ thiếp đi đều nói không thể liên tục tầm l o n g lượng công việc quá lớn ta cái này thanh niên đều mệt mỏi mơ màng chu huyền rất mớ cười nhưng cười không nổi trên thế giới này buồn cười sự tình rất nhiều nếu như không phải phát sinh trên người mình lời nói nhai tử ngươi là thật không có cảm giác già không có cảm giác cảm giác gì triệu vô nhai ngây ngốc hỏi ngươi vừa rồi nói với ta d i ê m vương điểm khỏe tiên sinh chớ có trì hoãn chu huyền nói ta nói sao ngươi không tin hỏi một chút ngươi con lửa vậy ta còn thật sự hỏi nó rồi triệu vô nhai nhẹ nhàng nắm chặt con lửa lỗ thai đ ố i con kia máy bay thai nhỏ giọng hỏi cái gì a ngạch a ngạch a ngạch lửa đen kêu gào lên tựa hồ tự cấp triệu vô nhai bẩm báo lấy cái gì tới dần dần triệu vô nhai thay đổi một bộ sắc mặt m ĩ mắt đều gục xuống từ cố tự nói ta quả thật hỏi những lời kia người này chuyện đâu ta một không ngọc du hai không có bị người đoạt xá tại hắn khắc sâu tự xét lại thời điểm chu huyền đã mở ra bước chân đi chỗ nào huyền ca đây về tiệm tình nghi hôm nay công đức viên mãn kết thúc công việc chu huyền đã khôi phục dĩ v ã n g thong dong bình t ĩ n h bộ dáng hôm nay ra đường đã thôi được rồi hai quẻ một bộ quẻ nhỏ một bộ quẻ lớn quẻ nhỏ đã viên mãn công thành triệu vô nhai bộ này quẻ lớn hắn còn không có mặt mày trở về tìm vân tử lương viếng thăm m ư ờ hai có sẵn sư phụ không hỏi bạch bất vấn toàn bộ nhờ bản thần đoán phải chết bao nhiêu tế bào não huyền ca nhi chờ ta một chút ta còn lửa đi c h ầ m rãi triệu vô nhai thúc giục con lửa truy hướng về phía bộ pháp tinh diệu chu huyền tuần nhớ tiệm tịnh nghi bên trong bành thăng đã đến hắn mang theo hai cái tộc nhân từ bành ra trong c h ấ n đánh xe ngựa đến rồi tiệm tịnh nghi bên trong tộc nhân chọn hai khung tơi đảo cung cấp chu huyền nhấm nháp bành tiên sinh n g ư ơ i cái này thân thể là tìm về đến rồi vẫn tử lương nhìn bành thăng thân thể mới gọi là một cái nóng mắt trái sờ sờ phải đ ụ chút Cứ việc bành trong t h âm thanh của hắn ẩn giấu đi có chút tịch mịch bánh thăng biết rõ vân tử lương trong lòng tất nhiên không dễ chịu vậy khuyên vân đạo trưởng huyền huynh đệ thần thông quảng đại đoán chừng không bao lâu thời gian cũng có thể vì ngươi tìm ra một bộ vừa người thể xác kia là tự nhiên kia là tự nhiên vân tử lương trong giọng nói vẫn là lộ ra chút chờ mong hai người cho tới nơi đây liền ngồi cùng một chỗ đánh cờ trong lúc đó vậy trò chuyện bành g i a chấn sự tỉnh ba trăm n ă m trước ba đầu phật đã dùng minh thạch đem to lớn bành g i a chấn biến thành ai cũng tìm không thấy cấm điện hôm qua vân đạo trưởng dùng cưỡi d n g phủ dẫn động bành g i a chấn l o n g khí đem k i a cấm điện biên giới đụng nát nhưng hôm nay k i a cấm điện biên giới lại có khôi phục triệu chứng chỉ sợ không bao lâu bành g i a chấn lại muốn một lần nữa biến thành cấm đ i ệ bành thắng hỏi vân đạo trưởng có phương pháp gì không có thể để cho bành da chấn không biến thành cấm đ i ệ vân tử lương hướng trên bàn cờ thêm một viên cờ đen. hỏi, b à nhưng ngươi đạo hạnh còn yếu chỉ có tám nén hương trình độ không nhất định bảo vệ được cái này thần cách có cấm địa ngươi liền có chỗ ẩn thân ai cũng tìm không thấy ngươi ít đi rất nhiều phiền phức còn nữa nói các ngươi hình xăm thủ tộc từ xưa đến nay nguyên bản liền cực ít cùng ngoại giới liên thông luôn thích gan phận ở một góc bây giờ thị trấn bị cấm nặng p h o n g lên vậy không chậm trễ các ngươi tộc đàn tập tính bánh thăng tỉ mỉ phẩm v ị một phen vân tử lương lời nói cũng cảm thấy lời nói có lý liền không còn đi lo lắng bành ra t r ấ n một lần nữa thất lạc vấn đề an tâm đánh cờ vân tử lương đánh b à i tay tối đánh cờ cũng rất cao minh liên tục hai ván giết đến bánh thăng đánh tơi bời khi hắn chuẩn bị đánh cờ ván thứ ba lúc chu huyền cùng triệu vô nhai trở về cửa hàng bánh h u n h lão vân các ngươi có chút nhàn nhà a đều hạ lên cờ rồi chu huyền vừa vào nhà, đ ố i chu huyền ô n q u y ề n huyền huynh đệ ngươi đối thủ tộc đại ân đại đức thủ tộc v i n h t h ê không quên ngày sau ngươi nếu có phiền phức cuốn thân tộc nhân tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực vì ngươi b à i ưu giải nạn g ư ơ i cái này miệng đầy đại ân đại đức nói đến ta đều có chút buồn nôn chu huyền hai tay đẻ lại bành thăng đầu vai quan sát tỉ mỉ lấy hắn mới thể xác cùng tiền thế cửa hàng bên trong đám bằng hữu chọn lựa y phục đồng dạng trong miệng đánh ra lấy n ụ thân có chút nông rộng có lẽ là rất nhiều năm trôi qua bị t ế nguyện xâm nhập bất quá không có việc gì còn có tưởng tiểu thư đâu tương tiểu thư bành h u n h tới rồi rất nhiều năm trôi qua, chính hắn đối với hắn bản thân mà nói có chút không thích hợp ngươi giúp hắn cắt may cắt may việc nhỏ t ư ơ n g tiểu thư để chu huyền đi chuẩn bị vật liệu muốn mười hai thùng máu chó đen sáu cỗ tươi mới thi thể thi thể muốn chết đi trong vòng bảy ngày ngươi làm xong những n à y đem máu chó thi thể đều trang đến một cái trong hồ làm thành một cái ao máu không dám t ư ơ n g tiểu thư nói ra yêu cầu chu huyền liền phân p h ó hình xăm tộc nhân đi làm vật liệu đều không khó tìm máu chó đen n h a phụ cận liền có rết chó s ư ở n g máu chó một cân một xu tiền đều không cần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thi thể lời nói so máu chó còn dễ d à n tịm nơi này là đông thị đường phố minh giang phủ nổi danh nhất mai táng một con đường thi thể nhiều như vậy luôn có người chết người nhà nguyện ý đem thi thể đổi thành tiền mặt chu huyền ra giá cao một chút là được đúng huyền tổ hình xăm tộc nhân nghe xong phân phó hướng phía chu huyền bái một cái về sau liền đi làm việc chu huyền triệu vô nhai cũng không còn nhàn rỗi mười hai thùng máu chó đen phải ngã một cái trong hồ cái này cần t u y ể n cái lớn một chút lao cũng may chu huyền trong tiệm hậu viện liền có dạng này lao hắn mang theo triệu vô nhai tiểu phúc tử đi hậu viện ba người cầm thùng nước đem trong hồ nước cho múc ra tới trong hồ còn có mấy chục đầu cá bơi chu huyền trước bưng lấy một cái lớn nhất cá cái này cá tính tình hung tại chu huyền trong l ự c mạnh mẽ đánh thép n ả y nhót đôi cá lay động tần suất cực cao đâu nay cá là của ta phúc cá chu huyền cùng triệu vô nhai giới thiệu đạo đã từng chu huyền lần thứ nhất cảm nhận được cổ tộc gáp đặt ở trên người hắn liên tiếp về sau hắn liền có một loại thân ở vô hình lưới đánh cá bên trong cảm giác bất lực ngay ấy vừa vặn có cái ngư dân chọn cá đến trên đường bán một đầu hung ngư từ sọt cá chỗ tổn hại n ả y n ó t ra tới chu huyền thấy cá như thấy mình liền định ra quyết tâm vô luận cổ tộc lưới lại thế nào dám chắc hắn cũng muốn sẽ mở một đầu lỗ hồng từ trong lưới nhảy nhảy từ ngày đó lên chu huyền liền đem hung ngư nuôi dưỡng ở trong hậu viện xem như đối với mình động viên sau này thời gian ăn dài hắn sợ đầu này cá t ị c h mịch lại để cho tiểu phúc tử đi trên đường thêm rất nhiều đôi coi như đồng bạn mua được cá bên trong có chút đã thành rồi hung ngư trong bụng ăn có cùng hung ngư kết thành đồng bạn tại trong ao truy đuổi vui l ù a ở mỹ hôm nay chu huyền muốn xây a o máu tự nhiên muốn đem những này cá cho thanh lý mất hắn đem trong ngựa cá bỏ vào trong thùng đối tiểu phúc tử nói phúc tử ta và nhai tử hai người thanh lý hồ cá là đủ rồi ngươi đem những này cá à, đều ngã trong sông thả đi lấy bây giờ chu huyền tại minh giang phủ tết tuổi không kém hai ngụm cá ăn hung ngư đối với hắn lại có ý nghĩa tượng trưng tự nhiên hy vọng nó cũng có tốt kết cục hôm nay chính là ngươi trở lại sông lớn thời điểm chu huyền nhẹ nhàng vỗ cá thủng vừa cười vừa nói chương 290, t ì m về t h ầ n cách 2. a i chương 290, t ì m về t h ầ n cách 2. cá bị một đầu một đầu cầm ra đến tiểu phúc tử mượn t h ú y tỷ nhập hàng xe ba gác đem cá thủng cột vào trên xe cùng một hoa một đợt đem xe đẩy lên bên ngoài hai dặm đông thị sông phong sinh trong hồ nước cũng bị chu huyền triệu vô nhai múc sạch sẽ vừa vận tộc nhân mang theo vật liệu trở lại rồi thi thể một bộ tiếp lấy một bộ đầu nhập vào trong hồ máu chó từng chậu từng chậu dội tiến vào trong ao chu huyền vẫn không quên hỏi thăm tộc nhân những tài liệu này đều đưa tiền a hắn là sợ hình xăm tộc nhân trường kỳ không cùng ngoại giới liên thông sinh hoạt chi tiêu đều là tự cấp tự túc thời gian lâu dài mất đi giao dịch khái niệm cái này hỏi một chút thật đúng là như chu huyền phỏng đoán bình thường bọn hắn nghe nói thi thể máu chó đều là cho huyền tổ ngài dùng đều nói không dùng đưa tiền các ngươi liền thật không có cho a hai cái tộc nhân sợ lấy cái ốc, thậm chí không biết mình làm sai chỗ nào thật sự là hai khối gỗ chu huyền ra ao từ triệu vô nhai trong bao đeo lấy ra cặp ra nghĩ nghĩ vài ngày trước nghe láng giềng nói chuyện thi thể chợ đen giá đến một ba trăm khối tỉnh quốc tiền liền giấy đưa cho hai cái t ổ n g nhân đem tiền cầm tìm ai mua thi thể liền cho người đó tiền một cỗ thi thể hai trăm khối sáu cỗ chính là một hai trăm khối thêm ra một trăm các ngươi lại mua chút dinh dưỡng phẩm cái gì sữa b ò trứng gà thịt heo nhìn xem mua cho kia sáu nhà người người đều chia rồi lại cho các ngươi hai mươi khối m ộ ư ơ i năm khối tiền các ngươi cầm đi giao máu chó đen tiền mặt khác năm khối các ngươi nếu là khác mệt mỏi mua chút nước ngọt đồ uống bánh ngọt bản thân ăn bản thân uống chu huyền đem hết t h ể an bài thỏa đáng về sau hai người còn chưa đi trong đó một vị tộc nhân gọi bành lục sông chu t r ừ hỏi huyền tổ nghe nói cái này phía ngoài tiền rất khó kiếm lời cái này tiết kiệm một chút không phải tiết kiệm một chút sao lại khó kiếm lời tiền nên trả cũng được giao chu huyền hận không thể cho hai người này cái mông một người tới bên trên một ước nhưng nhìn hai người ánh mắt trong suốt cuối cùng vẫn là nhịn được thúc giục nói thế đạo này tiền khó kiếm lời còn dễ nói điểm nợ nhân tình mới là thật khó trả đâu tranh thủ thời gian làm theo lời ta nói thừa dịp ta bây giờ còn có thể n h ị được ai bành lục sông lên tiếng về sau lôi kéo một cái khác tộc nhân vội vàng ra cửa hàng đi triệu vô nhai thật bội phục chu huyền tâm tư kỳ não nếu là hắn hắn tuyệt đối sẽ quên hỏi cái k i a hai tộc nhân có hay không trả tiền hắn dựa theo ý nghĩ của mình xuất phát sẽ ngầm thừa nhận nhân ra ra qua nhưng chu huyền luôn có thể ước đoán đưa ra người có hơn tập tình đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ sự tình huyền ca nhi rất cẩn thận nhai tử thật cao hứng nhưng ngươi bắt ta nhai tử tiền trả tiền ta liền không là rất cao hứng triệu vô nhai ngắm nhìn chu huyền trong tay cặp ra cái này cặp ra cùng cặp ra tiền bên trong đều họ triệu hẹp hòi cái gì ngươi còn phải để cho ta cho ngươi xem nói đâu cái này một n g à n ba trước ký sổ chờ coi sống quẻ từ tiền quẻ bên trong chủ. có thể thôi động diêm vương điểm quẻ tiền quẻ một n g à n ba khẳng định không đủ nói đến quẻ ngươi không phải muốn hỏi một chút sư tổ gia ra, ra hôm nay diêm vương điểm quẻ sự tình sao hắn ngay tại bên ngoài đâu ngươi không đi hỏi hỏi chuyện gì đều phải phân nặng nhẹ có lúc có thưởng hiện tại bành huynh thân thể gấp rút tính thời gian họa sĩ hắn cũng nên đến, đến rồi trước tiên đem thần cách phong thần sự làm xong rồi nói sau ao máu đã xây xong chu huyền đi phòng trước gọi tới bành thăng để hắn tiến vào bên trong ao máu tương tiểu thư ý thức từ chu huyền bí cảnh bên trong c h u ra nàng phân ra một cô ý thức đưa vào trong ao huyết thủy máu loang c ú t lên thành rồi một tòa trạng thái cố định máu phòng đem bành t h a n giam g ở bên trong trong ao sáu c ố thi thể thì tại chậm rãi hòa tan theo hòa tan máu phòng bên trong bước lên ra máu s ắ c hơi nước nơi này đầu nóng không nóng a đều b ư ớ c khói rồi triệu vô nhai nhìn đến mới lạ rời cái băng ghế ngồi nhìn khẳng định nóng a tái tạo máu thịt vốn chính là một chuyện rất thống khổ tương tiểu thư ý thức cùng triệu vô nhai hàn huyên lần này tái tạo ít nhất phải ba bốn cái giờ tương tiểu thư cùng chu huyền nói rõ thời gian loại kia lấy chứ sao、4. năm cái giờ vậy không coi là nhiều đại cô nương nóng cái tóc cũng được lâu như vậy đâu chu huyền cũng ở đây một bên chờ thời gian mới trôi qua hai mươi phút đáp lại hắn tính ra họa sĩ cũng tới nhưng họa sĩ không phải một người tới được hắn còn mang theo nhạc sĩ hồng quan nương tử tiểu tiên sinh họa sĩ tiến vào hậu viện thấy chu huyền liền chào hỏi chu huyền nhẹ tay nhẹ đẻ ép ép ra hiệu họa sĩ im lặng đừng quay dày đến bành thăng máu thị tái tạo ngay sau đó hắn lại đi trong đại sành chỉ chỉ, họa sĩ hiểu ngầm trong lòng cất bước trở về đại sành chu huyền vậy đứng dậy đi đại sành lão họa người bây giờ là ngồi tám nghìn chín vẫn là chín nén nhang a hôm qua chu huyền cố ý bàn giao họa sĩ đem thánh tử thánh nữ hương hỏa an tận trở thành cốt l a o hội tại nhân gian giới quang âm giới bên trong đệ nhất hương hỏa chỉ có hắn thành rồi đệ nhất hương hỏa mới có tư cách kế thừa thần cách trở thành bầu trời cấp thần minh ra hương hỏa không có t r ư ớ n g họa sĩ nói không có t r ư ớ n g hừng vẫn là mới nhập tám nén hương trạch thái họa sĩ có chút ngượng ngùng nói chu huyền rất là kinh ngạc thánh tử thánh nữ là ngồi tám nghìn chín t r ạ thái ăn hết nàng hương hỏa không nói nhập cái chín nén nhang lấy họa sĩ cấp độ trèo lên đến ngồi tám nghìn chín không là vấn đề a tiểu tiên sinh lão họa đã đem thánh tử thánh nữ hưng ơ hỏa rút ra thành rồi cái này một trụ kim hương nhạc sĩ hướng chu huyền ôn quyền sau đó mở ra bàn tay lấy ra một cây kim sắt hưng ơ hỏa hưng ơ hỏa bên trong lần chứa lực lượng rất là dồi dào chu huyền lúc này mới lấy lại tinh thần nguyên lai họa sĩ còn không có nuốt a n hưng ơ hỏa họa sĩ còn nói tiểu tiên sinh ta muốn cùng người thương lượng một chút lần này thành tựu bầu trời thần minh cấp cơ hội có thể hay không để cho cho lão vui vì cái gì chu huyền hỏi tiểu tiên sinh ta tính một cái ta và nhạc sĩ mặc kệ ai hút hết thánh tử thánh nữ hỏa cũng liền có liền tại h ể tới t ngồi hương h ỏ a thần đạo trên đường nhạc sĩ so với ta càng có thiên phú mà lại niên k ỷ của hắn vậy ta nhỏ ngồi tám nghìn chín cùng chín nén nhang mặc dù chỉ có cách nhau một đường nhưng n à y một tuyến chính là trời cùng đất trên lệ n h ta sợ là không có gì hy vọng phá vỡ mà vào chín nén nhang nhưng là lão vui có cơ hội hắn về sau khắc khổ thu hành có phá vỡ mà vào chín nén nhang cơ hội họa sĩ cũng không phải không có trở thành bầu trời thần minh cấp dục vọng nhưng hắn hôm qua trầm tư đến rồi nửa đêm rốt cục vẫn là quyết định đem cơ hội t h n g cho nhạc sĩ cho nên hôm nay họa sĩ đến đây là vì chưng cầu chu huyền ý kiến chu huyền nghe tới nơi đây ngược lại là cảm khái họa sĩ tâm ý trở thành bầu trời thần minh cấp cơ hội so núi vàng núi bạc đều chân quý hơn không phải vượt qua thử thách tâm tính vô pháp tỉnh táo chắp tay mường cho kỳ thật từ dĩ v ã n g trong chiến đấu chu huyền vậy nhìn ra nhạc sĩ trong chiến đấu q u ả quyết cùng với âm luật pháp tắc thần thông cùng thánh tử thánh nữ một trận chiến chu linh y lìa xuất hiện để cốt lão lui ra khỏi chiến trường nhạc sĩ cơ hồ là trong điện quang hòa thạch liền làm ra quyết đoán tại nhạc sĩ lĩnh ngộ không minh tính về sau hắn một nháy mắt liền đem nguyên bản lạc hậu họa sĩ bất kể là chiến trường tâm tính vẫn là hương hỏa thiên phú nhạc sĩ đúng là g i à n h c h ứ c họa sĩ nhưng chu huyền tại bành ra trong c h ấ n vẫn là ngay lập tức muốn đem thần cách điểm cho họa sĩ chỉ vì hắn tư lệ đầy đủ nhiều năm trước tới nay lại là minh giang p h ụ đệ nhất thần trước điểm hắn thành thần có thể phục chúng nhưng lúc này họa sĩ chủ động n h ư ờ n g ra cơ hội nhạc sĩ thăng nhập bầu trời thần minh cấp liền không có k h ô n g phục chúng nói chuyện lão họa ngươi có một khỏa chân thành tâm ta đương nhiên muốn thành toàn người nhạc sĩ ta cảnh cáo muốn nói ở phía trước thần cách cũng không phải thật sự là chất bảo bây giờ đến xem càng là một cái củ khoai nóng bằng tay ai tiếp nhận thần cách nhất định sẽ ứng đối cái khác đường khẩu nhân gian bán thần thậm chí là nhân gian chín nén nhang tranh đoạt ngươi cho dù là chế i n tử cũng không thể đem cái này thần cách chắp tay nhường cho người làm được sao tiểu tiên sinh ta đã có chuẩn bị nhạc sĩ không có chút nào lùi bước chi ý vậy là tốt rồi nói ta đi lấy thiên quan thần cách trao tặng ngươi nhạc sĩ cốt lão hội từ hôm nay trở đi lại có mới thiên quan lần rồi đã nhạc sĩ chém đinh trả sát chu huyền tuyệt không dây dưa dài d ò n hắn thông qua liên tiếp cùng chu linh ý thì bắt được liên lạc tỉ, tỉ. Người thông ba á o m ộ cái n đại thân thỉnh cách chỉ có thiên quan t h ầ n cách người ở bên ngoài trên tay tuy nói cung chính tôn này thần minh hán thần tính tại thần tiễn đường khẩu đệ tử trong suy nghĩ ai cũng tăng lợi hắn là số ít mấy tôn theo hai ngàn năm trước sống đến bây giờ không có nửa đường đổi hơn người thần minh cấp nhưng bành hầu trước khi chết chính miệng nói rõ qua cung chính cũng không phải là thần như kỳ danh sau lưng cũng đã làm không công chính sự tỉnh chu huyền có bảy phần tin tưởng bành hầu lời nói cho nên hắn cảm thấy thần cách tại cung chính trong tay cũng không bảo hiểm vẫn là trước thời hạn cầm về tốt tiến đại nhân đã đến chu ra ban muốn tại tổ thụ phía dưới tìm cung chính tìm về t h ầ n cách chu linh y cho chu huyền truyền tin r u y ề n t tức mới nhất? nhất định phải cầm về không thể có yêu t i ê u thân chu huyền nói khi biết ý chí thiên thư về sau chu huyền liền ý thức đến rồi thần cách tầm quan trọng bầu trời có càng nhiều thần minh cấp chiến tại chu huyền bên người liền mang ý nghĩa ý chí thiên thư lại càng dễ phát động chu ra ban tổ thụ bên dưới tiến đại nhân xếp đặt tán đài đốt lên một cây hương tại tỉnh quốc cái này phương trong thiên địa thần minh đường khẩu đệ tử đều gọi thần nhân thần nhân có hành pháp quyền dân hương chỉ dùng tới một cây tại hương hỏa sắp đốt hết thời điểm tiến đại nhân tay cầm thần cung đối bầu trời liên tục không thả vành vành liên tục mấy tiếng thần cung không thả thanh em thần cung đều rung động không thôi nếu là phổ thông bình thường chi cung n h ư sau liên tục không thả không l ư n g sớm đã bị chấn vỡ tiễn đại nhân nhìn lên bầu trời phía trên bầu trời xanh lam không hề bận tâm cung chính cũng không có dành cho đáp lại chương hai trăm chín mươi mốt thứ bốn thiên tôn một chương hai trăm chín mươi mốt thứ bốn thiên tôn một cung chính cũng không có đáp lại tiễn đại nhân so với giao ra thần cách lúc bầu trời lôi điện nổ v a n g lúc này bầu trời so đêm khuya thôn tràng còn muốn yên tĩnh chu linh y gì đ i đến tiễn đại nhân bên người ngẩng lên gương mặt nhìn trời nói cung chính chưa hồi phục t h ầ n tiễn đường khẩu hơn hai nghìn năm đến nay đều phụng cung chính vì thế gian công chính tri thần bây giờ hắn tham ô thần cách về sau thần tiễn đường khẩu đệ tử như thế nào còn có thể tin được cung chính thần tiễn đường khẩu uy nghiêm ở đâu t i ế n đại nhân ngôn ngữ tựa hồ bình tĩnh tại bành hầu trước khi chết tiết lộ bầu trời thần minh cấp h cám một góc của b ă n g sơn về sau hắn dạ dạ không thể ngủ yên phụ thân của hắn có phải là thật hay không như bành hầu nói đầu người xuất hiện ở cung chính thiết lập thần quốc bên trong cái nghi vấn này để hắn lăn lộn khó ngủ bây giờ trong tay hắn thần cung không thả mấy lần không chiếm được cung chính hồi phục tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh chết rồi cuối cùng một phần tâm trên trời quá đen quả nhiên không sinh da trắng tiễn đại nhân nói đến chỗ này, liền đem trên tay thần cung thả lại hẹp dài trong d ư ơ n g gỗ thân cách thất lạc ta có trách nhiệm về sau ta tận hết khả năng đưa nó thu hồi trở về tiến đại nhân khuôn mặt bên trên tỏa ra cường đại chiến ý hình như có một đám lửa tại thiêu đốt nhưng hắn chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó bên trong hắn chiến ý vậy mà bởi vì cùng chính mà thiêu đốt đông thị đường phố chu ra tiệm tình nghi bên trong chu huyền nghe s o n g tỷ tỷ bất đắc di đáp lời lập tức giận d ữ hai tay đối cái bàn trụ được nói đồ chó hoang công chính quả nhiên không công chính thân cách bị tham rơi xuống hoa sĩ nhạc sĩ liền vội vắng hỏi、ừ. chu huyền nhận lời một câu lập tức hồng quan n ư ơ n g t ử v ậ y hoặc rồi nàng vị trí đường khẩu sau lưng liên tiếp khổ quỷ cũng cùng cung chính bình thường là một hai cũng ca ngợi bầu trời thần minh cấp cung chính đến rồi hôm nay danh tiếng mất hết kia khổ quỷ đâu có lẽ kia v ì thiên hạ người đáng thương suy nghĩ khổ quỷ sau lưng cũng cùng cung chính bình thường dơ bẩn trên trời thần minh thủ hộ tỉnh quốc một phương thổ địa chúng ta lúc nhỏ các trưởng bối đều là như thế dạy bảo bây giờ thế đạo thay đổi họa sĩ than thở vân tử lương cười lạnh nói không phải thế đạo thay đổi chỉ là trên trời giám thị yếu đi những cái kia thần minh lười nhác chăng rồi nếu là thần minh thật sự thủ hộ một phương đại lục ba trăm n ă m trước tàng long sơn bị hiên hỏa giáo huyết tẩy có thể không có một cái thần minh tới giúp đỡ lao vân so mọi người ở đây sớm hơn thấy rõ thần minh chân diện mục thiên hạ rộn ràng đều vì lợi này thiên hạ nôn h não đều vì lợi hướng đây là tên u y cổ bất biến đạo lý thần minh chỉ để ý chính bọn hắn lợi ích giống đời thứ nhất nước dung như vậy cương trực công chính thần minh đã sớm t u y ệ t tích rồi vân tử lương nghĩ đến đương thời chuyện cũ ánh mắt vậy phun ra lửa nhưng là thần cách bị tham lại là cực bất đắc dĩ sự tỉnh lúc trước ba cái thần cách loa thần cầm lên một viên chu huyền cầm một viên đã không có người thứ ba có thể cầm lên cuối cùng một viên rồi dựa theo tình huống lúc đó tôi nói giao cho cung chính tựa hồ là lựa chọn duy nhất chỉ là không nghĩ tới vị này cổ láo t h ầ n minh vậy mà ra mặt như thế l u ô n hậu mới qua mấy ngày à liền trở mặt không nhận người rồi hắn chấn an lấy chu huyền huyền tiểu tử muốn ta nói à lần này ta liền nhận cái này ngậm bồ hòn về sau thần cách nghiêm túc đối đại t h u ậ t tiện cung chính cầm thần cách cũng là vì sắc phong có thể trợ giúp hắn tân thần phàm là sắc phong tân thần hắn liền nhất định phải giáng lâm nhân dân ta liền coi được hắn đến lúc đó có thủ báo thù có oán báo、bán. ta chu huyền xưa nay không ngậm bùi hòn c u n g chính bút chứng này ta còn thực sự liền nhớ rồi nhưng thần cách hôm nay hắn nhất định phải trả lại nhân ra ở trên trời ngươi thế nào m u ố n ta có biện pháp của ta chu huyền nghĩ đến đây liền thần hồn nhật du mà đi ngày khác bơi đến bầu trời phía trên thiên thần chi hỏa nơi chu huyền cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tới t ì m ta thiên thần chi hỏa là khổ ách thiên thần hòa t r ù n g tại ánh lửa sáng tối lay động thời điểm hắn hướng chu huyền chào hỏi khổ ách thiên thần ngươi khi nào có thể thất tình khả năng mấy tháng khả năng mấy năm nhưng nhất định không phải hôm nay khổ ách thiên thần trên bầu trời quan địa, sát đại i m chém chém thần, thần chu Giang huyền nói khổ ách thiên thần a khẩu không trả lời được ta muốn đem thần cách cầm về làm sao cầm khổ ách thiên thần nhìn lấy mình ngọn lửa tuy nói không có tiếp tục cảm đạm nhưng so trước đó mấy ngày này cũng không còn tràn đầy bao nhiêu chu huyền hỏi tham khổ ách thiên thần rằng biện pháp trước đó ta muốn biết tình quốc xây dựng chế độ Thì như nói, khổ ách thiên thần lưu l rất cảm tạ chu huyền minh giang phủ chủ nhân chân chính chính là hắn tôn này thiên thần nhưng minh giang gặp phải hạo kiếp thời điểm vị này khổ ách thiên thần quê hương muốn bị phật quốc người hiên hỏa giáo vô tình tàn phá thời điểm hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lực là chu huyền mang theo tam đại đường khẩu đứng dậy hóa giải hảo kiếp có cái này phân tình nghĩa tại chu huyền muốn hỏi cái gì hắn nếu là biết rõ liền nói rõ sự thật rồi những n à y thiên thần đều ở đây chỗ nào có chút bị thiên quỷ hải cốt vây n ố t tại không thể mà biết địa có vài thiên thần đem chính mình ý thức thu liễm tiến vào cũng mậu c h i địa luân hồi bây giờ có thể là tình quốc bên trong cái nào đó không biết tên tiểu nhân vật loại này thiên thần tại vô tận trong luân hồi chờ đợi lấy cơ duyên đi thức tỉnh bọn họ bản thân ý thức k h â ách thiên thần nói đến chỗ này lại giàn đạo nhưng là thiên thần cấp cũng không dừng cái này chín vị thiên thần trưởng khống thời gian thế giới hương hỏa đạo sĩ trưởng khống quang âm giới không gian cựu tiên pháp nữ ngọc phục l o n g trưởng khống rơi âm sơn không gian âm sơn pháp chủ bọn hắn đều là thiên thần cấp phàm là thiên thần cấp đều có chính mình trưởng khống lĩnh vực không gian thiên thần cấp phía trên còn có người sao ngươi nghe qua đạo tổ vũ thần cổ p h ậ t cùng với cái kia thứ bốn tôn truyền thuyết sao nghe qua chu huyền nói tại bốn tôn nhân vật bọn hắn gây dựng tỉnh quốc hương hỏa thần đạo linh cùng t h ị máu cùng nói không sai linh bắt nguồn từ vũ thần thịt bắt nguồn từ cổ phận nói tới bắt nguồn từ đạo tổ còn máu ngươi nên đón được khổ ách thiên thần nói ta giếng n máu, máu so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều thần minh đến rồi thiên thần cấp xưng là thiên thần dị quỷ đến rồi thiên thần cấp xưng là thiên quỷ mà giếng máu là vững vàng thiên quỷ phía trên thiên tuần cấp t n h quốc b ố n t ò g chu huyền cùng giếng máu liền c h kết ra hồi lâu sớm đạn nắm giữ tâm tính của nó trong óc của hắn không nhịn được sinh ra một hình ảnh giếng máu tại chống lạnh một bộ nhưng làm tang lưu bức hỏng rồi tiện tiện bộ dáng đương nhiên giếng máu là yếu nhất thiên tôn cấp nọ thần là mạnh nhất thiên thần cấp tỉnh quốc vận mệnh thiên thần tương tự cũng là hoàn toàn xứng đáng nhân gian chiến thần hai người bọn hắn tranh đấu lên ai thua ai thắng sợ thật sự là khó mà nói chu huyền nghe tới nơi đây cũng không để ý đánh cái ngang tay tôi h có cái gì khó mà nói đại biểu giếng tử trăng đỏ hửng cùng đại biểu nọ thần hát thủy sớm liền đánh qua một chiếc đánh đến kia là khó phân thắng bại c h ắ c không được giếng tử có nhiều như vậy lợi hại công năng xem bói chi pháp không gì không biết tố thần chi pháp sống lại ba trăm năm trước tám đen hương yếu nhất thiên tôn cấp đó cũng là thiên tôn cấp Thiên tôn chu ấ p t à huyền t c nghe ư n tới nơi đây liền cảm giác thần minh cấp thiên thần cấp trừ lực lượng có khoảng cách bên ngoài dựa theo xây dựng chế độ tới nói phân thuộc tỉnh quốc hai cái bộ môn chương hai trăm chín mươi mốt thứ bốn thiên tôn hai chương hai trăm chín mươi mốt thứ bốn thiên tôn hai đích sắc không có khổ ách thiên thần nói ta biết rõ ngươi n g h ĩ cái gì ngươi n g h ĩ chế tạo đọa thần khôi phục giả tượng b ư ớ c bách cung chính trả lại thần cách ta với ngươi giảng không làm được tỉnh quốc ý chí tựa như một đài máy móc đã sớm thiết lập các loại các dạng quy tắc hai mươi bốn tôn thần minh cấp tồn tại chính là tại giám thị một phương này thiên địa làm giám thị người nếu là dễ dàng như vậy liền bị thiên thần cấp phát hiện tung tích kia làm sao đến giám thị chỉ cần thiên thần cấp khó chịu phi thăng bầu trời giết chính là giám thị chẳng phải thùng rông kêu to biện pháp này không làm được thái hành không thông rồi khổ ách thiên thần thúc giục ngọn lửa giảng đạo nhưng ta có một cái khác biện pháp chu huyền giảng đạo biện pháp gì giếng máu n g ư ơ i muốn để giếng máu thất tỉnh đây chính là chuyện thương thiên hại lý khổ ách thiên thần đều bị chu huyền chủ ý chấn kinh đến rồi hơn sáu mươi năm trước giếng máu toàn lực khôi phục về sau một đêm bên trong cắn n u ố t hết tỉnh quốc bao nhiêu nhân khẩu tỉnh quốc tu hành đệ tử có gần một phần m ộ ư ơ i người bị giếng máu t h ô n vệ ngay cả toàn bộ quốc độ đều sửa lại danh tự lấy giếng làm tên đổi thành tỉnh quốc một lần kia g i ế n máu vì sao khôi phục g i ế n máu hướng tỉnh quốc ban phúc ra đời số lớn g i ế n máu người thông linh tỉnh quốc đại thần nhân đại âm nhân lại ngoài ý muốn phát hiện những n à y giếng máu người thông linh có cực mạnh cảm giác lực liền trắng trợn bắt giết thậm chí là cả nước bắt giết giếng máu não người chính là cái thời đại kia sản phẩm cuối cùng giếng máu bởi vì này chút người thông linh gặp phải phẫn nộ không chịu nổi vừa tỉnh lại sau đó liền không cấp bậc giết chóc chu huyền nghe tới nơi đây cũng muốn lên lý thừa phong đã từng cũng là bởi vì sợ hãi bị bắt máu đội bắt được mà đem mình trong thân thể giếng máu ban phúc cho đào lên từ nay về sau hắn liền giấu dế mình là giếng máu người thông linh thân phận cho nên những năm này bắt giếng máu người thông linh sự kiện y nguyên t ư ờ n g có phát sinh lại chỉ có thể trộm đạo tiến hành không còn dám dòng chống thua chiêng d i ế n g máu là thiên tôn cấp phương diện chiến lược khả năng yếu chút nhưng vừa mở mắt liền đất trời dung chuyển chất lượng cùng còn lại thiên tôn là không có khác biệt ngươi nếu là tỉnh lại d i ế n g máu sợ là muốn trở thành khắp thiên hạ tội nhân hai ách thiên thần lần nữa khuyên lui chu huyền để hắn đừng n ú p nhích tỉnh lại d i ế n g máu loại này cực kỳ bi thảm kế hoạch kia nếu là ta đem tỉnh lại d i ế n g máu địa điểm thay đổi một chút đâu tại nhân gian tỉnh lại g i ế n máu g i ế n máu tôn này t h i tôn sẽ nhắc lên ngập trời giết chóc bất kể là bình dân bách tính vẫn là đường khẩu đệ tử hay là nhân gian chín nén chu huyền biện pháp này vậy cùng loại dùng chủ não ghi lại không minh kính mở kính tri pháp hắn muốn dùng chủ não tại cái nào đó trọng yếu trong thời gian đoạn đi uy hiếp hiên hòa giáo mà bây giờ chu huyền biết được giếng máu là thiên tôn mỗi tôn thiên tôn thất tỉnh đều sẽ mang đến vô hạn tai nạn hắn liền sinh ra dùng giếng máu đi uy hiếp bầu trời thần minh cấp ý n g h ĩ tỉnh tiến nguyên. huy quốc sắp tiến vào huy hiếp vào kỷ、nguyên. đừng nói chu huyền cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện liền ngay cả hai ách thiên thần cũng cảm thấy biện pháp này tương đương bá đạo nhưng bầu trời thần minh cấp trong đó không thiếu một chút lao hồ ly nhất là cung chính hai n g à n năm cũng không từng v ỡ lạc ngươi muốn gạt qua bọn hắn sợ là có chút khó gọi thế nào lừa gạt đâu ta là thật muốn đi tỉnh lại riêng máu khổ ách thiên thần cảm giác chu huyền quá điên cuồng đây đều là bị cái gì dạng giáo dục mới có thể bồi dưỡng đạt được điên cuồng như vậy điên liền nói đến nơi này cung chính không trả ta thần cách trên bầu trời giả chết ta để hắn tiếp tục giả bộ chu huyền nói đến chỗ này liền nhật du trở về thân thể của mình bên trong k h ổ ách thiên thần nhìn qua chu huyền bóng lưng rời đi lo lắng hai mươi bốn tôn thần ngoài sáng đại bộ phận đều là trời sinh hạt giống xấu mất đi nhân tính lạnh lùng người mà chu huyền thì là từ đầu đến đôi tên điên làm tên điên cùng lên hạt giống xấu sợ là muốn ổn nào ra thiên đại đ ộ n g tính khi hắn lo lắng thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thiên thần chi hỏa vậy mà thịnh vợ một điểm tựa hồ có số lớn nguyện lực thành rồi hắn hỏa chủng nhiên liệu đây là có chuyện gì hắn thao túng ánh lửa chiếu sáng nguyện lực nơi phát ra phương hướng liền nhìn thấy mấy chục cái minh tây thủy phu đối với hắn thành kính c u n g bái cảm tạ thiên thần chỉ dẫn trầm thi phương vị để chúng ta miễn đi mất mạng tại hố nước bên trong trầm mục trong hố trời ti ngọc nhi thông qua chu huyền lưu lại trầm thi phương vị đồ dùng ngũ hành đ ộ t pháp đem những cái kia s á t chết trôi vớt ra nàng đột nhiên phát huy dẫn tới nước phu nhóm đều ở đây suy đoán có phải hay không là khổ ách thiên thần chỉ dẫn mới khiến cho ti ngọc nhi có thể thuận lợi vớt ra số lớn trầm thi cho nên bọn họ liền tự phát đối khổ ách thiên thần cầu nguyện lên xong lại thiếu nợ chu huyền một cái nhân tình khổ ách thiên thần là biết do sự tình mà mượn hắn hiện tại thiếu chu huyền nợ nhân tình lại câu một bút đỏ thám hôm nay việc này ta tin tưởng tay đứng ngoài quan sát cũng không được khổ ách thiên thần cảm thấy hắn cũng nên ra một điểm khí lực chu huyền nhật du trở về thể xác bên trong không cùng đám người nói chuyện tiên tiến trong bí cảnh tại bí cảnh hát thủy bên trong còn nằm bành hầu thi thể chu huyền lưu lại bành hầu thi thể không nhường giếng máu dùng ăn mục tiêu chỉ có một chính là nhìn xem tường tiểu thư có thể hay không đem bành hầu ký ức khôi phục tái hiện bầu trời thần minh cấp chân chính diện mục nhưng liên tiếp qua mấy ngày tường tiểu thư công việc này tựa hồ không có chút nào tiến triển chu huyền cũng chỉ có thể coi như thôi mà vừa vặn lại cần giếng từ đại phát thần uy hắn liền quyết định đem tôn này thân thể xem như giếng máu tế phẩm chu huyền tại hát thủy bên trong hướng phía bành hầu thi thể chỉ chỉ thi thể lập tức huyền không giống không có tuyến nắm con rượu bình thường theo chu huyền hành tẩu mà di động lúc này chu huyền vượt qua hát thủy tiến vào kia vòng đường đỏ trăng sáng bên trong tại đỏ ngầu trên mặt nước hành tẩu đến rồi thành hoàng đạo quan về sau liền hô diếng tử đến ăn tế phẩm rồi đạo quan cửa mở ra chu huyền dẫn bành hầu thân thể tiến vào miễu mà nhìn bên trong d i ế n tử biết rõ các ngươi đối bành hầu thi thể thèm ăn rất lâu rồi hôm nay ta liền dẫn hắn tới rồi đ ư n g khắc khí ăn đi hãn động đến ngón tay b à n h hầu thân thể liền tầm vang rơi vào miếu xem trên mặt đất đạo quan trên vách tường rất nhiều giếng máu con mắt nhóm liền tham lam điên cuồng chất đậu b à n h hầu thi thể bên trên máu thịt một khối tiếp lấy một khối một đà tiếp lấy một đà hư không tiêu thất chu huyền thật thà cười ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút ăn xong rồi giúp ta làm một chuyện ngươi tranh thủ trên bầu trời tỉnh lại phi phi phi đạo quan bên trong lập tức chuyển ra nôn ăn vang động chu huyền tập trung nhìn vào phát hiện những n à y vành hầu thi thể bên trên thịt chẳng những không có giảm bớt lại còn nhiều hơn không được nôn tiếp tục ăn chu huyền quất lớn những cái kia con mắt đừng nói ăn tế phẩm mỗi một cái con mắt đều mất đi vừa rồi tham lam màu sắc ánh mắt thanh tịnh giống mới vừa vào minh giang phụ tìm việc làm người trẻ tuổi là ta ước nguyện quá lớn các ngươi ngay cả tế phẩm cũng không dám ăn chu huyền cười khổ nhìn giếng máu còn rất co lý trí dù là không ăn dùng tế phẩm vậy không đi thực hiện chu huyền để nó thức tỉnh suy nghĩ không phải để các ngươi thật thức tỉnh chính là muốn hù dọa một chút trên trời những cái kia thần minh cấp nhưng là thuần hù dọa không dùng được các ngươi được lộ ra một điểm chân khi tới đến hàng vạn mà tính con mắt n ó m tụ hợp lại với nhau thành rồi một con, con mắt thật to nó nạp chu huyền quăng tới một cái trưng cầu ánh mắt. tựa hồ tại hỏi chu huyền chuyện này là thật dĩ nhiên các ngươi một phục sinh không biết chết bao nhiêu người quỷ biết các ngươi có phải hay không g i ế t hết trên trời lại đi g i ế t trên mặt đất ta cũng không thể lương diệt thế oan ư ớ c lớn à. chu huyền trong lời nói điên cùng bên trong lộ ra một chút lý trí tụ hợp sau con mắt lớn có chu huyền cam đoan mới dám tiếp lấy dùng ăn tế phẩm nhưng lần này ăn uống rõ ràng không có vừa rồi ăn như gió c u ố n mà l à ăn một miếng liền nhìn liếc mắt chu huyền sợ chu huyền lại ưng thuận cái điên c u a nguyện vọng đem tâm thả trong bụng ăn thật ngon ta không phải lật lọ người đúng rồi nếu là diễn kịch còn dọa hù không đến thần minh cấp lời nói các ngươi bằng không vẫn là triệt để thức tình đi phi phi phi hù dọa các ngươi an đi an đi ta đi trước đợi chút nữa muốn làm đại sự các ngươi cũng đừng học cung chính giả c h ế t ta đúng rồi cái này tế phẩm tính tám nén hương tính chín nén nhang bành hầu tôn này thần minh cấp cùng trời quan ủy thủ không giống mặt khác hai tôn là dựa vào đạo giả phủ xuống bành hầu từ đầu tới đôi đều là h i ể n lộ chân thân nhưng bành hầu trước kia là chín nén nhang cùng bành thăng thủ tộc đánh một trận sóng bị đánh rơi xuống cảnh giới chỉ có tám nén hương cho nên hắn đến cùng tính tám nén hương vẫn là chín nén nhang cái này có chút tranh luận tại chu huyền hỏi thăm về sau trong đạo quán liền bay xuống tuyết buộc vòng quanh hai chữ tám chín đó chính là ngồi tám nghìn chín cũng được tế phẩm cho nợ lên a lần sau muốn dùng thời điểm chờ ăn ta tiền hoa hồng chu huyền cười k h o á t khoác tay không còn chậm trễ r i ê n g máu ăn uống rời đi bí cảnh từ bí cảnh bên trong vừa ra tới chu huyền trực tiếp lộ ra điên cuồng biểu lộ hôm nay trận này hí là muốn diễn cho cung chính kia là sống hai ngàn năm láo da này lông mày tâm đều là không muốn gạt qua loại này cấp bậc nhân vật cần cực chân thật tình cảm còn muốn cho giếng máu thật sự lộ c h ú t thủ đoạn tới không đem cục diện bức bách đến c u n g chính không thể không tin tưởng trận này hy sợ là làm không tốt cho nên chu huyền cũng không có cùng đám người giảng trận tướng mà là gần gũi điên c n g nói trên trời thần minh c ấ p đều là bình thường đen qua đen bọn hắn để tình quốc nhân gian khó làm theo ta thấy vậy cũng chớ làm chúng ta lập bản ý gì a họa sĩ hương hỏa cấp độ cao hơn chu huyền ra rất nhiều nhưng nghe đến câu nói này liền cảm giác trên thân thẳng lên nổi da gà dọa ra tới phục sinh giếng máu đập nát bầu trời phía trên hai mươi bốn tòa thần quốc chu huyền giơ tay một chị đầu ngón tay chỉ vào trên bầu trời phiêu đã ngột đoá mây trắng chương hai trăm chín mươi hai chu tâm chiến đấu một chương hai trăm chín mươi hai chu tâm chiến đấu một chu huyền muốn phục sinh giếng máu lời vừa ra khỏi miệng họa sĩ đương thời liền cảm giác chân có chút như nhuộm ra xem như cốt l a o hội bên trong đệ nhất thần t r ư ớ c lâu dài đều ở đây cùng t ỉ n h quốc thâm thúy sự kiện thần bí giao thiệp họa sĩ tự nhiên tin h tưởng giếng máu phục sinh ý vị như thế nào liên quan tới hơn sáu mươi năm trước ngày mồng tám tháng chạm chi dạ khủng bố ghi chép hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẹ đâu họa sĩ biết rõ nhạc sĩ tự nhiên cũng biết họa sĩ ngươi sợ cái gì ta thẳng thắn giảng giếng máu chính là t ỉ n h quốc bốn đại thiên tôn một trong ra thiên đại sự ai dám đến tìm phiền phức nhìn một cái chu huyền cái này dùng từ nếu là nói rõ giếng máu là thứ t ư thiên tôn trên khí thế liền yếu đi rất nhiều nhưng đổi thành bốn đại thiên tôn một trong rõ ràng để khí được nhiều đám người giờ mới hiểu được nguyên lai、like、cùng đạo tổ cổ phật vu thần sánh vai cùng người thứ tư chính là giếng máu hoa sĩ nhạc sĩ hồng quan lương tử đám người lại đối chu huyền song bí cảnh có đổi mới nhận biết trước kia bọn hắn cho rằng chu huyền người mang song thiên thần bí cảnh g i ế n máu xem như nhân gian mạnh nhất dị quỷ đứng hàng thiên thần cấp cũng là nên nhưng là bọn hắn sửng sốt không nghĩ tới trí tưởng tượng của mình còn là bị hạn chế giếng máu lại là thiên thần phía trên cấp bậc có thể giếng máu là thiên tôn cấp không có nghĩa là chu huyền phương án liền có rất mạnh khả thi nhạc sĩ k huyền n ụ tiểu tiên sinh ngươi phi thăng bầu trời về sau bởi vì người mang nọa thần ý chí bầu trời chư thần không dám đem ngươi đánh g i ế t trên bầu trời một khi chu huyền chết ở bầu trời nọa thần kiêm một bộ phận ý chí liền sẽ ở thiên quốc trong địa giới thẩm t ấ u thiên quốc ngăn cản nọa thần xương mở liền sẽ mất đi hiệu lực đợi đến nọa thần thất tình h ắ n nếu là tâm tình không tốt thật sự có thể đi bầu trời chém mấy cái thần vậy ta phục sinh giếng máu cái phương án này chính là có thể thực hiện đi chu g u y ê n nói nhưng là ngươi cũng không thể làm như vậy à một khi làm như vậy rồi chính là đem toàn bộ tỉnh quốc đều gác ở trên lửa nướng nhạc sĩ này bình thường say mê tu luyện nhưng hắn thật không là từ đầu đến đuôi tên lỗ mãng hắn nghĩ càng thêm sâu xa chút tiểu tiên sinh hơn sáu mươi năm ngày mồng tám tháng chặt đêm giếng máu phục sinh triển khai không cấp bậc giết chóc vì lắng lại giếng máu vị này thiên tôn cấp l ử a giận tỉnh quốc lén lút công khai các loại chính sách hạn chế bắt giết giếng máu người thông linh mà lại chủ động sửa đổi quốc danh cái này sau một đêm tỉnh quốc tu hành giới một mực nguyên khí trọng thương ngã hiện tại cũng không có triệt để khôi phục nguyên khí nhưng bởi vì nó là thiên tôn cấp không người nào dám tìm hắn gây phiền phức nhưng ngươi nếu là tỉnh lại nó vậy liền không giống nhau nhạc sĩ giảng đạo giếng m á là bốn đại thiên tôn một trong không ai dám trêu trọc hắn nhưng ngài không giống à dù là có chu gia hương hỏa trả lại thủ đoạn ngươi hương hỏa cực hạn cũng chính là ngồi tám nghìn chín ngươi vẫn chưa thể rời đi hoa đại nhân bày ra biển hoa chu linh y t h biển hoa mới là hương hỏa trả lại thủ đoạn h ạ c tâm biển hoa bên trong chu huyền có ngồi tám nghìn chín hương hỏa chiến lực nhưng là ra biển hoa chu huyền chính là bốn nén hương dựa vào thiên thần lên đồng về sau chiến lược có thể lên tới sáu nén hương nhưng bất kể là sáu nén hương vẫn là có chút không trọn vẹn ngồi tám nghìn chín cũng không phải là nhân gian vô địch nhân gian là có chín nén nhang tồn tại trước mắt số lượng cũng không xác định nhưng tuyệt đối số lượng dựa theo nhạc sĩ họa sĩ suy đoán nhất định tương đối khả quan tiểu tiên h sinh ngươi tỉnh lại giếng máu vị này thiên tôn chờ sự t ì n h lắng lại về sau ngươi cũng tương tự cho những cái kia chín nén nhang tám nén hương xuất thủ lý do bọn hắn sẽ cộng đồng thảo sát ngươi không có người ngăn được một viên thần cách mà thôi ta không đáng liều lớn như thế mệnh họa sĩ cũng nói trong lòng của hắn thần cách cố nhiên là chân quý nhưng so với chu huyền tính mạng thần cách liền không đáng giá nhắc tới đây không phải thần cách sự phật tranh một n é n hương người tranh một khẩu khí đây là danh giới cuối cùng vấn đề hôm nay cho phép một cái cung chính l ô mãng ngày mai sẽ có nhiều hơn thần minh được đà lần tới chu huyền giảng ở đây sôi sục ngừng ngắt n g ư ỡ n khí qua loa thu liếm chút nói đương nhiên à ta cũng không phải hoàn toàn không có lý trí trên mặt đất tỉnh lại giếng máu thế tất sẽ tạo thành một trận không cấp bậc giết chóc nhưng ta trên bầu trời tỉnh lại giếng máu hội giếng máu trước chém bầu trời phía trên thần minh chém xong không sai biệt lắm vậy ngủ say kế hoạch rất điên của nga mà lại bầu trời phía trên chúng ta làm sao đi họa sĩ hỏi người có không gian pháp tắc tất nhiên có thể lên bầu trời ta có thần hồn nhật dù sẽ cùng theo ngươi cùng đi chu huyền còn nói nói ngươi ở đây không gian bên trong hành tẩu có thể có người đem ta thân thể trên lưng đi là được rồi ta không phải ý tứ này bầu trời phía trên mây hấp xương mù quấn không có nhân gian chín nén nhang lên thiên cung không gặp được hai mươi bốn tòa thần quốc ngay cả thần quốc đều không gặp được càng thêm nhìn không thấy thần minh rồi họa sĩ đem chính mình lo lắng nói ra chúng ta không dùng gặp bọn họ để bọn hắn ra tới thấy ta chu huyền chắp tay sau lưng lại nhìn phía xa xôi thiên quốc nhưng cái này nhìn một cái cũng không giống người bình thường ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc mang theo mười hai phần mong mỏi cúng bái tính sợ chu huyền ánh mắt tại mọi người trong mắt lại có chút bệ nghệ chúng sinh hương vị họa sĩ ngươi không cần lo lắng quá nhiều chỉ cần theo ta đi là được đi theo ngươi đi thôi họa sĩ một trận trù trừ về sau cắn nát răng đi theo chu huyền một đợt áp dụng giếng máu thức tỉnh kế hoạch vậy ta trước thần hồn nhật du ở thiên quốc phía trên chờ ngươi chu huyền thần hồn nhật du mà đi họa sĩ thì sẽ rách không gian một bộ k h ẳ n g khái liều chết thảm liệt bộ dáng con chu huyền thân thể chui vào không gian từ khi gặp gỡ tiểu tiên sinh về sau ta liền thay đổi hết thể đều thay đổi ta trước kia tự xưng là mình là một lệnh khỏi đường ngay người nhưng bây giờ hồi tưởng ta trước kia thật là một cái người thành thật ta họa sĩ trở thành đệ nhất thần chức về sau thời gian trôi qua vẫn là rất bình thản nhưng từ khi gặp chu huyền hắn lấy hạ phạm thượng hướng lên trời quan xuất thủ đánh giết thánh tử t h á n h nữ hiện tại càng muốn đi làm phục sinh giếng máu như vậy người người đoán trách sự tỉnh từ khi gặp tiểu tiên sinh cuộc sống này thật sự thật sự quá kích thích rồi thiên chi thượng c ó giăn trên mây có ác đ i ể u lướt qua ác đ i ể u phía trên lại là cái gì vẫn là mây một tầng lại một tầng điệp ra lên thành rồi một phương bạch mây t h i ê t niệm làm chu huyền thần hồn nhật du phi thăng tới bầu trời thời điểm hắn trông thấy một tòa vắt ngang tại mây t r ắ n g thế giới bên trong cầu hình vòm dùng mây mù cùng c ầ u thân hổ thú văn long vân văn nước c h ả y văn theo thay đổi khôn lường mọi loại biến hóa ảnh mây cũng ở đây biến đổi hình dạng chu huyền thần hồn đứng vân quốc phía trên cũng không có hiện tướng chờ sau một hồi họa sĩ từ không gian bên trong con chu huyền thân thể đi ra đứng cầu bên cạnh tiểu tiên sinh cây cầu này gọi thiên nước thần tiểu nhân gian chín nén nhang một khi sau khi phi thăng sẽ trước đến cây cầu này đem người bên trong hương h ỏ a lấy ra đặt trên cầu liền có thể đem tiên quốc này bên trong mây m ù đều xua tan rơi nhìn thấy hai mươi bốn tòa thần quốc họa sĩ thuộc như lòng bàn tay bình thường cho chu huyền giới thiệu mây m ù cầu lớn cho nên a cây cầu này còn có một cái tên khác gọi c h ạ m thần cầu tân thần phi thăng chém giết cựu thần c h ạ m thứ nhất chính là bộ này vắt ngang tiên quốc cầu lớn lão họa ngươi giảng được như thế tỉ mỉ ngươi vụng trộm tới qua chu huyền do hỏi lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau lặng lẽ meo meo đến xem qua l ư ế p mắt họa sĩ lộ ra thuần chân tiếu d u n g đến nói tỉnh quốc tu hành đệ tử ai không có ở trong ngộng mong m ọ i qua cây cầu này vậy liền để hôm nay chạm thần cầu chứng kiến bốn đại thiên tôn một trong giếng máu phục sinh chu huyền thần hồn chui vào trong thân thể thần hồn quý vị về sau chu huyền đối với thiên quốc c ả m thụ liền càng sâu hơn vậy rõ ràng rồi rất nhiều dưới chân hắn tựa hồ dẫm lên tầng tầng sấp sấp lông nhung thiên nga thân thể có hạ xuống cảm giác nhưng cuối cùng bị mây trắng nâng không đến mức rơi xuống chu huyền chắp tay sau lưng bí cảnh bên trong tám cái giếng máu não người bắt đầu khiếu gọi đem hắn trong nhận thức đề cao đến rồi cực hạn có thể so với thần minh cảm giác lực một khi ngưng tụ chu huyền liền đem cảm giác lực ngưng tụ thành thanh âm ở thiên quốc bên trong khuyết tán mà đi cũng chính cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian hiện thân nếu là đến rồi thời gian còn chưa hiện thân ta ở nơi này to lớn thiên quốc phía trên tỉnh lại dính máu thanh âm bị cảm giác lực lôi cuốn liên lụy phạm vi có thể tiếp cận một cái minh gian phụ tự nhiên cũng có thể bị thiên quốc bên trong một ít thần minh tiếp thu được ta hiện tại bắt đầu tính theo thời gian đừng nói ta không cho ngươi cơ hội chu huyền móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn nhìn thời gian về sau liền xếp bằng ở trên tầng mây đánh lấy ngồi nhắm mắt ngưng thần khá là bình tĩnh cảm giác thời gian từng giây từng phút tí tách đi tới ba phút về sau c u n g chính không có trả lời nhưng lại truyền đến cái khác thần minh thanh âm chu huyền ngươi phục sinh không được giếng máu thiên tôn ngươi bất quá là chỉ là phạm nhân mà thôi ta cũng là giếng máu khâm định đại tế ti h ngươi xem như đại tế ti h chức trách của ngươi chính là trấn an giếng máu không nhường i ế n g máu như thế một trận bén nhọn thanh âm tựa hồ từ vạn g i m xa chuyển đến ra âm sát bên trong lôi quấn lấy mạnh mẽ t i n g gió các ngươi xem như thần mình, chức trách chính là giám thị nhân gian làm tỉnh quốc nhân gian hướng phía có thứ tự tốt đẹp phương hướng phát triển nhưng giống như các ngươi cũng không có thực hiện chức trách của mình trên đời này các ngươi thần minh có thể làm được m ư ờ một ta chu huyền vì sao không làm được mười lăm chu huyền khí chẳng càng phát ra bình tĩnh còn có tâm tình cùng rất nhiều thần minh biện luận nhưng hắn càng là bình tĩnh lại càng hiện ra kinh khủng nếu là hắn la to liền cứ gọi không có sức hắn như vậy khí định thần nhàn thần minh sẽ cho là hắn tiên điên mặt chữ trên ý nghĩa tiên điên một người điên có thể làm ra cái gì đến thần tiên cũng coi như không thấu ai c ư ơ n g hai trăm chín mươi hai chu tâm chiến đấu nhưng ơ chú tâm chiến đấu, 2. thời gian tiếp chiến gian đấu, tục đi tới. là ạ i qua 3 phút. Lần n y chu, chu, một một chu huyền vốn ậ y cũng không phải là cái này quốc độ người xem bói thôi diễn có thể suy luận ra hắn hành động đến lại tính không ra hắn mệnh số như thế nào từ cái nào đó góc độ tới nói càng làm mơ hồ hắn ồ h h u y ề cười lạnh một tiếng giống như là trào phúng lấy nhà nào tiệm c ơ tay nghề không quá được ngữ khí nói cựu cung đừng n g n g phí tâm tư ngươi kia quẻ đối với ta vô dụng cái này đối với các ngươi hữu dụng hắn dơ nhấc tay bên trong đồng hồ bỏ túi nói đã qua tám phút các ngươi cách vẫn lạc còn có bảy phút khoảng cách hắn dạng này bình tĩnh chẳng những cho thần minh tạo thành cực đoan lực áp bách đối họa sĩ cũng rất có cảm giác áp bách họa sĩ lúc này hô hấp cũng không dám quá gấp g áp hắn bị thần minh phách lực để ép t ạ i hắn trong lòng rất là khó hiểu tiểu tiên sinh chỗ nào cường đại như vậy khí chẳng cùng thần minh giao lưu cũng là như vậy khí định thần nhàn còn có sáu phút nha nhìn lầm thời gian năm phút chu huyền nhìn qua biểu x í ngốc n h ậ p thần có chút thần minh đã ngồi không yên có chút thần minh thậm chí tại trong mây mù tung xuống thần tơ muốn mượn đạo giả tiến vào nhân dân tránh thoát cái này một sát tiếp ba phút cũng chính ngươi là hạ quyết tâm giả chết vậy ta liền để ngươi chết thật ở đây chu huyền tiếp lấy lại đem câu chuyện nhắm ngay cái khác sở hữu thần minh các ngươi muốn dựa vào đạo giả thoát đi t h i ê n quốc tránh thoát sắc tiếp cũng tốt tốt suy nghĩ một chút b à n h hầu q u ỷ thủ thiên quan là như thế nào vất lạc hắn lời nói này là có quá khứ chiến tích vung ra đến không hề giống không có sức lợi hung ác mạ như lời tiên tri bình thường nôn xuất phát thủy không thể nghi ngờ cái khác thần minh trốn lại trốn không được đối mặt giếng mau s ắ p phục sinh thế cục lại đối không kháng nổi liền hào hào thông qua truyền âm hô hoán cung chính kỳ thật cung chính căn bản cũng không cần kêu gọi tại chu huyền bắt đầu tính theo thời gian thời điểm hắn cùng với chu、huyền. liền chỉ có mấy chục mét xa chỉ là bị thiên quốc bên trong kia rất có thần thông mây m ù ngắn trở chu huyền không gặp được hắn mà thôi cuối cùng khi thời gian còn thừa không có mấy thời điểm chu huyền đã tiến vào bí cảnh bên trong thôi động diến máu muốn bắt đầu chế tạo phục sinh trạng thái cung chính cũng n h ị n không được nữa một thanh hư hảo thần cung từ tầng mây bên trong bay ra nằm ngang ở chu huyền cách đó không xa chu huyền tiểu hữu ngươi tới thiên quốc tìm ta cần làm chuyện gì người không ra để một thanh cung ra tới ta chỉ cùng người nói chuyện h i ế m chưa t ư n g đối cung đánh đàn cung chính chính ngươi đi tới ta không thể đi ra cung chính nói ngươi là giếng máu đại tế ti ngươi mà chết ở thiên quốc bên trong trong thân thể ngươi giếng máu thiên tôn nọa thần ý chí cũng sẽ lưu tại thiên quốc thiên quốc nếu là dính hai vị này ý chí l i ê n đại biểu lấy bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ở thiên quốc bên trong tình lại đồng thời ý chí của bọn hắn sẽ ở thiên quốc bên trong t h ầ m thấu thiên quốc mây mù liền ngăn không được tầm mắt của bọn hắn đến rồi lúc kia bầu trời hai mươi bốn tòa t h ầ n quốc tất cả đều ngăn không được bọn hắn cho nên chúng ta không dám giết ngươi nhưng ngươi lại dám giết chúng ta cái này nguyên bản là một trận không công bình trò chuyện cũng chính trong giọng nói đã ẩn ẩn lộ ra chút thành khẩn dù là phần này thành khẩn là giả vờ. chu huyền từ t ổ nói ngươi không ra cũng nên để một tôn phân thân ra tới ta không hứng thu cùng một thành c u n g đàm phán h ã n lực lượng lần nữa tạo thành càng thêm nồng nặc các bách cung chính trầm tư sau một hồi lâu cuối cùng thở dài một tiếng một cái áo đen lão nhân thân ảnh xuất hiện ở thần cung trước đó lão nhân tinh thần không phân chấn đúng như giàn mua lão nhân bình thường rũ c ụ p lấy đầu màu trắng tròn dâu vậy theo phong phiêu linh một bộ không có sinh khí dáng vẻ tựa hồ chỉ cần không một người t h ợ liền sẽ thật sự chết giả rơi cung chính ngươi bộ dáng này dài đến có chút khí khái chỉ tiếc ngươi tâm cũng rất bẩn cầm ta đổ vật vẫn là dao ra da đầy cho ta tốt t h đây là một loại không chịu trách nhiệm ngươi phải cùng ta đảm trách nhiệm đạo đức vậy ta liền cùng ngươi cẩn thận nói chuyện chu huyền chưa từng e ngại đấu tranh mạng lưỡi nói ta muốn chọn lựa nhạc sĩ trở thành mới thần minh một đời mới thiên quan ta tìm ngươi thật tốt lãnh giáo một chút nhạc sĩ làm sao không là có thần tính người một ngày một đêm nhớ nhung tu hành người đối với thiên hạ thương sinh là thiếu mất rất nhiều quan tâm các ngươi trên trời thần minh mỗi cái đều là tu hành thiên phú siêu p h ẳ m hạ người n g tại nhân gian thời điểm ai không phải nhận dạng ký treo tu hành các ngươi tu hành lúc lại có hay không quan tâm thiên hạ thương sinh cũng chính trong lúc nhất thời lại có chút n g h ẹ lời hắn thật sự rất không hiểu rõ chu huyền p h ẩ m tính ngươi cho rằng hắn phải nói đạo lý thời điểm hắn bỗng nhiên cùng ngươi giảng bạo lực ngươi cho rằng hắn muốn từ đầu đến đuôi trở thành một phần tử khủng bố thời điểm hắn lại bỗng nhiên cùng ngươi nói về đạo lý vấn đề giảng đạo lý còn giảng bất quá hắn nhạc sĩ nhạc sĩ n g ư ơ i nếu là giảng không ra vậy ta liền nói tiếp minh giang lũ lụt thời điểm nhạc sĩ sung phong đi đầu lấy hắn đương thời b ả y nén hương tu vi đi cản nạn lũ lụt đây là thương hại thương sinh quần tinh chín nén nhang giáng lâm minh giang phủ du thần ti nhạc sĩ lấy thân thể máu thịt ngăn trở quần tinh phá đỉnh đây là d ũ n g manh cương liệt thanh tử thánh nữ làm phật quốc người chó thiên quan phát động nạn lũ lụt nhạc sĩ xả thân mà ra cùng bọn hắn phân do giới hạn không nói còn cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng đây là làm do sai trái công chính liên minh một cái thương hại thương sinh người một cái dũng manh cương liệt nhưng lại làm rõ sai trái người một cái công chính l i ê m minh người nhạc sĩ dựa vào cái gì liền không có thần minh chi tính hắn là một thoát khỏi cấp thấp thú vị người một cái cao thượng người vì sao kế thừa không được thần cách chu huyền giảng đến chỗ kích động thậm chí còn hai cánh tay tròn vú mạnh lời nói cực sinh động ngay cả họa sĩ đều cho chu huyền chọn n g o n cái tiểu tiên sinh không hổ là người kể chuyện biết thật nhiều dạng chu huyền đột nhiên đứng lên chắp tay sau lưng nhìn thẳng cung chính nói ngươi tôn này thần minh cầm thần cách nếu là trực tiếp tham ô ta tới tìm ngươi, ngươi nói thẳng chính mình là tham、lam. chính là vô sỉ ta có lẽ kính ngươi một điểm coi trọng ngươi một chút chân tiểu nhân mặc dù bẩn t h ể u nhưng là h ắ n thành thần á mà ngươi bây giờ cầm chút có lẽ có lý do đến qua loa t ắ t trách ta nói gần nói xa chỉ trích ta biết người không rõ ngươi chẳng những vũ nhục ta nhân cách ngươi còn vũ nhục trí thông minh của ta cung chính bị phân biệt được túi đầu hai đầu lông mày đã có khó xử c h i sắc h ắ n chỗ nào nghĩ ra được ở trước mặt chất vấn không phải liền là tranh cãi sao chu huyền kiếp trước tranh cãi chi phong thịnh hành tùy tiện tìm đòn k h i ê n tinh ra tới ngôn ngữ lo di học đùa bơn thuần thục đây một từ ngôn ngữ bên trên chiếm chu huyền vương phong không để ý tới đều có điểm độ khó húng chi chu huyền là bòi lấy lý một phương kể một ngàn nói một vạn đối với cái này mai thần cách ngươi chỉ là đảm bảo người ta mới là người sở hữu thần cách như thế nào vận hành và thao tác ngươi có thể đưa ra đề nghị của ngươi nhưng là ta đồng d ạ n g có thể kiến nghị ngươi không muốn kiến nghị với lúc hiện tại ta liền không muốn nghe đề nghị của ngươi đem thần cách giao ra hoặc là ta lập tức khởi động giếng máu phục sinh chúng ta một cái đều đứng sống chu huyền ngôn ngữ càng phát bạo liệt công được cung chính mở không nội miệng tức dẫn đến tròm dâu thẳng phát g u n chu huyền dạng này biện lý là vì nhường cho mình đứng tại đạo đức điểm cao bên trên không bị cung chính cầm chắc lấy đầu để câu chuyện đạo đức bên trên chiếm được tiên cơ còn lại liền muốn dựa vào lực lượng không nhường giếng máu chỉnh ra chút động tình đến cung chính chắc là sẽ không ngoan ngoãn giao ra thần cách bây giờ tính chất đã thay đổi thần cách không còn là thần cách mà là bầu trời thần minh mặt mũi đối một phàm nhân t ú i đầu là thần minh không muốn nhìn thấy tràn diện cung chính ta đã sớm liệu ngươi sẽ không giao ra thần cách ta tới đây không phải là vì uy hiếp ngươi đã bầu trời thần minh không làm thậm chí còn uy hiếp tỉnh quốc an n u y kia ta cũng đừng chỉnh những cái kia bảy con tám lượn q u a n chuyện không bằng để giếng máu thiên tôn đem các ngươi giết sạch sành sành được rồi chu huyền ngôn ngữ như là pháo trúc từng chuỗi nổ v a n g n ổ người muốn làm sắp lỗ hai cho che được chặt chẽ giếng tử làm chút động tĩnh chu huyền tiến vào bí cảnh gọi về giếng máu giếng máu nghe tới dặn dò đem bí cảnh bên trong huyết nguyện không hạn chế k h u ế t trương dĩ vãng nó nếu là như vậy k h u ế t trương đại biểu loạ i thần ý chí hát thủy liền sẽ đứng ra ước chế nó tàn phá bừa bãi nhưng những ngày này ở chung loạ thần cùng giế nó tàn phá bừa bãi Từ bí kinh bên khủng ngày mồng tám tháng t h ạ p chi dạng tựa hồ muốn tại chư thần thiên quốc lại một lần nữa trình diễn hắn không phải thật sự tại phục sinh hắn là ở làm ta sợ hắn không phải thật sự tại phục sinh hắn là ở làm ta sợ hắn không phải thật sự tại phục sinh hắn là ở làm ta sợ hắn từ đầu đến cuối cho rằng chu huyền bất quá là làm bộ dù là thân thể của hắn đã cảm nhận được sợ hãi hắn y nguyên không ngừng thấp giọng nhắc tới nhường cho mình đứng vững áp lực còn lại chư thần đang không ngừng khuyên cung chính b u ô n g tay đem thần cách giao ra dù sao thần cách trên tay cung chính bọn hắn một tí kẹo nào lợi ích đều lấy không được nhưng nếu như giếng máu thật sự phục sinh vậy bọn hắn là đường đường chính chính sẽ vất lạc không có lợi cho bản thân chút nào sự t ì n h khiến cho bọn hắn không có cung chính đương ngạnh ý chí chư thần truyền âm tại cung chính trầm động chập trùng nổ tung nhưng cung chính dù sao cũng là sống hai ngàn năm thần minh cấp tâm lý tố chất rất mức cứng rắn ta xem ngươi cứng rắn tới khi nào. chu huyền tiếp tục ra hiệu giếng máu phục sinh a huyền nếu là ở đây sao số dưới sợ là giếng tử thật sự muốn sống tới rồi tương tiểu thư khuyên l ơ n chu huyền chu huyền cũng rất bình tĩnh nói yên tâm ta cảm giác lực cùng giếng tử giao hòa lại với nhau hắn phải chăng có phục sinh dấu hiệu ta rõ rõ r à n g r à n g chu huyền cũng có lá bài tẩy của mình hắn bây giờ là nhất hiệu rõ giếng máu bản tính người vậy có thể nhất năm giếng máu từ khuyết trương đến phục sinh cái kia giới hạn giá trị người hắn cùng với cung chính kỳ thật chính là một trận đánh cực c ự hay tâm thái cứng hơn nhưng hắn nắm chắc giới hạn giá trị liền đứng tại bất bại vị trí bên trên tại giếng máu cách phục sinh giới hạn giá trị còn có tương đương xa xôi khoảng cách lúc chu huyền liền bắt đầu vai diễn đóng vai rồi nhân vật của hắn đóng vai là một điên cuồng phần tử khủng bố chỉ thấy hai tay của hắn thật cao dơ lên đến từ viễn cổ giếng máu thiên tôn a ta là ngươi trung thành đại tế ti h thức tình đi phục sinh đi nhường ngươi kêu mênh mông vĩ lực d i ệ t đi bầu trời phía trên cái này hai mươi bốn con giỏi trùng giết chóc chúng ta cần một trận máu tanh giết chóc nên giết lục giáng lâm thời điểm cái này bẩn t i ệ u thiên quốc liền bị mưa to gió lớn thanh tẩy sạch sẽ ngăn n p hắn càng phát n h ậ hí cũng làm cho cung chính có một loại tiểu từ này h ẳ n là đùa đù hắn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán có đúng hay không sai lầm cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử giống như thật có chút điên khủng chẳng lẽ hắn là thật chính là muốn khăng khăng phục sinh giếng máu đòi hỏi t h ầ n cách ngược lại là phục sinh giếng máu lý do thôi chu gia ban tổ thụ bên dưới một đoàn thiên thần chi hỏa rơi vào tổ thụ bên trong tổ thụ cảnh đem hắn bọc lại vô số mới mẹ cây liếu chất lỏng c h ạ y vào trong lửa đem hắn màu sắc trở nên đủ lam tản mát gian đọa thần khí tức làm thiên thần chi hỏa khí tức đại biến dạng về sau lửa liền vào chu gia ban lạc ánh sảnh nhập thân vào tường đông phía trên phương tướng thị biển chính là l o ạ thần danh tự có khác phương tướng thị một bài tại thiên thần chi hỏa điều khiển bên dưới tránh thoát móc nối bay ra lạc ánh sảnh hướng phía bầu trời bay vút lên mà đi máu khắp nơi đều là thực chất máu lung tung gieo rắc mang đến hít thở không thông yêu dị hương vị s o yêu dị hương vị càng h ỏ n g bét là thiên quốc phía trên rất nhiều thần minh đều cảm giác được trong máu sinh ra dần dần n ồ n g nặc sinh mệnh khí tước chu huyền đang đùa thật hắn thật sự muốn phục sinh giếng máu a cung chính cung sư huynh đem thần cách giao ra nhận trận này cắm đi cung chính giao ra thần cách không phải đừng trách chúng ta không nghiệm thiên quốc tình nghĩa nhiều thần minh tại cực độ nguy hiểm không khí bên dưới biểu hiện được cực kỳ khủng hoảng nếu là cung chính lại không giao ra thần cách bọn hắn sợ là muốn liên hợp lại đến cấp đoạt thần cách trả cho chu huyền chu huyền là một từ đầu đến đuôi phần tử khủng bố bây giờ cái này phần tử khủng bố trói lại một thân thuốc nổ liền đứng tại thiên quốc cổng cái này ai dám chọc hắn hắn tại l à m bộ làm tịch cũng không phải là thật sự muốn phục sinh giếng máu hắn không có trên lưng vạn thế tiếng xấu phép lực c u n g chính còn tại cượng hắn thái độ vậy hết sức kiên quyết xem như bầu trời phía trên cổ xưa nhất thần minh một trong hướng một p h à m nhân cúi đầu cái này cùng hắn hai ngàn năm n u ô i ra tới kiêu ngạo cũng không t ư ơ n g hợp mà lại hắn tin tưởng chu huyền nhất định sẽ thu tay lại nếu là giếng máu thiên tôn phục sinh giết sạch trên trời chư thần về sau đồng dạng sẽ đi chủ động tìm kiếm còn lại vật s k h ô n g cấp bậc giết chóc sẽ không dừng bước tại thiên quốc chi môn chu huyền ta hiểu rõ ngươi ngươi quan tâm nhất t ỉ n h quốc những cái kia con kiến dân chúng ngươi cũng là kiến bên trong một viên cung chính d ư ơ n g mắt nhìn về phía chu huyền lạnh lùng nói kiến sẽ không phản bội kiến n g ư ơ i quá coi ta là chuyện ta không phải thanh nhân ta chính là cái tiểu nhân vật một cái từ hắn dư quốc độ trong lúc vô tình đi tới t ỉ n h quốc tiểu nhân vật chu huyền so b ă n g sơn còn lãnh góp hơn hắn từng chưa nói ra nói đừng nói giếng máu thiên tôn chế tạo vô cực khác giết chóc dù là giếng máu hủy diệt rồi toàn bộ tình quốc lại cùng ta có liên chu huyền hai tay ôm ngực m ặ t cho mạnh mẽ gió gợi lên lấy hắn v ậ t áo hắn giống thưởng thức mặt trời chiều bình thường trên mặt mang khi định thần nhàn tiêu dung muốn thưởng thức đợi chút nữa mê người giết chóc a huyền ngươi không muốn chơi nữa ta đã cảm nhận được giếng t ử sinh mệnh lực nó sợ là thật sự muốn sống tới rồi t ư ơ n g tiểu thư có chút sợ hãi nàng ý thức cường đại đã cảm nhận được không giống giếng máu loại kia chỉ có tỉnh quốc thiên tôn mới có thể có sinh mệnh khí tức hiện lên mặc dù bây giờ kia vệ khí t ứ c như một sợi tóc như vậy tinh tế nhưng nếu là chu huyền không mau nhường g i ế n máu đình chỉ khôi phục khí tức sẽ cực nhanh trưởng cuối cùng khí thiên ế như trào tôn g là, là, là tỉnh khi t thế quốc hương à n h hỏa thần đạo sáng lập tiên tổ sở hữu đường khẩu đệ tử tu ra đến hương hỏa bất quá đều là từ thiên tôn nơi đó ngựa y người tôn này thần minh cũng giống như vậy giao ra đem thần cách giao ra dành thời gian lắng lại tiểu tiên sinh l ử a giận họa sĩ chính mình cũng không thể tin được bản thân đi đến đôi thần mình cực kỳ sùng b ậ i hắn vậy mà giống giáo dục một cái phạm sai lầm học sinh đồng dạng giáo dục cung chính giếng máu khí tức còn tại sinh trường tốt từ vừa rồi nhỏ không thể biết đã đến cung chính đều có thể tỉ mỉ cảm giác được một khi ván đại đóng tuyển cái tiêu thiên quốc hạ tràng tự nhiên là vạn kiếp bất phục tương tự ngã vào vực sâu hạ cám còn có cưỡng ép để g i ế n máu phục sinh chu huyền hắn vậy mà đến thật sự hắn thật sự muốn phục sinh g i ế n máu ở nơi này phiên rằng co phía dưới vốn là khí thế cùng khí thế đối kháng một khi khí thế thua một đầu đó chính là binh bại như núi đổ cảm giác sợ hãi tại cung chính trong lòng tùy ý sinh sôi hắn sợ chu huyền ta cho là ngươi chỉ là một gan lớn đủ dũng phạm nhân là thật không nghĩ tới ngươi lại là một cái hoàn toàn tiên điên cầm đi đi cầm đi đi thần cách ta không mất lớn rồi cung chính dương một tay lên bàn tay khô g ầ y phía trên liền nhiều hơn một đoạn vàng l óng ánh phía lá đây chính là thiên quan kiêm ộ t viên thần cách thần huy dạng dỡ hiển nhiên không làm giả được tới bắt ta đều nói ta ngày nước chính là vì phục sinh giếng máu thần cách ta rất hiếm lạ sao chu huyền nhìn cũng không có nhìn thần cách liếp mắt tiếp tục ngồi đợi giếng máu thiên tôn cấp khí tức h u y ế t trương chu huyền chu huyền ngươi nghe ta nói thế giới này là rất tốt đẹp không muốn tại sai lầm con đường bên trên một đường phi nước đại a cung chính tử vừa rồi r à o hoạt cổ thần lắc mình biến hóa thành rồi c h i tâm lão đại ca khuyên chu huyền nhất thiết phải không muốn phạm sai lầm lạc đường biết quay lại sai lầm không giết sạch các ngươi mới là một sai lầm chu huyền càng phát điên cuồng chỉ hướng cung chính sau lưng mây n g trốn ở bên trong thần minh đừng cho là ta không biết các ngươi cùng tất phương thông đồng được rồi t ạ i ý chí thiên thư bên trên viết xuống tâm nguyện muốn rủa ta chết v ừ i vặn hôm nay chúng ta cùng một chỗ lên đường ta trước khi chết vậy kéo mấy cái đệm lưng chớ có xúc động chớ có xúc động tiểu tiên sinh ngươi trước hâu ngừng giếng máu thiên tôn chúng ta vạn sự dễ thương lượng dễ thương lượng ý chí thiên thư tâm nguyện muốn khởi động cần thần minh gật đầu đồng ý tâm nguyện càng lớn cần chút đầu thần minh càng nhiều các ngươi tụ tập để chính ta chân trước rủa ta chết, chân sau cầm ta đồ vật không trả dựa vào cái gì c ó đ ú n g hay chính lúc này vậy rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đúng lý không tha người hắn chắc tay ti tiện nói tiểu tiên sinh ta là thiên quốc phía trên cổ xưa nhất thần minh một trong tại thiên khung hai mươi bốn tôn thần minh cấp bên trong rất có hy vọng ngươi vừa rồi nâng lên những cái kia lời yêu cầu ta tất cả đều nghe vào trong lòng tất phương cùng một ít thần minh liên hợp dùng ý chí thiên thư nguyền rủa ngươi là bọn hắn phạm sai lầm nhưng là thiên thư đã khởi động vô pháp đình chỉ vậy ta phục sinh thiên tôn tiến độ vậy đình chỉ không được chu huyền cười lạnh nói tiểu tiên h sinh ý chí thiên thư mặc dù không cách nào đình chỉ nhưng chúng ta hai mươi bốn tôn thần minh có thể liên thủ đem nguyền rủa hậu quả ép đến thấp nhất cho ngươi một cái công đạo thần cách ta vậy trả lại cho ngươi trước mắt hiên h ỏ a giáo người muốn tìm ngươi để gây sự hiên h ỏ a giáo thế nhưng là có lai lịch lớn chính là trên trời thần minh vậy e ngại bọn họ ngươi như hiện tại đình chỉ giếng máu phục sinh chúng ta nguyện ý đem những năm này thu t ậ p được hiên hòa giáo tin tức cùng nhau chia sẻ cho ngươi lấy ra chu huyền cũng không nói cái gì ra mặt không ra mặt đã c u n g chính đã nói ra thẻ đánh bạc vậy hắn trực tiếp thẳng đòi hỏi đây là t h ầ n cách đây là hiên hỏa giáo vụn vặt ghi chép cung chính tay trái dẫn ra mảnh kia vàng óng ánh thần cách p h i ế n lá liền chậm rãi bay đến chu huyền trong lòng bàn tay hắn đem phiến lá cầm thật chặt cùng lúc đó cung chính tay phải huy động một bộ xưa cũ quyển da dê vậy bay hướng chu huyền quyển da dê bên trên điêu khắc năm cái chữ lớn hiên lửa thông chân lục hiên hỏa giáo rất thần bí cho dù là bầu trời phía trên thần minh cộng đồng giám sát cũng không có kiểm tra đo lường đến nên dạy bên trong cả lớn nhưng chính là chúng ta những ngày vụn vặt ghi chép cũng là cực kỳ chân quý c u n g chính khí thế bị triệt để bỏ đi về sau tâm tính đã càng phát ra trung thực hắn chỉ nghĩ nhanh lên đưa tiễn chu huyền tôn này ôn thần hiên l ử a thông chân lục thân cách cùng nhau dâng lên tiểu tiên sinh ngươi đã thu thần thông đi giếng máu khí tức còn tại điên cồn u g bành trướng c u n g chính bây giờ là như d â m trên băng mỏng sợ cái nào một c ư ớ c d â m đến dùng quá sức đem tầng băng đập phá chương hai trăm chín mươi ba huyết xác lưới đao hai chương hai trăm chín mươi ba huyết xác lưới đao hai chu huyền cũng không gấp áp chỉ đem thần cách thiên lửa thông chân lục đều ném vào trong bí cảnh hắn lần nữa đưa tay nói thần cách thông chân lục nộp thiên thư đâu cái này các ngươi đã nói xong muốn liên hợp bầu trời thần minh cấp đem thiên thư đối với ta người liền rủa xuống đến thấp nhất ta cuối cùng không thể nghe ngươi trên dưới một m é p một va chạm liền tin chưa ở ngay trước mặt ta đem thiên thư hiệu lực hạ xuống tới tiểu tiên h sinh giảm xuống thiên thư hiệu lực mười phần dùm giả cần đại lượng thời gian đại lượng chuẩn bị hiện tại giếng máu thiên tôn phục sinh sắp đến còn s i n ngươi t h thả chút thời gian các ngươi nếu biết thời gian còn không dư giả còn không dành thời gian giảm xuống hiệu lực chu huyền căn bản cũng không tin những ngày này khung thần minh phẩm tính thua lấy thời cơ này đem thiên thương nguyền rủa hiệu suất cho hạ xuống đến đợi đến sau đó những ngày thần minh đại lao ra tất nhiên sẽ ra sức khước tử tìm rất nhiều mượn cớ qua loa t á t trách ai cung chính thở dài một tiếng than thở cũng coi như thời gian a người bắt điểm gấp hy vọng không muốn chịu đựng được đến thiên tôn phục sinh chu huyền lần nữa rơi xuống cảnh cáo cung chính đối mặt chu huyền bức bách không có biện pháp chỉ có thể thông qua truyền âm cúng tất phương nhanh chóng sau khi thương lượng lại giơ tay một chiêu một bản ý chí thiên thư từ trong nơi mù bay ra treo ở chu huyền trước mắt thiên thư phạm thức c ổ p h á t trang giấy bút tích đều phổ thông được không thể phổ thông hơn nữa nương theo lấy tất phương ý chí thiên thư lật qua lật lại tại một tấm trang giấy bên trong chu huyền liền nhìn thấy bản thân nguyền rủa lấy thiên điệu ý chí làm mực viết sách chu huyền cả đời chu huyền ít ngày nữa tất vong đây là nguyền rủa nội dung mà ở nguyền rủa phía dưới có rất nhiều thần minh cấp lưu lại là khoản trường sinh giáo chủ tất phương p ụ sau nước dùng cung chính đ i ệ tử chu huyền lần lượt đến quá khứ hết thể có mười bảy tôn thần minh cấp lưu lại danh hiệu m ẹ nó Ta cái mạng này thật đúng là quý giá bầu trời phía trên tổng cộng cũng liền hai mươi bốn tôn thần minh bành hầu quỷ thủ thiên quan sau khi nga xuống liền chỉ có hai mươi mốt tôn cái này hai mươi mốt tôn bên trong lại có mười bảy tôn thần minh cho phép chu huyền tất v o n g n g u y ệ n rủa cái này thuộc về xem thường ta vẫn là quá để mắt ta chu huyền tin tưởng ý chí trong thiên thương nguyện vọng càng lớn cần càng nhiều thần minh cấp cho phép vì để cho hắn chết vận dụng mười bảy tôn đến nơi này cái phân thượng chu huyền liền nên đón một tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức tốt muốn thông qua nguyền rủa phương thức chơi chết chu huyền rất tốn sức tin tức xấu trên trời thần minh cấp cơ hồ đều ước gì chu huyền chết c u n g chính trách không được ngươi không nguyện ý ở ngay trước mặt ta đổi thiên thư nguyên lai、like、các ngươi như thế nhiều người rủa ta một phạm nhân chết đi thần minh cấp r a mặt là rất dày hiện tại liền cho ta đổi chu huyền đưa tay ra trên thiên thư thỉnh thư gõ cực kỳ giống một vị nghiêm sư bởi vì phẫn nộ mà đại lực gõ bằng đen đổi c u n g chính tiếng nói vừa rơi xuống một con chu sa bút vậy theo sương mủ bên trong xuyên qua ra tới ngọi bút cứng rán thiên thư tự động lật một tờ về sau ngọi bút liền nhanh chóng viết sách lấy thỉnh cầu ý chí thiên thư đình chỉ vận hành sửa đổi chu huyền vận mệnh quy tích để hắn chuyển n g uy thành an m ớ i thiên thư viết thành còn dư lại chính là thần minh cho phép cái này đến cái khác thần minh cấp danh hiệu n g ả y đến trên giấy tại cứu văn chu huyền vận mệnh thiên thư nguyện vọng bên trên trước mắt vẫn còn tồn tại hai mươi mốt tôn thần minh cấp đều viết xuống tên của mình mười bảy cái thần minh cấp lợi dụng thiên thư chú chu huyền chết bây giờ hai mươi mốt tôn thần minh cấp lần nữa lợi dụng thiên thư để chu huyền sống để cho ta sống thần minh đẳng cấp lượng nhiều có lẽ thiên thư nguyền rủa hiệu ứng sẽ hạ thấp thậm chí tiêu vong đi trước mắt mà nói không có nhìn ra n u y ề n rủa suy yếu dấu hiệu tương ti đáp trả chu huyền vấn đề trước mắt chu huyền tại bí cảnh bên trong ổ bệnh ý nguyên tồn tại không có biến mất dấu hiệu đợi thêm chút thời gian thiên thư không thể làm giả chu huyền ngược lại không cho rằng cung chính lúc này còn dám ở trước mặt hắn đùa nghịch hoa chiêu gì hắn hướng phía thiên thư nhẹ gật đầu biểu đạt thiên thư sửa lại về sau trình độ hài lòng có hắn cho phép thiên thư mới trợn một tiếng bay vào trong sương ngủ. tiểu tiên sinh nha chúng ta nên làm sự đều xong xuôi ngươi nhanh để thiên tôn thu rồi thần thông đi cung chính hiện tại chỉ mong nhớ một cọc sự tình đó chính là g i ế n máu phục sinh lúc nào mới có thể đình chỉ chu huyền chẳng những không có lui chiến ý ngược lại nồng đâm lên hắn vòng quanh cung chính pháp thân hành tẩu liền đi vừa nói các ngươi sớm là cái này nhận lầm thái độ ta làm sao lại thượng t i ê n quốc hiện tại giếng máu thiên tôn dồn hết sức lực muốn thay ta thỏ đầu ra hắn là cao quý hương hỏa thần đạo tứ đại tổ sư một trong bỏ ra khí lực lớn như vậy ngươi nói ngừng liền ngừng không quá phù hợp đi tiểu tiên sinh ngươi lời nói này có gì thâm ý t a ý tứ a được cho các ngươi thần minh lưu cái tưởng niệm không cho các ngươi chém một đầu đủ sâu xẹo sợ các ngươi qua cái hai ngày lại quên ta chu huyền không phải dễ trêu rồi chu huyền nói nơi đây đối giếng máu hô giếng tử giáng lâm đến trong cơ thể của ta chu huyền một mực không e ngại giếng máu trạng thái phục sinh thế càng ngày càng nghiêm trọng chỉ vì hắn có chỗ dựa hắn là tỉnh quốc nhân gian bên trong mạnh nhất vật chứa có hắn gọi giếng máu đem bây giờ sở hữu phục sinh sau lực lượng đều tụ tập đến rồi chu huyền trên thân vông dương biển máu đang nhanh chóng tụ hợp chu huyền r a rẻ trong lỗ chân lông đều diện ra máu máu ở hắn trên ra vượt vòng quanh nhận chứa thiên địa đạo h u n huyết phụ huyết phụ tại ngưng tụ thành về sau liền cấp tốc nổ tùng cải tạo chu huyền thân thể trong lúc nhất thời chu huyền sau lưng có máu tươi tụ thành phát thân hưng hưng hỏ vô thượng đại đạo thân ngoại thân chu huyền trước mặt xuất hiện một mươi sáu trôi lấy thế mà thành lưới đ a o hợp đao chu huyền tay phải chìm xuống dưới rơi một mươi sáu trôi đ a o phòng đâm đến đinh đương rung động chờ đến tạp nhạp tiếng vang trở nên hợp quy tắc về sau sở hữu thanh âm đều hóa thành t i c t diệt một thanh chạy xuống máu đ a o dựng thẳng tại chu huyền trước người phía sau hắn p h á p thân nắm chặt rồi đ a o đao tự có hắn ý chí m u ố n hướng cung chính chém tới giờ k h ắ c này chu huyền hương hỏa đã không trọng yếu nữa quan trọng là trôi này m ư ơ i sáu thế đao bởi vì chu huyền mà thành nhưng trong đó nội hàm tinh thần lại do giếng máu thiên tôn tỉnh lại ý thức là chủ đạo tiểu tiên h sinh chỗ tốt ngươi vậy cầm thần cách ta vậy trả lại ngươi còn muốn đánh nào có đạo lý như vậy nếu là hôm nay giếng máu thiên tôn không có khôi phục ngươi sẽ trả ta thần cách sao các ngươi những ngày này không bên trên thần minh cấp chính là đ o ạ t thức ăn cho hoang gặp yếu liền đi lên căn xé nếu là gặp được cường nhân tại sống lưng của các ngươi xương bên trên hung h ă n g đạp đạp một c ước các ngươi liền trung thực cũng chính giếng máu thiên tôn chỉ chém một đao chu huyền trong n ô n ữ huyết xác mười sáu thế một đao chém xuống lười đao chìm thời khắc chu huyền có một loại cảm giác toàn bộ tỉnh quốc t i ê n địa đều là huyết dịch sền sệt thanh h ồ i mang theo cực nồng liệt dị s á t hương vị ở trên trời cùng trong đất tràn ngập cung chính pháp thân lui về sau đi tay cầm thần cung không thả đối với hắn như vậy tiễn thủ tới nói trên cung có hay không tiễn đã không trọng yếu thiên quốc khí thế chính là hắn vô thượng mũi tên dương cung trăng tròn đưa tay liền b ắ n chỉ là không đợi hắn l ỏ n g dây cung huyết sắc lưới đao đã chém xuống đao nhanh cung chính cũng chỉ có thể biến chiêu hắn lợi dụng thần cung không lưng hoành cung đón đỡ、Chật. cũng không phải là kim thạch va chạm thanh âm huyết sắc đao chạm tại không lưng bên trên giống một thanh nung đỏ dao ăn chém vào một cây ngọn nến đao khí thê quá thịnh thần cung đón đỡ cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại liền bị chân nhắn chặt thành hai nửa cung chính giàn mua p h á p thân thậm chí còn không bằng trôi này thần cung cứng rắn p h á p thân cũng bị d a o chặt hai nửa vô tận máu loang đang cột trào đem chém ra p h á p thân toàn bộ hòa tan mất giờ k h ắ c này giếng máu khí tức quy về t c h không cung chính p h á p thân thì thành rồi chu huyền trong bí cảnh trăng đỏ ửng tế phẩm chu huyền người chém ta phân thân trong sương m cung chính như lôi gầm thét phẫn nộ đẻ nén không được chu huyền run run người bên trên trường sam nói về sau mời chư vị nhớ được một đao này rằng ở đây chu huyền liền thần hồn nhật du họa sĩ ngẩng đầu mà bước lưng ở chu huyền thân thể chui vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa đối với họa sĩ tới nói hôm nay là hắn nhất ánh diện một ngày cao cao tại thượng thần minh cấp cũng bị tiểu tiên sinh một đao chém d ụ n g phân thân hắn chính là bản thân trải qua người chứng kiến xem ra tiểu tiên sinh nói không sai hắn tới đây trên trời có thể thật không vì diễn kịch chính là muốn phục sinh g i ê n g máu họa sĩ nhớ lại chu huyền một đạo đặc tính hắn là tình quốc nhân gian bên trong cường đại nhất vật chứa tại ba trăm năm trước bành ra trong trấn chu huyền đồng thời chứa g i ế n máu loa、no、thần ngân hạnh thần ổ t ụ g i g l minh Tổ thụ là ê t cấp.、Like、cấp nha g từng cái lẫn yếu sợ mạnh không cho bọn hắn lưu cái tưởng niệm bọn hắn còn có thể nghĩ ra càng nhiều mánh khỏe chơi ta chu huyền nói lúc này giếng máu phục sinh sau sinh ra những lực lượng kia đều ở đây chu huyền vung đao bên trong tịch diệt rồi giếng tử vậy đình chỉ phục sinh trạng thái tương tiểu thư tự nhiên vậy thở dài một hơi nàng oán giận hát thủy á thủy vừa rồi hung hiểm như vậy ngươi vậy không đi quản quản vạn nhất giếng tử thật sự sống lại kia tỉnh quốc bị lao tội hát thủy gợn sóng chưa lên chỉ là một phái tính m ị c h sóng gỗ nó rất tin qua được chu huyền hoặc là nói là tin tưởng vô điều kiện ta là tỉnh quốc mạnh nhất và chứa giếng tử phục sinh trình độ cao đến đâu một chút ta cũng có thể dung nạp nó nếu như nói chu huyền có thể hoàn mỹ trưởng không giếng máu phục sinh điểm tới hạn có thể để cho hắn đứng ở thế bất、bại. như vậy chu huyền mạnh nhất vật chứa thuộc tính để hắn hôm nay nhất định có thể đại thắng cung chính chu huyền thần hồn còn tại nhật du nhưng vào lúc này một đạo bước lên u lam sáng bóng phương tướng thị một bài vô cùng tấn manh tốc độ phi thân mà tới a loạ thần a ngươi còn sống từ phía trên quốc thượng xuống chu huyền cùng phương tướng thị đối nhìn liếp mắt lẫn nhau m ộ t b ư ớ c chương 294, vô thượng ý chí một chương 294, vô thượng ý chí một chu huyền cùng loạ thần gặp phải lên hai người đều rất là kinh ngạc chu huyền bầu trời phía trên những cái kia thần minh cấp đều bị ngươi làm xong phương tướng thị một bài hỏi đến chu huyền chu huyền giật mình về sau hỏi ngươi không phải loạ thần a loạ thần nếu là tỉnh rồi ta bí cảnh có thể cảm ứ n g được nếu không phải bí cảnh thực tế không có gì phản ứng chu huyền kém chút bị bốc lên đu lam sáng bóng dàn loạ thần lửa nó cùng loạ thần khí thức không có sai biệt chỉ trao đổi qua hơi thở đi phân biệt hoàn toàn không phân biệt được ta đương nhiên không phải ta là khổ ách thiên thần khổ ách thiên thần cư trú tại một bài bên trong nói ta còn chuẩn bị đi cho ngươi áp trận đâu ngươi cho ta ép cái gì trận chu huyền rất là hiếu kỳ chỉ vào khối gỗ nhãn hiệu ngươi lên trời không đi cho cung chính diễn kịch nha sợ ngươi không lừa được cái kia lão hồ ly ta nghĩ giúp ngươi một cái chuyên môn từ minh giang phủ đi bình thủy phủ tại chu gia tổ thụ chiến thân nhiễm một thân loại thần thiên thần khí tước khổ ách thiên thần nói giả giếng máu phục sinh l ừ a gạt không đến cung chính lại thêm một cái g i ả loại thần có đúng hay không liền đem cung chính l ừ a mặc dù tâm ý của ngươi rất thành khẩn nhưng nói trở lại ngươi lớn như thế một thiên thần diễn một màn như thế nghẹn c h â n hí. ta suy nghĩ đi ngươi cho bọn hắn trấn được hẳn là không sai biệt lắm còn kém ta cái này tới cửa một tức đâu đừng gây chuyện khổ ách lao hinh đem chúng ta chu ra ban nhãn hiệu trả lại ta sự đã xong sôi hắn vậy thực tế nghĩ không ra khổ ách thiên thần đối với hắn còn rất để ý vậy không tính cả tâm chủ yếu là ta thiếu n g ư ơ i ân tình thiếu quá nhiều có thể giúp ngươi một cái liền giúp ngươi một cái bất quá ngươi làm như thế nào c u n g chính tôn kia cổ thần ta trước kia là chứng kiến qua hắn phẩm tính nên được cái trước đa mưu túc trí hắn tâm lý tố chất là rất cứng rắn cho nên ta thượng tiên h quốc vậy xác thực không có d i ễ n k ị c h ta là thật đem giếng máu kém chút sống lại phương tướng thị biển gỗ rõ ràng giật nảy mình nói kia giếng máu tiên tôn thật sự sống lại không có chu huyền nói ta để hắn ý thức g á n g lâm đến trong thân thể của ta sau đó vận dụng hắn lực lượng chém tới cung chính một cỗ phát thân ngươi còn chém cung chính phát thân khổ ách thiên thần cho là mình xem như hiểu rõ chu huyền nhưng hắn còn đánh giá thấp vị này mới lên tới bốn nén hương lợi dụng kinh d i ễ m một đ a o tránh diệu minh giang phụ tuổi trẻ n đỏ thần bao nhiêu là muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái không phải về sau luôn được đả lần tới chu huyền nói đến chém đinh chặt sắt khí thế lộ ra ngoài để khổ ách thiên thần càng thêm thưởng thức thân thể của ta là t ỉ n h quốc mạnh nhất vật chứa trước kia ba đầu phật đá liền điểm ra sự cường đại của ta chỗ ta liền lợi dụng bản thân đặc tính chứa sống lại một chút xíu g i ế n máu chém cung chính một đau cung chính pháp thân vẫn lạc d i ế n máu phục sinh khí tức vậy đã tiêu hao hết hết t h ể đều khôi phục như thường giống như một phiến chim ném lâm rơi vào cái trắng xóa đại địa thật sạch sẽ chu huyền tâm tình rất không tệ nói giảng đến cuối cùng kém chút hát thành rồi hí không hổ làn ọ a thần tự mình chọn lựa truyền nhân y bát ngươi cái này thượng thiên quốc một chuyến ở thiên quốc bên trong chém tới cung chính phân thân ta nghĩ đều không hướng phương diện kia suy nghĩ cung chính bị ngươi ép cung chính bị ngươi ép cung chính bị ngươi ép cung chính bầu trời phía trên luôn luôn diễn ra tân thần chém tới cựu thần tiết mục cũng chính thực lực có hại về sau sợ là không thể quang minh chính đại đợi tại thần quốc bên trong luôn có có gan sắc tỉnh quốc chín n é n nhang phi thăng bầu trời đi khiêu chiến hắn thần minh địa vị một cái sống hai n g h n năm cổ thần trốn trôn t r á n h tránh ngươi nói hắn có thể hay không ghi hận ngươi hắn ghi hận ta vậy sẽ giáng lâm nhân gian thôi ta cũng không sợ hắn chu huyền nói tỉnh quốc thiên địa thần minh k h ó hàng hoặc là giống bảnh hầu bình thường dựa vào đấm máu thần dị thiên thần tế tại tổ thụ trợ giút bên dưới giáng lâm nhân dân nhưng loại này n i thức thanh thế quá to lớn k h ô người có kể chuyện sơn hà đồ cộng thêm bên trên chu huyền bổ sung lĩnh ngộ mười sáu thế chín nén nhang trở xuống đường khẩu đệ tử có ai có thể trực diện phong mang của hắn dựa vào đạo giả phủ xuống thần minh cấp chiến lược kém sai nhân gian chín nén nhang tới đáng sợ dù sao cũng là sống hai ngàn năm cổ thần luôn có một chút huyền diệu thủ đoạn vẫn là m u ố n đ ể phòng điểm khổ ách thiên thần liên tục khuyến cáo nói chu huyền cũng nghe tiến vào trong lòng nói về sau ta sẽ chú ý cung chính động tĩnh thời khắc đều để phòng hắn cho dại phản công đúng rồi chém cung chính p h á p thân thần cách ngươi cầm về không cầm về rồi cầm về là tốt rồi ta với ngươi giảng dùng thần cách điểm thần cũng không phải ai cũng có thể làm được nhưng ngươi nhất định làm được khổ ách thiên thần đương nhiên biết rõ chu huyền cầm thần cách muốn đi làm cái gì liền trước thời hạn giao phó điểm thần bên trong huyền bí lao hinh thật tốt nói một chút chu huyền lắng hay nghe thần cách r ơ i h à n g điểm phàm thành thần điểm thần là muốn có tư cách khổ ách thiên thần nói hai mươi bốn tôn thần cách là ai lưu lại tỉnh quốc vô thượng ý chí vô thượng ý chí ở thiên quốc phía trên có lưu một tòa phong tiền h đài phong tiền h đài là hắn thủ bút chém giết cựu thần tân thần, thần một tay cầm ở thần cách một tay nắm chặt cựu thần thủ cấp leo lên phong tiền h đài sau đó liền sẽ chịu đến ý chí che chở cùng b á n phúc trở thành chân chính thần minh cấp nhưng là nhân gian không có phong tiền đài yếu điểm thần sắc phong trước kia là không có biện pháp nhưng ngươi khởi động không minh kính về sau liền có biện pháp mới chỉ giao cho chu h u y n hỏi ngươi không minh kính bên trong thế giới cùng còn lại người trong k í n h thế giới là không giống k h ổ ách thiên thần nói ngươi khí phái hiện nhiên chính là trong kính thế giới tạo vật chủ ngươi để trong kính có quang trong kính thế giới liền có tinh quang thay lời khắc giảng ngươi chính là trong kính thế giới bên trong vô thượng ý chí nếu là vô thượng ý chí tự nhiên có thể tại trong kính thế giới bên trong điểm thần sắc phong chu huyền nghe đến đó có chút không rõ trong kính thế giới bên trong sắc phong tại thế giới hiện thực có thể có hiệu lực sao bằng vào ta thôi diễn tới nói ta cảm thấy kia trong kính thế giới không phải hư ả o ta cuối cùng cảm thấy nó là do、so、t ỉ n h quốc thế giới hiện thực còn muốn hiện thực thế giới người chu huyền tựa như là bị kia trong kính thế giới dựng dục ra đến khổ ách thiên thần lời nói nghe huyễn hoặc khó hiểu chu huyền thậm chí cảm thấy có chút giống ngốc xi、si、nói mớ tóm lại ngươi tin ta trong kính thế giới hoàn thành s ắ p phong tại thế giới hiện thực nhất định sẽ có hiệu lực vậy ta liền là ngươi nói xử lý chu huyền nghe tới nơi đây liền không cần phải nhiều lời nữa chắp tay ô quyền cáo biệt khổ ách thiên thần thần hồn nhật du mà đi cái này hậu sinh là một tốt hậu sinh trên thân phát sinh kỳ tích nhiều lắm hôm nay lại thêm hai cọc kỳ tích chờ chu huyền sau khi rời đi ra nua thanh âm từ khổ ách thiên thần sau l ư n g c h u y ể n ra lao đạo sĩ lại trốn trôn tranh tránh gọi thế nào trốn trôn tranh tránh đâu ta một mực liền sau l ư n g các ngươi quan minh chính đại nghe các ngươi nói chuyện à chỉ là các ngươi không nhìn thấy ta mà thôi một cái bóng mở chậm rãi n g ư n g thực hương hỏa đạo sĩ thanh giật thân hình xuất hiện sau lưng khổ ách thiên thần ngươi nói chu huyền hôm nay thêm hai cọc kỳ tích chém cung chính pháp thân là một cọc mặt khác một cọc đâu chém cung chính pháp thân tính cái gì kỳ tích hương hỏa đạo sĩ mang theo ghét bỏ biểu lộ run lên trong tay phất trần nói mười sáu thế là tỉnh quốc uy thế cực điểm lấy đại thiên sơn hà nhân văn khí mạch phong vân biến nào n ư ơ n g tụ ra mạnh nhất như thế lại có giếng máu thiên tôn một cô ý thức cầm đao một đao này đánh xuống chém không rơi cung chính p h á p thân mới là kỳ tích đâu vậy ngươi nói kỳ tích là cái gì nhân gian sắc phong trong tính điểm thần đây chính là kỳ tích là tỉnh quốc hai n g h n năm đến nay chuyện chưa từng có thậm chí không ai dám hướng phương diện này nghĩ cho dù là thiên tôn phục sinh cũng làm không được chương hai trăm chín mươi b ố vô thượng ý chí hai chương hai trăm chín mươi b ố vô thượng ý chí hai tỉnh quốc là một đài mục nát lại tinh vi máy móc đài này máy móc thiết lập điểm thần sắc phong nhất định phải ở thiên quốc phong tiền đài hoàn thành vậy cũng chỉ có thể dựa theo máy móc ban đầu thiết lập đi làm mà chu huyền nếu là trong kính điểm thần thành công liền phá vỡ cái này hạng thiết luật đây quả thật là tính một c ọ p kỳ tích ngươi nói thứ hai c ọ p kỳ tích là cái gì thứ hai c ọ p kỳ tích sao hương hỏa đạo sĩ thay đổi phó chế nhạo trao phúng khuôn mặt treo lấy phát trần nhẹ nhàng giật giật thủ đoạn để tuyết trắng sợi dâu tại phương tướng thị m ộ t bài bên trên mân c h ớ n nói ngươi sao trội vậy mà lại đi ủy khúc cầu toàn tìm loạ thần thủy tùng chi thụ hỗ trợ đem chính mình một thân khí t ư c đổi thành loạ thần khí tức chỉ là đơn thuần vì đi cứu chu huyền. chờ ngươi thấy chu huyền về sau lại giảng ra rất nhiều bí ẩn chút s u bạc chỗ tốt đều không thu đây cũng là tình quốc hơn hai nghìn năm đến nay chưa từng phát sinh qua quái s ự nha người cái lao mũi châu thật sự là trong mồm chó không mọc r a ngà voi tới ta nào có như vậy lòng dạ hẹn h ỏ i các ngươi tám đại thiên thần nếu là đều có đọa thần ý chí cùng đảm đường lúc trước đánh với thiên quỷ một trận như thế nào v ẫ n lạc tám đại thiên thần mỗi người đều có mục đích riêng ngược lại bị thiên quỷ mê hoặc cuối cùng bất đắc dĩ tàn đạo chỉ cầu bảo vệ được ý chí chỉ có đọa thần một lòng vì thiên hạ thương sinh lại có kinh không hiểm đi ra khỏi trận kìa thiên tâm khuất các ngươi đều không phục n o ạ t h ầ n không phục hắn vì sao mới là chính đại thiên thần đứng đầu theo ta thấy các ngươi gặp phải hết thảy chính là mình đang l ợ i mà ngươi sao trổi ngươi là nhất lòng mang ý đồ xấu một cái kia thiên thần chớ nói chớ nói đều là chuyện đã qua ta hiện tại cũng sửa lại đổi được rồi ngươi đã sớm nên sửa lại liền trong kính điểm thần sắc phong điểm này phá bí ẩn nếu không phải chu huyền giúp ngươi góp nhặt mới nhân g i a nguyện n lực ngươi còn không nỡ nói sao t hương hỏa đạo sĩ dăn dậy song khổ ách thiên thần về sau cấm phát trần cho một bài tam đại tầm ván tính làm trường trị về sau mới hài lòng c ư con lửa đi về phía nam bên cạnh phong đi khổ ách thiên thần ô lão mũi châu ngươi đừng vào xem lấy đánh ta a ta hỏi ngươi c u n g chính phân thân bị chém hắn chỉ định muốn tìm chu huyền trả thủ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì không thể kể không thể kể bên trên ứng tiên h tinh bên dưới sở huyền cơ có một số việc không thể kể hưng ơ hỏa đạo sĩ giảng ở đây thân hình đã không gặp lão mũi châu còn trách ta thẳng tư ngươi không phải cũng giấu sao khổ ách thiên thần tức giận nói đông thị đường phố chu ra tiệm tình nghi hồng quan nương tử nhạc sĩ vân tử lương ba người chưa hề lo lắng như vậy qua ba người đứng ngồi không yên cuối cùng đều chắp tay sau lưng tại trong tiệm qua lại bước chân đi thong thả nho nhỏ một mảnh cửa hàng tổng cộng mới bao nhiêu lớn địa phương sao có thể như thế đi bọn hắn ba người cách không được bao lớn một hồi liền đụng vào nhau lẫn nhau liếc nhìn đối phương liếc mắt về sau lại bởi vì s ấ t ruột không còn nói chuyện r ụ c vọng ào ào cúi đầu tiếp tục nôn nóng giã bước ta đã trở về chu huyền thanh âm tại phòng khách bên trong văng lên vân tử lương kích động nhất hai tay vô kích ba một tiếng về sau liền k h e lên ta láo vân liền biết tiểu tử ngươi người, người hiền tự có thi tướng quả nhiên không dễ dàng như vậy chết ta cách cái chết còn rất xa chu huyền đem thần hồn hiền tướng nói hồng a sĩ tại c là quan lương tử nghe ắ n c tới bản thân đường khẩu thần minh cấp vẫn là có chút công chính trong lòng tự nhiên cao hứng nhưng nàng để nén kích động vẫn là muốn hỏi tin tưởng nguyên do khổ quỷ tại sao là cái hiền lành thần minh cấp chu huyền chỉ chỉ trên quầy n ổ tẹp p ú c nói với hồng quan nương tử tất phương vận dụng ý chí thiên thư muốn n g u y ệ n rủa ta chết tâm nguyện này cần rất nhiều thần minh gật đầu hết thảy có mười bảy tôn thần minh ở phía trên ký tên đồng ý đồng ý tất phương thiên thư thỉnh cầu cái này mười bảy tôn thần minh cấp danh hiệu ta đều nhìn rồi không có khổ quỷ khổ quỷ không có ký tên hơn phân nửa vẫn là hắn không nguyện ý n g u y ệ n rủa chu huyền chết đi cũng nói hắn là có danh giới cuối cùng hồng quan nương tử nghe xong trong lòng cực thoải mái ai nguyện ý bị người lừa dối dù là lừa bọn họ cái t i ế n người là bầu trời thần t qua qua hồng quan nương đệ tử nương h mừng rỡ ngồi xuống cười rạp rỡ chu huyền lại nói kia mười bảy tôn thần minh cấp tục danh ta đều ghi ở trong lòng về sau đừng để đụng vào ta chúng ta xem như có cựu oán tất phương ý chí thiên thư thành rồi chu huyền hương hỏa ân cựu ghi chép về sau hắn nếu là tu thành hương hỏa kia được lần lượt tính sổ sách đám người nói chuyện với nhau một khắc đồng hồ họa sĩ hì hục hì hục chui ra không gian tiến vào trong tiệm tiểu tiên sinh thân thể chỉ là nhiều hơn một mai thần cách ta cóng lên đến thật sự là bị lao tội góp chân đạp ở vũng bùn bên trong đồng dạng không rời nổi bước chân họa sĩ lao mồ hôi trên đầu một cái hoa hậu đem chu huyền thân thể ngay ngắn c ấ t kỹ chu huyền thần hồn quý vị vỗ nhẹ họa sĩ bà vai đối đám người giảng đạo các ngươi nhưng không biết ngày hôm nay lão họa có thể bị phòng đâm cung chính sương núi gian dậy cung chính ra phong bắt chính đám người nghe được vui vẻ nhạc sĩ thì cười tủm tìm nói nói như vậy lão họa hôm nay già dành tiếng lớn rồi kia còn không các ngươi không có tận mắt nhìn thấy lão họa bộ dáng kia so tư thục trong học đường nghiêm sư còn muốn nghiêm khắc rất nhiều chu huyền thực sự kể cảnh tượng lúc đó họa sĩ ngược lại là không tốt l ắ m y tứ k h o á t k h o á t tay nói cũng làm ư ợ n tiểu tiên sinh uy phòng tiểu tiên sinh một đau kia chém dụng cung chính phân thân a đám người đồng thời lo lắng cái này sợ là không ổn a chém tới phân thân cung chính sẽ rất phẫn nộ hồng quan n ư ơ n g tử nói trên bầu trời thần vị chi tranh vô cùng kịch liệt thiếu một tôn phân thân thực lực sẽ giảm b ấ t t r ụ thường thường sẽ dẫn đến tại tranh đoạt bên trong thua trận bị tân thần chém giết nhạc sĩ cũng nói đích xác hơn hai ngàn năm trước hai mươi bốn tôn bầu trời cấp thần minh sau khi phi t h ă n g vị thứ nhất vẫn là thần minh cấp chính là đời thứ nhất nước dung bởi vì chỉ vì nước dung chém tới một tôn p h á p thân lưu tại nhân gian thành rồi thành hoàng đạo quan bia đá thanh p h o n g bởi vì thiếu mất p h á p thân dẫn đến thực lực của h ắ n yếu nhất mấy chục năm sau liền bị tân thần chém giết chém về chém thôi cung chính dạng này thần minh cấp bỏ mình cũng không còn cái gì đáng tiếc chu huyền nói hắn nếu là vẫn lạc tự nhiên không đáng đáng thương nhưng liền sợ hắn chó cùng rất dậu tại chưa vẫn lạc thời điểm đến tìm tiểu tiên sinh phiền p h ứ t ca nhạc sĩ kể rõ sự lo lắng của chính mình hồng quan n ư ơ n g tử vân tử lương hoa sĩ cũng là từng cái trên mặt đều treo thần sắc lo lắng chu huyền lại đầy không thèm để ý nói ta còn thật hy vọng hắn tới tìm ta như hắn thật đến rồi viên thứ tư thần cách liền đến tay có ý chí thiên thư tồn tại chu huyền n ắ m trong tay ở thần cách càng nhiều càng tốt càng nhiều ý chí trên thiên thư tâm nguyện có hiệu lực liền càng thêm thông thuận có chu huyền rộng rãi tâm tính trên mặt mọi người thần sắc lo lắ thời điểm không còn sớm bắt đầu điểm thần chu huyền đối nhạc sĩ nói lao vui họa sĩ muốn đẩy ngươi đi làm tân nhiệm thiên quan ta không có ý kiến ngươi đem thánh tử thánh tử hương hỏa mất mất đến rồi ngồi tám nghìn chín ta liền bắt đầu cho n g ư ơ i điểm thần vất vả tiểu tiên sinh nhạc sĩ đem thánh tử thánh nữ kim hương xuất ra hướng trước người q u ă n g ra yên nén hương liền đứng ở không trung hắn ngồi xếp bằng bắt đầu hút hương hỏa mà cái này lỗ hổng bên trong bành thăng tái tạo máu thịt vậy hoàn thành đi vào đại đường hắn không có quá nhiều đánh giá thân thể mới của mình chủ yếu là sợ vân tử lương thất lạc nhưng vân tử lương lại chủ động đập lấy bành thang ngực b liên tục đập mấy lần về sau ông quyền trúc n ừ n g nói vành tiên sinh ngươi cái này thân thể có i ã n thượng d i a i là một người sống bộ dáng lao đạo sĩ trúc n ừ n g ngươi vân đạo trưởng không bao lâu ngươi cũng sẽ có thân thể mới của mình ta chỉ là ở phía trước một bước mà thôi sẽ có sẽ có vân tử lương lẩm bẩm cho mình động viên b à n h h u n h ngươi vừa vặn tới rồi chờ nhạc sĩ hút xong hương hỏa ta sẽ vì các ngươi hai người điểm thần sắp phong đa tạ đa tạ b à n h thăng rất là kích động vài ngày trước hắn vẫn cái lao quỷ bây giờ lại có mới thân thể hôm nay lại có thần cách ra thân chuyện tốt toàn đụng cùng một chỗ có thể nào gọi hắn không mừng rỡ rung động chờ đến p h ù không kim hương thiêu đốt đến hết nhạc sĩ dựa theo họa sĩ dự tính đem hương hỏa tăng lên tới ngồi tám nghìn chín nhạc sĩ bành thăng bắt đầu dùng không minh k í n h chu huyền gương mặt bên trong mang theo mười hai phần thần tính nói hắn không có xưng hô hai người vì lao vui bành h i n h cũng không phải bất cận nhân tình mà là hắn muốn đóng vai vô thượng ý chí nếu là vô thượng ý chí chính là thiên đạo thiên đạo không quen thiên đạo vô tình hắn lúc này vào hí bành thăng nhạc sĩ hai người cũng không nhịn được chịu ảnh hưởng không còn vừa rồi nói chuyện trời đất thân thiện biểu lộ thay vào đó là đúng chu huyền cuồng nhiệt sùng bái mà mang tới kính sợ cảm giác hai người đồng thời hướng phía chu huyền vì một chân trên đất một tay chống n ạ n h một tay hướng về phía trước nâng nâng bàn tay phía trên liền có một viên không minh kính chu huyền vậy nhắm mắt suy ngẫm tụ nổi lên bản thân không minh kính ba cái không minh kính đồng thời treo ở không trung chu huyền đem tâm thần phóng thích tiến vào trong kính hắn hành tẩu tại không minh kính thế giới bên trong không có nhìn thấy nhạc sĩ vành thăng bọn hắn hẳn là muốn xuất hiện chu huyền tâm niệm khé động trong kính thế giới liền truyền ầm ầm tiếng vang dãy núi tại trầm đồng trập trùng đại đại đ i n đức có một cổ vô hình Tại mở đại đ ị a v ế t r á chín mươi lăm hương phong mưa rơi một chương hai trăm chín mươi lăm hương phong mưa rơi một chương h n g trăm chín mươi lăm hương phong mưa r n i một c h a ơ n g hai trăm chín mươi n ă m hương phong mưa rơi n h t chương hai trăm chín mươi lăm hương phong mưa rơi một chương hai trăm c h ư ơ i lăm hương phong mưa rơi một chương hai t r m chín mươi lăm h ư n g phong mưa rơi một chương hai trăm chín mươi lăm hương h o n g m i a rơi một chương hai trăm chín mươi lăm h ư n g phong mưa rơi một c h ư n g h i t r ă h í n mươi lăm hương phong mưa rơi một chương đều có một mảnh không minh kính thế giới không minh thế giới tựa như một tòa lại một tòa đảo hoang chỉ tồn tại ở kia một mặt lại một mặt không minh kính bên trong phân tán ở trong đám người mà bây giờ hắn đã hiểu những thế giới này cũng không phải là chân chính đảo hoang là hoàn toàn có thể liên thông bằng vào ta thôi d i ệ n đến xem không minh kính bên trong thế giới cũng không phải là hư hảo mà là s o tỉnh quốc hiện thực không gian càng thêm hiện thực không gian chu huyền ngươi nên là không minh thế giới bên trong dựng dục ra đến cái k i a người trước đây không lâu khổ ách thiên thần như là nói mê bình thường tiến đoán lại có thành thật xu thế xem ra khổ ách thiên thần thôi diễn là có hắn hợp lý tính tiểu tiên sinh bị hai tòa đảo hoang nâng lên bành thăng nhạc sĩ tại không minh kính thế giới bên trong gặp được chu huyền đồng thời chắp tay ô quyền muốn đánh một tiếng kêu gọi chỉ là tiểu tiên sinh cái này tục danh vừa mở miệng hai người liền đồng thời im lặng tại không minh kính bên trong thế giới bên trong chu huyền khí tức quá mức khủng bố dù là hai người này chưa từng học qua phong thủy đạo môn vọng khí p h c quá mức khủng bố dù là hai n g ư n à h ư a t ừ n học qua p o n g thủy đạo môn vọng khí tức cũng có thể nhìn thấy chu huyền thân hình bên trong tràn n g kim sắc khí t ứ nông nắc khí tức a làm hàng sông dài bầu trời lan tràn mà đi những cảnh tượng này rơi vào bành thăng nhạc sĩ trong mắt chỉ cảm thấy chu huyền chính là thế giới này căn nguyên vị trí những cái kia kim sắc sợi tơ chính là đếm không hết dễ cây liên tiếp lấy trời cùng đất núi cùng nước trong lúc nhất thời hai người đều ở đây hoảng hốt bọn hắn không phân rõ rốt cuộc là một phương này không minh kính thế giới thông qua vô số dễ cây hướng chu huyền chuyển vận lấy mênh mông năng lượng vẫn là chu huyền lấy dễ cây xem như môi giới dùng bản thân lực lượng sáng tạo một phương này đại lục ai là căn ai là nguyên ai là nhân ai là quả lấy nhạc sĩ b à n h thăng như vậy nhãn lực cũng rất khó nhìn ra tiếp cận chân tướng đáp án nhưng có một chút có thể khẳng định chu huyền có được cái này phương trong thiên địa vô thượng ý chí loại này vô thượng ý chí có thể là chu huyền bản thân sản xuất cũng có khả năng hắn là ý chí người phát n ô n mặc kệ là loại nào đáp án tiểu tiên sinh sưng hô thế này ở nơi này trong k i n h thế giới bên trong thì không cách nào chuẩn xác chỉ thay mặt chu huyền chủ ngươi thành kính tín đồ ở nơi này đại địa trên đảo hàng hướng ngươi dâng lên nhất thành khẩn cầu nguyện thế giới ở cùng với ngươi ta bất quá là hướng ngươi cầu xin một phương thiên địa đại diện chức trách t ô i nhạc sĩ bánh thăng đều hiện lộ rõ ràng một phần độc thuộc tại tín đồ của nhiệt thành kính lưu loát nói cầu nguyện tử tương tự cầu nguyện tử hai người bọn hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng bánh thăng là hình xăm thụ tộc đào hoa vu ngày đêm đều muốn cung phụng tổ thụ không nói còn đem bốn đại thiên tôn một trong vu thần xem như thụ tộc cầu nguyện tối cao tín ngưỡng nhạc sĩ là cốt lao hội nhiều năm thứ hai t h ầ n chức cốt lao hội tôn chỉ cùng giáo nghĩa tại nhiều năm thời gian bên trong chưa bao giờ thay đổi tìm kiếm được khổ ách thiên thần phục sinh hắn đối với cái này hai người tới nói cầu nguyện tử kia là không ít nhắc tới qua lúc này bọn hắn đem cầu nguyện đối tượng đổi thành Chu Huyền Niệm từ thời điểm. có nhưng hết ạ n lần này tới lần khác loại này đặc biệt kỳ quái cao cao tại thượng cảm giác vành thăng nhạc sĩ đều cảm thấy rất tự nhiên bọn hắn đều có loại cảm giác mãnh liệt không minh kính bên trong chu huyền nên cao cao tại thượng mà hai người bọn họ nên nhỏ bé đến cần n h ờ quỳ lạy đầu rạp xuống đất đến dâng lên thành kính hai người đồng thời quỳ xuống đất thân thể phủ phục cái chán vậy d á n t ạ i trên mặt đất trở lấy chu huyền b ư ớ c kế tiếp ban phúc thiên địa hỗn độn thời điểm thế gian ra đời chín quả tổ thụ bọn hắn trải qua ước vạn năm sinh trường nguy nga thân cây đem bầu trời nâng lên khiến cho trời cùng đất tách rời chín quả tổ thụ chính là giữa thiên địa chín cái trụ cột chín quả tổ thụ bên trong trừ bỏ chu ra cây liễu cái khác tổ thụ phân biệt dâng lên thành lá trở thành thân cách được thân cách người chính là cái này phương trong quốc gia thần minh chu huyền bản thân không nhận khống chế của mình vậy mà thật sự như vô thượng ý chí bình thường giảng ra cùng loại sáng thế kỷ bình thường truyền thuyết thần thoại hai người các ngươi tới nơi này phương thế giới tiết kiến cho ta ta đem thần cách ban phúc cho các ngươi các ngươi chính là ta lấy thần cách s á t phong thần m ì n h chu huyền giảng ở đây thân thể đ ỗ n g nhiên sinh trưởng tốt cho đến như là cao như núi nguy nga những cái k i a kết nối lấy hắn thiên địa mấy trăm triệu rễ cây hỗn hợp sen vào nhau nổi lên thành rồi một con dây leo hình thành bàn tay khổng lồ móc tiến vào thân thể của hắn bên trong chờ đến bàn tay khổng lồ từ chu huyền trong thân thể rút ra thời điểm trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một k h o ả nhạy cả tương trái tim bàn tay khổng lồ nắm lấy trái tim treo ở bành thăng nhạc sĩ đỉnh đầu trái tim bỗng nhiên nổ t u n g bơm động lên hết u y dịch như đẩy trời mưa máu bình thường r ồ i vẩy xuống tới ở nơi này trận trong huyết vũ nhạc sĩ nghe vô số đạo nhân khổ đ ọ c đạo kinh thanh âm cốt l a o hội hương hỏa do đạo c u n g máu tạo thành trong đó đạo lớn hơn máu cốt l a o tóm lại là càng giống đạo môn thái thượng có mệnh lùng bắt t à tinh kim kiếm kim giáp hộ ta thần hình nhạc sĩ cảm nhận được khí chất của mình tại vô tận thăng hoa hắn hương hỏa có chút phản phát huy trân lên chịu mưa máu tẩy lễ hắn hương hỏa bên trong đạo càng thêm rõ ràng. Hắn không thủ ự kìm ã m tục niệm động là cổ xưa nhất tộc đàn hơn hai năm đến một mực kế thừa lấy viễn cổ vui nhân huyết mạch tộc đàn bên trong vậy giữ lại cổ xưa nhất vu tộc huyết tế sinh tử thiên thần tế như vậy ông tả che kín huyết sắc cổ lao vu tế chính là chứng kiến đồng dạng là bị chu huyền trái tim chi huyết t ẩ y lễ b à n h thăng nhưng không nghe thấy đạo sĩ khổ độc đạo kinh v a n g động hắn gặp được vô số cổ vu tộc nhân nhảy động tác quỷ dị vũ đạo trong miệng phát ra cùng loại ác quỷ đàn thú giống như khiếu gọi b à n h thăng theo những cái tiên múa may tay chân vậy không tự kìm hãm được làm lấy cùng loại cổ vu chi vũ động tác vô cùng có tiết tấu bắt đầu nhảy lên quá trình này tại bánh thăng nhạc sĩ trong mắt phảng phất trải nghiệm hơn mấy vạn năm mặt trời mọc trăng lặn sơn hà biến ảo không biết qua bao nhiêu năm tuổi nhưng ở chu huyền đến xem quá trình chỉ là mấy cái chớp mắt máy mắt tại hộ thân thần chú lôi quấn phía dưới một viên kim s ắ t phi lá ngưng luyện ra tới chui vào nhạc sĩ trong thân thể cổ vũ tri vũ hình xăm thì hóa thành một cây kim sắc miếng cây đâm vào bánh thăng xương sống lương bên trong hai người điểm thần chi đường theo u ậ n l ợ hắn tiếp đi trong kính thế giới liền phong bế lên tiệp tình nghi bên trong ba cái không minh tính đồng thời mất đi màu sắc sau đó ẩn mà không gặp chu huyền nhạc sĩ vành thăng cũng đều trở lại thế giới hiện thực bên trong trong kính thế giới điểm thần sắc phong đã hoàn thành nhưng là có hay không đúng như khổ ách thiên thần nói trong kính hoàn thành sắc phong thế giới hiện thực đồng dạng có hiệu lực còn cần nghiệm chứng một chút chu huyền mở to mắt đối bành thăng nhạc sĩ giảng đạo vân tử lương một bên nói nếu là thần cách ra thân chính là bầu trời thần minh cấp thần minh cấp dùng có thần minh c h i lực có thể rời núi khống thủy mưa rơi hưng ơ phong muốn nghiệm chứng tại thế giới hiện thực bên trong bành tiến sinh nhạc sĩ có thành công hay không sắc phong chỉ cần chuyển cái núi không cai nước thử một chút liền biết nhạc sĩ nhẹ gật đầu liền nhắm mắt lại nói minh giang sóng lớn về sau lũ lụt đều đã lui đi chỉ là minh tây khu nhiều đất lõm hố trời bành h u n h ngươi cùng ta một đợt khống thủy đem những cái kia đất lõm trong hố trời làm nước dẫn vào trào lên minh giang cũng tốt đất lõm trong hố trời còn có rất nhiều minh giang dân chúng chấm thi để những cái kia chấm thi sớm ngày thấy mặt trời nhập thổ vi ă n cũng là một cái công lớn bành thăng nói đến chỗ này vậy nhắm mắt lại hai người bởi vì minh tưởng vậy bởi vì trong lòng nguyện vọng hai cỗ kỳ dị lực lượng phân biệt từ trong thân thể của bọn hắn b ư ớ c hơi ra tới kim xác vầng sáng đem hai người bao khỏa cộng đồng nguyện vọng khiến cho hai người lẫn nhau nắm chặt rồi đối phương tay phải hai con tay phải đem nắm minh giang phủ bên trong liền xuất hiện khí phái cảnh tượng chương hai trăm chín mươi năm hưng phong mưa rơi hai chương hai trăm chín mươi năm hưng phong mưa rơi hai minh tây khu vân lan hỗ trời mấy chục cái thủy phu chính liên hợp kháng nghị phủ nhà phái tới giám sát không thể lại xuống hỗ trời t o à này n hỗ trời địa thế quá phức tạp mấy ngày nay đến hai trăm cái thủy phu t i ế n hố chỉ có chúng ta còn sống đúng đấy ra lại nhiều tiền vậy không làm được liều mạng kiếm tiền cũng phải có mệnh hoa mới là đem sổ sách cho chúng ta kết liễu chúng ta muốn về nhà tiền một điểm một ly cũng sẽ không thiếu các n g ư ờ i nhưng các n g ư ờ i trước khi đến đều là ký rồi sinh tử văn thư nói xong rồi muốn đem thi thể toàn vất ra tới vậy thì phải vất ra tới đột nhiên này bỏ gánh không làm chúng ta cũng rất khó cùng phủ nha bằng đàn dao không làm không làm người nào thích làm ai làm nhà ta b u ồ n cái huynh đệ tới chỗ này kiếm tiền chính là nghĩ riêng phần mình lấy cái nặng dâu hiện tại ta ba cái ca ca mệnh đều nhét vào trong hố trời ta thật bên dưới không được hãm hại ta được cho nhà n u i liền sau cùng hương hỏa thủy phu nhóm kháng nghị giám sát nhóm vẫn là hy vọng thủy phu tiếp tục nhập hố vất sát song phương rằng có không xong thời điểm b ỗ n nhiên rộng lớn trong hố trời vậy mà xoay tròn lấy vòng x o a y khổng lồ dòng xoáy một khi sinh ra liền đâm đến ầm ầm rung động tại mấy chục cái thủy phu năm tên giám sát chứng kiến bên dưới trong hố trời mấy vạn phương nước vậy mà thành rồi một đầu thủy long phóng lên tận trời hố thủy hóa long rồi thủy phu nhóm ngựa đầu nhìn lại liền nhìn thấy minh tây khu còn có mấy chục đầu thủy long đột ngột từ mặt đất mọc lên tại minh giang phía trên tụ lại chìm xuống dưới mà vân lan trong hố trời không còn nước những cái kia xác chết trôi liền đều an tính trồng chất ở đầy hố muốn vớt xác đã cực kỳ đơn giản nhất định là thiên thần chi hỏa thấy chúng ta khổ nạn đáng thương l i ề nguyên đại phát h t ầ lực từ minh tây khu cắp đại thiên trong hầm hóa thành không nhìn thấy khói bay mở mịt lấy hướng hắn dũng manh lao tới nhà a bất thình lình đầy trời phú quý a ngọn lửa hóa thành một cái tiểu nhân mở ra cánh tay nên đón sung mãn nguyện lực khói bay đông thị đường phố chu ra tiệm tịnh nghi tiền trạm một giải người chu huyền vân tử lương hồng quan nương tử tiểu phúc tử thúy tỷ mộc hoa triệu vô nhai đều đồng loạt nhìn trên bầu trời thủy long thanh rồi bành thăng nhạc sĩ xong rồi chu huyền dẫn đầu nói phạm nhân không đốt chín nén nhang không thể thành thần nhạc sĩ bành tiến sinh xem như sáng tạo kỳ tích nha vân tử lương nói triệu vô nhai nghe được trong lời nói thật xấu rất là kích động đẩy vân tử lương một t h a n h nói lao m u i châu ngươi nói hiệu nói vượng rõ ràng là huyền ca nhi sáng tạo kỳ tích con mẹ nó ta đau đâu vân tử lương không có sờ đến nào liền đem dậy thời già đội theo triệu vô nhai đánh đám người cười ha ha nhai tử ngươi đừng miệng quá thiếu nợ lại chịu truy rồi triệu vô nhai tại đông thị trên đường nhảy chân tránh truy vân tử lương ở phía sau theo đuổi không bỏ rất có tiết mục hiệu quả thúy tỷ đầu tiên là cười sau đó lại nói với chu huyền chu minh đệ à, bành tiên sinh vui tiên sinh có thể tính làm chuyện tốt mấy ngày nay l á o nghe khách nhân giảng cái nào minh giang thủy phu lại chết ở hố trời đất lo bên trong đám người kia cũng là người đáng thương ai có chén tốt cơm ăn vậy không đáng lấy mạng đi kiếm vớt sát tiền hiện tại được rồi hố trời nước không còn thi thể thấy t hồng quan lương tử thì nói tiểu tiên sinh khổ quỷ đường khẩu đại đương ra đạo chủ mời ngài tiến đến hoàng nguyên thủy trại muốn thấy một lần ngài phong thái tại thủy long mút trời về sau hồng quan n ư ơ n g tử nhận được đường khẩu gửi tới mật tín đại đương g i a muốn mời chu huyền đi một chuyến hoàng nguyên phủ trừ khổ quỷ dạ tiên sinh lục thọ tiên nhãn xem tâm long cũng đều thông qua riêng phần mình quan hệ ban bố mật tín muốn long trọng mời chu huyền tiến đến những ngày đường khẩu tổng đường ngắm cảnh họa sĩ vì cái gì không có đứng tại dưới mái hiên quan sát thủy long bởi vì này chút đường khẩu nâng quan hệ phần lớn đều nâng đến trên người hắn đến rồi họa sĩ trong phòng hai tay không ngừng ngưng kết mặt tín đáp lại các đại đường khẩu chủ sự hoàng nguyên phủ qua vài ngày ta sẽ đi khổ quỷ mặt mũi ta vẫn còn muốn cho chu huyền đồng ý khổ quỷ mời chỉ vì khổ quỷ cái này đường khẩu là minh giang sóng lớn thời điểm duy nhất toàn lực đã cứu minh giang phủ đường khẩu đương nhiên ý chí thiên thư ký tên bên trên không có khổ quỷ danh tự cũng là khổ quỷ đường khẩu chiêu chu huyền chào đón trọng yếu nguyên nhân được rồi chu huyền cho phép hồng quan n ư ơ n g tử tự nhiên vui vẻ trong phòng họa sĩ thì lớn tiếng hỏi tiểu tiên sinh vừa rồi đông quan phụ xa m ạ n vậy mời ngài đi bọn hắn đường khẩu quan sát quan sát bọn hắn c a m đoan sẽ lấy tối cao cấp bậc lệ nghĩa chiêu lãi ngươi không đi không đi chỉ đi khổ quỷ đường khẩu còn lại đường khẩu cùng ta không có gì giao t ì n h lại nói như thế nhiều đường khẩu mời ta ta lần lượt đi một lần cũng chờ cùng chu du tỉnh quốc kiểu phụ nào có những thời giờ kia chậm trễ chu huyền y nguyên vẫn là cự tuyệt những cái kia đường khẩu đ ô giám đo đến rồi minh giang xuất hiện thần minh chi lực điều khiển thủy lòng bọn hắn đoán vậy bà hắn ra tiểu tiên sinh có chút thần sắc phong chi pháp đều đến định bợi đi họa sĩ cho xạ m ả n trở về một phong mười động nhưng cự mật tín về sau sờ sờ một đầu mồ hôi nóng hắn lần thứ nhất phát hiện không ngừng phát mật tín đã vậy còn quá mệt mỏi trong ngày thường không đi động thấy chỗ tốt liền đến hàn huyên chuyện trên đời này chính là chỗ này á hiện thực chu huyền sao có thể không biết những n à y đường khẩu lòng trọng mọi nguyên nhân vô pháp đều biết hắn cái này một phạm nhân năng điểm thần sắc phong bọn hắn cũng đều tin tưởng chu huyền còn có viên thứ ba thần cách viên kia thần cách tại đoạn thần trong tay ai cũng không dám đi đoạn nhưng có cái này một viên thần cách liền mang ý nghĩa chỉ cần chu huyền nguyện ý nhân gian đường khẩu bên trong nhất định sẽ sinh ra một tôn thần minh cấp có thể nói là đại quyền nơi tay há có không định b ỡ đạo lý có đôi lời nói thế nào bận ở phố xa xâm mất đùa nghịch mời trôi theo câu câu không được trí thân cốt đục giàu tại sâu trên có cây gỗ đánh không đoạn vô nghĩa t h â n bằng ta cái này không có hương không có lửa thời điểm cũng không có người nào phản ứng hiện tại có hương có phát hỏa khắp nơi đều mời thiết mời không có ngăn kỳ đi chu huyền ra vẻ thở dài d á n g vẻ chọc cho một mực quan sát lấy điểm thần thế cục chu linh y dìa n ư ờ i ra tiếng đệ đệ cái này thở dài d á n g vẻ thật sự lại làm quái lại thú vị chu g i a ban tổ thụ bên dưới chu linh y dìa cũng cùng họa sĩ bình thường nhận được rất nhiều đường khẩu mời thậm chí không ít đường khẩu đều biểu thị cố ý cùng chu g i a ban hợp tác để chu g i a ban sinh ý lại lên mấy t ầ n g lầu chu linh y dìa vậy như chu huyền bình thường từng cái từ chối nhã nhặn viên bất ngữ nhìn sinh khí nói mãi mãi minh giang phủ bị ba đại, thần cấp vây công thời điểm, cái đại đường khẩu trừ khổ quỷ có một cái tính một cái đều nhắm mắt lại không để ý chỉ có thể dựa vào minh gian phủ bình thủy phủ du thần c ự u trống hiện tại nhìn thấy đồ đệ có phong thần tư cách kia từng cái đều chất đ ố n g cười lại gần cần phải lôi kéo làm quen muốn ta nói nha những cái kia tốt chuyện ký bên trong đạo lý sẽ không bỏ lỡ n g h è o ở chợ không người hỏi giàu tại thâm sơn là thật đạp mẹ nó có người thân ở xa thiên hạ rộn ràng đều vì lợi này đường khẩu tại góc độ nào đó tới nói vốn là một phen làm ăn lớn người làm ăn trục lợi cũng là nên chu linh y rìa đưa tay trên cổ tay liên tiếp gỡ xuống đi về phía ngồi ở dưới cây một mặt thể vải tiến đại nhân từ hắn không thả thần cùng tiến ì m cung chính đ ò hỏi thần cách đ bây buổi giờ, thời gian cũng không dài, cũng liền một cái buổi chiều công、phu. Nhưng thời dài, liền cái chiều một phu. đại i thời gian, ở trong mắt cung chính, giống ể m mắt mấy chục năm, tóc của hán, thêm mấy này trong cung chính, như hắn, bằng là cây tóc tơ chục qua của ở lâu b c t nhân đại n trên trời thần minh là trên trời thần minh sự t ì n h chỉ cần thần tiễn đường khẩu đệ tử không bị thần minh lôi cuốn làm vài ngày giận người đoán sự t ì n h đến k i a thần tiễn đường khẩu vẫn là cái k i a uy danh h i ể n hách thần tiễn đường khẩu ai không ngờ tới cung chính vậy mà như vậy tiểu nhân cung chính bị ta đệ chém tới một tôn phát thân tất nhiên sinh lòng á n giận hắn nếu là lâm phạm muốn đối phó đệ đệ ta h tiến đại nhân a nói thần ễ n đến ư g chỗ này ngửa đầu quan sát bầu trời xích chặt năm đấm đông thị giữa đường mưa phùn giả dích cũng không phải là trời nhỏ hơn mưa mà là chu huyền muốn mưa vào sau thu hoặc là mưa to hoặc là mặt trời trói trang trên cao nào có điểm ngày mùa thu vẻ u sầu lựa sinh tư vị chu huyền hy vọng đông thị giữa đường có thể trận tiếp theo mưa phùn chỉ là đem đầu đường khói mù nhuận mở lại nghe lấy tích tí tách đáp mưa rơi mảnh ngói thanh â m để trong lòng sảng khoái sảng khoái bánh thăng tự nhiên làm thỏa mãn chu huyền ý liền dùng thần minh chi lực tại đông thị đầu đường bên trên bên dưới nổi lên giả dích mưa thu lúc này người đi được không sai bị lắm nhạc sĩ hoa sĩ hồng quan nương nương riêng phần mình rời đi bánh thăng đổi tiếp vân tử lương đánh cờ triệu vô nhai cùng chu huyền hai người ngồi ở dưới mái h ê n thính vũ chu huyền vươn tay cảm thụ được đông mưa th tốt bao nhiêu mưa à đem trong lòng cố này vội vàng sao động đều cho tới tát tiếp đó hắn lại quay đầu nói với vân tử lương lão vân hôm nay ta đi xem bói thôi được rồi hai quẻ đ ể nhất quẻ ta hương hỏa kéo lên lĩnh ngộ long hành bộ pháp ồ vân tử lương tự hỏi nước cờ đáp lại chu huyền một tiếng một bộ quái toán xong liền có thể thăng hương cái này thăng hương tốc độ là cực nhanh nhưng thả trên người người khác vân tử lương có lẽ sẽ cái gì nhanh như vậy nhưng thả chu huyền trên thân hắn chỉ cảm thấy bình thường không có gì lạ ta thôi được rồi thứ hai quẻ lại gặp cái khó giải quyết quẻ bộ kia quẻ quẻ chủ nói với ta d i ê m vương điểm quẻ tiên sinh chớ có chối tử chu huyền nói vân tử lương nghe tới nơi đây manh quay đầu trong tay bóp một cái cờ trắng hỏi kia quái toàn s o n g không có đâu ta cái này không trở lại hỏi ngươi sao chu huyền chỉ vào triệu vô nhai nói d i ê m vương điểm quẻ quẻ chủ chính là nhai tử chương hai trăm chín mươi sáu thất diệp trọng bảo một chương hai trăm chín mươi sáu thất diệp trọng bảo một cái gì d i ê m vương quẻ quẻ chủ là ta đồ đ ệ này vân tử lương cầm trong tay cờ trắng thả lại cờ cái sọt bên trong ba chân bốn cảng hướng đi chu huyền b á n h thăng một mặt tịch mịch ai t h ắ n nói lại kiên trì mấy tử ta liền muốn tàn sát vân đạo t r ư ở n g đại long rồi vân tử lương cũng không cho là mình là sợ thua m ấ y con rơi không dưới hắn giống như là không có nghe được phản nàn đồng dạng lôi đem ghế gợp ngồi ở chu huyền bên cạnh hỏi trước triệu vô nhai tiểu tử ngươi để huyền tử thôi được rồi cái gì q u ỏ ta làm sao biết đương thời ta không có gì ý thức ta đơn thuần tưởng rằng tầm long lượng công việc quá lớn cho ta mệt mỏi mơ màng ngươi có thể cút sang một bên đi lười chó vân tử lương hiện tại thấy triệu vô nhai liền đến khí lại hỏi chu huyền hắn xem bói thời điểm nói thế nào chu huyền nghĩ, nghĩ. đem đương thời triệu vô nhai nguyên thoại nói ra tiên sinh nghe ta hồng t r ầ n nhiễu ta là người phương nào muốn hướng nơi nào người không phải thánh hiển ai có thể không sai nếu có sai lầm như thế nào để ngủ lúc đó triệu vô nhai tựa hồ bị khốn tại tinh thần chỉ có thể nói ngắn gọn ngắn đến cực kỳ giống một cái câu đố hồng t r ầ n nhiễu vân tử lương không ngừng tái diễn cái từ này nghĩ rồi sau một hồi lại hỏi triệu vô nhai ngươi là người nào ta nhai tử nha muốn hướng nơi nào đến đông thị giữa đường tìm đông sơn cáo nương chứ sao ngươi không phải thánh hiển quân có thể không sai ngươi phạm qua cái gì sai vân tử lương lại hỏi ta phạm qua lớn nhất sai chính là dài đến quá anh tuấn tú mỹ vô luận là ở đâu bên trong xuất hiện luôn có thể trêu đến mỹ nhân ghém ắ t phương tâm ám thuộc nhưng ta lại hết lần này tới lần khác cái gì đều dành cho không được cắt nàng phụ lòng nhân gian rất nhiều mỹ nhân tuyến người ta triệu vô nhai rất là tự khen nói làm sao đền bù đâu chờ ta khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền liền xuất ra làm hòa thượng từ đây trốn vào k h n g môn thanh đăng tàn quyển cả đời chỉ vì tụ kinh thế gian nữ tử không gặp được ta dung nhan về thế đương nhiên sẽ không lại đem phương tâm nâng ta trống chân đã tiêu hao hết tuổi tác a di đà phật triệu vô nhai đây là nhậm hí thật đem mình làm đa tình công tử thổi phồng lên n h ư bức vậy mà đều có thể cho tròn bên trên cũng là nhân tài chu huyền ngâm ngâm cười nói nhai tử ngươi tiến tầm l o n g đường khẩu cũng là hoang phế nhân tài không bằng đi bình thủy phủ cầu vượt bên dưới nói một chút tướng thanh đào ngửa quẹ biết không cần như ngươi vậy nhân tài cái gì đào áo khoác ngoài ta vừa rồi nói đều là phát ra từ phế phủ thành khẩn c h i ngôn triệu vô nhai đau lòng như góc ta vốn đem lòng hướng minh nguyệt làm sao minh nguyệt chiếu cấm ránh chu huyền bị hắn cái này có bài bản hẳn hoi dáng vẻ triệt để chọc cho cười to bên cạnh cười vừa ăn bánh ngọt vân tử lương lại biểu lậu ngh ngai tử cái này tinh trùng lên não trong thân thể giống như là ở một tôn phật lao vân ngươi còn làm thật hắn tại thổi như b ứ c đâu thế gian thổi như bức phương thức có ngàn ngàn vạn vạn loại vì sao nhai tử chọn cái trốn vào k h ô n g môn thanh đăng cổ phật vân tử lương hỏi ngược lại chu huyền cái này một phân biệt rõ mới nhấm nuốt chút hương vị ra tới đúng à nếu là thay đổi những người còn lại có thể nói khoác bản thân thế gian không địch có thể nói khoác mình là quan lại q u y ề n quý nhưng triệu vô nhai lại nói khoác bản thân muốn tại thanh đăng phía dưới ngộ phật hắn làm sao lại thổi ra dạng này như đến vậy nói rõ cái kia cầu quản người nguyên bản là người trong phật môn bởi như vậy ngai tử xuất sinh liền có đại phật duyên sự tình giảng được thông vân tử lương trầm ngâm nói triệu vô nhai cũng rất là thật lòng nhìn c h ầ m c h ầ m vân tử lương con mắt ánh mắt chân thành ngươi nhìn ta làm cái gì vân tử lương hỏi sư tổ r a r a ngươi cuối cùng thừa nhận ta là có đại phật duyên người vân tử lương vân tử lương rất là không kiên nhẫn nói ta với ngươi giảng cửa thành lầu tử ngươi theo ta giảng xương không t r ụ hiện tại nói là phật duyên không phật duyên sự tình sao ngươi có thừa nhận hay không ta có đại phật duyên sao、Cút. vân tử lương nổi giận nói chu huyền thi hỏi lão vân vậy ngươi nói ta cái này quẻ tính thế nào nếu nhai tử trong thân thể thật sự ở một tôn phật diêm vương đ i ể m q u ẻ đệ nhất quẻ cùng bí mật ngữ đ ồ n g dạng chu huyền từ bộ kia q u ẻ bên trong rất khó tìm đến đầu mối gì có một cái biện pháp đem nhai tử trong thân thể phật móc ra tới làm sao câu nhắm mắt phật nhìn thấy đại phật vật liền sẽ mở mắt chớ nghe phật thấy phật tâm liền sẽ vênh thai lắng nghe chúng ta tìm một cái phật môn đồ vật tại nhai tử trước mặt lộ ra đến trong thân thể của h ắ n phật có lẽ liền sẽ có phản ứng thế thì không dùng tìm ta chỗ này liền có chu huyền nói ngươi có cái gì phật môn đồ vật dựa lục chu huyền nói hắn dựa oan lục dựa theo nấu rượu hòa thượng thuyết pháp là trên trời đạo giả đồ vật dựa theo tiễn đại nhân thuyết pháp là thanh y phật tọa hạ đạo giả đồ chơi vốn dĩ tưởng tiểu thư phân tích dựa oan lục bên trên tựa hồ có cổ phật khí tức tóm lại bản này lục tử địa vị sâu xa cũng là t ỉ n h quốc phật môn một phái bên trong khó gặp đồ vật thanh y phật tại thời không thế giới bên trong thậm chí muốn dựa vào đạo giả giáng lâm bước lên vẫn lạc phong hiểm muốn tới cất đoạt tia đồ vật quá bà bối cho nhai tử nhìn sợ là vân tử lương nhưng thật ra là muốn để triệu vô nhai nhìn một cái nhưng c ố kỵ phần này bảo b ố i qua trói mắt nếu là bị hưu tâm người nhớ nhung lên sẽ đến c ấ t đ o ạ n nhưng chu huyền ngược lại là tin được triệu vô nhai hắn đem dựa văn lục từ thiếp áo trong túi móc ra đặt ở lòng bàn tay phía trên nói ngai tử ngươi có thể nhìn đến thấy cái này sự vật sao phía trước chút trong thời gian chu huyền mỗi lần sử dụng dựa văn lục đều sẽ đưa lưng về phía đám người cũng không phải đ ể phòng vấn tử lương bọn hắn mà là đ ể phòng cổ tộc liên tiếp lần này hắn có thể đường hoàng cho triệu vô nhai nhịn lúc vốn sáng lên triệu vô nhai liền mở to hai mắt nhịn nói tẩy o à n hồi địa lục dựa văn lục tên đầy đủ l i ê n gọi tẩy hoan hồi điện lục danh tự liền viết tại địa người quả nhiên thấy được chu huyền nói b ả n này lục tử chỉ có phật khí mười phần người tài năng nhìn thấy hồng quan lục tử tiễn đại nhân đều không phải người trong phật môn lấy bọn hắn như vậy cao hưng hỏa cũng là không nhìn thấy b ả n này lục tử triệu vô nhai chỉ là đứng xa nhìn nhìn qua vài lần về sau ánh mắt liền giống thay đổi một người đồng dạng trong ánh mắt có một đầm cực sâu thúy nước suối không giống triệu vô nhai nguyên bản thanh tị ánh mắt hắn ánh mắt biến n o về sau liền lên hoa sen bảo tọa thân thể nâng cao thẳng tắp nhắm mắt ngưng thần chỉ có cánh mùi ở vào nhẹ nhàng m ấ máy Mắp m lật lật sư, sư đệ chu huyền cảm thấy sư đệ cái này âm thanh thay mặt chỉ nhất định không phải chính hắn hắn đến rồi tình quốc rồi cùng phật không có quá nhiều nhiễm chỉ cấp bình thủy phủ liên hoa nương nương nói qua sách sư đệ người nói sư đệ có đúng hay không nấu rượu đại sư chu huyền hỏi triệu vô nhai hắn từ khi lấy được bản này r ử a vào lục bộ này lục vốn chỉ có một người c h ạ ả qua chùa thất diệp nấu rượu hòa thượng triệu vô nhai cũng không đáp lời chỉ là một vị nói là sư đệ mùi sẽ không s a i sư đệ bây giờ đã hoàn hảo qua chu huyền vẫn chưa nói tiếp mà là từ bí cảnh bên trong đem bạch cốt hòa thượng cho lồi kéo ra tới bạch cốt hòa thượng chính là dùng nấu rượu hòa thượng hải cốt chế tạo thành chu huyền muốn bên dưới giếng máu đi hướng cổ xưa thời gian bên trong liền muốn dựa vào bạch cốt hòa thượng coi là mình bảo mệnh tác một khi hắn tại giếng máu phía dưới gặp phải phong hiểm bạch cốt hòa thượng liền sẽ đem hắn lôi ra bảo toàn tính mạng bạch cốt hòa thượng vừa xuất hiện triệu vô nhai liền chắp tay trước ngực than thở nói thời gian mấy trăm năm sư đ ệ cuối cùng thành rồi một bộ bạch cốt chỉ là những cái tia trước tia m ố i h là cũ chưa từng biến mất qua sư đ ệ sư minh có lỗi với ngươi rằng ở đây triệu vô nhai vậy mà quỳ xuống hướng phía nấu rượu hòa thượng sâu đ ầ m dập đầu một cái quả nhiên là thất diệp tôn giả chu huyền nhớ lại đoạn thời gian trước triệu vô nhai từ viện y học tuệ phong bên trong ra tới dọc đường thất diệ tôn giả miếu nhỏ lúc liền hoa tiền tiến lên trên hương dân hương về sau triệu vô nhai trong thân thể liền xảy ra d ị biến thương hỏa lúc cao lúc thấp dơ phật tên nào dám nhắc lại đã từng danh hiệu nói ít chút thất thất bát bát chu huyền đối thất diệp tôn giả không có ấn tượng gì tốt cũng chính là thất diệp tôn giả tại triệu vô nhai trong thân thể không phải chu huyền sợ là muốn động thủ chức c h ừ n g trị hắn một phen cái này thất diệp tôn giả đã từng là chùa thất diệp đệ nhất cao tăng minh giang phủ bầu trời đại phật nhưng tôn này phật tư tâm rất nặng vì bảo vệ được phật môn thực lực đem quyết tâm vứt bỏ tăng tu đạo nấu rượu hòa t ư ợ n g cầm tu ở chùa thất diệp cấm tháp bên trong sau này lại cùng ngay lúc đó nhân gian thủ hộ giả một trong dị quỷ gia tinh cấu kết sinh hạ phật tử lục dục chuyện này sự việc đã bại lộ về sau gia tinh thất diệp tôn giả đều bị chính pháp bầu trời đại phật chi vị vậy chỉ còn lại có thanh y phật Trưng thất diệp trọng Trưng thất trọng Thất tôn ta thì tiến vào nhai từ thân thể. Ta vốn là ta, cũng không phải là ta muốn tiến thân thể của ta. Thất t ngươi ngươi đừng chừng nào nhai vốn cũng không muốn giả, cho cho hiểm, phải diệp diệp diệp diệp bảo, bảo, bí của làm là là vào ngài tử là người thất diệp tôn giả c h u y ể n thế người vân tử lương d o hỏi ta không phân biệt được nhưng ta biết hai chúng ta chính là một người thất diệp tôn giả lần này có dựa oan lục ảnh hưởng ý thức rất là ổn định người tìm ta xem bói không biết có chuyện gì bản thân nói rõ ràng ta không có công phu đoán chu huyền lưu lo nói ta đã từng tạo rơi xuống tội n g h i ệ t làm hư chùa thất diệp tăng trúng n h t thất diệp tôn giả tựa hồ muốn ngăn nói giải nói đầu tiên liền muốn đem chính mình tội nghiệp giảng được rõ rõ ràng rõ ràng sở hữu tội nghiệp đều không cần nói ta đều tin tưởng ngươi nhặt trọng điểm giảng chu huyền đưa tay ngăn lại thất diệp tôn giả câu chuyện nhắc nhở hắn phải nói trọng điểm tiên h sinh nói cực phải thất diệp tôn giả một lần nữa cắt tiệm ngôn ngữ nói ta phạm phải đại tội nghiệp gặp ý chí chính pháp ta không còn lời p á n h ư n g dẫn chỉ là ta thụ chính pháp về sau t h ầ n hồn cũng không phải là t r ô n g vũi mà là vào cũ ngậu n g chi địa chủ nhập g n luân hồi ta t h ầ n hồn ý niệm thỉnh thoảng sẽ mở m ị t h ứ c tỉnh tỉnh qua về sau liền lại lần nữa ngủ say một số thời khắc ta thậm chí không phân biệt được ý niệm của ta rốt cuộc làm ộ t trận giấc ngậu ngàn năm vẫn là đều có nguồn gốc đến nơi, nơi. chu huyền hồi đáp t ê u các loại luân hồi là ý chí gọi ta hướng đi nơi nào luân hồi mấy lần ta muốn tìm cái đáp án đáp án này ai cũng không cho được ngươi chu huyền trong lòng tự nhủ ngươi luân hồi liền h ả o h ả o luân hồi thôi luân hồi một lần tiếp lấy một lần còn nhất định phải tìm cái luân hồi điểm cuối cùng đây không phải ăn no dỗi việc lấy tiên sinh ta muốn để ngươi giúp ta tìm tới cổ phật giúp ta hỏi thăm tin h tưởng đã nhập luân hồi lại bảo toàn chút ý thức giếng này nước ý chí rốt cuộc là có gì thâm ý nếu là cảm thấy ta nghiệp chướng nặng nghề đem ta tiêu diệt chính là nếu là cảm thấy ta không xứng là phật gọi đi ta phật khí liền thôi chỉ là như vậy tỉnh táo ưu ám x e lẫn từ đầu đến cuối để cho ta duyên không biết gì lên tâm không thể nào mà kết thúc rằng ở đây chu huyền liền rõ ràng cái này một quẻ muốn hỏi chính là cái gì chỉ là ngươi để cho ta đến hỏi cổ phật cổ phật đang ở đâu ta đây ngược lại không tin tưởng thất diệp tôn giả biểu lộ huệ hoại còn nói thêm nếu là tiên sinh giúp ta hỏi rõ nguyên do ta liền đem ta phật coi trọng bảo hiến cho tiên sinh cái gì phật coi trọng bảo bảy viên phi lá thất diệp tôn giả nói ta trước kia phật tên vì thất diệp tôn giả chỉ vì ta nắm giữ bảy viên phi lá cái này thất diệp cùng thiên địa hỗn độn thời điểm kết thất diệp tương liên tự thành thế giới là tỉnh quốc bên trong không thấy nhiều pháp khí. ta giúp ngươi hỏi một chút đi không bảo đảm hỏi ai cũng không biết cổ phật ở đâu chu huyền nói xong liền thu rồi dựa vào được vốn không còn bản này lục tử thất diệp tôn giả tinh thần ý thức liền cực không ổn định triệu vô nhai đánh một cái ngáp về sau liền khôi phục bình thường ta vừa rồi lại ngủ thiết đi không phải ngủ thiết đi là ngươi tiểu tử trong thân thể phật tình rồi có đúng hay không phật di l ậ đà không phải chúng diệu q u n â m cũng không phải cái đó là trường mi la h ắ đi ta từ nhỏ đi dạo trồ miếu thích nhất trường mi l à hán kia bất tỉnh lười tư thế ngồi nhất cho ta tâm ý là thất diệp tôn giả a nhai tử triệu vô nhai thất vọng phi thường thất vọng hắn cho là mình trong thân thể ở cái này một tôn đại phật đà lại không nghĩ rằng là một đã từng phạm phải tội lỗi lớn bị chính pháp tội phật ung dung thương thiên ác liệt cho ta triệu vô nhai thở dài một tiếng không còn sách hắn đại phật duyên đừng như thế hủ dũ thất diệp tôn giả tốt xấu trước kia cũng là bầu trời phía trên đại phật đâu huyền ca nhi đừng nhắc lại cái gì phật không phật ta triệu vô nhai trời sinh có đại đạo duyên người không thể như vậy trong thân thể không có ở lại một tôn tốt phật trực tiếp vứt bỏ phật nhập đạo rồi chu huyền cảm thấy triệu vô nhai cũng quá chân thật ta trở về khóc lớn một trở về nghỉ ngơi một chút các ngươi tiếp lấy trò chuyện triệu vô nhai kèm chút đem nói thật ra tới vô vô đạo bảo liền hướng lao họa c h a i đi đến chờ triệu vô nhai rời đi về sau chu huyền hỏi vân tử lương cái này quẻ muốn tìm hỏi cổ phật cổ phật ở đâu ngươi hỏi ta ta đi chỗ nào biết rõ vân tử lương đâm đầu núi của mình nói dựa theo hai ngàn năm đến lưu truyền thoại bản truyền thuyết tỉnh quốc du thần nhóm đều muốn đi tìm kiếm cổ phật đầu lâu tranh thủ thu hoạch được cổ phật nhưng tìm rồi nhiều năm như vậy đừng nói cổ phật đầu lâu ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy muốn ta nhìn cổ phật đã sớm vẫn lạc tàn đạo đi đâu tìm đi đâu đều tìm không được vậy cái này p h ó quẻ nếu như không có kết quả ta sẽ có hậu quả gì không cũng không có gì hậu quả dù sao ngươi lại không đẩy xuống q u ẻ chủ vân tử lương nói mỗi một lần diêm vương đ i ể m quẻ đều là một lần đại cơ duyên nếu là giải quyết tốt đẹp hương hỏa cọ cọ giải nếu là không giải quyết được vậy liền không giải quyết được thôi dù sao loại này quẻ khó gặp bên trên gặp được vậy không giải quyết được thuộc về trạng thái bình thường không phải tàng lòng sơn tầm lòng đạo sĩ chẳng phải là từng cái đều là cao hương lửa bất quá ngươi cái này quẻ cơ duyên quá lớn thất diệp trọng bảo phật khí nha cái này phật khí có cái gì thuyết pháp chu huyền hỏi đạo môn thành hoàng pháp khí rất nhiều cho nên có pháp khí thiên phú thành hoàng rất am hiểu càng thơm lửa cảnh giới giết người ngươi trước kia chém dụng lương ngọc thăng danh sưng là minh giang phụ vượt biên tri vương bất quá tỉnh quốc hương hỏa thần đạo có máu thịt linh đạo cấu thành trong đó máu linh đạo đều có r i ê n phần mình huyền diệu thuật pháp tuy có pháp khí nhưng lại không dựa vào pháp khí duy chỉ có lây thịt mà thành phật môn huyền diệu thuật pháp ngược lại là cái thiếu khuyết chỉ có thể tu kim thân dùng pháp khí thời gian lâu dài vậy mà tại phương diện này nuôi ra độc đạo địa phương phật môn trọng bảo pháp khí là tình quốc bên trong uy lực lớn nhất thần diệu nhất thất diệp là trọng bảo bên trong trọng bảo nếu là đắc thủ phối hợp ngươi thiên thần lên đồng ngươi sáu nén hương chiến lược có thể đem bảy nén hương treo lên truy vân tử lương nghĩ đến đây vô ghế gập nói chúng ta sao có thể làm cái này mộng đâu rõ ràng bộ này quẻ liền làm không được đã làm không được coi như làm giấc mộng nam kha đi ngủ sớm một chút bắt đầu từ ngày mai đến đã quên cái này có sự là được hừng nói đúng chú định kết thúc không thành sự đừng nghĩ là đúng rồi không phải đơn thuần lãng phí đầu góc chu huyền vậy không còn nhiều trò chuyện cái đề tài này trọng bảo thất diệp khả năng thật là một cái bảo b ố i tốt nhưng là giống như không có gì duyên phận đi tìm cổ phật hỏi thăm chỗ nào tìm được cổ phật chu huyền dẫn theo băng ghế vào phòng hắn ban đêm còn có chút tán bài viết truyện ký trời tối ngày mai còn muốn đi mẹ tỏ lì giả n g sách n ư ơ n g tạo ý chí thiên thư hôm nay đông thị đường phố tại mưa phùn giả d í c h xuống về sau ban đêm chuyển trời trong xanh những đám mây trên trời ngược lại không giống ngày xưa tối tăng mờ mịt mà là chấp động lên kỷ n g u n lư quang rất nhiều cửa hàng sư phụ tiểu l ã o bản chỉ cần trong tay được rồi rảnh rỗi đều sẽ mang theo trong nhà tiểu bối ở dưới mái hiên mang lên mấy đĩa r a u trộn một ít đàn t à n g rượu ăn uống nói chuyện t i ế m thưởng thức mây trôi sở dĩ mây trôi có dị tượng này chính là bởi vì bành thăng tại đông thị đường phố nguyên nhân bây giờ bành thăng đã là bầu trời thần minh cấp hắn xuất hiện chỗ thiên tượng liền có dị động bành tiên sinh ngươi không trở về hình xăm trong cấm địa đi không v â tử lương tại trong tiệm xếp đặt một bàn ăn uống cùng bành thăng nâng cốc nói cười trong lúc đó vậy hỏi bành thăng vì cái gì không trở về bành da trớn bành thăng là bầu trời cấp thần minh bầu trời phía trên một tòa thần quốc vì hắn rộng mở đại môn nhưng hắn chỉ có tám nén hương đạo hạnh không có chín nén nhang không nói trước một khi đổ bộ thần quốc về sau sẽ tao nộ số lớn nhân gian chín nén nhang tiêu chiến hắn ứng đ ố i không đến chỉ nói phi thăng bầu trời hắn còn không có phần này đạo hạnh cho nên đối với bành thăng nhạc sĩ hai cái này thấp hương hỏa thần minh cấp tới nói tại nhân gian ở lại bên cạnh có số lớn hương hỏa lực lượng bảo hộ ngược lại là lựa chọn tốt nhất minh giang phủ giám sát cổ đình tạm thời còn có thể sử dụng bất kỳ cái gì sáu nén hương phía trên đường khẩu đệ tử tiến vào minh giang phủ cổ đỉnh đều sẽ giám sát đến bây giờ minh giang ph cùng b á n h ra chấn một dạng an toàn ta lại không bằng tại đông thị giữa đường ở lại mấy ngày vậy hưởng hưởng nhân gian nhàn nhã thời gian cũng tốt hai ngày này bồi ta đi quán mặt t r ư ợ c bên trong đánh một chút mặt t r ư ợ c dễ nói dễ nói thắng sạch đám kia dân cờ bạc tiền bành thăng nói vân tử lương gật đầu khen ngợi người nếu như không có ngọc tưởng cùng cá ướp m ố i có gì khác biệt thời gian đã muộn lữ minh khôn cũng quay về rồi thêm đôi đũa cùng bành thăng vân tử lương nghe máy quay đĩa trò chuyện uống chút rượu trong bữa tiệc lữ minh k ô n hướng chu huyền hô tiểu sư lệ ngươi cũng tới uống chút không uống viết chuyện ký đâu viết cái gì tự hoán ta xem một chút lữ minh k h ô n tại chu gia ban lúc chính là chu huyền phan hâm mộ thích nghe nhất chu huyền giàn g sách hiện tại chu huyền sáng tác mới c h u y ệ n ký hắn tự nhiên muốn nhìn chúng l ư ớ c mắt hắn đi đến trước quầy cầm lấy một tấm bản nháp đọc người hạnh phúc đều có một dạng hạnh phúc bất hạnh người nhưng lại có không giống bất hạnh lữ minh khôn không k h ô n nhịn được cảm thán tiểu sư đ ệ ngươi khoản này cột là thật cứng rắn à. một câu liền nói ra nhân sinh sự bất đắc d ĩ cùng t h ố n thật tới hắn rất là cảm thấy hứng thú liền tiếp theo đọc tiếp bên giới người ta gọi bài thiết tốt nghiệp ở một chỗ thông thường sư phạm viện trường học chu huyền nghe xong vội vàng đem bản nháp tức về chê cởi nói bản này chuyện ký có một tí kẹo như thế nhà nằm ư ớ c không quá thích hợp tại công chúng trên mặt bàn diễn thuyết ngươi nhìn ta hiện tại viết hắn một lần nữa cầm lên một tấm giấy viết bản thảo đưa cho ngũ sư m i n h lữ minh k h ô n tùy tiện liếc mắt nhìn thanh vân môn hà lập hắn vừa cẩn thận đọc mấy cái đoạn về sau liền cảm giác rất là thú vị hỏi chu huyền cái này chuyện ký tên cứ gọi là gì há phàm nhân tu tiên truyện có chút để mắt lữ minh k h ô n bưng lấy sách bản thảo mượt ánh đèn duyện đọc lên đọc xong mê thẳng đến đọc xong mới nhất một tờ. y nguyên vẫn chưa thỏa mãn liền thúc giục chu huyền tiểu sư đệ ngươi nhanh lên viết ta còn chờ lấy nhìn đâu không viết ta đi ngủ chu huyền lần thứ nhất lâm vào thúc canh áp lực vậy ta đến mai cái xin phép nghỉ ta muốn đi mẹ tỏ bỏ lì nghe sách à cái này sách chỉ nhìn chuyện ký đã cảm thấy rất là đặc sắc lữ minh khôn hướng trên lầu hô hoan nên ngũ sư huynh cổ động chu huyền cười tủm tìm đáp lại nói chương hai trăm chín mươi bảy đại sư huynh tới chơi một chương hai trăm chín mươi bảy đại sư huynh tới chơi một sắc trời đã sáng chu huyền khó được ngủ ngon giấc toàn thân khí sảng mặc quần áo rửa mặt liền đi đại sành tiệm tĩnh nghi trong thính đường vân tử lương nghe bạch quan g ca khúc mới dùng đầu lát não a lao vân ta nhớ được trong nhà không có bài hát này phim nữa a chu huyền nghe ca tử cảm thấy có chút lạ lẫm bạch quan g biết rõ ta thích nghe nàng ca phát hành ca khúc mới chuyên môn phái người cho ta đưa mới phim nữa vân tử lương thuộc như lòng bàn tay đồng d ạ n g đem máy quay đĩa cửa tủ mở ra từ bên trong lấy ra một cái giấy ra bỏ túi đưa cho chu huyền nhìn ngươi nhìn một cái mặt trên còn lên làm tiếp ứng đoàn chu huyền liếp nhìn tùi giấy bạch quan suối đẹp chữ viết như tại giấy da bỏ thượng lưu động tay này chữ viết được coi như không tệ chu huyền tán dương một tiếng về sau đem giấy ra bỏ túi trả lại cho vân tử lương đi đến cửa chính cảm thụ được sáng sớm yên tĩnh đông thị đường phố giữa ban ngày đêm hôn k h u y a khoát đều không yên tĩnh ban ngày thì đám người hoạt động thời điểm ban đêm là các cửa hàng lớn làm việc thời gian chỉ có sáng sớm mới có thể an tĩnh như thế phiến đá trên đường mấy cái chọn rau quả lao đ ô n g vậy cực h i ể u quy củ không đi gào to liền đem rau quả giỏ bậy ở bên đường lẳng lặng, lặng chờ lấy người mua tới cửa chu huyền đi trước sạp chọn mấy cái tươi mới nước sập bút hai đại đem rau xanh trở về cửa hàng đặt tiến phòng bếp về sau vãi ngay trước vành hầu quỳ thủ thiên quan cái này ba tôn thần minh cấp hoặc là tại cùng phật quốc người mưu đồ bí mật như thế nào tại minh giang phủ bên trong hưng khởi sóng cả hoặc là chính là vất lạc minh giang phủ rất nhiều địa khu gió không đ i ề u mưa không thuận không phải nạn lũ lụt chính là nạn hạn hán nạn hạn hán vừa hiện lại dẫn tới vô số châu chấu mắt thấy lao nông nhóm một năm thu hoạch liền muốn phá hủy cho nên bành huynh liền đi thăm viếng minh gia phủ thăm dò khí tượng thiên thời tốt điều chỉnh mưa gió kia còn không hắn đi nhạc sĩ cũng đi cái này hai hiện tại chính là xuống nông thôn lao nông đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa làm thần minh cấp tự nhiên muốn thay lão bách tính làm một ít chuyện bằng không cùng kia bành h ậ u thiên quan chi lưu có cái gì khác nhau v ẫ tử lương đối với mình lão hữu tác phong bao nhiêu là có chút đắc ý chu huyền cảm thấy nhạc sĩ vành thăng làm được rất tốt Đoạn. Lao vân i h tử lương nghe tới con cựu non đều treo lên đến rồi vận động ăn uống chi dục hắn nửa người nửa quỷ ăn đồ vật chỉ có thể thực khí nhưng muốn ăn so với người bình thường còn muốn khoát chương hắn cách thúy tỷ quầy hàng thật xa liền đã chạy xuống có chút ngủ nước l ã o vân ba đầu phật đá không có chân thân bọn hắn là mượn bành thăng thi thể chu ra bốn đời đại đọa thi thể hành động bành thăng thi thể đã là vật q uy nguyên chủ đại đọa thi thể tỷ tỷ đã lấy tiễn diệu hai vị đại nhân tiến về bành ra c h ớ n đem thi thể kia trở về bình thủy phủ trước mắt mà nói tượng tiểu thư muốn vì ngươi chế tắc một c ô thi thể cũng không có thích hợp vật liệu cho nên huyền tử ta cái này tay chân lầm cầm ngươi cũng đừng lao nhớ nhung ở trong lòng thật muốn có thể cho ta làm cái thích hợp thân thể đâu kia là ta phúc khỉ đến, đến rồi làm không được cũng là cơ duyên không đến vân tử lương ra v ẹ thoải mái hình nói chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta không nên cưỡng cầu nha canh tia thật l à thơm nói đến chỗ này vân tử lương đã chiếm bàn lớn mặt lôi đem ghế tòa hạng chu huyền thì đi tìm thúy tỷ mua canh ăn thúy tỷ hôm qua dê lớn bán xong hôm nay lại tiến vào mấy cái cứu non bây giờ thời tiết mát lạnh ăn dê khách hàng đ ỗ n g nhiên liền có thêm lên ta bởi tối hôm qua đi tiện đến dê tiến không tới đều bị các lộ lớn quán tiệm nhỏ đoạt đặt trước không còn ngược lại là có vốn địa dương còn tại bán nhưng này dê qua mùi khí rất nhiều khách nhân đều không tiếp thụ nổi ta sẽ không tiến l i ê n cái này mấy cái con cừu non vẫn là ta cầu người ta để hàng nhiều hơn hai thành giá cả mới mua lại thúy tỷ xốc lên một cái đơn độc chuẩn bị nồi đất màu sắc nước trà tươi trắng mấy khối non m ị n cừu non thịt theo n g ngực ừng ngực lớn ngâm trên dưới sôi c h ả o cái này dê con ta không ngoài bán chính là cho các ngươi mấy vị bạn tốt bữa ăn ngon non dùng ngươi và vân tiên sinh n g a i t ử cái này nồi ta đều hầm được rồi bỏ thêm c ầ u kỳ đương quy sâm núi rất bổ thân thể mặt khác kêu ba con tiểu phúc tử hoa tử hai người hợp ăn một con cho ngũ sư minh lưu lại một con hoàng môn hy mụa tử vậy lưu lại một con thúy tỷ là một bản phận người làm ăn nhưng bản phận không phải ngốc nàng làm ăn tính sổ sách là rất khôn khéo tâm tư vậy mạnh tiến dê con cho bằng hữu bữa ăn ngon cũng sẽ trước thời hạn tính xong sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia thúy tỷ bút chứng này tính được quen thuộc ca chu huyền dựng thẳng n g ó n cai tán dương cây lâu năm ý lịch luyện ra tới mà lại chúng ta tinh quái nhất tộc càng là môn nhức đầu càng là thông minh linh tuệ h hồ môn tinh quái đứng hàng thứ nhất từ trước đến nay tâm tư kỳ náo có qua có lại mạch lạc mò được rõ bây giờ thúy tỷ cùng chu huyền nói chuyện vậy không che giấu thoải mái kệ tinh quái tập tính cửa nhà nói đến hồ môn vậy ta phải hỏi một chút thúy tỷ ngươi mặc dù có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng muốn giấu ở cái này đông thị giữa đường nhưng là không đến mức không treo họ chỉ làm cho người gọi ngươi thúy tỷ à? đã thúy tỷ là hồ môn giã tiên kia tất nhiên là họ hồ, hồ vậy liền gọi hồ thúy chứ sao trên đời này họ hồ nhiều người như vậy ai cũng không thể căn cứ cái dòng họ liền có thể biết được thúy tỷ chính là hồ môn người tiểu tiên sinh có chỗ không biết hồ môn danh tự luôn luôn ba chữ họ tự nhiên là hồ một chữ khác là tên còn có một cái chữ là bối phận đại biểu bối phận cái chữ này so dòng họ còn trọng yếu hơn nếu là xưng họ như vậy nhất định nhưng phải mang theo bối phận thúy tỷ đếm trên đầu ngón tay cùng chu huyền đếm lấy hồ thị một môn bây giờ có tứ đại bối phận mây đèn thường khánh ta nha là mây chữ lót hồ văn thúy nếu là không ẩn dòng họ bối chữ kia hơi h i ể u chút giã tiên môn đạo liền có thể t i n tưởng thúy tỷ địa vị rồi nguyên lai、like、có những ngày môn đạo chu huyền nghe cảm thấy rất là có ý tứ cái này kỳ văn d ậ t sự nghe tổng cứ gọi người qua đủ mức độ nghiện ngai tử đến rồi không nói thúy tỷ nhìn thấy nơi xa triệu vô nhai cưới lửa đen mặc một đạo đạo bào rộng lớn lắc lắc ung dung hướng phía sạp đồ ăn đi tới chu huynh đệ à, cái này d ê con không có gì dầu mỡ tươi là đủ tươi nhưng chẳng phải hương ta cho ngươi vứt chỉ ra dầu thúy tỉ bỏ thêm nửa môi dầu vườn về sau cầm hai đầu dày khăn mặt đệm lên nồi c trôi bưng lấy nồi đất bưng lên mặt bàn nhai tử mau tới ăn canh d ê mới nấu ra n ồ i nước tương đã điều được rồi ngươi muốn thích gan ra u mùi liền đến trong tiệm chọn một chút thúy tỉ vậy kêu gọi triệu vô nhai rauổi chính là rau mùi vậy ta phải nếm thử triệu vô nhai đem con lửa dây thừng bọt ạ i trên ống nước liền vào cửa hàng kẹp rau mùi chu huyền tóc m đạo sĩ không thể ăn rau mùi a phật đạo không ăn ngũ v ầ n rau mùi chính là ngũ v ầ n một trong cái gì không được ứa trộm đồ ăn những đạo sĩ thúi kia lỗ mũi c h â u bản thân được ứa trộm đồ ăn dị ứng liền định ra cái quy củ không nhường chúng ta những này hậu bối được ứa trộm đồ ăn nào có như thế đạo lý ta được ứa trộm đồ ăn cũng không dị ứng triệu vô nhai vô tình trào phúng cũng không có chọc tới vân tử lương, Bởi vì vân tử lương vậy được ứa trộm đồ ăn n a i tử lời này nói cậu thả lý không cậu thả vân tử lương đưa tay đối triệu vô nhai hô cho ngươi sư tổ ra, ra vậy chọn đốt nhang đồ ăn tới chu huyền khó kéo căng nếu không nói t được ưa chuộng đồ ăn đều có truyền thừa đến đi ngai tử múc một đại chén rau mùi cho vân tử lương chu huyền tương trong chén lay chút về sau liền tọa hạ ăn như g i ó cuốn huyền ca nhi sư tổ r a ra ta bây giờ là một cái chân chính đạo sĩ cái gì phật môn cùng ta có quan hệ gì sao có thể để tôn kia tội p h ậ t chống rông rơ trong sạch của ta chu huyền ăn một khối sơn dê rất là tùy tính giàn đạo ngai tử là phật không biết rõ là đạo không phải phật ta xem ngươi nhà càng lúc càng giống một tôn phận rồi hồ hồ nói huyền tử nói không sai chính ngươi xuống lửa hướng trước sạp thời điểm ra đi t chu, chu huyền rất a kể là ghép bỏ triệu vô nhai rất là khó qua từ trong bao đeo móc ra một chiếc gương nhìn lấy mình mặt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút làm sao vậy nhìn không ra bản thân có phật tương tới tấm gương này bên trong người rõ ràng chính là một cái khí khái tuyệt hảo tư thế hiên ngang tiên phong đạo cốt tiểu đạo sĩ nha ngươi đọc sách lúc học điểm kia t ừ hay đ ừ n g tận hướng trên người mình kêu gọi cần phải điểm mặt đi chu huyền nhà danh nói ta biết rồi nhất định là tóc ta trải quá ngay ngắn giống phật môn tục gia cư sĩ ta lấy mái tóc trải loạt điểm liền có đạo sĩ cảm giác nói đến đây nơi triệu vô nhai lại từ trong bao đeo sờ soạn một cái lực dày bắt đầu đối với mình tóc trải vớt lên lần này nhưng làm chu huyền vẫn tử lương gấp đến độ hai người bưng nổi Xa xa c h bởi vì lược dày kẽ răng quá nhỏ đừng nói những cái kia vốn là có đầu nhảm bệnh người dù là người tốt dùng cái đồ chơi này chải đầu đều có thể bề ra rất nhiều đầu nhảm đến liên đ ầ u này n h ả m bay tán loạn còn không rơi vào n ồ i chén tương đ ĩ a cái nào cái nào đều là chương hai trăm chín mươi bảy đại sư huynh tới chơi hai chương hai trăm chín mươi bảy đại sư huynh tới chơi hai chu huyền cùng vân tử lương lượng cái x a một chút tòa tiếp tục cuốn g canh thúy tỷ vậy nhìn không được ra tới liền gào to triệu vô nhai nhai tử ngươi muốn thực tế nghị trải đội phát ngươi đi gốc cây bên dưới bể ta mới vừa rồi còn coi là bay m u ố n là cái gì h o ạ i hoa đây thế là triệu vô nhai thật sự ngồi xuống phủ cận cây h o ạ i d ư ớ i đáy đi trải đội phát người qua đường tới đều kinh ngạc cái này đều vào thu lấy ở đâu tung bay n o ạ i hoa một bữa cơm ăn đến là có kinh có hiểm cũng may triệu vô nhai bản thân lẫn mất rất xa không quái dày cái khác khác nhân càng không quái dày chu huyền vân tử lương hai người này ăn canh dê mới chậm rãi tiến vào trạng thái vừa ăn vừa nói chuyện lấy hôm nay lịch trình này lao vân ta hôm nay còn đi trên đường tầm long xem bói không viết chuyện ký rồi viết không sai bị lắm đủ hôm nay g i ả n g sách chu huyền lại hỏi vân tử lương ta hôm qua lĩnh mộ long hành bộ pháp đem tầm long hương đốt xong một tấc ngay ngay từ nói cái này long hành bộ pháp là tầm long cảm ứng phái quan trọng nhất cảm ứng phái chín nén nhang đều là long hành bộ pháp kéo dài dắt hắn mẹ nó chứng vân tử lương dương cổ lên hướng phía dưới cây triệu vô nhai giống lên một tiếng cái k i a trải đầu tiểu thường đốc nha về sau đường ra vẻ hiểu biết bỏ lỡ ta đường khẩu tìm long thiên vương ta cho ngươi cái mông đánh n ở hoa mắng xong triệu vô nhai vân tử lương mới nói với chu huyền cảm ứng phái trước bốn nén hương phân biệt gọi long hành hổ bộ quấn mây cưới gió nắm giữ cái này bốn nén hương thủ đoạn mới có thể có chúng ta cảm ứng phái chân chính bộ pháp gọi long hành hổ bộ vân tử lương nói phong tòng long vân tòng hổ quấn mây c ư i gió long hành hổ bộ bộ pháp cực bá đạo có thể công có thể thủ l ậ vu sơn thủy chi ở giữa một bước liền có thể đạp lên làm đ i ệ long khí c h ắ c không được ta nói ta học long hành ngươi không có phản ứng đâu ta còn trông cậy vào ngươi chỉ điểm ta cái một chiêu n ử a thức phải học bốn nén hương thủ đoạn nắm giữ long hành hổ bộ về sau mới có thể bắt đầu chỉ điểm trước mắt nha ngươi chủ yếu là trèo lên hư n g hỏa vân tử lương nói vậy ngươi có thể hay không biểu hiện ra biểu hiện ra long hành hổ bộ ta không có hư ơ n g hỏa biểu hiện ra không được vân tử lương nói hôm nay ngươi tiếp lấy ra quầy giải hồng trần bồi dối dùng trong hồng trần nhấn quả tích lũy ra tầm lòng phái lớn lao hư hỏa vậy được ta tiếp lấy ra q u ầ rồi chu huyền vừa mới canh dê cũng ăn được không sai biệt lắm đem chén đẩy về phía trước đại sư minh dư chính uyên dẫn theo hai cái sợi đẳng cái dương từ ly hiện tại khí chất cũng thay đổi trước kia dư chính n g uyên người mang cương bệnh mỗi tháng đều muốn uống chút sinh máu những cái tiêu máu đều là từ ly dùng tiền mua lại cho nên đại sư minh mặc dù tiền lương cao nhưng mua máu văn g tiền một tháng vậy dành dụm không là cái gì tiền tài đến tăng thêm hắn còn muốn ra cửa nói chuyện làm ăn cần đặt mua thể diện trang phục người một nhà thời gian trôi qua xích sao không có gì tiền từ ly mặc quần áo ăn mặc đều không nỡ mặc tự nhiên n g h è o túng chút nhưng bây giờ cũng không vậy từ ly trên tóc châm lấy chân trâu mặc quý báo âm sĩ đan lâm sườn s á m lại lót bên trên nàng đấy đà thân thể lộ ra cũng rất phú quý khí chất này lập tức liền ra đến rồi chu huyền vậy tán thường nói từ ly tướng mạo vốn là dấu hiệu có tốt y phục phụ trợ vậy liền khó lường giống từ tạp chí ảnh bên trong đi ra đến mỹ nhân tiểu sư đệ nha chu gia ban có thể lấy n g ư ơ i phúc sinh ý quá tốt rồi dư chính nguyên thấy chu huyền liền móc căn lao đao thuốc lá đưa cho chu huyền hỗ trợ điểm lên phun vòng khói thuốc chu huyền cười nói các người đối với ta khích lệ ta nghe thế nào giống đang chửi đ ộ n g chu gia ban là làm cái gì buôn bán gánh hát â m kiếm người chết tiền nâng chu huyền phúc sinh ý quá tốt rồi sao thế ta cho bình thủy p h ụ làm chết không ít người a những người chết kia người nhà đều đi tìm chúng ta chu gia ban hát hí khúc đi thôi cái nào lời nói hiện tại chu gia ban không riêng hát minh hí vậy hát đứng đắn hí còn mở phòng trà quán rượu đúng rồi tòa soạn đài phát thanh sinh ý chúng ta cũng ở đây làm làm được xuôi do suối nước cái gì xuôi do suối nước kia cũng là tòa soạn đài phát thanh chủ động đem sinh ý để chúng ta làm vì sao để à là bởi vì tiểu sư đệ cùng minh giang phủ t i đường chủ quan hệ minh giang phủ thần thâu đường chủ ti minh đừng nhìn hương hỏa không thế nào cao cho tới bây giờ cũng không có nhập sáu nén hương nhưng hắn thế nhưng là cốt lao hội thần tài cơ hội lũng đoạn minh giang phủ báo chí đài phát thanh cửa phụ t h y ề n c h i hắn năng lượng cũng tương tự phóng xạ đến rồi bình thủy phủ bình thủy phủ bên trong ấy nhà đại báo xã đài phát thanh sau lưng có cổ phần của hắn trước kia đi vì tiền chúng ta đều phải đối bình thủy phủ bạch vân thân sĩ túi đầu không lưng hiện tại những cái kia chư vị thân sĩ suốt ngày hướng chúng ta chu ra ban bên trong chạy bạch vân thân sĩ nhóm người kia ta ngược lại thật ra biết rõ chu huyền nói bạch vân thân sĩ cái này tập đoàn là bình thủy phủ đ ỉ n h lưu tập đoàn bọn hắn sau lưng chủ nhân là cốt lão hội cốt lão hội chính là bởi vì bồi dưỡng được một đợt lại một đợt kiếm tiền tay t h i ệ n nghệ đám này thần bí học đám người tài năng thư thư phục phục ở trong nhà học viện bên trong nghiên cứu thần bí điện tịch người rời đi chu ra ban mấy ngày này chu ra ban các sư phó các đô đệ đúng Còn có chúng ta sư mình, kia tiền công, cảm cởi còn xốc có được vinh, tiền khen trướng, trướng đến ta đều cảm thấy đang nằm mơ, ban đêm cởi tỉnh rồi, còn muốn xốc lên sàn nhà đã từng giấu tiền địa phương, thật tốt nóng nó, có phải là thật hay không kiếm được nhiều tiền thấy thật phải thật hay như giấu ta két ta tốt kia địa sư rồi, kiếm đều đêm đã mơ, vậy? là dư chính nguyên kể bản thân thai nạn xấu hổ không một chút nào kiên kỵ chu huyền chính là bọn họ người nhà cùng người trong nhà trò chuyện sự còn dùng kiên kỵ thứ gì từ ly vậy vớt dư chính nguyên bà vai nói ta hiện tại cũng sợ sợ người đại sư h i n h mỗi ngày trải qua giàu có thời gian đừng vui ra cái gì tật xấu tới sao có thể a đại sư h u n h là một người có phúc khí vui không ra bởi tới chu huyền còn nói qua mấy ngày ta đưa một chút phật khí về chu ra ban trị trị đại sư huynh bệnh ta kia bệnh có thể trị hết đi bảo đảm có thể thành chu huyền nói hắn chắc chắn lời nói vừa mở miệng từ ly dư chính n g uyên đều cao hứng kém chút ngày dựng lên kia quái bệnh những năm này c u ố n lấy dư chính n g uyên người không giống người quỷ không giống quỷ như một đoàn vùng không r a ác ngậu. ngày tốt lành còn tại phía sau đâu chu huyền nhìn một chút đồng hồ bỏ túi còn nói vất quá bây giờ thời gian không còn sớm đại sư huynh đại sư t ẩ ta được đường phố làm việc các ngươi ngay tại ta trong tiệm ở lại ban đêm trở về thật tốt uống mây chung uống rượu sợ là không có rảnh dư chính n g uyên đưa trong tay cái dương cho chu huyền đưa tới nói hôm nay tiễn rượu hai vị đại nhân đến minh giang phủ bành ra c h ấ n tiếp bốn đời đại đ o ạ thi thể về nhà hai chúng ta vậy đi theo tới rồi vừa đến là nhớ ngươi tới nhìn một cái ngươi nhìn thấy cái này hồng quang đ b i mặt khí vũ hiên ngang sư minh sư tẩu an tâm thứ hai đi là đem chín kiện đạo bảo đưa tới cho ngươi ban chủ hai ngày trước nghe nói ngươi muốn một cái đạo bảo liền ngay cả đ e m đi tìm tiệm may để bọn hắn tăng ca chế tạo gấp gáp ra chín kiện tới từ ly vậy phụ hòa nói ban chủ nói chín là số lớn nhất đạo b à o không có từng cái từng cái làm muốn làm liền làm chính kiện kia tiệm may trước kia ta giống như nhớ được nhà hắn sinh ý thịnh vượng cực kỳ chế y phục được sắp xếp thật lâu đội kia là trước kia hiện tại chu gia ban có mây trắng thân bên trên chống đỡ bình thủy p h ụ danh lưu đều cho chúng ta mặt chút đấy dư chính nguyên giảng ở đây sống lưng thẳng tắp tiền chính là nam nhân sống lưng hiện tại chu gia ban một phái hưng hưng hưng vinh không phải do dư chính nguyên cái eo không cứng rắn đưa đạo b à o vậy thấy ngươi chúng ta liền nên trở về trong nhà còn tốt nhiều chuyện bận rộn dư chính nguyên cùng từ ly lưu luyến không rời muốn cáo tử đừng à nếu là bình thường thời gian ta không ngăn cản các người nhưng hôm nay các ngươi không thể đi chu huyền nói hôm nay cái gì ngày tốt lành ta chu huyền là dựa vào kể chuyện đi đến hương hỏa thần đạo hôm nay ta muốn tại minh giang phủ chính thức kể chuyện vậy cái này là ngày trọng đại đâu từ ly nguyên bản cũng không muốn trở về nghe chu huyền vừa nói như thế một bên cổ động dư chính nguyên lưu lại dư chính nguyên nghĩ nghĩ nói vậy ta phải tùy tùng chủ thông báo một tiếng trong tiệm liền có điện thoại đánh đi chu huyền dẫn theo sợi đằng cái dương liền lên lâu đi đổi đạo bảo đi ban chủ ta hôm nay s ợ là không trở về được ta biết rõ đệ, đệ hôm nay kể chuyện ngươi và đại tẩu lưu tại minh giang phủ chống đỡ chống đỡ sân bãi cũng tốt chu ra ra tới lớn người kể chuyện lần thứ nhất lên đài giảng sách không có người thân tại chỗ không nói được t i ê u ban tử sẽ không lộn xộn a ta đem tứ sư huynh gọi trở về giúp ngươi đỉnh một đỉnh vấn đề không lớn t i ê u rất tốt dư chính n g uyên lúc này mới yên tâm phải chờ đợi chu huyền ban đ e m giảng sách chu huyền mở cái dương ra lấy ra đạo bảo những này đạo bảo đều do chu linh y n g a thiết kế rất lóc chu huyền thân hình khi chết không giống bình thường đạo bảo như vậy cũng g ã hàm ẩn một chút người kể chuyện quy định nhưng lại không có cứng nhắc như vậy vẫn là tỉ, tỉ hiểu ta a chu huyền cũng khó được tự s ư ớ n g mặc vào áo choàng trong gương chiếu vào cũng liền lúc này triệu vô nhai trộm đạo đi lên gặp một lần những cái kia là bảo liền cảm giác trên người mình áo choàng xấu xí không chịu nổi lúc này liền muốn cướp một cái quá khứ xuyên nhai tử cho ta đạp mẹ nó b u ô n g xuống không phải ta chơi trên người chu huyền cười mắng ấn xuống triệu vô nhai không thành tật h tay mượn ta một cái mặc một chút n h a những này thật sự là hàng cao cấp hàng liền sợ so liếp nhìn ngươi áo choàng liền trên người ta cái này đường ném so với tự xưởng đến triệu vô nhai nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất chương hai trăm chín mươi tám mệnh phạm trời đánh một chương hai trăm chín mươi tám mệnh phạm trời đánh một triệu vô nhai nhìn qua bảy khắp một giường đạo bảo gọi là một cái trông mà thèm huyền ca nhi ngươi có chín kiện áo tròn đâu san sẻ ta một cái không được sao đương nhiên không được ta tỉ tỉ nói chín là số lớn nhất muốn thiếu một kiện vậy được gì đó kết bái chi giao à? chu huyền mở ra tủ quần áo đem đạo bảo lầm lượt từng món dùng giá áo trống đỡ tốt treo ở trong ngăn tủ ngươi muốn trông mà thèm bản thân tìm may vá làm đi bất quá sánh bằng mạo ngươi thắng ta một điểm nhưng so khi chết ngươi có thể thấp ta nhiều làm tương tự bản hình ta sợ ngươi vậy xuyên không ra Chu cửa huyền khóa vui đùa, đem kêu lò so trong ủ khóa, Huyền nhi, nhất nha. ca đi người xuống lầu. Huyền ca nhi, người nhất tự xứng tự t i nhai ệ u qua xuyên qua quần vô nhìn á mới chu h u y ề ọ i cái là một đại kỵ, lộ vẻ tức giận cùng đi theo. Trong cùng giận đi đ sảnh t ứ ly cùng dư chính n g uyên hai người đã quyết định chủ ý ban đêm muốn đi nghe chu huyền giảng sách hai người này dùng đoán m ệ n h tiên sinh lời nói giảng đều là lao l ự c t bệnh dù là thời gian tốt qua cũng là không chịu ngồi yên cái khác trong gánh hát sơ qua lẫn vào tốt sư h u n h cái nào không phải mỗi ngày trà ngon máng nước mái nhà làm chút chuyện gì đều là để đồ đệ các sư phó đi làm nhưng dư chính uyên từ ly Mua thức ă ngắn nấu cơm, i kia đi thời thối người ặ t tự thân đi làm. tuyệt không đem mình thời kỳ hỏng bét thối nát, một quần chuyện cũng không mình hỏng ném n áo khác. vào gạo, là g mạch kỳ cho làm, đem ngủi này công phu hai vợ chồng đã đem chu huyền cửa hàng trở thành bản thân cửa hàng cảm thấy tranh chữ bày không đ o a n chính liền một lần nữa để tiểu phúc tử đi mua tranh chữ đồ dùng trong nhà nơi nào có điểm lay động liền bắt rồi truy cái đinh giúp đỡ r a cố cái này bình phong cũng được đuổi phúc tử các ngươi cái này bên cạnh có hay không tốt hòa tượng mời một người ta giúp đỡ hắn một đợt đem cái này bình phong dọn dẹp một chút dọn dẹp được rồi nhìn vậy lưu loát thứ ly hỏi đến tiểu phúc tử đầu đường có một cái hòa tượng trong a đi đi mời. Tiểu muốn Tử Phúc a n g à i dư c h í h n u kêu quản y ê n hắn Phúc chờ chút. lại, lý, Đại cái có Tử một gánh ì phất phó? Trong cánh hát cùng các sư huynh người thân cận đều còn bọn họ gọi sư huynh nhưng các đồ đệ bình thường đều hô quản lý chu ra ban bốn cái sư huynh trên bản chất chính là cực đại gánh hát quản lý quản lý kinh doanh lấy gánh hát có thứ tự vận hành và thao tác bên ngoài thái dương quá mạnh người cái này đông chạy tây chạy vậy thật cực khổ cho người điểm tiền hảo làm chút băng mai canh uống thấy là cho mình ăn mặt tiền tiểu phúc tử khoác khoác tay nói đại quản lý không cần thiếu ra cũng cho ta phát tiền lương phát ra không í đâu huyền tử trả lại cho người phát tiền dư chính nguyên có chút ngoài ý muốn trong chu gia ban đồ đệ là không có tiền lương có tối đa nhất điểm chân chạy giúp một tay chi phí phụ đừng nói chu gia ban dù là mở rộng đến toàn bộ bình thủy phụ hán dư châu phụ đồ đệ đều là l ĩ n h không đến tiền công cái gì gọi là đồ đệ tìm sư phụ mang học về sau mưu sinh bản sự sư phụ không thu đồ đệ đ ệ học phí đồ đệ không tìm sư phụ lĩnh tiền lương cái này đặt ở tỉnh quốc người tư duy bên trong là một cọc rất công bằng sự tỉnh dư chính n g uyên cũng quen rồi không cho đồ đệ phát tiền công nhưng bây giờ chu ra ban sinh ý quá tốt rồi hắn cũng sẽ nhặt một chút cớ cho các đồ đệ phát chút ngược gió phơi ngày vất vả tiền phát thiếu ra cho ta phát ra không ít đâu có bảy tám ngàn rồi tiểu phúc tử lão lao thật thật nói tại chu huyền dùng hình xăm làm mấy đơn làm ăn lớn về sau liền cùng ngũ sư huynh phúc tử chia rồi đỏ ngũ sư huynh cầm được nhiều chút phúc tử mặc dù cầm được ít nhưng đặt ở cái khác trong cửa hàng đã là đỉnh cao gần nhất những ngày gần đây tuy nói ngũ sư huynh đi cốt lão hội nhậm chức tình nghi cửa hàng đã chỉ còn trên danh nghĩa không còn đối ngoại thu hút sự ý nhưng chu huyền vẫn là sẽ cách một tuần lễ cho phúc tử phát một phần phụ cấp mỗi lần từ một hai trăm đến ba bốn trăm không tính cố định người vừa nói bao nhiêu dư chính nguyên sợ bản thân lỗ thay nghe nhầm rồi lại hỏi bảy tám ngàn dư chính nguyên nhìn trong tay đã móc ra tiền hào lập tức cảm thấy có chút e o kiệt trở lấy lại tinh thần lập tức thu trở về rồi hắn lại rất là bắt quái mà hỏi ngươi đều thu rồi bảy tám ngàn vậy ngũ sư huynh kiếm được bao nhiêu hắn so với ta nhiều một chút có hai ba vạt rồi ta nghĩ đến đám các người đến minh gia phủ là tới bị khổ hợp lấy các ngươi tới kiếm tiền ta quay đầu cũng cho ban chủ nói một chút ta muốn đến minh giang phủ làm ăn dư chính n g uyên cười cười phất phất tay ra hiệu phúc tử làm việc đi mua chút tranh chữ lại mời cái h ọ a tượng tới bình phong gió đại quản lý ta đi trước tiểu phúc tử lên tiếng chào hỏi về sau liền ra cửa hàng t ừ li ý cười đầy mặt nói lao dư à ngươi cũng đừng trông m à t h è m mỗi người đều có mỗi người phúc phận tiểu phúc tử danh tự bên trong ma n g phúc chính là có phúc khí dư chính uyên cười nói ta thấy không thèm người khác nhìn ngũ sư minh phúc tử trong minh giang phủ đi theo huyền tử ăn ngon uống sướng lúc h này g c chu huyền v ậ y tay áo đồng bền đi xuống lầu hắn vuốt sạch sẽ quầy hàng mặt ngoài cảm khái nói đại sư huynh người cái này động thủ nhỏ người đặt ra ta tiệm này mở đến bây giờ sẽ không như thế sạch sẽ qua người đại sư huynh đại sư tàu ở đây ở lại một ngày cho ngươi cửa hàng sửa chữa một lần về sau ngươi không quan tâm là làm sinh ý vẫn là cư trú đều có thể thoải mái chút từ ly vừa nói vừa quan sát chu huyền tân đạo bảo vừa cười vừa nói thật được thật x o á i ta ban chủ nhãn lực giới thật là không có được chọn lao dư ngươi vậy nhìn một cái ta tiểu sư đệ cùng biến thành người khác tựa như là x o á i ta quay đầu cũng làm cho may và giúp đỡ linh kiện gia công thợ may dư chính nguyên vậy chân thành tán dương lúc này một mực lười cho uống trà vân tử lương cũng nói huyền tử ta xem như nhìn ra rồi các ngươi chu ra ban người từng cái đều lớn lên tuân tiến mỹ mạo lao vân nhìn ngươi nói chúng ta chu g i a ban là gánh hát bình thủy phủ nổi danh nhất gánh hát tâm đồ đệ sư phụ sư huynh đều phải lên đài biểu diễn bộ dáng không đ o a n chính không cho người xem nói xấu đâu tại chúng ta chu g i a ban lớn lên xấu xí quét sân đều không người mướn chu huyền nói đến chỗ này tâm tình đã tốt đẹp nhìn một cái ta trong tiệm này một phòng tuấn nam mỹ n ữ đâu sư huynh sư tẩu giúp đỡ thu xếp lấy trong tiệm lại chứa tu chu huyền cùng triệu vô nhai hai cái này tầm lòng đạo sĩ thì ra đường xem đó rồi vẫn là dựa theo lần trước quy củ chu huyền mỗi đến một cái giao lộ liền dùng tứ phương tiền bỏi toán t í chu huyền có chút kỳ quái rõ ràng hai đạo sĩ một đường đi tới xem bói khách hàng lại chỉ chọn chúng triệu vô nhai triệu vô nhai vậy đặc biệt hiếu kỳ nửa đường còn tìm nữ học sinh chỉ vào chu huyền hỏi nơi đó cũng có xem bói đạo sĩ đâu các ngươi vì cái gì không đi tìm hắn liên nhìn hắn mặc quần áo ăn mặc xem xét chính là phú quý đạo nhân hắn tiền quẻ đoán trường vậy cao chúng ta sợ là trả không nổi ngươi xem lên liền khá là rẻ nữ học sinh rất là thành thật nói với triệu vô nhai nói triệu vô nhai kèm chút tức g i ậ n đến bốc khói hắn trên đường đi còn tưởng rằng bản thân sinh ý tốt là bởi vì hắn tầm lòng đạo hạnh đã tới độ cao mới không nghĩ tới là bởi vì chính mình tiện nghi loại này ô nhục không thua gì hướng trên mặt hắn nhổ nước miếng trở về trở về tổn thương tự ái triệu vô nhai làm bộ muốn thúc giục lửa đen về nhà chu huyền lại cười ngăn hắn lại nói đ ư n g thế a nhai tử tiện nghi cũng có tiện nghi tốt đâu chủ công chìm xuống tư h ị t r ờ n g thục nữ học sinh thầm mến lao sư còn tìm ta tính nhân duyên có cái gì tốt tính toán trực tiếp di tình biệt luyến yêu lên ta không được sao đều không cần tính một trăm phần trăm có thể thành hắn hiện tại ưu hoán giống như cái toán phụ đồng dạ nhưng nhà ranh về nhà ranh hai ắ khắp n cùng、Chu、Huyền còn Chu tục phải h tiếp đi n cùng ngõ n g hẻm, tuy ó khách người h thấy hắn â n thiện n cảm h hắn phiền h i để muộn, n rất là n hương g bởi lại vậy thật thật. có được ư hòa, lại thật là t thật. r Đánh, 2. 298, Mệnh Phạm Trời Đánh 2. Hai người từ r Trời ư người ờ n Mệnh Đánh, g Phạm Hai t đông thị đường phố đi thẳng đến lợi huyện đường cái cốt lao hội lợi huyện cao c h í n h là xây ở trên con đường này nếu như nói đường thái bình là bình thủy phụ kinh tế phồn vinh nhất khu vực vậy cái này lợi huyện đường cái chính là minh giang phụ đường thái bình trên con đường này người không phú thị quý các loại lớn giao dịch đều ở nơi này khó phân có thứ tự tiến hành tại trên mặt đường chu huyền nhìn thấy không ít phát truyền đơn hắn vậy tiếp một tấm đưa tới tay tỉ mỉ nhìn lên là cổ linh phái phát truyền đơn đêm nay mẹ tọ có l ì toàn trường miễn phí cung ứng hẳn dừa điểm tâm địa bình thủy phủ thứ nhất kể chuyện tiên sinh đến đây giảng sách hoan nghênh các vị khách hàng đến nghe đài cổ sao ca nhạc vì ta trận đầu giảng sách bỏ ra rất nhiều tâm tư tuyên truyền đâu chu huyền xem hết truyền đơn đem truyền đơn lại đưa cho triệu vô nhai đến xem k i u buổi tối tới nghe sách người không được chặt trễ kia còn không miễn p h thiện nghi mới là lớn nhất sức cạnh tranh chu huyền chính bình luận lấy sự kiện bản thân chỉ nghe kết rồi kết rồi táo bạo vào giấy thanh âm ngẩng đầu một cái chỉ nhìn thấy triệu vô nhai ngồi ở con lửa bên trên trận mắt tròn xoe không có ý t ư à nhai tử ta mới nhớ tới tiện nghi hai chữ là ngươi bây giờ k i ế n kỵ ta không cẩn thận nói l ỡ miệng chu huyền vừa cười vừa nói ngươi rốt cuộc là không cẩn thận vẫn là c ố ý huyền ca nhi ta tính nhìn ra rồi miệng của ngươi xấu cực kỳ tại triệu vô nhai cùng chu huyền cãi vã thời điểm bỗng nhiên một trận thanh âm từ bên đường trong cửa hàng chuyển tới diễm vương điểm k h ỏ mời tiên sinh chớ có chối tử quen thuộc lời nói nghe được chu huyền cả người nổi ra gà lên còn tới hôm qua diêm vương đ i ệ m quẻ là triệu vô nhai điểm đến bây giờ bộ này quẻ đã gác lại rồi muốn giải nhai tử trong thân thể thất diệp tôn giả hồng trần bồi dối được tìm tới cổ phật đi chỗ nào tìm cổ phật hiện tại lại tới một bộ diêm vương đ i ệ m quẻ nhìn lên chính là không giải quyết được hồng trần quân cục chu huyền cảm thấy làm ăn này là không có cách nào làm nhưng không tin tâm quy không có lòng tin quẻ chủ là không thể từ chối hán thuận thanh âm liếc nhìn quá khứ chỉ thấy một nhà da lông trong tiệm có cái đầu chọc lá bản ngắm nhìn chu huyền trong ánh mắt lộ ra chút chờ mong tới chu huyền đang muốn mở miệng hỏi thăm tìm ta xem bói cần làm chuyện gì lời này còn không có xuất khẩu đầu chọc l á o bản liền ba bước cũng làm hai bước chạy tới chu huyền trước mặt tiểu tiên sinh ta liên tiếp b á i ba ngày tây cốc chân quân chân quân b á n g h n g để cho ta cung kính chờ đợi một vị đạo gia có thể giải ta bối rối ta vừa t ỉ n h tới liền nấp tại trong tiệm chờ ngươi à, buổi sáng thời tiết lạnh ta xuyên được ít có thể cho ta c ò n đến đầu chọc l á o bản cao lớn t h u k ị c h lại gọi thẳng thời tiết khiến người cảm thấy lạnh lẽo còn một bộ ủ y khuất ba ba bộ dáng rất có tương phản cảm giác không đúng tây cốc chân quân nhường ngươi cung kính chờ đợi một vị đạo gia, ngươi làm sao lại thẳng đến huyền ca nhi vậy không hỏi xem ta có thể hay không giải quyết vấn đề triệu vô nhai hỏi đầu chọc lao bản chen lấn một vệt cười nói ta xem ngươi xuyên được so sánh keo kiệt sợ là ngày bình thường tiếp không đến mấy chuyến sinh ý nhưng vị này cũng không vậy tay áo bên trong mang theo một chút t i ê n khí xem xét chính là cái phú quý đạo sĩ tìm hắn quẻ chủ không phú thì quý ta người này kiếm được một ít tiền không sợ tiền quẻ quý liền sợ tiện nghi không làm được sự đam mẹ nó lao t ử hiện tại không dưới con lửa đánh được ngươi mặt mũi tràn đầy hoa đào nợ coi như ta buổi sáng trưa ăn cơm triệu vô nhai nhịn không được xoay người xuống lửa muốn tìm đầu chu ọ c chút. c lao so táo, bản Tỉnh tỉnh thật tốt tay một chút. Tỉnh táo. h huyền cuốn triệu bít đem vô hai n bên dàn xếp một bữa tốt khuyên xấu khuyên tăng thêm đầu chọc lao bản thành khẩn nhận lỗi việc này xem như bỏ qua rồi không có ý tư à còn tưởng rằng hai người các ngươi là cùng đi cái này đồng hành ở giữa đều là trần trùi tự hận nào biết được các ngươi là bằng h ư u chu huyền nghe xong sợ là đầu chọc lao bản cũng là nói qua tướng thanh người vậy chịu qua báo cáo không phải có thể như thế hận đồng hành một phen khách sáo về sau đầu chọc lao bản đem chu huyền triệu vô nhai mời được trong tiệm đây là một nhà cực kỳ xa hoa g a lông cửa hàng trang hoàng rất tinh xảo mỗi một mảnh đất gạch mỗi một tấc chất t ư ờ n g đều lộ ra xà xỉ hai chữ tỉ mỉ bày biện g a lông không nói trước bản hình như gì tính chất phải trang lưu lương chỉ là giá bán đừng nói chu huyền ngay cả triệu vô nhai cái này thép đời thứ hai đều nhìn đến lữ lưới giá tiền này không có tiêu sai đi có đúng hay không nhiều treo hai cái l i n h a tiệm chúng ta g a lông đều cũng b à i quan to h i ể n quý giá cả cao chút cũng bình thường đầu chọc lão bản giới thiệu nói bình thủy phủ bạch vân thân sĩ biết không trong đó có năm vị đều là của ta người môi giới ngươi sinh ý làm được lớn như thế chu huyền hơi kinh ngạc có thể để cho bạch vân thân sĩ làm người môi giới cái này lao bản con đường có chút dữ dội cũng không sao thế bình thủy phủ một năm mua bán sân chân g a lông lộc đùng thú huyết hổ cốt tên quẩn nhân sâm dữ ư liệu trong đó có tán thành là ta đỉnh núi bên trong vận phiến đi ra các ngươi đừng nhìn ta mặt tiền cửa hàng này nhỏ à đây chỉ là ta mua bán bên trong một cửa tiệm mà lại cũng chính là cung cấp chút hàng mẫu cung cấp khách nhân chọn lựa chân chính đi hàng dựa vào là minh giang phủ bình thủy phủ hai mươi bốn nhà một sạn thông suốt cái này không là bình thường đầu trọc là một có tiền đầu trọc là ẩn nút phú hào đầu trọc ngươi đều có tiền như vậy còn có thể có cái gì hồng trần bối rối chu huyền còn nói bối rối lớn đâu đầu trọc nói con người của ta đi mệnh có chút cứng rắn mệnh cứng rắn nhìn ngươi đầu chọc liền nhìn ra rồi chu huyền hỏi làm sao cái mệnh cứng r ắ n pháp khắc người a đầu chọc lao bà nói ta hai mươi tuổi kết hôn đến bây giờ cưới qua chín cái lao bà không có một cái kết thúc yên lành sống được dài nhất một cái lao bà cũng chính là kết hôn một năm mắt thấy đều mang thai búp bê nàng liền được rồi q u á i trứng không ngừng thổ hết ba ngày sau đó liền xuôi tay đi về phía tây rồi vậy ngươi không cưới lao bà chẳng phải hết cả triệu vô nhai não mạch kín luôn luôn như thế thanh k ỷ ngươi khác lao bà cũng đừng cưới lao bà thanh thản ổn định gây sự nghiệp hiện tại có bao nhiêu nhà mộc sạc tới vậy ngươi cho hắn lật gấp đôi làm đến bốn mươi tám nhà l ã o bà sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi gây sự nghiệp tiến độ triệu vô nhai kia là đứng nói chuyện không đau e o đạo ra không có ngươi nói như vậy nói ta từ gai núi đó cũng là cá nhân cũng muốn hưởng thụ l ã o bà nóng đầu giường trong nhà thành đ à n nhi nữ vờn quanh nhà đầu chọc l ã o bản tên gọi từ gai núi hắn hướng triệu vô nhai tố lấy khổ chu huyền t h ì hỏi cho nên ngươi tìm chúng ta chính là sửa đổi một chút ngươi cái này khắc người mệnh cách ai nói không phải đâu từ gai núi còn nói, nói khắc người là một phương diện hết lần này tới lần khác ta còn rất có nữ nhân viên không dối gạt hai vị đạo ra rằng c ố thứ lao gai ế t h núi g rất là thành khẩn nói triệu vô nhai cũng không tin nói ngươi khẳng định ngủ ngủ cái nào cốt lao nữ nhân rằng ta nghe một chút ta nhất định sẽ không nói ra đi từ h gai núi thấy triệu vô nhai là khó chơi thực tế hết chiêu chu ỉ có c thể trầm mặt nhìn về phía h mặt về huyền đ á n h h vào p ò n g h ắ n l i ề n n h ì n á t thể ngửa c đầu nhìn trần nhà cảm thấy từ gai núi thế độc tựa hồ có bụt hắn mệnh cứng rắn thành như vậy cưới nhiều như vậy cái lao bà cưới một cái chết một cái đến bây giờ dưới gối cũng không có một nhi nữa nữ cái này cùng đoạn tử tuyệt tôn khác nhau ở chỗ nào ta cho ngươi vớt vớt ta ngươi người này mệnh c ứ n g rắn chủ yếu đặc thù chính là khắc lao bà nhưng hết lần này tới lần khác lại là cái mị ma mị ma cái từ này được rồi mị ma liền mị ma đi từ gai xuyên cảm thấy cái này từ không thỏa đáng nhưng là không so đo điểm này thật chu huyền cao hưng thế nào nói liền thế nào nói chứ sao vậy chúng ta thay cái góc độ ngấm lại cũng đừng đổi mệnh cách ngươi nhà liền đi dạo kỹ viện tìm r i ê n tỷ giải quyết giải quyết ngươi sinh lý nhu cầu đến như con cháu cả sành đường sao trong cô nhi viện thu dưỡng chút nghĩa tử nghĩa nữ thu nhiều điểm đồng dạng cũng là niềm vui gia đình như thế tính toán không phải cũng là nhân đạo chính luân nam nữ hoan a i à đạo gia a đừng nói móc ta ngươi giúp ta ngẫm lại trệt đi ta dù là tan hết gia tài tan hết một nửa gia tài ta cũng nghĩ qua điểm vợ con nóng đầu giường sinh hoạt lão bà phải là danh chính n ô n thuận lấy về nhi tử cô nương phải là bản thân thân sinh từ gai xuyên dù sao cũng là cái làm ăn lớn người nói r ằ n g được kia là dọn nước không lọn rất là kín đáo chu huyền đã dần dần cảm nhận được từ gai xuyên bi tình lớn như thế cái ngang tàng lão bản muốn ăn cái gì chơi cái gì uống gì kiệt đều không cứ gọi vấn đề hết lần này tới lần khác mỗi một cái lao bách tính đều có thể hưởng thụ hạnh phúc đối với hắn mà nói là hoa trong gương trăng trong nước hắn có thể không gian nan sao hết thệ tựa hồ cũng là n g ư ờ i mệnh cách gây ra đó chu huyền nói với triệu vô nhai n h a i tử bắt người la bản giúp hắn tính toán xem hắn mệnh có phải thật vậy hay không có hắn nói như thế c ứ n g rắn chu huyền mới nhập tầm long hương không lâu đối với tôi diễn đoán mệnh vẫn là rốt đặc cắn mai n h a i tử là điểm huyệt phái đ ạ o sĩ phương diện này còn thiện thắng trợn để hắn hỗ trợ tính toán cũng là hợp tình hợp lý vậy ta thì thôi triệu vô nhai cầm trong tay la bản đập vang thiên trì chờ u y ể đến g nổi lên la bàn bên trên thiên ê n cách, cách, hương hương、so、can địa chi ngũ hành rất nhiều bên trong bản ngừng chuyển động thời điểm hắn nhìn lên la bàn hiện tướng đã nói nói từ gai xuyên à nguyên mệnh so ngư đầu trọc cứng rắn nhiều mệnh chiếm thiên tinh phạm trời đánh chủ sát phạt mạnh k h ắ t chế gặp phối ngẫu vô luận chúng đích ngũ hình là phương nào vị đều có thể trời đánh. Đây là thật không t đúng chu huyền nghiêng đầu sang chỗ khác nói với triệu vô nhai n g ư ơ i kia quẻ tượng không đúng từ lao bản bệnh không có rắn như vậy ngược lại rất yếu người thế nào suy luận ta có thể nhìn tướng ta nhìn tới từ lao bản bản tướng là một ốm yếu thư sinh chu huyền nói với triệu vô nhai n g ư ơ i nặng hơn mở la o bản lại bút một quẻ thư sinh yếu đuối n g ư ơ i trước kia làm qua thư sinh triệu vô nhai hỏi từ gai núi há trước k i a đã từng học hành gian khổ qua vậy ta giúp ngươi thêm một đạo đọc sách khí tượng sẽ giúp ngươi diễn toán một lần triệu vô nhai tay tại la bàn bên trong trên b à n gậy gậy về sau một lần nữa mở quẻ lần này quẻ sống chung bên trên một bộ khác biệt trời vực nhìn qua quẻ tượng hắn đầu tiên là hiếu kỳ sau đó là minh tưởng cuối cùng mánh mở mắt ánh mắt trong trẻo nói từ gai núi ngươi mệnh cách bị người bóp méo qua chương hai trăm chín mươi chín chín nén nhang tế phẩm một chương hai trăm chín mươi chín chín nén nhang tế phẩm một ta mệnh bị người sửa đổi từ gai núi hung hăng xoa bản thân đầu t r ọ c vậy mà không lộ vẻ thật bất ngờ ngược lại giống một khối trong lòng tảng đá rơi xuống đất đồng dạng thở dài nhẹ nhõm không phải sao triệu vô nhai nhãn lực không cao mình lắm thật không có lưu ý đến hắn biểu lộ ngược lại phát ra từ đáy lòng cho rằng từ gai núi cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn vậy mặc kệ từ gai núi có nhìn hay không hiểu cầm trong tay la bàn đưa tới làm như có thật giải thích nói ngươi xem ngươi bên trong bàn quệ tượng là thấy vận t ạ i sách gây vận t ạ i sách cái này phiên dịch thành tiếng thông tục a chính là đọc sách có thể thay đổi tiền đồ của ngươi nhưng ngươi tiền đồ cũng sẽ bởi vì đọc sách mà gây lị Bại c ngươi ở đây đ nó, t c、so so、hồ l i đối cái này quạ tượng có tâm lý chuẩn bị chu huyền sớm liền nhìn ra mánh khỏe cuối cùng đặt câu hỏi từ gai núi tinh tế hồi tưởng bản thân tuổi nhỏ lúc gặp phải đã nói nói b á nhưng, nhưng khi từ a t n gai chuyện cũ, các n g khả núi n không g nói n g ư của ta, đến hắn làm một đọc sách hạt giống thời điểm chu huyền triệu vô nhai đã hở hở cười ra tiếng các ngươi cười cái gì chu huyền nhà ta con lừa mang thai ngẫm lại liền vui vẻ ngươi lại cười cái gì chứ ngươi nhà con lừa vậy mang thai từ gai núi lại quay đầu đến hỏi triệu vô nhai triệu vô nhai còn tại hờ hờ cười không ngừng bọn hắn nhà con lừa hờ hờ chính là bị nhà ta con lừa ngày đến mang thai từ gai núi từ lóc bản ngươi nói tiếp nói tiếp chu huyền tiếp tục đối với từ gai núi nói từ gai núi lúc này mới g i ả n g đạo ta khi còn bé đọc sách tốt gia đình điều kiện cũng không thế nào cha mẹ đều là tá điển dù đồng là trong chấn một vị ông chủ kia ông chủ họ trịnh ta quản hắn cứ gọi trịnh bá ra chính b á gia dưới gối có hai đứa con trai nhưng cũng không được khí hậu một tốt an nghệ i p cược một cái cả ngày thanh lâu làm vui vừa lúc hắn nhìn thấy ta cảm thấy ta quá thông minh lanh lợi lại yêu mượn hắn nhà tàng thư liền cảm giác ta là đọc sách pháp tử có hương hỏa thiên phú người có thể đi vào các đại đường khẩu về sau tương lai tươi sáng tương tự có đọc sách thiên phú người có thể đi vào các đại phủ nhà cùng với cốt lao hội thuộc hạ viện y học t u ệ phong tiền đồ cũng rất khả quan chính b á gia hậu nhân vô vọng liền nghĩ đem ta bồi dưỡng được đến về sau nếu là kiếm ra cái thành thử cũng có thể phúc cấm hắm kia hai bất thành khí như tử Từ gai núi giảng núi ở đây ngẩn nhìn trời, nói, trịnh nhận lấy. Ta nhận hắn đầu đem đây, trời, ta ta từ bá ra ra, làm làm lấy, chính a ta ra ta, mẹ làm mà thân tặng, thì có được chuyện bản bờ ruộng, làm ra tặng. Mà ta, thì bị nhận trịnh ngày bị mỗi là ta vận mệnh mệnh thành tại sách mệnh thua ở sách giải thích thế nào triệu vô nhai lại hỏi ta một ư ơ i bảy tuổi năm đó t i ế p qua mấy tháng liền có thể khảo học bằng vào ta ngay lúc đó thành tích tiến cái phủ nha làm việc dư s à i nhưng ta hy vọng mình có thể thi được viện y học tuệ phong viện y học tuệ phong là cốt lao hội giới cờ trọ n g yếu nhất s ả n nghiệp bên trong học sinh có không ít cũng làm bệnh viện thiện đức bác sĩ còn có một chút sẽ tiến vào thái bình thân sĩ cái này tập đoàn bất kể là cốt lao danh y vẫn là thái bình nhà giàu ở một cái trên tiểu c h ấ n kia cũng là đi ngang nhân vật trình b á ra đầu cơ kiếm lợi kế sách cũng coi như muốn gặp được hiệu quả kết quả tại ta đến minh giang p h ủ chuẩn bị kiểm tra buổi tối hôm đó ta gặp được một người mặc dáng vẻ tiên phong mười phần lao nhân hắn tiến vào phòng của ta nói với ta hậu sinh xét bên trong có thể đọc lên cái núi vàng núi bạc nở nang kiểu nương đến triệu vô nhai nghe được cảm thấy rất hứng thú hỏi ngươi trả lời như thế nào ta nói đọc được đi ra lão nhân lại hỏi ta vậy ngươi đọc sách đọc đạt được vì nước vì dân tâm tình thiên hạ đạo lý sao cái đề tài này quá lớn ta đọc sách chỉ là vì hôn tốt tiền đồ cũng không có nghĩ nhiều như vậy liền nói ta không nghĩ tới những đạo lý này từ gai núi nói ta vừa mới nói xong lão nhân kia liền than thở nói ta vốn là bên trên ứng tinh tú văn khúc hàng thế liền ứng tâm tình thánh hiển đọc chính là thánh hiển chi thư về sau trở thành một đời nhân gian văn thánh kho kho kho các ngươi quá mức ta lại nghĩ tới nhà của chúng ta con lửa rồi ta và hắn nghĩ đồng dạng chu huyền triệu vô nhai hai người đưa tay bóp lấy gương mặt vừa rồi ngưng cười một đời văn thánh hiện tại thành rồi buôn bán sơn chân đầu c h ọ c đại ca cái này rất khó khiến người giữ được lao nhân kia nói nói ta vốn là nhân gian văn từ gai núi một lần nữa giảng đến văn thánh lúc còn cố ý dừng lại thấy chu huyền triệu vô nhai không tái phát lời mới tiếp tục hướng xuống giảng đạo ta là văn thánh mệnh nhưng này cái trịnh bá gia lại âm thầm suy tính ra ta mệnh cách đem ta nhận được trong phủ để cho ta ra sức học hành thế tục chi thư phúc ấ m trịnh gia hậu nhân tại vị lão giả kia trong miệm đây chính là c ả n mệnh nhân gian văn đàn đại thánh Đối cùng chỉ có thể ra lại i giới nhà giàu tục ý ý đáng tiếc, đáng tiếc.、Lao、giả kia, không phải người Tiền Tiền kia. ề Huyền n nhà đáng đáng không chính Trân Quân. Trân Quân, chính là Chu huyền tứ Phương tiền Tây tiền bên trên ấn một tục Tây Tây Tứ Tây khác, Chu là là Quốc Quốc ý ế, Lao l vị kia. Lại sau, đó thì sao? Lại sau đó ta h ì s o liền ạ sau ta đó, l i ngơ ngơ ngác ngác lên cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng từ nay về sau ta vận mệnh liền xảy ra chuyển hướng ta trở nên không yêu đi học nhìn chút t ạ c thư nhàn thư vẫn được nhưng muốn duyệt đọc thứ gì t h â m ảo học vấn liền đầu đau mất nước sống không bằng chết từ gai núi nói có này quái bệnh ta khảo học tự nhiên không chúng nhưng từ đây ta lại mở ra buôn bán lâm sản bệnh đồ cũng may tình a làm quốc có ít người kết hôn rất sớm mười bốn mười lăm tuổi lúc liền đã thành ra mà từ gai núi khảo học lúc đã đến mười bảy tuổi cái tuổi này thành ra càng là chuyện đương nhiên cần hỏi thăm tin tưởng khảo học về sau chu huyền nghe xong trả lời chắc chắn đem sự tình suy nghĩ vớt vớt liền cảm giác từ gai núi sở cầu sự mặc dù chỉ là lấy vợ sinh con việc nhỏ nhưng muốn làm đến lại đặc biệt khó giải quyết chương hai trăm chín mươi chín chín nén nhang t ế phẩm hai chương hai trăm chín mươi chín chín nén nhang t ế phẩm hai ngươi là văn thánh chi mệnh hàm phảm chỉ vì trịnh bá gia nhìn chúng ngươi mệnh cách đưa ngươi tiếp trở về nhà hắn hy vọng ngươi kiểm tra ra tiền đồ về sau chiếu cố bọn hắn trịnh ra cũng không chú ý thay đổi vận mệnh của ngươi đây là lần thứ nhất cải mệnh xúc động tiên tinh ngươi khảo học thời điểm lại gặp gỡ tây cốc trân、Quân. h á n đoán ngươi không có thành tựu lấy đi ngươi mệnh cách nhường ngươi cùng thâm ảo học vấn vô duyên đây là lần thứ hai c ả i m ệ n h là chân quân xuất thủ chu huyền hai tay ôm ngực phẩm đọc lấy từ gai núi diện mạo nói chân chính nhường ngươi có bây giờ bi thảm tình trạng sợ vẫn là bởi vì ngươi mệnh cách bị lấy đi kia là chân quân cho ngươi lấy đi muốn đem mệnh đổi lại đến nguyên lý cũng là đơn giản để tây cốc chân quân đem ngươi văn thánh mệnh cách còn trở về là được như vậy vấn đề đến rồi tây cốc chân quân ở đâu quang âm giới triệu vô nhai hát đệm nói vì cái gì tại quang âm giới chu huyền hỏi đạo môn tứ đại thần quân đều ở đây quang âm giới triệu vô nhai chỉ chỉ bầu trời phương hướng nói huyền ca nhi biết rõ trên trời tinh tú sao trong đó có bốn khỏa, chính là tứ đại thần quân lưu lại pháp khí chỉ dẫn lấy đạo môn đệ tử người tứ phương t i ề n có thể ứng nghiệm chính là thần quân tinh tú chiếu dọi chỉ dẫn đây ý là ta muốn tìm tây cốc thần quân liền muốn đi quang âm giới ngươi còn không đi được ngươi không có tám nén hương triệu vô nhai nói tại tỉnh quốc nhân gian giới đệ tử thăng vào tám nén hương trở thành nhân gian bán thần về sau liền sẽ nghe tới quang âm giới triệu hoán những ngày âm thanh t quệ là, là à từng cái hồi báo phong phú nhưng rất đáng tiếc hoa trong gương trăng trong nước nhìn giống chuyện vừa chạm vào đụng liền thần tiêu hình diệt phiền lòng rất ta triệu vô nhai đã không trông cậy vào cho từ gai núi cải mệnh hắn muốn cùng từ gai núi lại hàn nguyên vài câu sau liền rời đi đi trên đường làm chút tiện nghi xem bói sinh ý nha cũng không còn cái gì không tốt là một cọc liền có hương hỏa tại kế toán t mặc dù rất ít mỗi ngày kiên trì khắp nơi tầm lòng xem bói có cái năm sáu bảy tám năm không phải cũng thăng bảy nén hương sao đáng ra ở nơi này diêm vương quẻ bên trên làm văn chương a hắn án lấy nội tâm kế hoạch nói vài câu lời xã giao về sau liền muốn q u a y người rời đi nhưng hắn muốn đi chu huyền lại sững sờ ở tại chỗ huyền ca nhi đi rồi tây cốc chân quân làm ra thú bút không phải chúng ta những này nhân gian đạo sĩ phá được huyền ca triệu vô nhai không ngừng thúc giục chu huyền lại như không nghe thấy đồng、dạng. chống cầm đám trầm tư huyền ca nhi chúng ta nên lên đường đường nội ta nghĩ đến một vấn đề chu huyền nhìn chăm chú từ gai núi nói với triệu vô nhai nhai tử diêm vương quẹ quẻ chủ là bị một ít tín ngưỡng chỉ dẫn ban phúc quẻ chủ mới có thể tìm tới ta giải quyết hồng trần nhiễu đúng không đúng vậy a từ đầu trọc từ văn thánh là bị tây cốc chân quân chỉ dẫn mới đến tìm ta hỏi quẻ mà hắn hồng trần nhiễu giải quyết thủ đoạn lại là tìm được tây cốc chân quân chu huyền nói như vậy vấn đề đến rồi tây cốc chân quân nhất định là biết rõ hai người chúng ta không đi được quang âm giới tìm hắn vậy tại sao vẫn là chỉ dẫn từ lao bản chờ chúng ta đây Ngậy! hắn biết rõ chúng ta không làm được sự t ì n h lại chỉ dẫn từ lão bản tới tìm chúng ta đây không phải ăn no dối việc chu huyền nói cho nên thất diệp tôn giả bộ kia quẻ ta tính không rõ nơi nhưng từ lão bản bộ này quẻ giải linh chi pháp tất nhiên sẽ không ở quang âm giới cái kia có thể ở đâu triệu vô nhai vậy nhấm nuốt ra cái thành tựu liền vội vàng hỏi từ lão bản ngươi cái tiệm này thật không có trò gì sao không có a t ừ gai núi bốn phía quan sát ta nhìn tiệm này cũng có chút quen thuộc ta đã là cái đạo sĩ cũng là người kể chuyện người kể chuyện lấy mộng cảnh vì thủ đoạn n g ư ờ i trong tiệm này có mộng cảnh hương vị chu huyền đi đến t â y tường chỗ một bộ tranh chữ trước, trước đưa tay chạm đến giấy vẽ vừa đến tay chu huyền liền có một loại co giãn tinh tế cảm giác tranh này giấy đúng là da người xúc cảm nhưng hắn tỉ mỉ quan sát giấy vẽ lại là đường đường chính chính giấy tuyên bất kể là kết cấu đường vân vẫn là mắt trần quan sát được chi tiết cùng bình thường giấy tuyên giống như l ú c chính như người kể chuyện trong mộng cảnh sơ hở sự vật bộ dáng cùng cảm nhận hàng không c ấ bản chu huyền vừa nói như thế triệu vô nhai vậy chạy tới sở giấy tuyên đem vẽ sở soạn mấy lần vậy sửng sốt không có lấy ra cái gì khác nhau tới không đúng sao huyền ca nhi ta làm sao không có cảm nhận được khác biệt đâu bởi vì ngươi không phải người kể chuyện đối với mộng cảnh xúc cảm nhãn lực đều không t ă n minh lại thêm ngươi cảm giác lực cũng không có ta mạnh cái mộng cảnh này rất là chân thật không phải trường kỳ chìm đ ắ m đạo giả này không thể cảm giác chu huyền lời nói bị tổn thương n g a i t ử lòng tự trọng nhưng ngai t ử ngẫm lại lại cảm thấy có đạo lý phân rõ mộng cảnh là người kể chuyện ăn cơm tay nghề nếu là cái khác đường cầu người dễ dàng như vậy liền có thể phân rõ được đi ra t i ê n người kể chuyện lại dựa vào cái gì sừng sững tại chín đại cổ đường khẩu bên trong chỉ thấy chu huyền đi về phía từ gai núi hỏi này cửa hàng làm động ngươi là người trong động ta là trong động người từ gai núi bị nói đến s ừ n g sốt trên trán vậy mà nhiều hơn một điểm rất khó phát giác s á m trắng vết đ ố m cái này vết đ ố m màu sắc tại gặp qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chu huyền trong mắt đã cực kỳ quen thuộc đây là hài cốt nhan sắc n g ư ơ i ở đây trong động đã cứ ngủ bao nhiêu năm tháng người trải nghiệm là chân thật vẫn là hư ả o chân thật không không giống như là chân thật ta có chút không nhớ rõ ngươi phải nhớ rõ ngươi nghĩ tưởng tượng ngươi lại suy nghĩ một chút chu huyền thấy từ gai núi trên mặt điểm trắng càng ngày càng nhiều liền cảm giác hắn một mực b u ộ c từ lao bản nhớ tới khi còn sống sự tình rất có hiệu quả loại này không biết sống bao nhiêu năm tháng người trong mộng sinh không biết hắn sinh từ không biết hắn chết ở trong giấc mộng hắn cùng với người sống không khác mà một khi mộng cảnh lui tản hắn mới biết được bản thân sớm đã là một chiếc bạch cốt khô lâu từ lao bản ngươi thật sự là văn thánh mệnh cách lại thật bị tây cốc chân quân đem mệnh cách lấy đi đúng ta là một đời văn đàn đại thánh tây cốc chân quân a i ta tháng ta hoàng ta là trịnh bá ra sửa lại ta mệnh ta nhớ ra rồi từ kính núi lúc này hơn phân nửa khuôn mặt đã thành rồi b ạ c h cốt da thịt đã nát mục nát thanh em hắn bong bong nói đạo ra ta kiểm tra không phải viện y học tuyệt phòng ta kiểm tra chính là khoa cử công danh ta k h ắ c chết rồi chín cái lao bà tất cả đều bị ta k h ắ c chết mỗi một năm trong nhà của ta đều sẽ lớn xử lý v i ệ c vui liên tục chín năm hắn đem ở đây toàn thân không còn da rẻ chỉ còn lại g ô n g tuyết không xương tại khung xương ầm vang ngã giường thời điểm hắn chỉ để lại câu nói sau cùng đại ngộ tiên thu chỉ c â u đạo ra bóc đi kia chín vị thê tử vong hồn các nàng quấn quanh l ấ y ta để cho ta không được chuyển sinh vinh thế khổn đốn giờ k h ắ c này t h ứ gai núi mới giảng ra hắn chân chính cầu mong mà trong tiệm bộ dáng vậy tất cả đều biến hóa tinh xảo ra lông trong tiệm thành rồi một đoàn phế tích gạch xanh đoạn ngói bên dưới treo lấy mấy chục tấm d a người mà ở trong nội đường trên tấm biển dán một cái h ỷ chữ h ỷ chữ vui mừng dân gian đều dùng màu đỏ viết liền mà cái này hì chữ nền trắng chữ đen trái ngược với treo ở trên linh đường bình thường từ lao bản chín lần đại hôn sợ là đều có âm túy hỗn t ạ m triệu vô nhai thì chỉ cảm thấy tiệm này bên trong khí tức quá âm lãnh muốn hẹn chu huyền trước nhân viên chạy hàng đang nói ừ m chu huyền đồng ý nơi này thật sự là quá âm âm khí như sóng chiều che đậy ở trên người chỉ cảm thấy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời không lanh lẹ ra cửa hàng chu huyền liền vào bí cảnh lần này diêm vương quẻ vẫn là rất có tiến triển tại từ gai sơn ý biết đến bản thân bất quá là giấc mộng bên trong người về sau nhớ lại trước người chuyện cũ hắn còn sống thời kỳ còn có khoa cử kiểm tra đó chính là niên đại so sánh cầu người hắn bị t r ị n h b á ra sửa lại mệnh lại bị tây cốc chân quân thu rồi mệnh cách sau đó liền bắt đầu khắc lao bà liên tục khắc chết rồi chín cái lao bà chết đi v o n g hồn m u ố n lấy hồn phách của hắn để hắn không được chuyển sinh nguyện vọng của hắn cũng rất đơn giản chính là muốn đem hắn h ồ n phách cùng chín cái lao bà h ồ n phách cho bóc ra ra để hắn có thể thuận lợi chuyển sinh chỉ cần chuyển sinh bộ này quẻ coi như kết thúc còn giữ lại chính là chu huyền lĩnh được số lớn hưng ơ hỏa cùng với trước mắt còn chưa nói rõ chỗ tốt rồi sự tính đến đây liền coi như thuận nước đầy thuyền muốn bóc ra lão bà hắn văng hồn liền cần tìm tới từ lao bản văng hồn dán hỉ chữ trong tiệm từ lao b ả n chỉ có một bộ sát chết di động không gặp linh hồn phách không xương t á n đi sinh mệnh khí tức của hắn cũng bị triệt để rút khô bất quá muốn tìm lên hẳn là dễ dàng chu huyền đi đến rồi bí cảnh đạo quan bên trong đẩy cửa ra hô giếng tử khởi động xem bói chu huyền tại thành hoàng trong đạo quan là có hàng tích chữ một cái sáu nén hương tế phẩm b à n h hầu ngồi tám nghìn chín tế phẩm đều đã bị giếng máu thốt vệ nhưng chu huyền lại chưa sử dụng tới hai cái tế phẩm xem bói đều tồn tại giếng máu c h ư n mục bây giờ nhìn hai cái này tế phẩm cần dùng đến rồi g i ế n tử giúp ta bốc một bốc từ lao bản hồn phách vị trí cụ thể chu huyền nói chương hai trăm chín mươi chín chín nén nhang tế phẩm ba chương hai trăm chín mươi chín chín nén nhang tế phẩm ba giếng máu nghe tới nơi đây liền tại thành hoàng đạo quan bên trong rơi xuống tuyết lông lỗng tuyết buộc vòng quanh một chữ chín ngươi có phải hay không đ i ề n sai chữ chu huyền rất là giật mình ta chính là hỏi một chút từ lao bản hồn phách ở nơi nào cần chín nén nhang tế phẩm hắn vốn cho là liền từ lao bản dạng này người hỏi thăm hồn phách cái gì dâng lên sáu nén hương tế phẩm cũng liền tối đa kết quả chín nén nhang nói đùa cái gì giếng máu lại không có chút nào sửa đổi ý tứ giữ lại nguyên chữ một đạo h ồ n phách tìm kiếm nhất định phải có chín nén nhang tế phẩm lúc này đạo quan bên trong lần nữa bay lên tuyết lại tại trên mặt đất buộc vòng quanh bốn chữ có thể thiếu nợ không nợ không nợ rồi chu huyền vội vàng xua tay nhanh chân rời đi bí cảnh khá lắm chín nén nhang à ta muốn là nợ không nói trước chín nén nhang ta đánh được hay không liền nói cái này mênh ngông tình quốc đi đâu có thể tìm được một cái chín nén nhang chu huyền tâm thần trở lại trong hiện thực nhìn chằm chằm bánh kia tính mịch quỷ dị cửa hàng một lát sau lại hơi liếc nhìn cái kia nền đen chữ trắng hỉ chữ lẩm bẩm nói giếng máu ra chín é n nhang bằng giá tất nhiên là có đạo lý của hắn một đạo hồn phách dựa vào cái gì giá trị chín nén nhang chỉ vì hắn khi còn sống là nhân gian văn đàn đại thánh kia văn thánh mệnh cách không phải là bị tây cốc chân quân lấy đi sao hắn cũng không phải văn thánh a chu huyền bắt cóc suy nghĩ không hiểu được liền lại tiến vào trong tiệm lần nữa tìm kiếm k h á c không tìm được chỉ ở một chiếc mục nát trong tủ chén tìm được một đôi vết máu loang lộ t h i ệ mời chữ viết loang lộ hắn tỉ mỉ phân biệt về sau người nhận thư chữ viết của quái hắn xem không hiểu chỉ nhìn đã hiểu cuối cùng nhất một hàng đại võ hai mươi hai năm ngày bốn tháng một c ắ thư sáng, ậ u phúc kéo dài, từ gai n cung Chu bãi Đại bộ. võ năm. Huỳnh núi h lại là hơn hai trăm hai mươi năm trước người trên thư là từ gai núi thành hôn tiệp h mời còn từ nguyên cung người này nhất định là từ gai núi phụ thân nhi tử kết hôn l ã o phụ thân viết thiệp mời rất hợp lý chu huyền đem tin đưa cho triệu vô nhai nhìn triệu vô nhai vậy xem không hiểu người nhận thư chưa biết chu huyền bất đắc dĩ chỉ có thể đem tin cẩn thận gãy lên thu vào miệng túi nói với triệu vô nhai đi thôi n h a i tử về đồng thị đường phố rồi không tiếp theo tích lũy hư ơ n g hỏa triệu vô nhai hỏi đến chu huyền đem cái này diêm vương quẻ cho hắn chấm dứt mới là lớn nhất hư ơ n g hỏa vân tử lương đều nói diêm vương quái toán ra tới rất nhiều chỗ tốt hư ơ n g hỏa càng là tràn đầy đây chính là việc lớn đông thị đường phố chu ra tiệm tình nghi vân tử lương tại uống trà nghe tiểu khúc từ ly thì dọn dẹp một lần nữa vé tốt bình phong tiểu khúc không phải tới từ máy quay đĩa là dư chính nguyên mở tiếng nói cho vân tử lương hát bình thủy phủ dân gian khúc mục dư lão bản khúc nghe thật là có chút tư vị lão bản nhưng không đảm đương nổi dư chính nguyên một khúc hát ngừng đối mặt vân tử lương khích lệ liên miên xua tay tại vườn lê đi lão bản xưng hô này cũng không ai cũng nên được bên trên kia đều phải là sân khấu kịch danh giác liêu khiếu thiên dạng này mới có thể được xưng t ụ n g liễu lão bản ngươi trước kia vậy học qua hi a vân tử lương lại hỏi chúng ta chu ra ban sư phụ sư h ì n h kia cũng là trước học hí hí hát phải có chút sai lệnh mới chuyển nghề làm bể nước lò so quản kinh tế loại hình vậy ngươi chu ra ban dạng hát thật được một cái bị x o á t xuống đến người h á t hí khúc đều như vậy có tư có vị nếu là trụ cột vậy còn được rồi chúng ta chu ra ban trụ cột liêu khiếu thiên nàng vừa mở tiếng nói chính thống vườn lê ban tử sừng lớn nhi đều phải đứng sang bên cạnh sách giày cũng không sừng à. dư chính nguyên nói lên liếu khiếu thiên hí gọi là một cái tự hào kia hôm nào nhi ta thực sự nghe một chút v â n tử lương bệnh lên chân b ắ t chéo vỗ nhẹ đầu gối dư vị dư chính nguyên vừa rồi t h i ể u khúc chu huyền phong trần mệnh mọi đi đến nắm lên đóng trả trước đổ hai ngụm về sau nói lao vân bản thứ hai diêm vương điểm quẹ lại tới nữa rồi đến rồi đến rồi thôi dù sao ngươi lại không giải được lần này có hy vọng chu huyền nói có hy vọng có cái gì hi à ta cái này cả đời gặp hai mươi chín lần diêm v ư ơ n g quẻ cũng liền giải ra trong đó một bộ thật có hí chu huyền đem hôm nay gặp phải nói ngắn gọn cùng vân tử lương giảng được rõ ràng rồi nghe được vân tử lương đều ngồi không yên đứng người lên đã nói ý là chỉ cần tìm được cái kia từ gai núi h ồ n phách cái này quẻ liền hiểu rõ nghe là có hi à nghe vào cảm giác sẽ không hí dư chính nguyên một bên dội cảm lạnh nước thế nào đại sư h u n h ngươi mới đến minh g i a phủ liền g i a ta đâu chu huyền cười nói sao có thể gọi chú cái này từ gai núi có đúng hay không kinh doanh rất nhiều mộc xạ người cũng biết chu huyền hỏi tại bình thủy phủ lão nổi danh dư chính u y ê n nói hơn hai trăm n ă m trước từ gai núi kia là tỉnh quốc cựu phủ bên trong nổi danh phú quý thương nhân các đại phủ nhà các đại đường khẩu bao nhiêu ở hắn nơi đó có chút cổ phần sinh ý to đến không biên giới sau này hắn lặng lẽ sợ biến mất sống không thấy người chết không thấy xác bình thủy phủ liền c h u y ể n đâu nói kia từ gai núi đem khi còn sống kiếm được tiền đều tìm cái long huyện giấu đi chính hắn vậy táng tại kia đạo trong huyện cho nên những năm này đều ở đây tìm hắn như toan tìm ra hắn khi còn sống cự p h ù đến những cái kia vàng bạc trâu máu mấy đ ờ i liền trà đập đi hỏng bét tiện không hết còn có việc này à? chu huyền thế mới biết từ gai núi tại gia lông cửa hàng không phải khoác lác hai mươi bốn nhà một s ạ kia cũng là ông nói ngươi không phải có giếng máu thiên tôn xem bói sao ngươi hỏi một chút nó nha hỏi xong lập tức liền có thể tìm tới vân tử lương giúp chu huyền ra lấy chủ ý hỏi qua rồi giếng máu thiên tôn nói thế nào muốn một cái chín nén nhang tế phẩm chu huyền lời nói này giống một cây thế đại lực trầm cháy gỗ một gậy vào đầu tử n ệ n đến vân tử lương thân thể mềm hoạt về vậy liền bãi ngồi trên không ghế, đùa, chu í n nén nhang, trên b ầ trời t lại ngược là huyền ậ t n h i ề ngươi phải chém rồi. chém Chu h u dựa vào giếng máu phục sinh mượn giếng máu khí t ứ c cũng mới chém tới cung chính một tôn p h á p thân muốn tại thiên khung t h í thần độ khó là cực lớn lấy trước mắt hắn hương hỏa cấp độ kia là đừng suy nghĩ lao vân ngươi thế nào còn tinh thần không phân chấn nữa nhà ngươi phải thay cái góc độ n g ắ m lại vẹn vẹn biết được một đạo hồn phách ở nơi nào liền đáng ra chín nén nhang cái này muốn thật tìm được đến bao lớn lợi ích chu huyền nói đây không phải là tìm không thấy sao có manh mối chu huyền từ trong túi móc ra thì mời đưa cho vân tử lương nói ngươi ngóng nó đây là từ gai núi kết hôn thời điểm phát ra ngoài thầy mời nhưng là người nhận thư danh tự ta xem không hiểu nhiều thư pháp bên trong không có như thế các chữ vân tử lương nhận lấy thầy mời tỉ mỉ liếc mắt nhìn về sau đã nói nói đây là xã mạn văn tự vũ tự bành tiên sinh không ở hắn muốn tại liếc mắt liền có thể cho ngươi nhìn ra cái này vũ tự ta vậy không quá nhận biết hắn vừa mới nói xong dư chính n g uyên đã tiến tới liếc nhìn liếc nhìn vài lần về sau liền phân biệt ra chữ viết nói há cái này người nhận thư à gọi hồ văn biển trên thư đầu tiên là viết chính danh sau đó còn viết kính sưng gọi hồ tam thái ra chu huyền vân tử lương đồng thời nhìn về dư chính n g uyên ngươi làm sao lại nhận biết vũ tự dư chính n g uyên càng là mơ hồ nói tiểu sư đệ vân lão gia tử không có nhớ lại thì thôi ngươi thế nào cũng không còn nhớ tới đâu chúng ta chu ra ban l o ạ i thần khởi nguyên chính là vu ban chủ cũng là vu nữ gánh hát việc lớn nhi cầu nguyện đó chính là dùng vu văn sáng tác ta qua tay nhiều như vậy có xinh ý nhìn đều nhìn chín h rồi chu huyền có dư phiên dịch chu huyền lúc này liền nói hồ môn có tứ đại bối phận mây đèn thường khánh chương á i ba m trăm h á i a lại g hoàng nguyên đại yêu một chương ba trăm hoàng nguyên đại yêu một hồ vân biển chỉ là sông cái tên này chu huyền kết luận đương thời nhận biết từ kinh sơn người chồng liền có hồ môn người đã có hồ môn người kia tìm thúy tỷ tìm tòi tìm tòi tất nhiên sẽ không sai nhưng muốn đi tìm thúy t ỷ hỏi chút hồ môn sự tình lại được tránh đi triệu vô nhai mà lúc này triệu vô nhai cũng cho lửa đen cho ă n xong thân cành cây tiến vào trong tiệm hắn vượt qua thạch môn bậc thềm liền giọng vô cùng lớn sợ vân tử lương lỗ hai lưng nghe không rõ đồng dạng hồ sư tổ ra ra, ngươi đoán làm gì hôm nay ta ra cửa làm xem bói sinh ý đây chính là điểm vợ lò một cọc tiếp lấy một cọc ca huyền ca nhi lợi hại không nhận sinh ý có số thế nhưng là kém xa ta hắn sợ vân tử lương còn chưa tin nghiêng đầu nhất định phải chu huyền cho hắn làm xác minh huyền ca nhi ta nói được đúng hay không a đúng quá đúng rồi Ta tiếp i s n hắn ý ý. trước đó, tử tiếp triệu kết triệu tới tử ra đưa chuyến ý. Chu cái chiều, chính cửa, cho cao đó, đang đẩy đâu, đi. nhai sinh huyền nghĩ ngợi nhai nhai liền nhai mang h ba quả, lấy vậy gì vô vô mũ cao đi. Hắn cùng vân tử lương n ế t lên ngón cái nói lão vân nhai tử trừ là một người mang đại phật duyên người khả năng đạo duyên cũng không yếu hôm nay hắn một màn này g tay ta tính nhìn ra đạo môn tạo nghệ thật sự là thâm hậu có chuyện này sao vân tử lương nhìn triệu vô nhai l ư ớ c mắt kia còn không trong lòng ta còn nói sao ta tầm lòng đường khẩu vị tiểu sư minh này à về sau sợ là cái đại nhân vật kia là bản thôi diễn mệnh cách ngay cả người trong ngộng t ừ kinh sơn đều tán dương tính được chuẩn đầu nói như vậy ngai tử trong tầm l o n g đường khẩu thật học được không ít tinh túy vân tử lương nhìn thấy chu huyền cho hắn nháy mắt ra dấu tự nhiên cũng biết có ý tứ gì vậy nâng lên triệu vô nhai tới sư tổ r a ra ta tại tầm l o n g đường khẩu đó cũng là khổ học qua đông luyện tam p h ủ hạ luyện ba chín phản phản đông luyện ba chín hạ luyện tam phủ chu huyền nhắc nhở mặc dù hắn muốn cho triệu vô nhai thật tốt nâng một gốc bưng lấy ngai tử mở cờ trong bụng nhưng nâng người cũng được nói cơ bản đạo lý cái này rõ ràng chỗ sơ xuất vẫn là muốn cho vốn năn vốn nắn vân t vô vô bên cạnh chỗ ngồi nói đến đến đến n h a i tử ngồi ở đây nói tỉ mỉ nói cho ta một chút hôm nay ngươi sai khiến những cái k i a tầm long tay nghề nhường ngươi sư tổ gia già cũng nghe điểm náo nhiệt vậy quá náo nhiệt triệu vô nhai tại chu huyền một trận tiếp lấy một trận vô tình thổi phồng bên trong dần dần lạc lối bản thân trong lòng khoác lắc kéo h o a dục vọng một trận gấp như một trận hắn nói sư tổ gia gia ngươi trước đợi c h ú t ta hắn ra cửa đi gió tựa như lên đường phố mua chút món kho bịa vị bị quay vị quay trở về cửa hàng cầm giấy dầu tờ giấy mặt bản cùng vân tử lương triển khai nói chuyện đồng thời vậy hô hoán dư chính n g uyên từ ly tiểu phúc tử lên bàn cùng nhau ăn uống chúng ta cũng không lên bàn đi các ngươi tầm l o n g đường khẩu bên trong sự dư chính n g uyên tốt xấu là chu gia ban đại quản lý ngày đêm đàm sinh thương đơn nghiệp vụ mỗi ngày đi rượu cục trà cục khí cục nhiều rất thủ q u ý củ lễ nghi triệu vô nhai thì bên dưới bàn đi mời hắn gái này rõ ràng muốn hung hăng nói khoác một đợt thêm một cái người nghe liền nhiều một phần n i ệ m vui thú chu huyền thì nói với triệu vô nhai nhai tử ta ra ngoài làm ý chuyện cũng không hàn huyền với ngươi huyền ca nhi đi thong thả triệu vô nhai cầu còn không được dù sao hắn hôm nay sinh ý làm được s á t thực nhiều nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là tiện nghi chu huyền là người chứng kiến nếu là chu huyền một mực ở chỗ này hắn nói khoác thổi đến không lưu loát vạn nhất đem tiện nghi câu chuyện nói ra hắn nhiều xấu hổ chu huyền trên mặt ý cười ôm quyền về sau liền ra cửa hàng triệu vô nhai thì dắt cúng họng bắt đầu thổi lên hôm nay mình là như thế nào tiên phong đạo cốt vừa lên đường phố liền làm cho người ghé mắt hắn mới thổi vài câu dư chính nguyên liền đem bia đổi thành rượu đế cho hắn tục một chén l í n rượu ba phần thận bảy phần giả khen triệu đạo ra chính ngươi khí chất này ta hôm nay gặp một lần ngươi đều h o à n g hốt vào nam ra bắt nhiều năm như vậy ta nơi nào thấy qua ngươi như vậy tiên phong chu huyền đi tới cửa n g h e xong đại sư huynh vô tình t h ổ i phồng kém chút nhịn không được cười ra tiếng đại sư huynh bắt đầu phát lượt rồi hắn hiểu được triệu vô nhai hiện tại c ầ n nhất chính là cảm xúc giá trị mà dư chính n g uyên là có thể nhất cung cấp cảm xúc giá trị người kia bình thủy phủ cổ động vương chu gia ban đệ nhất vai phụ há lại chỉ là hư danh trên bàn r ư ợ u có dư chính n g uyên khách mời cảm xúc giá trị kéo đến tràn đầy triệu vô nhai là hồng quang bề mặt được không khoái hoạt chu huyền thì tiến vào thúy tỷ trong tiệm thiện ăn bên trong khách nhân nhiều thúy tỷ hoa tử đều không giúp được huyền đại ca hoa tử cho chu huyền lên tiếng chào hỏi cười cười liền xoa xoa mồ hôi trên c h á n tiếp tục đầu nhập lao động rửa chén xoát đĩa chuyển đồ ăn thúy tỷ vây quanh lò, lưu h ả i bị mồ hôi thơm ớt dính tại trên c h á n chu huyền đi tới nói thúy tỷ hồ trong môn đầu có hay không một người tên là hồ vân biện người có a đó là ta tam ca thúy tỷ cũng là vân chữ lót tinh quái cùng hồ vân biện cùng thế hệ hồ vân biện hơn hai trăm hai mươi năm trước liền bị sưng hô hồ, hồ tam thái g i nếu như sống đến bây giờ sợ ít nhất phải tiếp cận ba trăm tuổi a kia còn không dừng tính toán tuổi tác năm nay tam ca được gần bốn trăm năm mươi tuổi ai ra chu huyền nghe được thẳng lắc đầu không có gì hiếm lạ tinh quái cảm giác lực không bằng các ngươi nhân loại tại hương hỏa thần trên đường tu hành mộ tính càng là cùng người không có cách nào so đó là sống tuổi tác dài tuổi tác càng dài càng dễ dàng tu ra khí hậu tới tam ca của ngươi đều đến bốn trăm năm mươi tuổi vậy ngươi cũng không phải nhỏ hơn mấy trăm tuổi nào có ta năm nay bốn mươi đến đông thị đường phố năm đó hai mươi tuổi ra mặt vậy ngươi bối phận cao như vậy đó là bởi vì ta xuất thân quỷ dị thúy tỷ đã sớm đem chu huyền làm trí thành lao hưu rất nhiều chuyện căn bản cũng không đ ặ t lấy nói mây đèn thường khánh đi lên đến một thay mặt chính là cách chữ lót mẫu thân của ta là cách chữ lót bên trong đại đạo người tu r i a cửu vĩ cũng là hồ tộc sau cùng cửu vĩ thiên hồ thúy tỷ ngươi cái này hậu đại quá cứng rắn a hồ tộc hương hỏa cấp độ nhìn số đôi một đôi chính là một nén hương hỏa cửu vĩ hồ chính là nhân gian chín nén nhang chu huyền lại hỏi chỉ là mẫu thân ngươi tại sao là đại đạo người hoàng môn còn p ậ t hồ môn tu đạo giả thiên hồ môn nhất kính huyền cửa thúy cười khổ nói bất quá mẫu thân của ta tại hơn trăm năm trước liền vũ hóa thi thể được cung phụng tại hồ môn phất trần trong đ ộ n q u ậ t cũng không biết bởi vì cái gì c ớ thi thể vậy mà một lần nữa t h a n h é n hồ môn người cũng ở đây b á n có nói là giữa thiên địa một trận đạo môn thanh phong và mẫu thân của ta thi thể cũng có nói một giọt màu đỏ tía tiết lộ bay vào đ ộ n q u ậ t tóm lại suy đoán không đồng nhất nhưng ta chính là cái này chết đi nhiều năm cáo đạo nhân sinh ra tinh khoái chu huyền nghe tới nơi đây liền cảm giác quá huyền huyễn nhưng ngẫm lại thúy tỷ trong thân thể thế nhưng lại vận dưỡng lấy bốn tầng đại địa pháp tắc hắn liền bình thường trở lại không có lai lịch rất lớn bốn tầng đại địa pháp tắc cũng sẽ không tẩm bổ diễn sinh bởi vì ta cái này quỷ dị xuất sinh ta chính là hồ môn bên trong trẻ tuổi nhất mây chữ lót thúy tỷ nói đến chỗ này lại đi thu thập một bàn khách nhân bắt đũa trở về về sau chu huyền hỏi thúy tỷ ngươi ở đây hồ môn bối phận cao ta phải cho ngươi hỏi thăm người ai nha tam ca của ta sao t i u còn không tốt nghe n ó n g hán trăm năm trước liền mưu phản hồ môn tự thành lập thế lực phong mình làm một cái đồ bảo vương gọi gọi v ộ sân vương không phải nghe n ó n tam ca của ngươi từ kinh sơn cái này người ngươi nghe nói qua chưa vậy đại đại vốn là cực tốt bắt đầu nhà nghèo n phấn đọc chỉ vì xuất thân hà vi cẳng có thể tâm tình thiên hạ lại bị kỳ quái sửa lại ba lần bệnh hồ môn cùng hắn giao hảo nghe nói cũng là tham hắn mệnh cách văn khí không phải hai lần sau chu huyền bẻ ngón tay cùng thúy tỷ mấy đạo lần thứ nhất hắn nguyên bản nên đọc sách thánh hiển l ạ thứ kinh sơn cha mẹ là trịnh bá gia nhà tá điển trịnh bá gia ở tại trên trấn dù đông lại hùng chiếm mấy cái đại trấn môn hạ tá điển rất nhiều không có hơn vạn cũng có tám ngàn tăng thêm hắn lại không thích đọc sách sao có thể biết rõ từ kinh sơn là một đọc sách hạt giống còn nữa nói đọc sách hạt giống dù sao chỉ là đọc sách hạt giống tiền đô cũng không sáng tỏ trình báo ra lại đem hắn trở thành đầu cơ kiếm l ợ i người hắn ở đâu ra lòng tin ở trong đó có gì đó quái lạ thúy tỉ giảng ở đây về sau còn nói thêm là bởi vì từ kinh sơn cha mẹ à ánh mắt h ẹ p cạn thấy nhi tử từ, từ nhỏ liền có thể ngâm thi tắc đối liền ruộng cũng không còn tâm tư chồng mang theo hắn đi trên trấn huyện lý đại nho đại thư ra trong nhà làm khách hằng ngày đi khoe khoang biểu diễn vẫn khi tốt Có c h ú thúy đại t ư đưa ra sẽ c h tỷ r nói mẫu thân của ta sau này thôi giết qua hắn nói phải nuôi thành văn đàn đại thánh không thể quá sớm nhiễm bài v n danh khí càng không thể trương dương mệnh cách từ ra cha mẹ quá sớm trắng trận tuyên dương thần đồng chi danh c ũ n n g đã tại từ i k h s ơ n văn t h á cách n mệnh căn h cơ bà ê n ra n đánh u là một đại địa chủ dưới tay nuôi toán sư tại từ kinh sơn chín chấn hai mươi bảy hương dương danh về sau hắn liền tìm toán sư vụng trộm tín h qua lần này diễn toán cũng không tính tinh chuẩn nhưng là tính ra từ kinh sơn không phải vật trong ao lúc này mới đem hắn liền tiếp vào trên trấn đại trạch có thúy tỷ phen này giảng thuật chu huyền đ ỗ n g nhiên có chút rõ ràng vì cái gì mạnh m â u muốn ba r ờ i rồi ba lần dọn nhà rời xa những cái tiêu bẹ lũ s u n ị người h n bồi dưỡng được cái thiên cổ a thánh nguyên sinh gia đình thực tế quá trọng yếu chu huyền lại hỏi thúy tỷ sau đó thì sao thật sự là tây cốc chân quân lấy đi từ kinh sơn văn thánh mệnh cách hồ môn những người kia g i ả n g được có mắt có m ú i các loại thuyết pháp đều có nhưng nhất có thể tin truyền bá độ rộng nhất tây cốc chân quân chỉ là lộ diện người chân chính thu lại văn thánh mệnh cách là tứ đại thần quân hợp lực nhận lấy thúy tỷ xuất thân hồ môn hồ trong môn lại có rất nhiều sống mấy trăm năm tinh quái biết được thế gian bí mật rất nhiều chu huyền phát hiện mình xem như gặp gỡ bảo tàng rồi tại tình quốc thế gian bí ẩn cũng là cùng hương hỏa đồng cấp đồng tiền m ạ n h rồi hắn tiếp tục đặt câu hỏi kia tứ đại thần quân tính là cái gì cấp bậc cái này liền không rõ lắm quang âm r ư i cái chỗ kia đi vào ra không được nhưng hồ môn vân tử bối đều tính bằng qua cảm thấy tứ đại thần quân nhất định là thần mình cấp phía trên tồn tại so với cái tia người h i u thắng thúy tỷ lén lút chỉ trì trên trời thần quân lấy pháp khí hóa thành vì sao trên trời theo ta thấy vậy đúng là tại thần minh phía trên chu huyền lại hỏi kia tử kinh sơn bị tứ đại thần quân lấy đi văn thánh mệnh cách về sau liên tiếp khắc chết chín cái lao bà việc này kia là một cái chín vợ tri cục thúy tỷ nói chuyện này đi hồ môn kia thật là quen thuộc hồ môn vân tử bối bên trong trừ tam ca lục tỷ c ử u ca mười hai ca cũng đều tham gia kia chín lần hôn lễ bên trong một trận kỳ thật là có một tôn đến từ hoàng nguyên phủ đại yêu bày ra trận cùng này những lao bà kia không phải là bị khắc chết mà là các nàng xuất giá ngày đó liền bị bí ẩn tạo pháp giết chết gà cho từ kinh sơn nữ nhân căn bản chính là một người chết mà lại những cô gái kia cũng là được chọn chúng mỗi người ngày sinh thắng đẻ đều có cực lớn thuyết pháp chương ba trăm h o à n g nguyên đại yêu hai chương ba trăm h o à n g nguyên đại yêu hai chu huyền lúc này mới nhớ lại r a lông trong tiệm k i a n ề n trắng chữ đ e n hỉ đây là mưu đồ gì đâu từ kinh sơn là bị lấy đi văn thánh mệnh cách nhưng hắn nhiều năm bị mệnh cách tầm bổ nhục thân bên trong có cực kỳ dày đặc văn khí vị kia địa vị sâu xa hoàng nguyên đại yêu chính là t h a m cái này thân văn khí đều nói từ kinh sơn phú khả đức quốc bình thủy phủ minh g i a phủ hoàng nguyên phủ có rất nhiều mộc sạn sinh ý kinh doanh sơn chân vô số trên thực tế trận này phú quý chính là kia đại yêu thú đại yêu liên tục tổ chức chín lần ly kỳ hôn lễ chia cắt văn đàn đại thánh nhục thân nhân gian đường khẩu vậy không quán chút nào tỉnh quốc là một giảng hương hỏa thực lực quốc độ đến bất luận xuất thân đại yêu nếu là quá cường đại cường đại đến nhân gian đường khẩu bầu trời thần minh không có biện pháp vậy cũng chỉ có thể b ù n g x ô i bỏ mặc mà lại ngay lúc đó từ kinh sơn tại tỉnh quốc người trong mắt cũng không có như vậy cao giá trị dù sao mệnh cách đã bị đạo môn tứ đại thần quân liên thủ bóc đi về sau chính là cái không làm được học vấn người thô cạnh mà thôi thúy tỷ nói nhưng n à y một t â n văn khí huyết thịt lại làm cho kia đại yêu thu được thật sự chỗ tốt bây giờ hoàng nguyên phủ thủy phỉ hoành hành tội ác khinh thành hồ môn suy đoán cùng kia đại yêu thu được kia thân văn khí có quan hệ lời nói đến nơi đây chu huyền liền rõ ràng vì cái gì chỉ là biết rõ từ kinh sơn hồn phách ở đâu liền có thể giá trị chín nén nhang tế phẩm rồi từ kinh sơn liên tục khắc chết chín cái lao bà là hoàng nguyên đại yêu bày ra chín vợ tri cục kia chín cái lao bà tất cả đều là đại yêu chọn mục đích là muốn h ú t hết từ kinh sơn một thân văn khí từ kinh sơn nói mình bị chín cái lao bà hồn phách còn lấy muốn để chu huyền bóc ra kia chín cái lao bà hồn phách kia từ kinh sơn hồn phách ở đâu tự nhiên tại hoàng nguyên đại yêu trên tay biết được từ kinh sơn hồn phách thất lạc c h i địa liền chờ tại biết được hoàng nguyên đại yêu chỗ ẩn thân có thể để cho thiên hạ đường khẩu kiên kỵ hoàng nguyên đại yêu h ắ n ẩn thân dây nối đất tác nhất định là giá trị chín nén nhang tế phẩm thúy tỷ một vấn đề cuối cùng kêu hoàng nguyên đại yêu chỗ ẩn thân ở nơi nào hoàng nguyên phủ thôi như nói cụ thể một chút đâu hồ môn cũng không phải v ấ n năng thúy tỷ khó khăn nói chu ra tiệm tình nghi bên trong triệu vô nhai đã bị rót được ngã t r á n ngã phải trên bàn rượu dư chính lên từng tiếng đạo gia thật lợi hải hoác cái này thần tiên thủ đoạn khó có thể tưởng tượng xuất từ triệu đạo gia tri thủ tản á dương là tốt nhất mời rượu tử triệu vô nhai càng thổi càng nghĩ thổi càng thổi uống đến càng nhiều đợi đến chu huyền về cửa hàng lúc hắn đã không thắng tự lực nằm ở phúc tử trong phòng ngủ say như chết nhai từ đâu say rồi vân tử lương nói chu huyền hướng trên bàn nhìn lên nói cái này cụ lạc cũng chưa ăn xong sẽ say rồi tia triệu đạo ra tự lượng giỏi uống đến lại hào sảng nấc rượu cũng là rượu ngon dư chính nguyên đầy mặt v ỏ bừng nấc rượu từ ly trách tội nói người nhà nên thiếu khuyên triệu đạo ra uống rượu đều cho người ta c h u ố say chính ngươi vậy đã quá say triệu đạo ra tâm tình thông khoái ta nào có không b ồ i đạo lý lại nói ta cũng không phải rất say ta đi tổ thụ bên dưới tỉnh rượu là được chu huyền bị chọc cười đại sư h i n h say đến có thể thật không nhẹ còn tưởng rằng mình ở chu gia ban đầu hắn nói đại tẩu đi thôi ta bồng lai khách sạn cho các ngươi gian phòng ngươi và đại sư h i n h t r ư ớ c ở lại kia vất vả tiểu sư đệ tứ ly cũng muốn để dư chính n g uyên ngủ một lát nhi ban đêm còn phải đi nghe chu huyền giảng sách đâu say đến cùng cái quỷ đồng dạng làm sao nghe sách chu huyền mang theo tứ ly dư chính uyên đi bồng lai khách sạn đâu vào đấy sau khi xuống tới trở về trong tiệm nói với vân tử lương diễm vững khỏe quả nhiên quẹ quẹ đều là hố người hỏi ra gì đó vân tử lương cũng tò mò lắng hay nghe chu huyền đem chân tường nói giảng đến cuối cùng nói từ kinh sơn hồn ở đâu à hoàng nguyên phủ đại yêu trên tay lào vân ngươi nghe nói qua cái kia đại yêu sao nghe qua thanh danh nhưng không biết hắn cụ thể là ai vân tử lương nói nếu là cùng kia hoàng nguyên đại yêu có hoạt động sợ lại là đ ứ t mất manh mối đệ nhất cọc diêm vương q u ẻ để cho ta tìm cổ phật thứ hai cọc diêm vương quẹ để cho ta tìm hoàng nguyên đại yêu ta muốn đều có thể làm được ta tham diêm vương q u ẻ bàn phúc kia đốt nhang lửa chu huyền thờ phi phò cảm giác mình lại bị mơ bỡn nhưng tỉnh táo về sau hắn quyết định vẫn là muốn làm sau cùng nếm thử ta tìm giếng máu đổi lại cái cách hỏi nhìn nó có thể hay không thiếu thu chút tế phẩm chu huyền tiến vào bí cảnh bên trong thành hoàng trong đạo quán nói giếng tử ta hỏi b ư ớ c trên vách tường sở hữu con mắt đều mở ra ngắm nhìn chu huyền ta muốn biết t ừ gai xuyên h ồ n phách tại tỉnh quốc cái nào châu phủ tìm kiếm chính xác vị trí tiêu hao quả lớn muốn chín nén nhang tế phẩm kia chu huyền liền hỏi thăm mơ hồ nhất vị trí, nếu như giếng máu trả lời là hoàng nguyên phủ vậy hắn cái này một quẻ liền trở thành quẻ chết cái này một quẻ liền trở thành q u tìm kiếm độ khó sợ là vậy không nhỏ hơn bao nhiêu chu huyền hỏi thăm về sau trong đạo quán liền bay xuống tuyết tại màu xanh gạch đất bên trên buộc vòng quanh một cái sáu sáu nén hương tế phẩm chu huyền vẫn là thịt đau vấn đề đều mơ hồ đến trình độ này còn phải sáu nén hương tế phẩm cái này hoàng nguyên đ ạ i yêu địa vị quá h u n g mạnh đi sáu nén hương liền sáu nén hương dù là kẹt cửa ải cũng được thẻ cái rõ ràng chu huyền vung tay lên nói ăn tế phẩm muốn nói giếng máu đạo quan bên trong con mắt nhóm cũng là sơn chân hải vị ăn đ i u ba tôn thần minh cấp trực tiếp cất cao bọn họ vị giác dùng ăn cái sáu nén hương tế phẩm Hai khu vực lớn. vậy mà tại ư không có t minh thần n giang phủ chu n huyền nguyên bản bào sáu nén hương tế phẩm coi như nước dội lá khoai tâm tư xem bói không có nghĩ rằng lại có niềm vui ngoài ý mớn từ kinh sơn hồn phách không hề giống hắn suy đoán như vậy tại hoàng nguyên phủ hoàng nguyên đại yêu trên tay minh g i a phủ chỗ nào có thể giấu bên dưới từ kinh sơn hồn phách chu huyền lầm bầm ra lạ quan đi ngang qua tường tiểu thư giếng máu não người thời điểm tường tiểu thư lên tiếng gọi hắn a huyền a huyền đại phú ông chơi chắn có thể hay không giúp chúng ta làm chút việc mới đây lại có thu trò chơi mỗi ngày chơi cũng sẽ ngán chu huyền nghĩ đến mình sự tỉnh không có nghe được tường tiểu thư tiếng la a huyền a huyền a người gọi ta sao liên thanh mấy đòn tiếng la cuối cùng để chu huyền như ở trong mộng mới tỉnh hắn đi nghĩ rồi tường tiểu thư thì ta làm cái gì làm cái trò chơi mới cho chúng ta chơi a vậy thì phải xuất ra ta giữ nhà tuyệt chiêu nhi rồi cái gì cỡ lớn chi đấu loại trò chơi chu ờ huyền,、so、huyền nói t hoàng nguyên đại yêu tục danh đều là như thế kia tất nhiên tọa trấn hoàng nguyên phủ tương đương với minh giang phủ từ kinh sơn hồn phách đó chính là lấy đồ trong túi ngươi phải chước tìm được ca có biện pháp chu huyền nói tại minh giang phủ t a có h a u đó ạ i lưới mạng tình báo, là thời báo, chu huyền bố nhật i m du đến g minh u cùng Hoàng Môn、a. Cho m A. giang phụ làm làm. trên không đem cảm giác lược tôi Hắn phát đến rồi cực hạ phát ra chỉ có giếng máu người thông linh tài năng cảm thấy được thanh âm hội giếng máu tổ chức mời minh giang phủ các vị giếng máu người thông linh tham dự thông chi mấy lần về sau không ngừng có mới liên tiếp treo đến chu huyền thần hồn phía trên lần này tham dự người hơi nhiều nha đều có mười một người rồi chu huyền nói hội trưởng ngươi lần trước cho chúng ta quan tưởng cao tăng vọng nguyện hình xăm đồ thật sự có tác dụng ta hiện tại càng ngày càng không giống một cái bệnh tâm thần rồi sao. hôm nay cho các ngươi nhìn cái tốt hơn chu huyền lời nói khoái động được hội giếng máu trên mạng hội nghị bên trong q uy n t chuyện khởi, tối hôm nay nghe nói không chuyện gì bình thủy phủ đệ nhất kể chuyện tiên sinh muốn đi mẹ tỏ cỏ ly bên trong giàn sách mẹ tỏ cỏ ly lần này mở rộng cường độ đặc biệt lớn miễn phí ra trượt cung cấp trái cây điểm tâm địa chúng ta cái này bên cạnh đều chuyển hầm lên rồi đều nói muốn đi xem náo nhiệt một chút đâu Sách mẹ nó mẹ tỏ gọi lì đám kia vương bắt đ ạ n thủy lão tử sinh ý thâm hụt tiền đều muốn kiếm lời gào to tương vừng nổi giận mắng người nối mẹ tỏ gọi lì ý kiến rất lớn a ti ngọc nhi là mẹ tỏ gọi lì trung thực f a n hâm mộ hỏi lớn kia không là bình thường lớn bọn hắn vài ngày trước đào ta ca sĩ hiện tại lại miễn phí n g h e sách tương vừng càng nói càng tức buồn b ự c ti ngọc nhi ngay xong hỏi người nói ca sĩ có đúng hay không bạch quang a tương vừng phát hiện mình lỡ lời bại lộ thân phận ta biết rõ ngươi là ai tương vừng ti ngọc nhi tiếp tục nói tương vừng càng không muốn nói chuyện bị mẹ tỏ c ọ i ly đoạt mối làm ăn đào ca sĩ tương vừng thân phận đã minh bài rồi minh giang phủ đệ nhất dạ tổng hội bách nhạc môn lão bản chương ba trăm linh một yết kiến thiên tôn một chương ba trăm linh một yết kiến thiên tôn một tương vừng thành rồi hội giếng máu bên trong trừ ti ngọc nhi bên ngoài trước hết nhất rơi áo lót hội viên giếng máu người thông linh thân phận dù sao đặc t h ủ mặc dù tại giếng máu thiên tôn tại người thông linh tao n ộ trắng trận bắt giết về sau phẫn nộ phục sinh chế tạo ngày mồng tám tháng chạp chi dạ không cấp bậc giết chóc khiến cho tình quốc đối với giếng máu người thông linh bắt g i biến thành dưới mặt đất sản i ệ p không còn là trước tiên như vậy đường ho hoàn thành lập bắt lập một á u đ i giờ, đại ngũ. Nhưng vẫn bây giờ, dù sao vẫn là có h nhân, đại nhân, ầ n âu đại cái ù cùng n cùng người dạng này tổ chức, tại dân gian âm thầm bắt giữ người thông linh. g giữ với loại tại chức, c quẻ tổ thầm bắt Một âm giếng máu người thông linh một khi bị bại lộ thân phận là một cái cực kỳ khủng bố sự t ì n h là cường thế hộ i giếng máu tương vừng ngươi mấy ngày nay có thể lưu ý chung quanh của ngươi nếu là cảm thấy được bị người theo dõi có thể tìm được ti ngọc nhi tiểu thư nàng sẽ liên hệ với ta ta giúp ngươi giải quyết hết phiền phước ti ngọc nhi tại sóng lớn thời điểm liền hướng sở hữu hộ i giếng máu thành viên đ ả n thành thân phận của mình nàng tin tức đã không còn là bí mật tương vừng nghe tới nơi đây h ỏ i chu huyền hội trưởng ta biết rõ ngươi thần thông còn đại một người liền có thể chịu tại chúng ta tầm mười người cảm rất lực cái này nếu như không phải hương hỏa cấp độ cực cao là làm không tới nhưng là tỉnh quốc hương hỏa cao nhân rất nhiều sáu nén hương bảy nén hương tại minh giang sóng lớn thời điểm tương vừng chính là trừ ti ngọc nhi bên ngoài cái thứ hai đem liên tiếp treo trên người chu huyền tại nhìn thấy hình xăm đồ về sau hắn liền khăng khăng một mực nhận định chu huyền chính là mới hội giếng máu hội trưởng đợi thêm một chút nhìn xem phải chăng có người mới nhập hội nếu là không có ta liền sẽ cho đại gia giảng một kiện đại sự n g h e xong các ngươi mới biết được chúng ta hội giếng máu mới là tỉnh quốc bên trong duy nhất chính tông giếng máu hội nghị mà lại chúng ta sẽ còn sửa đổi hội nghị phương thức không phải loại này bại lộ thức liên tiếp mà là một loại tuyệt đối an toàn ghi nhớ là tuyệt đối an toàn tham dự phương thức chu huyền giảng ở đây lúc liền đã làm xong lợi dụng giếng máu thành hoàng đạo quan xem như hội nghị địa điểm dự định đám người bị chu huyền lời nói đem tính tích cực triệt để điều động lên tuyệt đối an toàn tỉnh quốc cái này thế đạo bên trong thật có tuyệt đối an toàn sao chúng ta phải tin tưởng hội trường bây giờ hội trưởng như trước kia giếng đèn lão sư cũng không đồng dạng đâu cũng là có hội trưởng hình xăm ta bệnh động kinh thật là không có phát qua hai ngày trước còn đi xem trận điện ảnh xông ra đoạt mệnh c h ấ n đẹp mắt ta rất có cộng minh được rồi bệnh động kinh người cơ bản cũng không dám ra ngoài ra môn nửa bước bởi vì bệnh động kinh bộc phát cơ hội không có báo trước nói bộc phát liền bộc phát giống tim ngọc nhi như vậy lớn gia nghiệp từng cũng chỉ có thể giống khóa chó bình thường bị ti minh khóa tại trong k u ê phòng hiện tại cảm giác bản thân bệnh động kinh đã biến mất giếng máu người thông linh nhóm đã thử nghiệm phóng ra cửa phòng đi ôm ấp khó phân đặc sắc phố xá sầm bất n h â n gian ta đi ăn một cái quán hoàng nguyên đồ ăn cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy có tư vị đồ ăn đâu trong lúc nhất thời hội diến máu thành rồi sống phóng túng giao lưu bày theo người mới liên tục gia nhập lần này giếng máu hội nghị quy mô đã mở rộng đến rồi m ộ ư ơ i năm người tăng thêm chu huyền chính là m ộ ư ơ i sáu người nhiều so với sóng lớn thời điểm nhiều năm tên hội viên trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm đoán chừng hôm nay sẽ không còn có c à n g nhiều hội viên tiến vào rồi tới đi người mới giới thiệu một chút bản thân có thể không dùng tên thật chu huyền nói ta gọi thái dương hoa ở lâu bình thủy phủ mấy ngày trước đây ta thông qua của chính ta nguồn tin tức nghe nói minh giang phủ có một vị đại nhân vật gây dựng mới hội giếng máu mà lại công bố áp chế bệnh động kinh biện pháp ta là ngựa không dừng v ó trong đêm ngồi xe lửa đến rồi minh giang phủ c h ở lần tiếp theo giếng máu hội nghị tổ chức kết quả thật bị chúng ta lên ta gọi mục t ú c thảo đến từ hoàng nguyên phủ ta gọi đường phè nước minh giang phủ người địa phương minh giang sóng lớn thời điểm ta không dám đứng ra p h ụ lên liên tiếp cái này đến cái khác người mới ngắn gọn giới thiệu bản thân chờ đám người sau khi nói xong chu huyền mới lên tiếng mới hội giếng máu thành lập là vì để sở hữu hội viên cáo biệt truy sát cáo biệt bệnh động kinh sống bước phát triển mới phấn khích người sinh ra như thế nào áp chế bệnh động kinh ta tin tưởng lão hội viên đã có rất sâu cảm thụ không cần nhiều lời về sau các ngươi tái phạm một lần bệnh động kinh coi như ta thua ao ao ao một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại hội nghị bên trong đập vang đến như, như thế nào cáo biệt truy sát rất đơn giản tại minh giang phủ phạm vi bên trong các ngươi cảm thấy được bị cái gì người cho nhìn chăm chú vào có thể báo cáo cho ti ngọc nhi ta sẽ giúp đại gia giải quyết phiền phức đương nhiên trợ giúp cũng không phải là không gian buộc xem phiền phức bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện sau đó hợp lý hợp quy thu lấy hồi báo nếu đối phương đến từ chuyên môn săn giết giếng máu người thông linh tổ chức tựa như trước kia người quẹ một dạng vậy ta sẽ không thu lấy mảy may phí tổn đối với cái này loại tổ chức hội giếng máu sở hữu thành viên cùng cựu địch hải Hội thật Chúng thông linh có thể hung hăng người nói giếng người trưởng, ta như vậy. Các hội viên nghe tới Chu huyền lời nói, đều đã máu là lời lòng nhiệt huyết bành bành, sao? sát, trong có Các huyết vậy. bậc, dài quen. mọ, kém chúng ta chính là dị dạng là không bị xã hội dễ dàng tha thứ quái vật đương nhiên muốn cường thế trước kia giếng đèn nói qua giếng máu là chúng ta tại tàu âm bái thần c h i sau thứ hai tôn thần trị nhưng nàng đối giếng máu hiểu rõ cũng không sâu khác ta hiện tại nói cho các ngươi giếng máu cũng không phải là các ngươi sinh mệnh thứ hai thần linh kia là hắn là các ngươi sinh mệnh vị thứ nhất thiên tôn chu huyền nói bầu trời phía trên có thần minh thần minh phía trên có thiên thần mà thiên tôn còn tại thiên thần phía trên tỉnh quốc hết thệ có bốn vị thiên tôn g i ế n máu chính là bốn đại thiên tôn một trong vậy mà cao đến loại trình độ này g i ế n máu thiên tôn giếng máu thiên tôn chúng ta đều là thiên tôn người a k i u thiên tôn vì cái gì không giúp chúng ta hơn sáu mươi năm trước ngày mồng tám tháng c h ạ m chi dạng giếng máu thiên tôn phục sinh chế tạo một trận không cấp bậc giết chóc làm cho tỉnh quốc sửa đổi quốc danh nếu là thiên tôn không có phục sinh các vị tình cảnh so hiện tại thê thảm hơn rất nhiều lần chu huyền lời nói bình tĩnh lại tại nhiều giếng máu người thông linh trong lòng k h u ấ y động lên một vòng lại một vòng g ợ sóng ta vừa rồi giảng thuật sự t ì n h quá mơ hồ các ngươi không tin cũng là chuyện đương nhiên hôm nay ta liền để các ngươi yết kiến thiên tôn gặp một lần chúng ta hội g i ế n máu trí cao tín ngưỡng Dạng ở đây, chính huyền tạm thời đi hội nghị, thần hồn quý vị, tiến tạm rời đi vị, vào b c ả bên trong t là n hoàng quan h đạo bởi n ngươi tử, vì cần nhân gian tín ngưỡng tại lý thừa phong muốn một lần nữa quy y giếng máu thời điểm giếng máu nhật hắn đồng dạng nó vậy đón nhận tám cái giếng máu não người hiện tại có mười tín ngưỡng tới cửa giếng máu so ăn tế phẩm còn thỏa mãn vậy ngươi liền đem bọn hắn mang vào cái này đạo quan bên trong tới chu huyền trạm trong tiệm tình nghi đem cảm giác lực thôi động dưới chân của hắn thì dâng lên huyết sắc vòng xoáy mấy chục con huyết s ắ c c h i thủ thăm dò vào chu huyền cảm giác lực bắt lấy đến rồi đến từ các đại hội viên cảm giác lực hướng bí cảnh bên trong thành hoàng đạo quan bên trong lôi kéo lý mây trôi chính là hội giếng máu bên trong tư vừng cũng không phải là cái nam nhân nàng lấy giả dọn thì chúng lúc này nàng nằm ở bách nhạc môn giám đốc văn phòng bên trong nàng hôm nay bởi vì mẹ tỏ lì miễn phí giảng sá lại vì có thể nhìn thấy giếng máu thiên tôn mà hưng phấn giờ k h ắ c này nàng kích động chờ đợi phản phất bách nhạc môn cùng mẹ tỏ có lì tại s ả n thương mại bên trên cạnh tranh cũng không thành được giá trị nhắc tới chuyện nhỏ thiên tôn ngài thật là thiên tôn sao nàng ngay tại lầm bầm một đạo màu đỏ huyết thủ b ắ t lấy đến rồi cảm giác của n à n g lực lập tức nàng liền như sa vào một đoàn vòng xoáy bên trong chìm chìm nổi nổi hô hấp đều không trôi chảy chờ c ố này ngạt thở cảm biến mất hầu như không còn về sau nàng thân hình mơ hồ liền xuất hiện ở một tòa cổ phát đạo quan bên trong chương ba trăm lẻ một yết kiến thiên tôn、2. chương ba trăm linh một yết kiến thiên tôn hai cùng nàng gặp cảnh như nhau còn có mười mấy người bọn họ đều là vẻ mặt giống như nhau mờ mịt kinh ngạc đây là nơi nào sẽ không làm mộng cảnh a đám người nghị luận ở mỹ nhìn một phía không biết là ai ngẩng đầu nhìn thấy ngồi ở thần đài hoa sen châu ngồi chu huyền chu huyền thân hình cũng là mơ hồ trạng thái hắn giơ cao hai tay nói hoan nghênh các vị đi tới giếng máu thần miếu ta là của các ngươi hộ i trưởng đồng thời cũng là các ngươi đại tế ti đám người trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn ngắm nhìn chu huyền mà thành hoàng đạo quan tại giếng máu ra chỉ phía dưới hãng lúc này liên giống một vị cự đại thần minh nhìn xuống từng hạt giếng máu người thông linh không gian thật lớn cự hình thần minh để hội giếng máu đám người phát ra từ đáy lòng sinh ra áp bách cảm giác thái dương hoa bãi kiến giếng máu đại tế ti tương vừng gặp qua đại tế ti mấy chục người đều hướng phía chu huyền túi người trào nguyên bản bọn hắn là muốn quỳ lạy nhưng giếng máu đạo quan bên trong lại giống có một loại lực lượng kỳ lạ chống đỡ đầu gối của bọn hắn khiến cho bọn hắn vô pháp quỳ xuống chỉ có thể lấy túi người trào thay thế chúng ta đều là giếng máu người thông linh muốn dâng lên các ngươi thành kính cùng t ô n k í n h cung gập cong là tốt rồi quỳ xuống không cần giếng máu thiên tôn không cần hẹn bọn đến trong đất bùn tín ngưỡng đám người nghe tới nơi đây như nghe tin nhạc bọn hắn cũng đều là tẩu âm bái thần tri n g i phàm la tiến vào đường k h u thấy tổ sư bài vị chân dùng liền muốn quỳ xuống thấy hương chủ đường chủ cũng muốn quỳ xu đều quỳ thói quen kết quả thấy cấp độ cao đến ngoại hạng thiên tôn ngược lại không dùng quỳ hôm nay ta xem như giếng máu đại tế ti muốn dẫn các ngươi nhìn thấy giếng máu thiên tôn đã thấy thiên tôn vậy liền cẩn tại về sau quãng đời còn lại bên trong xem giếng máu là cao nhất tín ngưỡng nếu như các ngươi đồng ý liền k h ô n g người thấy thiên tôn nếu là có người không đồng ý cũng không sao l ư ỡ n thẳng xuống lưng ta đưa các ngươi rời đi chu huyền đối với giếng máu tín đồ cầm t h ờ i mở thái độ nếu là nguyện ý gia nhập, vậy liền gia nhập nếu là không nguyện ý vậy liền rời đi không có bất kỳ cái gì cưỡng chế nhưng mọi người không có người nào thẳng lưng ai cũng tự hiểu rõ bọn hắn bất kể là cái nào đường khẩu thờ p h ụ n vị nào thần minh dị quỷ cùng giếng máu thiên tôn so sánh đều là tiểu ô t h ấ y l ớ n ô có cơ hội trở thành giếng máu tín đồ do dự một giây đồng hồ đều là đúng thiên tôn không tôn trọng khi tất cả người đều tại không người chờ thời điểm chống trải vô ngần đạo q u a n trên mặt đất hiện ra to lớn mỏ h ư n g đỏ trăng tròn trăng tròn bên trong có thế gian vạn vật thanh â m thời gian ở vào không có trận tự trạng thái gió tuyết nước nguyệt đều ở đây trăng đỏ hưởng bên trong lưu động giếng máu người thông linh n ó m cảm nhận được dồi rào khí tức giống từ trên chín tầng trời ép ngang mà tới khi thế cường đại rơi vào trên người của bọn hắn lại lộ ra như gió xuân ấm áp mỗi người đều cảm nhận được trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu loại này thoải mái dễ chịu cảm giác ở tại bọn hắn ngày bình thường tiến vào giếng máu bí cảnh bên trong lúc cũng có cảm thụ chỉ là tại trình độ bên trên kém xa hôm nay như vậy nồng đậm tại mọi người lòng say thần di thời điểm m ọ u hưởng đỏ trăng tròn bắt đầu chuyển động mọi người mơ hồ thân hình đều hình chiếu đến rồi trăng đỏ hưởng bên trong Trong chấp nắng này bọn hắn phảng phất thành rồi viễn cổ tiên n h dân vây quanh đống lửa hướng phía cơ hồ muốn g á n g lâm đến nhân dân rộng lớn vô cùng trăng đỏ hưởng thành kính cúng Ta hơn mười giếng ngó người thông linh ào ào vì giếng máu thiên tôn cầu nguyện mà xem như đại tế ti chu huyền rõ ràng cảm giác được ví cảnh bên trong trang đỏ hưởng bởi vì có mười tín đồ lực lượng khí tức bên trên đều có, có chút dâng lên tại trang đỏ hưởng bên trong hình chiếu đã sẽ không lại thoát ly trang đỏ hưởng về sau mười lăm cái giếng máu người thông linh liền trở thành giếng máu vĩnh viễn tín đồ một đạo thân ảnh quen thuộc từ trăng đỏ hưởng đi vào trong tiến vào đạo quan hắn không phải người khác chính là lý thừa phong lý thừa phong không có che lấp thân hình của mình mà là đối còn lại giếng máu người thông linh nói giếng máu thiên tôn là bao dung thiên tôn ta đã từng phản bội qua thiên tôn tại về sau quãng đời còn lại bên trong ta rất hối hận vài ngày trước ta cuối cùng có cơ hội tại đại tế ti dưới sự chỉ dẫn ta một lần nữa b i ế t kiến thiên tôn thiên tôn vẫn như cũ đem ta thu làm tín đồ ta cuối cùng là đang nghĩ ta có thể vì thiên tôn làm chút gì đó hôm nay ta liền có mục tiêu tại về sau quãng đời còn lại bên trong ta sẽ thủ hộ mỗi một vị thiên tôn tín đồ phòng ngừa các ngươi bị một ít lòng dạ khó lường người bắt giết ta là lý thừa phong cốt l a o hội thiên thần học giả cũng là minh giang phủ bây giờ trưởng n h ậ t du thần các vị gặp cứng rắn đừng rẽ tiến vào giếng máu bí cảnh t h ư ơ n g giếng máu kể rõ các ngươi gặp phải ta sẽ nghe thấy đại tế ti cũng sẽ nghe thấy bởi vì lý thừa phong không có che lấp thân hình hình dạng mà giếng máu người thông linh đều là tàu âm b á i thần đường khẩu đệ tử trong đó đại đa số cũng đều là minh giang phủ người ai sẽ không biết vị này minh giang phủ bên trong lớn du thần lý thừa phong ở trước mặt làm ra hứa hứa bọn hắn treo ở trong lòng cuối cùng một khối đá lớn rơi xuống đất bọn hắn từng cái vui đến phát khóc cảm tạ thiên tôn vì bọn họ mang đến cơ duyên lớn lao chúng ta về sau thật sự tự do không dùng lại đỉnh lấy thân phận giả mặt nạ lỗ muốn nhìn điện ảnh liền xem phim nghĩ đi dạo công viên liền đi dạo công viên a là tự do hương vị buôn tẩu bầm báo một người làm quan cả họ được nhờ loại này động tác bọn hắn cũng không có nhưng tương tự từ ngữ lại là bọn hắn tâm tình tốt nhất khắc họa ca ngợi thiên tôn ca ngợi đại tế thi ca ngợi thiên thần đại học giả một trận tại sinh mệnh chờ rất nhiều năm ý kiến tại thời khắc này chỉ để thay đổi nhân sinh của bọn hắn mệnh đồ kích động qua cười qua đợi đến đám người trở về bình tĩnh thời điểm chu huyền động đến ngón tay hắn không minh kính tại t ỉ n h nghi cửa hàng thân thể bên ngoài khởi động hình xăm đầu nguyên bản chính là như vậy hết thể hai bộ một bộ tại thế giới hiện thực bên trong một bộ là không minh thế giới bên trong huyết tượng không minh kính thôi động đem thanh y phật hình xăm huyết tượng đưa vào bí cảnh vậy đưa vào thành hoàng đạo quan bên trong to lớn màu xanh tăng bảo tại hội giếng máu đỉnh đầu của mọi người bên trên triển khai m ê n mông p ậ t khí n g n g tụ thành mấy vạn nhiều nhỏ nhánh kim mờ da mạ hoa mỗi một đoá sinh mệnh lực đều cực kỳ thanh thúy tươi tốt hội giếng máu các hội viên nghĩ đưa tay đi hái tùy ý liền có thể hái muốn thuốc vệ chu huyền đã làm mời tư thế ra hiệu đám người khối lớn càn ăn ta cùng với giếng đèn cũng không phải là người một đường giếng đèn biết rõ c h ấ n áp bệnh động kinh biện pháp cũng không toàn bộ cáo chi các người mà là mỗi ngày nói không chủ định đồng dạng thả ra một điểm dối trá phật khí tạo điều kiện cho các ngươi duy trì sinh mệnh áp chế bệnh động kinh biện pháp chính là nàng khống chế phương thức của các ngươi nàng muốn lợi dụng cảm giác của các ngươi lực vì nàng không r à n buộc làm việc ta không giống hôm nay nơi này như biện phật khí chí ít có thể áp chế các ngươi bệnh động kinh mấy năm thanh y phật là bầu trời phía trên duy nhất đại phận hắn phật khí làm được chu huyền rất là đàn thành nói ta về sau cũng cần lợi dụng cảm giác của các ngươi lực xử lý một số chuyện nhưng không phải không ràng buộc ta sẽ thanh toán các ngươi thủ lao vì đại tế ti hiệu mệnh không chối tử nào dám đ à m thủ lao đồng giá trao đổi là chúng ta về sau hội giếng máu tôn chỉ vẫn là kia phen luân luận giếng máu thiên tôn không cần h è n m ọ n đến trong xương quốc tín ngưỡng một đám hội viên thật cảm giác mình giống nằm mơ gặp qua tàn nhẫn nhất sinh hoạt chân tướng về sau bọn hắn ngoài ý muốn cảm nhận được ấm áp có người bảo vệ bọn hắn chu toàn có người c h ư a khỏi hắn bệnh động kinh dù là muốn lợi dụng bọn hắn cũng không phải mượn tín ngưỡng quyền uy bạo lực chấn áp mà là lấy vật đổi vật đồng giá trao đổi t ỉ n h quốc bên trong vẫn còn có chúng ta giếng máu người thông linh ôn nhu chỗ có không ít hội viên thấy bây giờ lại nhớ lại trước kia càng là cảm thấy phần này ôn nhu quá chân quý lại cảm động đến nghẹn à o các vị có thể tận tình hút lấy phật khí ta chỗ này vừa vặn muốn tuyên bố một hạng nhiệm vụ chu huyền nói có một cái gọi là từ kinh sơn người hai trăm hai mươi năm trước không biết tung tích hắn đã từng là vận mệnh khâm điểm văn đàn đại thánh chỉ vì một chút cơ duyên xảo hợp bị sử ngược lại gặp không may bất chắc ta muốn tìm đến từ kinh sơn h ồ n p h á c h kim nhu sơn cương phong động một vị dùng tên giả vì cọ lác hội viên nghe xong chu huyền lời nói về sau liền cho ra một cái địa chỉ cọ lác ngư i ý là đi kim nhu sơn cương phong động liền có thể tìm tới từ kinh sơn chu huyền hỏi cương phong động là minh giang phủ rất nhiều âm đường huyết tế chỗ trong đó mây trôi chạy người mỗi tháng số hai mươi mốt đều sẽ tê bái cựu xà chi thần hai ta năm trước đi qua một chuyến hoàng nguyên phủ nghe nói liên quan tới từ kinh sơn hoàng nguyên đại yêu truyền thuyết ta cuối cùng cảm thấy cái kia từ Kinh Sơn, có chút kia Kinh giống từ Sơn, m âm y trôi trại thần. Lát trong chi lời cửu Cỏ xá nói, lát lộ để ra ộ t cái âm đường khái niệm, đối với đường, âm chính u u h là cung phụng tà thần đường khẩu minh giang phụ thành bên trong liền có cá biệt tà thần đường khẩu liền sân bóng đường kia một đoạn trước kia có cái tiểu giáo chút bên trong liền ở tà thần cỏ lắc nói chuyện chu huyền liền nhớ tới đến rồi sân bóng giữa lộ có một cái mệnh thần hương hỏa cũng không phải là rất cao h ắ n chết ở chu huyền lữ minh k h ô n trên tay ngươi có thể cảm giác tà thần chu huyền hỏi đạo cha hỏi bên trong có ba phần thưởng thức lưỡi khí đại tế ti ta cũng là âm đường đệ tử cảm giác lực bị ô nhiễm qua có thể cảm giác tà thần chu huyền trong lòng cảm thán quả nhiên cái này hội giếng máu không có xử lý sai cái gì bách nhạc môn láo bản cái gì thần thâu đường khẩu đại thiên kim hiện tại lại tới một cái âm đường đệ tử nho nhỏ hội giếng máu từng chúng á i là n ta âm đường sau lưng cung cấp nuôi dưỡng chính là tà thần nhưng tà thần cũng chia đủ loại khác biệt giống sân bóng đường tồn kia nhỏ tà thần tuổi tác quá nhỏ không có cố định tín đồ không có đạt được tình quốc thừa nhận hắn thủ đoạn vậy quá hung tàn bạo ngượng sẽ đối với thủ hạ tín đồ khai thác ép khâu thái độ một khi quyết định muốn cái nào tín đồ tính mạng liền sẽ n ổ xương rút ủy dùng bất cứ thủ đoạn nào cọ lắc giảng đạo nhưng tỉnh quốc có thật nhiều q u y ế n tộc bọn hắn cung phụng tà thần là từ xa xưa niên đại cũng đã ra đời một đời lại một đời truyền thừa xuống tới tín đồ phương diện rất cố định đều do nên q u y ế n tộc người đi cung phụng tại đối đại tín đồ phương diện trừ mỗi tháng một lần huyết tế hàng năm một lần đại tế bên ngoài ngày bình thường chắc là sẽ không chủ động giết hại tín đồ tương phản sẽ còn hạ xuống ban phúc ta quý tộc gọi thạch hương cung phụng thần linh gọi cốt thần người là thạch gia trại người tương vừng hỏi đúng thạch gia trại đời đời k i ế p k i ế p đều ở đây thờ phụng cốt thần cốt thần bất tử tại cho tàn bên trong vĩnh sinh nghe đến đó ti ngọc nhi có chút rơi vào mơ hồ hỏi ta có chút không rõ các ngươi trại thờ phụng chính là cốt thần vậy ngươi tại sao phải đi cương phong động tham gia mây trôi trại tế tự nhân ra đứng sau l ư n g chính là cựu xà chi thần a khả năng ta không có nói rõ ràng cọ lắc lại cường điệu giảng đạo minh giang p h ủ rất lớn p h ủ thanh bên ngoài có hơn mười cái trại những ngày trại cùng trước mấy ngày lại thấy ánh mặt trời bành ra chấn bình thường cơ hồ đều là viễn cổ tiên dân truyền thừa xuống cùng ngoại giới giao lưu cấp ít mà lại cũng không đúng bên ngoài thông hôn những n à y chạy sau lưng cơ hồ đều có thần linh mà lại là lấy được tỉnh quốc thừa nhận nhưng tế tự những n à y tà thần thủ đoạn dù sao quá đấm máu sinh t ừ huyết tế ảnh hưởng rất t á c liệt cho nên tỉnh quốc kinh thành phủ liên hiệp cựu phủ du thần ti muốn khống chế huyết tế quy mô cùng với tham gia huyết tế nhân số dựa theo trước mắt văn bản rõ ràng công khai bày tỏ mỗi lần huyết tế nghi thức người tham dự không được vượt qua trăm người mỗi cái quyến tộc không có khả năng hoàn toàn đem người điều khiển kỹ thuật số chế tại trăm người trở xuống thường thường sẽ vượt qua một số người đến tỷ như nói một trăm ba mươi người một trăm năm mươi người chỉ cần không phải quá mức du thần ti vậy mở một con mắt nhắm một con mắt cỏ lác giảng ở đây dừng lại một lát sau còn nói thêm nhưng là bất kể là hơn một trăm ít người xa xa không đạt được tế tự quy cách cho nên các ngươi mười cái quyến tộc tế tụ cương phong động đem người khí lần nữa tụ lại để hoàn thành tế tự cần quy cách xây dựng chế độ ti ngọc nhi hỏi đích xác cỏ lác nói mặc dù đem chính mình quyến tộc sau l ư n g thần linh thẳng thắn hiện ra ở cái khác quyến tộc trước mặt luôn luôn kiện không tốt lắm sự tình nhưng là chỉ có loại biện pháp này mới có thể để cho chúng ta kế thừa nên có tế tự quy mô chu huyền nghe tới nơi đây ngược lại là quan tâm tới cỏ lác hỏi ngươi là quyến tộc người sau lưng có bản thân tộc đàn thần linh bằng vào ta đối tả thần hiểu rõ bọn hắn đ ố i tín đồ trưởng khống là rất nghiêm khắc ngươi có thần linh kể bên người hôm nay lại bái giếng máu thiên tôn là cao nhất tín ngưỡng tín ngưỡng t ậ m hợp thật sự không có việc gì đa tạ đại tế ti quan tâm ta bái tại thiên tôn m u ô n hạ cốt thần sẽ chỉ vì ta tiêu ngạo cọ lắc còn nói thêm mây trôi trại cựu xà chi thần có thể là từ gai xuyên đại tế ti nếu là có cần hai ngày sau đó chính là tháng này tế tự đại điện ta nguyện vì ngài đi theo làm tùy tùng đánh vào mây trôi trại tham thính đến từ gai xuyên manh mối chu huyền còn không có biểu thị tán đồng tương vừng lại vượt lên trước chất vấn các ngươi thạch ra c h ạ y cùng mây trôi c h ạ y có thủ chuyển k i ế p cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt ngày bình thường các ngươi cùng chúng ta c h ạ y cùng nhau làm tế tự đã là dương cung bạc kiếm hiện tại ngươi nghĩ đánh vào chúng ta c h ạ y thăm dò cựu xà c h i thần sợ là muốn đem ngươi lột ra đào xương vạn xà p h ệ thân chu huyền nghe thế nhi hứng thú càng đậm nguyên lai、like、tương vừng cũng là đến từ minh giang phủ q u y ế n tộc con cháu nghe ý tứ nàng vẫn là mây trôi trại người nho nhỏ hội g i ế n máu từng cái là nhân tài tương vừng một phát thanh âm có lắc liền tinh tường nàng thân phận nói tiêu ta biết r mây trôi c h ạ y tại minh giang phủ trong thành mở hộp đêm chỉ có một người kia thu chuyên kiếp là thu chuyên kiếp nhưng ta có biện pháp của ta các ngươi mây trôi c h ạ y ngăn không được ta có lát mây trôi c h ạ y sự tình không có quan hệ gì với ngươi rồi tương bừng quay đầu hướng phía chu huyền túi người chào nói đại tế ti ta nguyện vì thiên tôn dâng lên khuyển mã cực khổ tại tháng này cường phong trong động ta xem như mây trôi c h ạ y một phần tử nguyện ý nghe ngóng liên quan tới cựu xà chi thần bí ẩn ngươi vốn là mây trôi trại người liên quan tới cựu xà chi thần lai lịch chính ngươi không rõ ràng sao còn cần đi chuyên môn nghe ngóng chu huyền hỏi cựu xà chi thần bí ẩn nắm giữ ở quyến tộc trưởng lao trong tay cũng sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài ngươi có thể hỏi cọ lác chính hắn cũng không biết cốt thần tôn này thần linh là như thế nào sinh ra nàng nói không sai nhưng ở tế tự phía trên các lớn quyến tộc thần linh ý chí sẽ giáng lâm kia là biết rõ ràng cựu xà chi thần lai lịch thời cơ tốt nhất chu huyền nghe thế nhi đã là cực kỳ hài lòng nói rất tốt đến ngày đó hai người các ngươi có thể tùy thời kêu gọi ta t a ý chí có thể tùy thời giáng lâm đến các ngươi trên thân biết rõ ràng cựu xà chi thần có đúng hay không hai trăm hai mươi năm trước từ kinh sơn sau khi chuyện thành công ta sẽ trao cho các người thủ lao tương ứng chu huyền b ố n cũng không có chơi xuống tâm tư hắn xem như hội trưởng mới gặp mặt liền chơi xuống hội viên bí ẩn chẳng phải là mất lòng người lòng người t à n ra đội ngũ cũng không tốt mang hắn nói các ngươi là quyến tộc người cũng đều là sống từ huyết tế truyền nhân ta hỏi một chút các ngươi bạch cốt trường sinh sơn như vậy cấm địa hình xăm đối với các ngươi tu hành phải chăng có trợ giúp bạch cốt trường sinh sơn hình xăm đại biểu cho xạ mạn sau lưng bầu trời thần minh cấp trường sinh giáo chủ loại này cấm địa hình xăm nếu là trôn ở người bình thường trong nhà có thể để cho bình thường gia đình niêm phong cửa tuyệt hậu nhưng quyến tộc người thế nhưng là không bình thường người nghe tới bạch cốt trường sinh sơn c ọ lắc lúc này liền phát ra một tiếng thở dài khí đối với mình không có đạt được thám tính h cựu xà chi thần bí ẩn cơ hội biểu thị bóp cổ tay thở dài nếu là bạch cốt trường sinh sơn vậy đối với ta nhóm quyến tộc tới nói là chỗ tốt rất lớn đa tạ đại tế ti đa tạ đại tế ti tương vừng ngươi một người đi nghe ngóng cựu xà chi thần có mấy phần chắc chắn sáu mươi phần trăm chắc chắn thành công ba thành nắm chắc thất bại nhưng là có thể toàn thân trở ra còn có một thành xác suất có thể sẽ vừa rồi cỏ l ắ c đã mất đi nhìn thấy bạch cốt trường sinh sơn cơ hội trong lòng chính phiền một đâu hiện tại cơ hội tái hiện hắn nào có không bắt được đạo lý tương bừng thái độ lại có chút mập mờ từ đáy lòng chỗ sâu nhất tới nói nàng vậy hy vọng có lắc đến giúp đỡ đã có thể gia tăng thám tính h bí ẩn tỷ lệ thành công mà lại được rồi bạch cốt trường sinh sơn về sau một người l i n h hội một người hộ pháp bị cấm địa ảnh hưởng được nội yên cùng n h ậ t s á c xuất vệ nhỏ đi rất nhiều thực tế không được hộ pháp người có thể chặt đứt l i n h hội người cùng cấm địa liên tiếp giữ được tính mạng nhưng là thạch ra trại cùng mây trôi trại dù sao có thủ chuyển kiếp loại này thủ chuyển kiếp lớn đến trình độ gì nếu là hai tộc tộc nhân tại nơi nào đó gặp nhau tất nhiên sẽ từ đấu đến cùng thẳng đến một cái nào đó tộc người triệt để chết sạch xanh xanh từ đấu mới có thể kết thúc từ đấu bên trong cũng mặc kệ cái gì nữ nhân hai đồng chỉ cần là vật sống liền muốn giết chết không có chút nào thương hại có thể nói tim dạng này người đến giúp ta nếu là sự tình bại lộ ta còn có cái gì mặt đi đối mặt tộc nhân của ta tương vừng nói như vậy nếu là sự tình bại lộ ngươi cắn ngược lại ta một ngụm nói ta là xâm lấn mây trôi trại cựu nhân ta còn có thể vạch trần ngươi không thành cọ lan nói coi như ngươi không vạch trần ta chúng ta sự tình vậy làm thành về sau chúng ta một đợt lĩnh hội bạch cốt trường sinh sơn ngươi bảo đảm sẽ không đối với ta sau l ư n g bên dưới đ à o trước kia có thể biết hiện tại sao cái gì lưu mây trại thạch ra trại chúng ta đều là thiên tôn người a thiên tôn đệ tử không giết thiên tôn đệ tử cọ lác mạch suy nghĩ chuyển biến được nhất là nhanh nhưng hắn biểu hiện lại làm cho chu huyền nghĩ tới một khả năng khắc tính cọ lác đối bạch cốt trường sinh sơn có hắn đặc biệt lý giải loại này lý giải cũng làm cho cọ lác đối với cái này phó hình xăm giá trị phán đoán trở nên cực cao mệnh cũng không cần thụ truyền kiếp vậy bông xuống v ó t đến nhọn cả đầu nhất định phải tham dự vào trận này cựu xà chi thần bí ẩn t h a m dò hành động cái này hoàn toàn không giống giếng máu người thông linh dĩ vang tham sống sợ chết phong cách Trưng Thị Trưng Thị Vương, Vương, Sơn Sơn xem ra hành động lần này ta cho ra bảng giá có chút quá cao chu huyền âm thầm nghĩ tới bất quá hắn cho ra bảng giá cao kỳ thật cũng không cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa nha còn nữa nói cái này cái gọi là thiên kim tại chu huyền chỗ này thật đúng là không đáng giá được nhắc tới so bạch cốt trường sinh sơn còn muốn n ư u hình xăm hắn nói ít cũng có mười mấy bức hình xăm đường khẩu cho chu huyền mang tới chỗ tốt đã bắt đầu chậm rãi hiện hiện mỗi một phó thần minh hình xăm đồ đều là vô cùng có giá trị cho dù là lấy vật đ ổ i vật có thể vì chu huyền mang đến rất nhiều chỗ tốt càng thêm đường nói bức kia có thể để cho tỉnh quốc cựu phủ rơi hàng sơn hà đồ bộ này đồ tồn tại tiêu trừ chu huyền bị vượt biên đánh chết sở hữu độ khả thi tương vừng cỏ lắc rất có thành ý ngươi là thái độ gì tỏ thái độ đi chu huyền thúc giục tương vừng tương vừng ý tưởng một lúc lâu sau hỏi đại tế thi từ thám tính bí ẩn đến lĩnh ngộ bạch cốt trường sinh sơn làm sao cam đoan cỏ lắc sẽ không động thủ với ta chu huy nói các ngươi hồ linh đều hình chiếu tại giếng máu thiên tôn trăng đỏ h ư ớ n g bên trong nếu là lẫn nhau sinh lòng kẽ hở giếng máu thiên tôn sẽ thấy nếu là cỏ l ắ c ra tay với ngươi lại hoặc là ngươi đối cỏ l ắ c xuất thủ thiên tôn sẽ hạ xuống thiên phạt vậy ta an tâm ta có thể tạm thời b u ô n g xuống thủ chuyển kiếp cho phép cỏ l ắ c cùng ta một đợt tham gia hành động tương vừng ta biết rõ ngươi là ai hôm nay ta liền sẽ liên lạc với ngươi hành động chi tiết chúng ta trong âm thầm đảm cỏ l ắ c nói xong tương vừng liền đồng ý mà lúc này mọi người phật k h cũng đều không sai bị lắm có chút chuyện tốt người không hiểu nhiều bạch cốt trường sinh sơn giá trị nghị luận ở mỹ lúc này cọ lắc đã cùng tương vừng định ra rồi đồng minh hiệp định vậy đưa ra nhàn công phu cùng đám người giải thích nói các vị hội viên nếu là có một cái bảo bối có thể đem năm nén hương nâng lên sáu nén hương thậm chí còn có sung kích bậy nén hương cơ hội kiện bảo bối này các ngươi nguyện ý lấy cái gì để đổi cái này cái này vô giới chi bảo a có dạng này đ ồ vật sao bạch cốt trường sinh sơn chính là bảo bối như vậy cọ lắc nói lần này bóp cổ tay thở dài người không phải cọ lắc mà là còn lại sở hữu hội viên một lần nhiệm vụ liên có thể n ổ một nén hương hỏa đại tế thi trong tay làm sao nhiều như vậy bảo bối tốt các vị phật khí đã hút đủ nhiệm vụ của ta cũng bị cỏ lác tương bừng tiếp nhận ta cũng không có cái khác phải nói các ngươi nếu là có nghĩ nói có thể ra tới giảng hai câu nếu là không có hôm nay hội nghị liền đến đây là kết thúc đám người lần thứ nhất tại thành hoàng đạo quan bên trong hội nghị cảm giác xa lạ vẫn phải có cũng đều không muốn chủ động nói chuyện chu huyền cũng chỉ có thể phất phất tay nói kia hội nghị như vậy kết thúc các ngươi về sau nếu là tao nộ khó khăn có thể tìm kiếm ti ngọc nhi lý thừa phong cũng có thể tại giếng máu bên trong trực tiếp kêu gọi ta để chúng ta chờ mong lần tiếp theo gặp nhau đi chu huyền túi thấp đầu sọ đạo quan bên trong cái khác hội viên thân hình càng phát t ạ m đạm cho đến hoàn toàn biến mất lý mây trôi từ trên ghế xạ lòn nhảy n ó t lên trong phòng làm việc qua lại bước chân đi thong thả hưng ơ phấn khó mà ức chế đây chính là bạch cốt trường sinh sơn a nàng từ văn phòng bên trái đi tới góc phải lại từ góc phải đi tới bên trái bước chân từ đầu đến cuối không có n g ừ n g qua đông đông đông cửa phòng làm việc bị gõ lý mây trôi không có mở cửa bởi vì nàng còn không có mặc vào bản thân trang điểm nàng ép câm c ú họng dùng nam nhân thanh âm họ đến ngoài cửa người chuyện gì lão bản hôm nay mẹ tỏ bỏ lì không riêng gì kể chuyện tiên sinh giảng sách bạch quang cũng sẽ đi cổ động mà lại nghe nói bạch quang đem tư thái thả cực thấp cũng không phải là áp t r ụ c sao ca nhạc nàng muốn giúp vị kia kể chuyện tiên sinh ấm c h à n g ấ m c h à n g nha chính là đầu một cái tiết mục đem sân bãi bầu không khí diên nóng bình thường đều là một ít sao ca nhạc nhỏ diễn viên đi làm bạch quang bây giờ tại minh giang phủ danh khí cực lớn các thương trường lớn đều sẽ thả n ắ n g ca trong gia đi âu cũng là nàng n h i ệ ca có thể nói lựa lượt minh giang phủ thành bên trong phố lớn ngó nhỏ loại thân phận này địa vị sao ca nhạc vậy mà lại cho một cái không có danh tiếng gì kể chuyện tiên sinh những lời ấy thư tiên sinh đến cùng có cái gì ma lực nhưng lý mây trôi lại không muốn trong vấn đề này vận dụng bản thân tế bào não nàng nói số trời đã định mẹ tỏ họ lì làm chính bọn hắn thành cựu liền từ bọn hắn đi làm t h ô i cổ linh trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì ta không muốn đoán lão bản làm tốt chính minh sự lý mây trôi quát lớn đúng lão bản chờ trợ lý đi rồi về sau lý mây trôi ngồi xuống trên ghế ra hai đầu thẳng tắp chân thoát non dài không đến rồi viết chữ trên bản vui thích nghĩ ai nha bạch cốt trường sinh sơn bộ này cấm địa hình xăm đồ đã chiếm cứ toàn bộ của nàng tâm thần cái gì cổ linh cái gì bạch quang vậy ngươi tiểu tử phúc duyên không tạt đâu vân tử lương nghe tới nơi đây hướng ở giữa nhất ném một viên củ lạc ngay đi n g a h đi nói ngươi và người khác không giống còn chưa tới bảy nén hương liền lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc vẫn là ba cảnh muốn tiếp tục đem tinh thần pháp tắc đề cao dựa vào lĩnh ngộ xác thực không được lĩnh ngộ thiên địa bí ẩn kia cũng là bảy nén hương chuyện sâu đ ó à, nhưng âm đường có thể giúp được ngươi bọn hắn tu pháp thì bọn hắn tộc đàn thần linh chính là tà thần tà thần lĩnh ngộ chính là p h á p tắc vân tử lương nói nếu là ngươi có thể dựng vào một cái tu luyện tinh thần pháp tắc q u y ế n tộc lấy ngộ tính của ngươi nói không chừng có thể nâng cao một bước nói đến đây nơi vân tử lương còn nói thêm bất quá cũng có ý tứ giếng máu ban phúc nhân g i a n các đại ẩn bí q u y ế n tộc lấy được càng nhiều ban phúc cho nên giếng máu người thông linh có không ít đều từ sâu sơn đại trại vành ra trong trấn trăm mắt đại tế thi cũng là giếng máu người thông linh ta đoán chừng bây giờ thụ tộc bên trong còn có người thông linh nói đến t r ă n g mắt đại tế ti chu huyền nói chắc mắt vạn s ắ c giới đi kinh thành p h ụ kêu người muốn tới đối phó ta cũng không biết bọn hắn đắc thủ không có tiểu tử ngươi còn trông nóng người khác tới đối phó ngươi đâu vân tử lương đứng lên hướng ngoài tiệm đi tới đi chỗ nào a đi chơi mặt t r ư ợ n g thứ gai xuyên ở đâu ngươi không muốn nghe một chút rồi xem ngươi tiểu tử cái này đắc ý vong hình hình dáng nhất định là quyến tộc bên trong thăm dò được dấu vết để lại chứ sao vân tử lương bây giờ cùng chu huyền tốt có thể quan hệ mật thiết có cái gì tâm tư tự nhiên có thể đoán được bên trong hắn nói ta đi đánh mây tay mặt trượng trở về hay cùng ngươi đi mẹ tỏ bỏ lì nghe g i ả n g sách đúng vậy chu huyền đứng tiếng vân tử lương chân t r ư ớ c vừa đi hoàng hy chân sau liền tiến vào rồi nha hoàng l ã o bản người rốt cuộc đã tới chu huyền từ trong quầy lấy ra hai bức thanh y phật hình xăm trong đó một bức hình xăm nhan sắc đã rút đi đồ án ôn loạn không chịu nổi bộ này hình xăm phật khí bị hội giếng máu hội viên chia cắt mất linh tính tự nhiên là biến thành bây giờ lung tung viết n g u y ệ c ngoạc bộ dáng mặt khác một bộ hình xăm đồ án cực rõ ràng phật khí vậy t r ầ đầy chu huyền đem bộ này hoàn hảo hình xăm đưa cho hoàng hy hoàng hy mới liếc mắt nhìn vội vàng đem hình xăm cho cố u n lại đau lòng nói cũng đừng cho cái này phật khí làm tàn đi cuốn xong hình xăm về sau nàng hai tay ôm quyền lại đối chu huyền g i ả n g đạo tiểu tiên sinh bộ này hình xăm quá chân quý đại giới vẹn vẹn chỉ là hiệu lệnh chúng ta hoàng gia trai tráng vì ngươi nghe ngóng tin tức lần này chúng ta hoàng môn chiếm quá lớn tiện nghi vừa vặn có cái tín nhi đi ta phải cho ngươi hòng gió một chút xem như đền bù tiểu tiên sinh tổn thất cái gì tín nhi a chu huyền hỏi minh giang lục đại lao núi có một vị lớn tinh quái gọi hỷ sơn vương hỷ sơn vương cái này tục danh chu huyền nghe thúy tỷ nói qua chính là hồ môn hồ tam thái gia hồ vân biển n h ư phản hồ môn tự thành lập thế lực phong mình làm lên hỷ s â n vương đây không phải là hồ môn thái g i a sao ngươi cũng biết hắn là hồ môn thái g i a hoàng hy hỏi đúng vậy a lão vân trước mấy ngày cho ta nói qua chu huyền chuyển ra vân tử lương cho thúy tỷ c o nổi n v â n tiên sinh b á t học sơn tinh gia quỷ trợ bữa truyền thuyết phong thủy hỏi quẻ hương hỏa tu hành hắn là không gì không biết ta hoàng hy còn nói thêm cái này hỷ sơn vương nhiều năm qua một mực trầm mê tu hành n ư u toan lấy tinh quái thân phận đứng hàng bầu trời tiên ban nhưng nghe nói từ hôm qua bắt đầu liền vừa tỉnh lại không biết có gì động tĩnh tiểu tiên sinh ta thế nhưng là biết rõ bây giờ minh g i a n phủ so sóng lớn thời điểm càng thêm vô hiểm hiên hỏa giáo v ậ n sức chờ phát động dị quỷ gia tinh còn nhớ thương cho nàng ca ca quần tinh báo thủ nghe nói ngươi lại đại phát tần h uy chém tới cung chính một tôn phân thân vào giờ phút như thế này thì sơn vương đột nhiên thất tỉnh sợ không phải điểm tốt gì nha chu huyền nghe tới nơi đây hỏi hoàng lã o bản ta muốn hỏi hỏi kia hỷ sơn vương cái gì hương hỏa hỏi h hỷ sơn vương hương hóa cấp độ hoàng hy so thúy tỷ đáng tin cậy một chút dù sao thúy tỷ mới s ố n g bốn mươi tuổi căn bản cũng chưa từng thấy qua vị này hồ môn tam ca mà lại hồ tam thái gia đã sớm phản bội hồ môn hồ môn người cũng không biết hắn bây giờ là cái gì cấp độ ly vị liệt tiên ban chỉ có cách xa một bước rồi hoàng hy âm u nói chương ba trăm lẻ ba âm đường c h i chủ một chương ba trăm lẻ ba âm đường c h i chủ một đứng hàng tiên ban là những cái kia tinh q u á i nhóm thần thao thao thuyết pháp đội thành nhân gian đường khẩu n ô n ngữ đó chính là có thể phi thăng bầu trời chém giết cựu thần trình độ h ì sơn vương ngồi tám n h ì n chín nha chu huy nói hoàng hy gật gật đầu nói ngồi tám n h ì n chín cùng chín m é n nhang chỉ kém một đường lại là thiên địa khoảng cách cho nên ngồi tám n h ì n chín bên trong cũng có cao thấp thì sơn vương ở nơi này trong t ầ n g thứ là đỉnh lợi hại về sau gặp được tiểu tiên sinh sợ là phải cẩn thận a cảm ơn hoàng lão bản quan tâm chu huyền còn nói thêm hoàng lão bản trừ cái này thì sơn vương ta lại đối một người khác cảm thấy rất hứng thú ngươi có thể phái ra ngươi m ô n nhân đi giúp ta tìm xem sao ai nha từ kinh sơn danh sưng là hai trăm hai mươi năm trước văn đàn đại thánh chu huyền nói ngược lại là nghe nói qua cái này người nhưng sợ là khó tìm a gần nhất ta được rồi tin tức minh giang phủ ngoài thành trong núi sâu có một tòa mây trôi c h ạ y trại bên trong thờ phụng một tôn thần linh gọi cựu x á c h i thần ngươi thả ra hoàng b ị tử đi thăm dò một chút dễ nói ta trở về hoàng môn liền đi an bài hoàng hy lại cùng chu huyền hàn huyền v à i câu về sau thấy chu huyền không có cái mới phân phó liền nói đừng nên rời đi trước rồi chu huyền thì uống chén nước t r à ngồi xuống trên ghế nằm vung lỏng lấy treo lên chợp mắt n h ư tới từ kinh sơn diêm v ư ơ n g q u ẻ cái này q u ẻ nếu là phá có thể cho ta thứ gì chỗ tốt đâu ngẫm lại thật là có điểm kích động đâu mở hột ngủ cảm giác đông thị đường phố trừ bỏ một chút nhỏ tiệm ăn cũng có đông giang món chính quán dạng này lớn tiệm ăn phụ cận mấy con phố liền tính nhà hắn quy mô lớn nhất ba tầng lầu trừ lầu một là t ả n tòa bên ngoài lầu hai lầu ba đều là n h à gian còn tại đường phố đối diện mở một nhà nhỏ đông giang hết t h y hai tầng đông giang món chính quán sở trường nhất tự nhiên là đông giang đồ ăn nhưng trừ cái đó ra thịt rừng cũng là nhà này lớn tiệm ăn biển hiệu một trong mỗi ngày trên núi thợ săn thành quần kết đội vội vàng xe lửa xe ngựa đem số lớn lợn rừng gà rừng cú mèo sơn bao hướng tiệm ăn bên trong đưa một khi có mới thịt rừng tiệm phụ trách tiếp hàng cao hàn tiên sinh liền tại cửa ra vào địa ăn bên trên càng tân giã vị tên để thu hút khách hàng cái này lớn buổi chiều liệt dương sức mạnh còn chưa triệt để tán đi cao hàn tiên sinh liền lại tại tiệm ăn cổng tiếp hàng hắn cầm sạch sẽ khăn mặt lau chùi trên c h á n mồ hôi nóng chở lấy thợ săn con lửa xe ngựa nhắc tới cũng kỳ quái hôm nay ngược lại là đến rồi không ít thợ săn đánh xe người hất lên ra thú cóm súng kíp cung cứng trong đó có không ít gương mặt vẫn là lao hàn quen nhau lao bằng hữu nhưng những thợ săn này trong xe chở đầy hàng hóa cũng không tại đông giang món chính trước quán dừng xe vậy không giao hàng cái này có thể để hàn tiên sinh cảm thấy c ổ q u á i liên tục mười mấy chiếc thịt dừng xe tại trên mặt đường lắc lư nhưng không có hướng quán cơm phụ cận dựa vào người này chuyện a chẳng lẽ lại ra mới tiệm ăn c ắ t những ngày giá hàng hàn tiên sinh có chút nóng này lên không để ý bị đụng phong hiểm ngăn ở một cỗ xe lửa phía trước đánh xe gọi lao liếc mắt lao liếc mắt người này đi trước kia lên núi gặp không may gấu chó cho hùng bi một cái tắt phiến ở trên chắn mệnh ngược lại là bảo vệ nhưng ánh mắt cơ bắp tựa hồ là khảm ở xương lông mày bên trong đem một viên tròng mắt kéo đến nghiêng đi lên từ đây bệnh căn không dứt hiện nay p hàn có g ư tiên c sinh trong lòng lộ bột vừa văng lên chẳng lẽ là đông giang món chính quán đắc tội với ai chúng ta mười bảy ngọn núi thợ săn đều bị tiền thưởng trả tiền quý nhân cũng không còn những lời khác liền để chúng ta chở hàng vòng quanh đông thị giữa đường đi đi một vòng cho một cái đại bà bánh chỉ là xoay quanh đúng vậy à. lao liếc mắt còn nói nói trong xe này hàng vậy không giống không có gà rừng lợn rừng tất cả đều là hồ ly lạng lơ ngươi xem chỗ ấy còn có bảy tám cái đâu hắn cho hàn tiên sinh nháy mắt ra d ấ u nhưng liếc mắt ánh mắt rõ ràng nhìn thấy phía trước lại căn bản không biết nhìn chỗ nào ánh mắt ngươi nghiêng thành như vậy cho ta đánh cái cái gì ánh mắt à, trực tiếp nói cho ta biết hướng chỗ nào nhìn là được chân xe a lao liếc mắt nhìn thân xe nói hàn tiên sinh lúc này mới ngầm đầu mới phát hiện cái này xe lửa trần xe lều bên trên còn cột một hàng c h i ế c l ồ n g trong l ồ n g là từng cái to béo hồ ly lông bạch thắng tuyết bất nhiễm một chút màu tạp là da lông trong tiệm yêu thích nhất hóa s ắ c như thế nhiều hồ ly đâu trong xe còn có đ â y này cái này hồ ly tao khí cực kỳ chờ ta hôm nay vòng quanh đông thị đường phố chuyển cái mười bảy mười tám vòng kiếm được một thanh tiểu ngân bánh ta liền đem xe này trực tiếp ném không có cách nào dùng lao liếc mắt nói nói lại vung roi, vội u n g roi, v vàng xe lửa tiến lên hạt tiên sinh điều này cũng mới chú ý tới tại toàn bộ đông thị giữa đường g ã xe hàng tử trần nhà bên trên tựa hồ cũng bày biện như tuyết cầu giống như hồ ly những cái kia hồ ly ánh mắt có thể rất tinh minh theo xe tiến lên hồ ly nhóm liền thu thu kêu to thúy tỉ tại quầy ăn vặt trước vội vàng trước sạp có mấy vị thợ săn phu xe chờ đuổi xe ngựa không riêng muốn kỹ thuật còn muốn thể lực chưa từng luyện người bình thường đi đánh xe vung bên trên ba năm lần roi lớn liền cánh tay mềm đến run lên kia mười mấy chiếc đánh xe thợ săn mỗi dọc theo đông thị giữa đường chuyển cái hai vòng liền sẽ tiêu hao số lớn thể lực bụng đói mệt mỏi thúy tỉ quay ăn vặt thành rồi bọn họ chạm xăng dầu lao bản đến hai bát mị sợi lao liếc mắt đem xe ng xuống xe đi thúy tỷ trước sạp điểm chút ăn uống m ặ t phấn đỉnh no bụng giá cả lại tiện nghi rất thụ lao liếc mắt yêu quý thúy tỷ lên tiếng về sau liền bắt đầu phía dưới đầu trong lúc đó lao liếc mắt trên xe hồ ly lại bắt đầu thu thu kêu to cái này thú nhỏ kêu gào thanh âm rơi vào thúy tỷ trong lỗ thai lại là mặt khác một điểm quan cảnh h ỷ sơn vương có lệnh mời mây thúy nương nương đi một chuyến bạch cốt đạo cùng lẫn nhau tố huynh mội tình nghĩa tam thái ra muốn gặp thúy nương nương còn mời thúy nương nương cùng các tiểu tử đi tới một lần cái này thành quần kết đội con lửa xe ngựa là hỷ sơn vương đến mời gặp thúy t i tiền đồ min thúy tỷ trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng nàng trên nét mặt lại không chút biến sắc nên phía dưới đầu liền phía dưới đầu nên vỏ đường bánh vỏ đường bánh thì sơn vương mặc dù là nàng tam ca nhưng ngày hai huynh mọi người chưa hề đánh qua đối mặt đông thị đường phố lại có phong thủy trận che đậy muốn tìm nàng hồ v â n thúy không đơn giản như thế khách nhân mặt được rồi thúy tỷ đem m ỉ sợi đặt tại trên bàn quay người liền đi lao liếc mắt từng ngụm từng ngụm ăn lên mặt tới cũng liền tại lúc này trên đối diện chu ra tiệm tịnh đi trước một đầu lửa đ i n tử giống người đồng dạng cầm miệng đem trên ống nước dây cưng dải sau đó hướng phía xe lửa đi tới chờ nó đi đến con lửa phía sau cái mông manh nâng lên móng trước a ngạch a ngạch a ngạch một trận r ồ n dập lửa hí thanh âm đưa tới lao liếc mắt chú ý hắn quay đầu nhìn lại thấy ở giữa một đầu không biết từ nơi nào chạy đến t i n h tráng con lửa tại ngày nhà hắn con lửa cam lao liếc mắt cuốn quýt buông xuống chén chạy tới muốn đem đại hát con lửa cho xốc lên nhưng tay chưa đi trả cho lửa đen đi đến đầu đẩy một cái không giống như là đuổi con lửa giống như là sợ đại hát chơi đến không đủ tận hứng g ú t đỡ đầy đâu người lăn đi xúc sinh lao liếc mắt cầm lên roi lớn muốn đôi lấy lửa đèn mặt rút đi thúy tỷ cuốn quýt cho hắn ngăn cản đoạn hắn đuổi con lửa roi đại huynh đệ bất giận cái này con lửa không thể rút n g ư ơ i m u ố n rút đạo gia cũng không tha cho ngươi cái gì đạo gia không nở ra l a o liếc mắt muốn từ thúy tỷ trong tay đoạt roi lớn thúy tỷ không có cách nào hướng phía tiệm tịnh nghi bên trong hô ngai tử ngai tử người con lửa gặp rắc rối mau ra đây chân a n chân a n chính chủ triệu vô nhai g i a chưa uống lớn rượu lúc này còn tại ngủ say như chết đâu ngược lại là chu huyền ngủ được không sâu nghe tới tiếng la liền đã tỉnh lại nhanh chân đi ra cửa hàng hắn nhìn lên thấy đại hắc cái này pháo con lựa lại tại l o ạ n đâm loạn c ố kén liền ba chân bốn cẳng đi tới đại hắc trước mặt đưa tay chân nhắn cho nó một bạt thai xuống tới mù quáng đối diện cũng là công đại hắc rất sợ chu huyền bị một quát lớn coi như lại có ý nghĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoan xuống hướng phía ống nước đi đến ủy khuất một lần nữa n g ầ m chặt dây tương bản thân đem mình cho mặc lên lên. trong lúc đó còn mong đợi đã quên liếc mắt chu huyền hy vọng chu huyền lòng từ bi để nó tiếp tục đi tháo lửa lão ca không có ý tứ nhà chúng ta cái này con lựa a siêu hồng chứng thấy hợp nhãn viên đi lên liền vất ư ơ n g cũng đừng nói nên bồi thường tiền liền bồi thường tiền nha chu huyền móc ra cặp ra ngắt một tấm mười khối tiền giấy biết rõ đối diện là người có tiền lão liếc mắt cũng không dám ngạc k h í bồi cười nói đều là x u ấ t sinh không hiểu chuyện bình thường chu huyền cười cười nói nhà chúng ta kia lừa đ è n à thật đúng là không phải x u ấ t sinh là một linh t r ủ n g hắn vừa muốn đem tiền đưa tới lúc lại động tác đình trệ hắn nhìn thấy trần xe hồ ly cái này bảy con hồ ly cái đỉnh cái thông minh kia trong t r o n mắt đều có mùi người rồi chu huyền cùng những cái kia hồ ly đối mặt hồ ly nhóm giống như là gặp được kẻ cực kỳ đáng sợ hào hào đem đầu đều thắt xuống xu thế tránh lợi hại phương diện này thông linh tinh quái so với người cần phải khôn khéo nhiều bọn chúng cũng có thể cảm nhận được khí thế của đối phương chu huyền vòng quanh xe đi vừa đi vừa quan sát đến những cái kia hồ ly lao liếc mắt vậy nhìn ra không thích hợp cái này cao g ầ y cao g ầ y như cái thư sinh người như vậy cước lực rất kinh người bước chân bước được cực nhẹ doanh s o lâu dài vượt qua đại sân hán bộ pháp càng thêm linh động đây cũng không phải là cái người bình thường a lao liếc mắt một bên nhìn một chút nhìn n áo nhiệt người qua đường có mấy cái hào tâm tiến đến hắn trước mặt nói còn tốt thuý tỷ cho ngươi ngăn đón ngươi muốn đánh nhà hắn con lửa vậy ngươi là chịu không nổi rồi cái này tiểu tiên sinh gọi chu huyền chúng ta giữa đường danh nhân không nói trước tay hắn mắt thông thiên dưới tay có công phu lần trước bên đường g i ế t mười cái đùa nghịch long đăng cái gì đùa nghịch long đăng những người kia cũng là cao thủ đám người ngươi một lời ta một câu đem lao liếc mắt giảng được bắp chân như l u ô n ra hắn liên thanh cùng thúy tỷ nói lời cắm tạ lao bản nương đa tạ đa tạ nếu không ngươi phát từ bi nhà ta sợ là thật đắc tội đại nhân vật đấy những người này n u ô n luận đều không sót một chữ tiến vào chu huyền trong lỗ thai h ắ n đình chỉ xem cáo đối đám người cười phất tay nói tất cả giải tán tất cả giải tán đừng ở chỗ này nhìn náo nhịt mặt khác nói một câu, ta chu huyền cũng không có lấn ép qua các ngươi bất luận kẻ nào à nói đến ta cùng nhà giàu hát tiếu t ự a như đám người không dám ngôn ngữ đều hào hào rời đi